Chương 285. Bái kiến chủ nhân. Bái kiến chủ nhân. Mỗi một người đều sợ chết, có thể sống ai muốn y đi chết ra còn nữa, An Thiên Hùng cũng không phải cái gì tốt chủ nhân, đối với bọn họ cũng không phải rất tốt, hô đến hắn đi, căn bản không khi bọn họ là sự việc, vì vậy, đối với An Thiên Hùng chết, bọn họ cũng không có cái gì sự thù hận, ngược lại, còn mơ hồ có một loại cao hứng cảm giác. Được, rất tốt, các người đã đồng ý quy thuật, như vậy ta cũng không giết các người, ngược lại, còn có thể cho các ngươi chỗ tốt, hiện tại, mang ta đi phủ thành chủ." Hoàng Vũ vung tay lên nói. Mọi người gật đầu, hướng về phủ thành chủ xuất phát. Phủ thành chủ, bây giờ là tình huống thế nào?" Hoàng Vũ nhìn bên cạnh một tên hộ về nói, "Đại nhân, từ khi thành chủ đại nhân An Thiên Diệu mất tích sau khi, phủ thành chủ sức mạnh đều bị nắm giữ trong tay An Thiên Hùng. Bây giờ phủ thành chủ còn có sức mạnh nào?" Hoàng Vũ suy nghĩ một chút hỏi, "Phủ thành chủ thực lực không phải chỉ là ngần ấy, tối thiểu nên còn có nội tình, nếu như chỉ có như thế điểm, An Thiên Hùng cũng sẽ không như vậy trắng trận không kiêng dè. An Thiên Diệu thực lực kinh người, có thể lung lạc nhân tài, tất nhiên không ý. Hoàng Vũ tự nhiên không tin chỉ có như thế những người này, tại phủ thành chủ, phòng trứng nên cũng không có thiếu ẩn sức mạnh. Nếu không Phụ thành chủ đã sớm không tồn tại. Chủ nhân, phụ Thanh chủ còn có một đội quân, đội quân này thực lực mới thật sự là vượt bài. Cái gì quân đội? Thử vong quân đoàn. Thử vong quân đoàn. Hoàng Vũ nheo mắt lại, đạo, đó là cái gì quân đội? Danh tự này đúng là khiến người ta kinh ngạc, nghe tới vô cùng tô bạo. Nay tử vong quân đoàn, là một con cực kỳ đặc thù quân đội, kỷ luật nghiêm minh, thực lực cường hãn, cùng đánh trận pháp cực kỳ lợi hại, tuy rằng trong quân đội người, bình quân lên, cá nhân thực lực cũng chính là sinh tử cảnh sơ kỳ mà thôi, nhưng chiến đấu chân chính lực, nhưng là cực sự khủng bố. Đội quân này nhân số không phải rất nhiều, chỉ có chỉ là 5000 người, nhưng này con 5000 người quân đội, một khi động thủ, mặc dù là pha toé cảnh đỉnh cao cường giả, này cũng chỉ có một con. Đường chết, thậm chí An Thiên Diệu lúc đó mình đã nói, này một nhánh quân đội thực lực, so với hắn cá nhân thực lực còn cường đại hơn, nếu như đối kháng chính diện, chính hắn không có bất kỳ thắng lợi khả năng, hơn nữa, lúc trước chính là dựa vào này một nhánh quân đội vì là tử vong chi thành lập xuống công lao hắn mã. Này quân đội hiện tại làm sao? Muốn thế nào mới có thể khống chế? Hoàng Vũ có chút buồn bực, đạo, có điều, ta rất hiếu kỳ Vì sao? Này An Thiên Hùng không có điều động này một nhánh quân đội đến. Nếu này một nhánh quân đội lợi hại như vậy, An Thiên Hùng tại sao lại không có điều lại đây diện trừ mình đây? Muốn điều động nhánh quân đội này, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể điều động, không phải tại Tử Vong Chi thành đạt đến sống còn thời khắc, nhánh quân đội này là không có cách nào điều động. Nghe được Hoàng Vũ câu hỏi, tiền đắp ở một bên giải thích. Xem ra, này An Thiên Diệu cũng thật là một nhân vật. Hoàng Vũ chờ người, rất nhanh sẽ đi tới phủ thành chủ. Hoàng Vũ không có chút gì do dự, trong nháy mắt mở ra ngũ hành linh đồng thuật. Mở ra ngũ hành linh đồng thuật sau khi Hoàng Vũ liền có thể thấy rõ toàn bộ phủ thành chủ tất cả. Có điều, một cái để Hoàng Vũ kinh ngạc sự tình phát sinh. Tại này trong phủ thành chủ có một cực kỳ lợi hại cường giả. Cái tên này Tu Vi chính là nửa bước linh cảnh, mà dáng dấp của người này cùng này An Thiên Hùng cực kỳ tương tự. Hoàng Vũ biết, người này chỉ sợ cũng là An Thiên Liễu, hắn còn đang bế quan. Thực lực mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Thực lực của người này thực sự là đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, nửa bước linh cảnh, còn có một cái linh khí thực lực kia người. Nếu như không phải là mình được Tử Vong Tiên Mi gặp phải cái tên này, mình quả thật không có cách nào chừng trị hắn. Lúc này hắn nằm ở bế quan thời khắc bấu chốt, chẳng trách mình giết đệ đệ hắn đều chưa từng xuất hiện. Đi." Hoàng Vũ tay áo lớn vung lên, liền hướng về phủ thành chủ đi vào. Người nào, đứng lại cho ta, nơi này là phủ thành chủ, không có thông báo, không được đi vào." Một tên hộ vệ ngăn cản Hoàng Vũ chờ nhân đạo. "Tránh ra, An Thiên Hùng đã chết, các người tránh ra cho ta." Tiền Táp nhấc theo An Thiên Hùng đầu, hừ lạnh nói. "Này gác cổng hộ vệ, nhìn thấy An Thiên Hùng đầu, nhất thời choáng váng, phó thành chủ bị giết, nơi nào còn dám ngăn cản, vội vã tránh ra." Làm được không sai. Đối với tiễn Táp biểu hiện Hoàng Vũ vẫn có chút thỏa mãn, cái tên này rất thông minh. Nay tử vong chi thành, mình là ngốc không được bao lâu, đến thời điểm để cái tên này quản lý, đúng là một ý định không tồi. Gật gật đầu sau khi, Hoàng Vũ tiến vào phụ thành chủ. Đương nhiên, tiến vào phủ thành chủ sau khi, Hoàng Vũ không có chút gì do dự, liền hướng An Thiên Diệu đang bế quan địa phương đi tới. Đối phó hắn mới là then chốt. Này An Tiên Diệu thực lực kinh người, trong tay càng là có linh khí tại người. Đối với Hoàng Vũ tới nói, chặn đánh rất hắn, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng, nếu như hắn cố ý muốn chạy trốn chạy, mình căn bản không ngăn cản nổi. Nhưng Hoàng Vũ nhưng không nghĩ để hắn chạy trốn. Vì lẽ đó, đánh giết hắn, nhất định phải muốn muốn vào lúc này, đánh gãy hắn đột phá, để hắn bị thường, chính là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Rất nhanh, Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi liền đến đến An Thiên Diệu bế quan địa phương. Nhìn này cửa đá khổng lồ, Hoàng Vũ cười lạnh một tiếng. Nay cửa đá khổng lồ, trên thực tế chỉ có mình mới thấy được rõ ràng, những người khác căn bản là không có cách nhìn thấu. nơi này là một vô cùng cao minh ảo trận cùng ẩn nấp trận pháp, người bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy. Mặc dù là Ngọc Quyển Nhi cường như vậy, cũng không cách nào nhìn ra, vì vậy An Thiên Diệu coi chính mình vô tư, không một chút nào lo lắng bị quấy rối. Nhưng đang tiếp chính là gặp phải mình. Phía trước không đường, lẽ nào nơi này có món đồ gì sao? Nga Quỷ Nhi nhìn Hoàng Vũ ngừng lại, không khỏi có chút tò mò hỏi. Nơi này là có đường, có điều, ngươi không nhìn thấy mà thôi." Hoàng Vũ mỉm cười nói, "Nơi này bị bố trí trận pháp cao mình, vì lẽ đó ngươi không nhìn thấy." Trận pháp? Chuyện này? Chuyện này? Nga Quỷ Nhi trận to hai mắt, nơi này trận pháp, chính mình cũng không cách nào nhìn ra, quá cứng hãn. Không sai, chính là trận pháp, trận pháp này rất lợi hại, có điều, đối với ta mà nói, không có chút khó khăn gì, vừa vặn ta có thể nhìn thấu trận pháp kiến Hoàng Vũ cười nói, "Ngươi tránh ra, ta để phá trừ trận pháp này." Ngọc Quyền Nhi gật gật đầu, lui sang một bên. Hoàng Vũ ngũ hành linh đồng thuật từ từ mở ra, đối với khắp cả trận pháp là rõ ràng trong lòng, tuy rằng hiện tại Hoàng Vũ còn không phải trận pháp sư, nhưng thông qua đồng thuật, biết rồi trận pháp chỗ mấu chốt, vì lẽ đó, chỉ cần đánh vỡ trận pháp hạt nhân, liền có thể loại bỏ giới mất. Nhìn chúng rồi trận pháp mắt trận sau khi, Hoàng Vũ trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. "Hoàng kim kiếm khí, phá cho ta." Một nói kiếm khí màu vàng nóng đánh ra, trong nháy mắt đánh vào trận pháp mắt trận nơi trong yếu, đòn đánh này, uy phần tương tự như vậy trận pháp, tuy rằng ẩn nấp hiệu quả kinh người, nhưng sức phòng ngự nhưng là không ra sao, chỉ cần bị tìm tới mắt trận hạt nhân vị trí, muốn loại bỏ trận pháp chính là dễ như ăn cháo. Vì vậy, Hoàng Vũ một đạo kiếm khí đánh đi tới sau khi, toàn bộ trận pháp tựa như cùng giấy giống như vậy, trong nháy mắt phá nát ra, nguyên bản cửa đá cũng lộ ra bộ mặt tờ hở ở nơi này, quả nhiên là một đạo cửa đá, bên trong là tình huống thế nào? Ngoại quyển nhi kinh ngạc không thôi. Đây là một chỗ phòng tu luyện, ở trong này chính là tử vong chi thành thành chủ, thực lực của người này có thể không yếu, bây giờ chính đang thời khắc chốt. Hoàng Vũ cười nói, kỳ thực, cái tên này Đối với mình tới nói, căn bản không có uy hiếp gì, mặc kệ hắn đột phá thành công hay không, đều cùng mình không có quá to lớn quan hệ, bởi vì cái tên này, nếu như không có đột phá, như vậy đối phó hắn, mình vẫn là có thể làm được, nếu như đột phá thành công, mình tất nhiên không cách nào thắng lợi, nhưng sau khi đột phá, là không có cách nào tiếp tục lưu lại nơi này một không gian, vì vậy Hoàng Vũ cũng không lo lắng. Vốn là cái tên này, có thu hay không thập, trên thực tế không có quá to lớn quan hệ, có điều, Hoàng Vũ vừa ý trong tay hắn cái này linh khí. Nếu như nếu như được cái này linh khí, đối với sự giúp đỡ của chính mình là rất lớn. Mặc dù mình đã có Tử Vong Thiên Bì, thậm chí còn có Lăng Vân Tháp, nhưng đây là một cái linh khí, nếu như lưu lại, đối với sau này đối phó ma tộc là có tác dụng lớn, mặc dù mình không sử dụng, còn có thể giáo cho người khác, nếu như nếu như cho Ngạo Nhi, như vậy thực lực của nàng đem sẽ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, ngoài ra còn có một con đường, nếu như nếu như An Tiên Diệu nguyện ý vì mình làm việc, giao ra linh hồn của chính mình dâu ấn, như vậy cho hắn một con đường sống, cũng không phải vấn đề gì. Dù sao, một mạnh mẽ như vậy phá thoái cảnh, không, hẳn là nửa bước linh cảnh, thậm chí là linh cảnh cường giả, đối với sự giúp đỡ của chính mình, tuyệt đối sẽ không tiểu. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, lần này, Hoàng Vũ sử dụng tới toàn lực. Tàn nhẫn mà một đòn, đánh vào trên cửa đá. Một tiếng vang thật lớn, cửa đá ầm ầm sụp đổ. Tại cửa đá vỡ vụn một sát na kia, Hoàng Vũ từng đạo từng đạo kiếm khí màu vàng nóng cũng thuận theo đánh ra. Từ Vong Tiên bi cũng không có chút gì do dự tế đi ra, hướng về An Tiên Diệu hành kích mà đi. An Tiên Diệu tại cửa đá bị đánh nát một sát na kia, liền cảm giác được, có điều, hắn đang tu luyện thời khắc chốt, Hoàng Vũ công kích, để hắn tâm thần chấn động, đột phá thất bại, bị vệ. Nhưng ngay cả như vậy, An Tiên Diệu cũng là cử xử cứng hãn. Chỉ thấy quanh người hắn xuất hiện một nói hào quang màu vàng nóng đem bao phủ lại, từng cái từng cái kim long không ngừng vần quanh. Đem hoàng vũ kiếm khí công kích ngăn cản ở bên ngoài. Có điều, kiếm khí tuy rằng ngăn cản, nhưng Tử Vong Thiên bi nhưng là không cách nào ngăn cản, Tử Vong Thiên bi nhưng là cực phẩm linh khí, mà An Thiên Diệu trong tay tuy rằng cũng là linh khí, nhưng cùng Tử Vong Thiên bi tới nói, vẫn là kém quá xa. Cái này linh khí ánh sáng, trước mắt liền bị trấn áp xuống, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Không được. An Thiên Diệu hét lớn một tiếng, một ngụm tinh huyết phương ra, hào quang màu vàng nóng kia cừu long vòng bảo vệ, bị An Thiên Diệu một ngụm tinh huyết, nhất thời ánh sáng mãnh liệt. Uy lực gia tăng rồi gấp đôi không ngừng. Sức mạnh to lớn, để này Cửu Long vòng bảo vệ mơ hồ có đánh vỡ Tử Vong Thiên bi trấn áp dạng buộc dấu hiệu. Có điều, Hoàng Vũ có thể sẽ không dễ dàng như vậy để cái này linh khí cho chạy ra Tử Vong Thiên bi chấn áp. Hoàng Vũ toàn lực thôi thúc Tử Vong Thiên Bì, khẽ quát một tiếng, "Tử Vong Thiên Bì, trấn áp, cho ta chấn áp xuống." Tử Vong Thiên bi chấn động một chút, lần thứ hai đem này Cửu Long vòng bảo vệ cho trấn áp xuống. Lúc này Hoàng Vũ trong tay xuất hiện một thanh trường đao, chính là Hoàng Vũ một món khác linh khí, Ma đao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 286. Ma đao không chút lưu tình, mạnh mẽ phá tan rồi An Thiên ngự đâm vào trái tim của hắn. A. An Thiên Diệu kêu thảm một tiếng, trái tim bị đâm xuyên, cả người bị trường đao xuyên thấu. Chỉ thấy hắn con người trường lớn. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. An Thiên Diệu kêu lên. Không cam lòng cũng phải chết. Hoàng Vũ khinh lên một tiếng, có trách thì chỉ trách đệ đệ ngươi không tức thời, không đúng vậy không phải không phải giết không, không thể. Hơn nữa, cái tên này, tựa hồ căn bản không có đầu hàng độ khả thi, nếu không thể nhập vụ, vậy thì giết. Đinh, chúc mừng tở Lệ ơi đánh giết phá toái cảnh đỉnh cao An Thiên Diệu, thu được linh thạch cực phẩm, ngàn vạn. Đinh Chúc mừng tò Lệ Ân thu được trung phẩm linh khí cựu long hộ tráo. Cái tên này bị đánh giết, mình được ngàn vạn linh thạch cực phẩm, cộng thêm một cái trung phẩm linh khí cựu long hộ tráo, điều này làm cho Hoàng Vũ mừng rỡ không ngớt, lần này thu hoạch cũng khá. Ngươi, chuyện này, đây chính là nải tử vong thiên bi uy lực. Ngọc Quẩn Nhi nhìn Hoàng Vũ thủ đoạn, cảm thấy khiếp sợ, quá cứng hãn, Này An Thiên Diệu thực lực, thực sự khủng bố, Nga Quẩn Nhi cảm giác được, lấy thực lực của chính mình cùng An Thiên so với, tuyệt đối là có chênh lệch lớn. Không sai, nải tử vong thiên bí nhưng là cực phẩm linh khí, nếu như ngay cả điểm ấy uy lực đều không có Vậy còn tính thế nào đạt được cực phẩm linh khí?" Hoàng Vũ cười nói. Ngạc Uyển Nhi hít một hơi thật sâu, thật là làm cho người ta chấn động. Vừa bắt đầu, Ngạc Uyển Nhi biết, cực phẩm linh khí, tất nhiên là uy lực kinh người, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại đến mức độ như vậy. Tại không gian này vị diện, có mảnh liệt như vậy linh khí tử vong thiên bì, nơi nào sẽ có người là đối thủ của hắn? E sợ, mặc dù là Ma Hoàng, cũng chưa chắc có thể đánh bại dễ dàng hắn đi. Đối với điểm này, Ngạc Uyển Nhi không có một chút nào đố kỵ vẻ, trái lại là cực kỳ cao hứng, vì là Hoàng Vũ cảm thấy cao hứng, nếu như là trước, vừa gặp phải Hoàng Vũ thời điểm, có lẽ sẽ là đố kỵ. Nhưng hiện tại, căn bản không, có này một ý nghĩ, tự đáy lòng vì là Hoàng Vũ cao hứng. Ta đi xem xem, cái tên này có vật gì tốt." Hoàng Vũ nói tiếp, hẳn là sẽ không lưu lại cái gì, ta vừa nhìn thấy hắn chiếc nhận chứa đồ đã nổ tung, phòng trừng đồ vật bên trong cũng đã bị này khủng bố lực lượng không gian triệt để tổn hại." Ngoại quyển nhi lắc đầu nói, "Không sao, trong không gian giới chỉ đồ vật tuy rằng không chiếm được, nhưng hắn cái này vũ khí, chí ít là có thể chiếm được, vậy cũng là linh khí, một cái trung phẩm linh khí, tuy rằng so với không được cái chết của ta bi, nhưng cũng là phi thường tinh người." Hoàng Vũ cười nói. Ngoại nhi ánh mắt sáng lên, "Không sai, Cái này tuy rằng chỉ là trung phẩm linh khí, hoặc là thượng phẩm linh khí, tuy rằng so với không được tử vong thiên bi, nhưng tuyệt đối là cực sự cường hãn, nếu như mình có thể có được cái này linh khí, như vậy thực lực của chính mình sẽ tăng lên dữ dội, nghĩ tới đây, Ngọc Quỷ Nhi không khỏi lắc lắc đầu, cái này linh khí, mặc dù là được, vậy cũng là Hoàng Vũ, mình sao được đi tìm hắn muốn đây. Hoàng Vũ trang mô làm dạng đi tới An Thiên Diệu bên người, tìm đòi một trận sau khi, liền bắn ra một đạo hỏa diễm, đem An Thiên Diệu cho đốt cháy, một điểm cho tàn đều không có để lại. Đương nhiên, Hoàng Vũ, Hoàng Vũ cũng không phải là không có thu hoạch, vẫn là từ An Thiên Diệu trên người được một món đồ một cái quái sức, treo ở An Thiên Diệu bên hông, bị Hoàng Vũ lấy xuống. Hoàng Vũ biết, này An Thiên Diệu địa vị tự cao, thực lực cực cường, có thể thả ở trên người mang theo, xem là là quái sức, tự nhiên cũng không phải cái gì đơn giản ải tèm. Kiểm tra một hồi, mới phát hiện, này quả sức lại là một cái không sai cực phẩm thiên khí. Có thanh thần ngưng hồn hiệu quả, mặc dù là đối với phá toái cảnh người tu luyện cũng là có chỗ tốt cực lớn, có thể giúp người tu luyện bài trừ tâm ma. Tâm ma, đối với tu vi càng là cao tâm người, liền càng là có lo lắng. Vì vậy như vậy một loại, có thể trợ giúp béo thanh thần ngưng hồn độ vật. Tự nhiên không phải là vật phạm. Rất nhanh, Hoàng Vũ liền tới đến Ngọc Uyển Nhi bên người. Có thu vật gì? Ngọc Uyển Nhi nhìn Hoàng Vũ mặt lộ vẻ vui mừng giá vẻ, trong lòng cũng cao hứng, tất nhiên thu được thứ tốt. Xem, chính là hai thứ đồ này. Hoàng Vũ đem này cửu long hộ tráo cùng vừa thu được này một cái quệ sức ngọc bội, đưa cho Ngọc Uyển Nhi. Đây là. Nhìn hai loại đồ vật, Ngọc Uyển Nhi ánh mắt sáng lên. Đây chính là thứ tốt ta, không có như thế là kém. Như thế là linh khí, mà khác như thế cũng là cực phẩm tiên khí, hơn nữa còn là loại kia cực kỳ có, không chút nào so với bình thường linh khí làm điên kém. Thứ tốt Thực sự là thứ tốt, phòng ngự tính trung phẩm linh khí cửu long hộ tráo, còn có linh phách bảo bội, này có thể đều là thứ tốt ta. Ngọc Uyển Nhi nhìn kỹ một lúc sau khi, đem hai loại đồ vật đều đưa trả lại cho Hoàng Vũ. Mà Hoàng Vũ nhưng cười cười nói, "Uyển Nhi, hai món đồ này, ngươi liền cầm đi, đối với ta không có quá to lớn trợ giúp, cho ngươi là thích hợp nhất." "Cho ta?" Ngọc Uyển Nhi nghe vậy sử sốt, "Này thật sự muốn cho mình sao?" "Đúng, cho ngươi, đối với ngươi có cực giúp đỡ lớn, có cái này linh khí bảo vệ, thực lực của ngươi tăng lên gấp đôi không ngừng, mà ngọc bội kia, có thể để cho ngươi tại lúc tu luyện, không cho ngoại ma lấn." là tăng lên lực lượng tinh thần cùng lực lượng linh hồn tốt nhất phá bảo, hai thứ đồ này đối với sự giúp đỡ của ngươi, so với đối với ta mà nói, phải lớn hơn nhiều. Hoàng Vũ nghe vậy gật đầu nói, "Không, này vẫn là chính ngươi cầm đi." Ngoại quyển nhi trong lòng hết sức cao hứng, hắn có thể có phần này tâm, đã để cho mình rất thỏa mãn, Ngoại quyển nhi lắc đầu nói, "Này đối với ngươi mà nói, càng có trợ giúp, thực lực của ngươi bây giờ còn chỉ là phá toái cảnh sơ kỳ, mà ta đã đạt đến phá toái cảnh đỉnh cao, tăng lên phạm vi không lớn, đối với ngươi mới là quan trọng nhất. Ngươi đã quên, ta còn có Tháp, còn có tự vong thiên bí ley." Ngoại nhi lắc đầu nói, Đối với ta mà nói, những này đã đầy đủ, nếu như hơn nữa này hai trăm bị, trên thực tế cũng không có quá to lớn trợ rút, còn lực lượng tinh thần cùng lực lượng linh hồn, ta đã vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa ta công pháp tu luyện cực kỳ là thủ, những này hoàn toàn không cần lo lắng, vì lẽ đó, ngươi liền cầm đi, nếu như ngươi không cầm, vậy ta liền ném xuống." Hoàng Vũ nhìn Ngọc Uyển Nhi nói. "Hay, hay, ta nhận lấy liền vâng." Ngọc Uyển Nhi thấy Hoàng Vũ cầm hai cái bảo vật, làm ném mất hình, vội hỏi. Ngọc Uyển Nhi đem đồ vật nhặt Vũ mới thỏa mãn gật, gật đầu. "Tiên tác, đây là An Thiên Diệu Đầu lâu, ngươi cho ta treo lên đến, treo ở phủ thành chủ." ta xem ai còn dám gây sự." Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, từ khi tiếp quản phủ thành chủ sau khi, thật là có không ít gây sự, thật sự coi chính mình dễ ức hiếp, trò đùa trẻ con, khiến người ta phiền phức vô cùng. "Vâng, chủ nhân." "Đi thôi." Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, lại nói, "Chờ đã, ngày mai đem các thế lực lớn đầu lĩnh đều gọi tới cho ta, tại phủ thành chủ mở hội, nếu như không đến, tự gánh lấy hậu quả." "Đúng, chủ nhân." Tiên táp ánh mắt lấp loé, mình này một cái triệt để thăng cực, vị chủ nhân này thực lực sâu không lường được, trước thành chủ An Kiến Liên Diệu, thực lực khủng bố tới cực điểm, nhưng lại có linh khí hộ thân, nhưng cũng bị đánh giết đủ thấy vị chủ nhân này thực lực, đặt đến loại nào trình độ kinh khủng. Hấp nhận cung huyết cùng thực lực, chỉ đứng sau phủ thành chủ, tin tức cũng là linh thống nhất, tại Hoàng Vũ đánh giết phó thành chủ An Tiên hùng thời điểm, liền đối với Hoàng Vũ trọng điểm quan tâm, bọn họ không cho là Hoàng Vũ có thể đánh giết thành chủ An Tiên linh Diệu, thậm chí lưỡng bại câu thương tư cách đều không cho là hắn có, nhưng sự thực, nhưng là ra ngoài dữ liệu của bọn họ ở ngoài, không nghĩ tới Hoàng Vũ thực lực lại khủng bố như vậy, hắn một lần đánh giết An Tiên kết quả toàn bộ phụ thành chủ, vốn cho là hắn cũng bị thương, nhưng hai phe sức mạnh đấu lĩnh, nhưng cũng không dám động thủ, mà là nắm quan sát thái độ Phủ thành chủ sức mạnh tuy rằng mê người, nếu như có thể tiếp nhận phủ thành chủ, như vậy thực lực tất nhiên tăng nhiều, khống chế toàn bộ tử vong chi thành cũng không phải vấn đề lớn lao gì, nhưng hai người không có một giám động. Vì thăm dò, hai phe thế lực đổ thêm dầu vào lửa, để cho thế lực của hắn bao quát tứ thế lực nhỏ bên trong chết huyết đoàn lính đánh thuê cùng địa đâm đoàn lính đánh thuê ở bên trong hai thế lực lớn, đều đối với phủ thành chủ tiến hành rồi thăm dò tính công kích. Nhưng không nghi ngờ chút nào, kết quả này không cần nói cũng biết, bọn họ đều là thảm bại mà về. Đúng là như thế, Hoàng Vũ mới tức giận, mình vẫn không có đối với bọn họ độc thủ, mấy tên khốn kiếp này liền không được. Đã như vậy, vậy thì một lần giải quyết. Mình cũng không có nhiều thời gian như vậy, toàn bộ Tử Vong Chi Thành, ở trong mắt Hoàng Vũ cũng là thí đại điểm địa phương, và toàn bộ Trung Ương Đại Lục so ra, kém quá xa, mục đích của chính mình nhưng là toàn bộ Trung Ương Đại Lục, Tử Vong Chi Thành mặc dù không tệ, nhưng nhiều nhất cũng coi như là bên trong nhóm thế lực. Hơn nữa, cái này Tử Vong Chi Thành sức mạnh còn cực kỳ không đoàn kết, từng người vì là chiến, 5 vẻ bảy mạng, nếu như chân chính ra chiến trường, e sợ chỉ có thể cùng bình thường thành trì so với. Đem chỉnh hợp một phen, thực lực có thể tăng lên không ít, làm vị chính mình bắt đầu chinh phục toàn bộ đại lục bắt đầu, là một người ván, cầu căn cứ. Vậy cũng là cực kỳ tốt. Ở đây, mình có thể bồi dưỡng một ít trung tâm nhân viên, sau đó lợi dụng những người này trợ giúp mình quản lý. Mình cũng phải cần toàn bộ đại lục, mà này toàn bộ trung ương đại lục, thành trì đông đảo, tương tự tử vong chi thành như vậy thành trì, có tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn, mà càng to lớn hơn thành trì, vậy cũng là mấy trăm, có thể thấy được toàn bộ trung ương đại lục, hà sự rộng lớn. Từ thành thị đến quốc gia, từ quốc gia đến tông môn, đây là Hoàng Vũ định ra sơ kỳ phương án. Tại trung ương đại lục, thành là bình thường đơn vị, mà quốc gia kém hơn, cuối cùng mới là tông môn, toàn bộ trung ương đại lục Tông môn san sát, trong đó bao quát kỳ ngộ 4 cái đại lục tông môn. Dù sao cùng cái khác đại lục so với, trung ương đại lục linh khí nhất là đầy đủ. Trên đại lục có thật nhiều mạnh mẽ tông môn, những này tông môn truyền thừa cự viễn, thực lực khủng bố, thậm chí có thể chống lại linh cảnh lao gia hỏa tồn tại. Lao gia hỏa này đều là sống vô số năm đầu, lợi dụng đặc thủ biện pháp lưu lại. Trung ương đại lục, mạnh nhất tông môn gọi là Thiên Huyền Tông. Nay Thiên Huyền Tông có người nói liền có thể chống lại linh cảnh bên trong, có vô số cường giả, có người nói, phá toái cảnh cường giả thì có hơn vạn. Hơn vạn phá toái cảnh cường giả, Quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thậm chí, phá thoái cảnh đỉnh cao tồn tại đều có mấy trăm. Điều này làm cho Hoàng Vũ vì thế mà khiếp sợ, nếu như không có làm đến Trung ương Đại lục, còn không biết, này Trung ương Đại lục siêu cấp tông môn lại kinh khủng như thế. Này Thiên Huyền Tông cường giả như mây, toàn bộ Thiên Huyền Tông phạm vi thế lực cùng sự khủng bố, nằm trong tay đầy đủ 300 cái đại quốc, những quốc gia này, hầu như mỗi một cái đều tương đương với Trung Nguyên quốc to nhỏ, hơn nữa, so với Trung Nguyên quốc đại, cũng có mười mấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 287. Chớ đã, tiến tác, đi cho các thế lực lớn đưa tin trong vòng 3 ngày, như không quý phụ, vậy thì giết không tha. Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, thay đổi chủ ý, không muốn làm trễ mãi quá nhiều thời gian, trung ương đại lục thực lực mạnh mẽ, vượt qua dự tính, đã như thế, như vậy tiểu ma giới, cũng chính là ma hoàng gia nhị tất thế lực, nên tăng thêm sự kinh khủng. Nếu không, cũng sẽ không dám đánh thần long đại lục chủ ý, trung ương đại lục đều cường hãn như vậy, nếu như chỉ là mình trước suy nghĩ, như vậy ma tộc muốn chinh phục thần long đại lục, trên thực tế không có cái gì khó khăn quá lớn, vì vậy, này trung ương đại lục thực lực, nên không phải là mình tưởng tượng đơn giản như vậy, trong này tất nhiên có thật nhiều mình không biết sự tình. Vâng, chủ nhân. Tiên Táp sau khi đi ra ngoài, Hoàng Vũ tiến vào phòng của mình. Lộ Lộ, này Trung ương Đại Lục thực lực vượt qua sự tưởng tượng của ta, Trung ương Đại Lục mạnh nhất tông môn Thiên Huyền Tông lại kinh khủng như thế, mặc dù là toàn bộ Chân Vũ Đại Lục thực lực hợp lại, cũng không kịp lại Trung ương Đại Lục đệ nhất tông môn Thiên Huyền Tông a." Hoàng Vũ than thở. "Chủ nhân không cần tự ti đâu." Lộ Lộ cười cười nói, "Trung ương Đại Lục thực lực xác thực so với Chân Vũ Đại Lục mạnh hơn, nhưng đây là xây dựng ở Trung ương khí cơ sở bên trên. nếu như nếu như Vũ Lục có Trung ương Đại Lục như vậy linh khí e sợ chân vũ đại lục không thể so trung ương đại lục yếu, thậm chí còn khả năng càng mạnh hơn đây, dù sao chân vũ đại lục, mới là toàn bộ thần long đại lục, chân chính hạt nhân vị trí, chỉ có điều là bởi vì đặc thù môn nhân, chân vũ đại lục linh. Khí bạo giảm, nếu như không phải như vậy, trung ương đại lục làm sao có khả năng so với chân vũ đại lục mạnh hơn. Này ngược lại là. Hoàng Vũ gật đầu, Lộ Lộ thực sự nói thật, chân vũ đại lục hạt nhân, cũng chính là Long Châu, chính là toàn bộ thần long đại lục hạt nhân, bởi vì toàn bộ đại lục tới nói, chân vũ đại lục, chính là thần long đại lục trái một khối biến thành, mà Long Châu chính là chân vũ đại lục hạt nhân, như vậy Toàn bộ thần long đại lục hạt nhân cũng chính là chân vũ đại lục hạt nhân. Lộ lộ, bây giờ này Thiên Huyền Tông thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào? Nếu như ma tộc xâm lấn, Thiên Huyền Tông có hay không ngăn cả được? Đây là Hoàng Vũ quan tâm vấn đề. Nếu như nếu như Thiên Huyền Tông có thể chống đối ma tộc xâm lấn, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, nhưng nếu như không chống đỡ được, vậy cũng không có cách nào, chỉ có đem toàn bộ thần long đại lục liên hợp lại. Ma tộc thực lực không thể khinh thường, Thiên Huyền Tông tuy rằng cùng bố, là phòng trường nếu muốn bảo vệ toàn bộ trung ương đại lục, nhưng cũng còn chưa đủ. Đương nhiên, nếu như nếu là không có lợi của mình, Thiên Huyền Tông làm toàn bộ đại lục nhân vật chính, hoặc là nói chua cứ thế, vậy cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng bởi vì có sự tồn tại của chính mình, này toàn bộ đại lục sức mạnh, tất nhiên là sẽ không dễ dàng giao cho Thiên Huyền Tông. Mình sẽ trở thành toàn bộ trung ương chủ nhân của đại lục, không chế toàn bộ trung ương đại lục. Sau đó sẽ đem toàn bộ năm khối đại lục lần thứ 2 dung hợp được, thành là chân chính thần long đại lục, làm cho cả thần long đại lục thành vì chính mình tư nhân hậu hoa viên. Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ liền cực kỳ hưng phấn. Có điều, muốn làm đến điểm này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên, muốn chinh phục trung ương đại lục, liền cần đánh bại Thiên này Thiên Trên thực tế sẽ cùng với Chân Vũ Đại Lục bên trên Lăng Vân Phong, mà có điều, này Trung Ương Đại Lục thực lực so với Chân Vũ Đại Lục cường quá hơn nhiều, vì vậy Thiên Huyền Tông thực lực cũng so với Lăng Vân Phong mạnh hơn mấy lần, mình muốn khống chế Thiên Huyền Tông độ khó cũng là gia tăng rồi mấy lần. Nếu như ngay cả Thiên Huyền Tông đều không thể thu thập, như vậy tự mình nghĩ nắm giữ toàn bộ Trung Ương Đại Lục, vậy cũng là trò cười. Đương nhiên, tối bắt đầu trước, chính là muốn nắm giữ này Tử Vong Chi Thành. Làm vì chính mình bước vào Trung Ương Đại Lục cưất thứ nhất, làm sao cũng phải giẫm đạp thực, nếu như ai không nể mặt chính mình, cho mình tự tiện phước. Như vậy cũng chỉ có một kết cục, này chính là cái chết, chết không có chỗ chôn, không có bất kỳ lựa chọn nào khác cùng kết cục. Khi một hơi thật sâu, Hoàng Vũ chuẩn bị lần thứ hai đem thực lực của chính mình tăng lên. Trước đánh giết Lan Tiên Diệu thu được linh thạch cực phẩm ngàn vạn, này ngàn vạn đầy đủ để cho mình tăng lên một đẳng cấp. Đương nhiên, chỉ là một tiểu cấp độ, để cho mình từ phá thoái cảnh một tầng, tăng lên tới phá thoái cảnh tầng thứ hai, nhưng này đối với mình tới nói, cũng là một tăng lên không nhỏ à, mình muốn tăng lên một cấp độ cũng không dễ dàng, có điều mỗi lần tăng lên một cấp độ, thực lực liền sẽ tăng lên ít. Đinh, có hay không hồi đối tu vi? Hồi đối Không hề do dự chút nào, nếu có thể hối đoái, này nhất định phải hối đoái, bản đến mình hiện tại linh thạch còn có thể đổi được phá toái cảnh tầng thứ 3 mức độ, có điều, nói như vậy, mình liền cũng không đủ linh thạch làm dự để lại, nói như vậy, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đinh, chúc mừng tờ Lệ Ưu tu vi tăng lên, đặt đến phá toái cảnh 2 tầng, tiêu hao linh thạch cực phẩm 20 triệu. Kíp một hơi thật sâu, lập tức liền tiêu hao 20 triệu, này có thể không tốt lắm, mình đánh giết An Thiên Diệu cùng An Thiên Hùng hai huynh đệ, thu được linh thạch cực phẩm, có thể vẫn chưa tới 20 triệu. Phá toái cảnh 2 tầng, tăng lên 1 tầng, có thể cũng không dễ dàng a muốn đạt đến tầng thứ 3 còn không biết lúc nào đây, muốn tăng lên tới tầng thứ 3, cũng phải cần 30 triệu linh thạch cực phẩm a đó cũng không là con số nhỏ, đầy đủ 30 triệu. Thời gian như nước chảy, chỉ chớp mắt chính là sau 3 ngày. Nay 3 ngày, Hoàng Vũ đem tu vi của chính mình triệt để củng cố. Không biết có bao nhiêu người đồng ý quy phụ, lại có bao nhiêu người muốn muốn tìm chết. Hoàng Vũ biết, thực lực của chính mình bãi ở đây, đánh giết An Thiên Hùng cùng An Thiên Nhiễu, đủ khiến không ít người sợ run tim mất mật, nhưng nhưng cũng có chút người là không tin, vì bảo vệ mình quyền lợi, mấy người là sẽ đồng ý bị quá hóa liệu, dự định cùng mình đối đầu. Hoặc là Không tin mình sẽ đối với bọn họ độc thủ. Có điều, nếu như bọn họ là đánh ý đồ này, vậy cho dù sai rồi, cơ hội chỉ có một lần, tính mạng cũng chỉ có một lần. Không nắm chắc được, này sẽ không có lần thứ hai. Phủ thanh chủ, trong phòng tiếp khách. Hoàng Vũ ngồi ở chủ vị bên trên. Lúc này, đã đem gần giờ tị, nên đến đều đến rồi, không có tới, phòng đình cũng sẽ không tới. Ba thế lực lớn, tứ thế lực nhỏ người, chỉ đến rồi một nửa. Đương nhiên, cái khác thế lực nhỏ, đến không ít, non nửa mà thôi, không có đến, đều là mặc cùng một cái quần. Trong đó đến rồi thế lực lớn chính là hiệp nhận, mà thế lực nhỏ chỉ là đến rồi độc chi chu đoàn lính đánh thuê, cái khác đều không có đến. Rất tốt, xem ra bọn họ cũng sẽ không tới. Hoàng Vũ nhìn ở đây các thế lực lớn đầu lĩnh, hấp nhận chủ nhân Long Kiếu, này Long Kiếu thực lực không tầm thường, chính là phá toé cảnh đỉnh cao, nửa bước linh cảnh, sở dĩ đành phải với An Thiên Diệu bên dưới, chính là bởi vì hắn không có quá to lớn dã tâm, đương nhiên, còn có một cái khía cạnh khác, chính là hắn không có một cái linh khí có thể chống lại An Thiên Liên Diệu. Một cái khác, độc chi chu đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, độc chi chu. Độc chi chu là cô gái, vóc người thất tha, có điều, trên gương mặt đó, một chi chu dáng rất bất nhưng là phá hoại nàng vẻ đẹp, nếu như không có con nhện này bớt, tuyệt đối có thể xương tụng là một mỹ nhân tuyệt sắc, đương nhiên, mặc dù là nắm giữ này bớt, nhưng cũng cho nàng một phần đặc biệt mỹ lực. Các ngươi có thể đến, ta rất hài lòng, ta nói rồi, nếu ta đến, đến rồi, như vậy toàn bộ tử vong chi thành thế lực, ta đều muốn nắm trong lòng bàn tay. Hoàng Vũ dừng một chút, nhìn quét bốn phía, ta cuối cùng hỏi một câu, các ngươi có phải là đồng ý quy phụ cho ta? Các người có thể cần nhắc kỹ, ta muốn chính là trung thành, không muốn có thể rời đi. Ta đồng ý quy phụ." Long Kiều nói. Hắn nhưng là rõ ràng An Thiên Diệu khôn bố, nay Hoàng Vũ nếu có thể đánh giết An Thiên Diệu Mặc Kệ là bản thân thực lực chân chính, còn dựa vào những thủ đoạn khác, Mặc Kệ như thế nào, này đều là thực lực của hắn. Vì lẽ đó, Long Khiếu đồng ý quy phụ, hơn nữa, có thể có thể thấy, cái này Hoàng Vũ vô cùng không đơn giản, xem ra chỉ là hai người, thực lực đơn bạc, không biết dùng phương pháp gì, thu thập An Thiên Diệu hai huynh đệ, nhưng không nên quên một điểm, Hoàng Vũ tuổi cùng tu vi. Hoàng Vũ xem ra nhiều nhất cũng có điều là mấy chục tuổi, cốt linh tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 năm. Bằng chứng ấy tuổi, nhưng cũng có tu vi như thế. Bất luận là chính hắn đánh giết An Thiên Diệu, vẫn là dựa vào cái khác, đủ để chứng minh Hoàng Vũ cường hãn phía sau hắn tuyệt đối có một luồng cường hãn thế lực, vì lẽ đó, loại trường hợp cho thấy nếu như không quy phụ, hậu quả sẽ rất thảm. Ta cũng đồng ý quy phụ." Độc Chi Chu nhìn Hoàng Vũ nói. Độc Chi Chu trên thực tế là hoàn toàn bất đắc dĩ, Độc Chi Chu là cô gái, hơn nữa là cái hung hăng nữ nhân, lần này cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, vốn là chịu đến trên ép, Độc Chi Chu đoàn lính đánh thuê đã nằm ở phân buôn phân ly bên dưới, bây giờ Hoàng Vũ lực lượng mới xuất hiện, nhưng là để Độc Chi Chu nhìn thấy cơ hội. Nhìn thấy Độc Chi Chu cùng Long Khiếu đều lựa chọn quy phụ, những người khác tự nhiên cũng theo đầu. "Ta đồng ý quy phụ." "Ta đồng ý quy phụ." biểu hiện của mọi người, để Hoàng Vũ thỏa mãn giật đầu. Được, rất tốt, các ngươi đã đồng ý quy phụ, vậy ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, có điều, nếu như các ngươi có lòng dạ khác, muốn phản bội ta, như vậy, các ngươi sẽ biết cái gì là sống không bằng chết, cái gì là đau đến không muốn sống. Hoàng Vũ âm thanh trở nên lạnh lẽo, khiến người ta hàn ý thấu xương. Tiên tác, đem đồ vật đều lấy ra. Hoàng Vũ tiếp thu phụ thành chủ, như vậy trong phụ thành chủ đồ vật, tự nhiên cũng là rơi xuống Hoàng Vũ trong tay. Một ít vũ khí trang bị, đan dược công pháp, chờ chút loại hình, Hoàng Vũ là không lọt nổi mắt xanh. Có điều, này đối với bọn hắn tới nói nhưng là vô cùng trọng yếu đối với Hoàng Vũ tầng thứ này người tôi nói không lọt nổi mắt xanh nhưng đối với người bình thường những kia sinh tử cảnh không thậm chí là phá toái cảnh cường giả tôi nói có thể có được một cái thiết khí Vậy thì phi thường gây gớm là chủ nhân các người đã đều đi theo ta vậy ta cũng sẽ không bạc đãi các người đây là phủ thành chủ đồ vật hiện tại đều quy các người mà ta cũng phải phái cho các ng người nhiệm vụ thứ nhất Vậy thì là thành tẩy tử von chi thành nếu bọn họ không muốn quy phụ ta chính là kẻ thù của ta đối xử kẻ địch ta xưa nay sẽ khôngương tayư nay đều là giết không tha Hoàng Vũ vừa nói sẽ yếu tù Toàn bộ nhiệt độ đều giảm xuống đến bằng điểm, hàn ý thấu xương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 288. Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi mang theo mọi người tới đến mục tiêu đầu tiên, chính là ba thế lực lớn một trong huyết cuồng. "Đứng, nơi này là huyết cuồng trọng địa, không được xông loạn." Mọi người tới đến huyết cuồng trụ sở, một huyết cuồng đệ tử, liền quá to. Cút. Hoàng Vũ vẫn không có đối thủ, liền bị Long thiếu một lòng bàn tay cho đập bay. Một đám người rất nhanh sẽ xông vào trụ sở. Gặp người liền giết, không có một chút nào lưu tình. Hoàng Vũ cùng Ngọc Quyển Nhi căn bản không hề thủ. Huyết cuồng chủ sở. Không tốt. Trưởng môn việc lớn không tốt. Một đệ tử hoang mang hoảng loạn xông vào huyết quỷ trưởng môn huyết quỷ trô ở của chính mình. Tên gì? Hoang mang hoảng loạn, trời sập xuống sao?" Huyết quỷ nhìn song tới đệ tử, bất mãn hết sức nói: "Trưởng môn, việc lớn không tốt, đánh vào đến rồi, đánh vào đến rồi." Đệ tử kia nói: "Cái gì đánh vào đến rồi?" Huyết quỷ nói xong đột nhiên trầm lên: "Đạo, ngươi nói cái gì? Lẽ nào là vậy đánh chết An Thiên Hùng cùng An Thiên Diệu thiếu niên đánh vào đến rồi?" "Vâng, đúng, trưởng môn, không chỉ là thiếu niên kia, cũng không, có thiếu người, Long Khiếu độc quả phụ, toàn bộ đều đến rồi." Đệ tử kia nói cái gì huyết cùng trong lòng chấn động mạnh Hàm biết Long khiếu cùng độc quả phụ đều đi tới phụ thành chủ quy hàng đi tới nhưng cũng biết không đi quy hàng cũng có rất nhiều cũng chính là cái khác Tam đại đoàn lính đánh thuê địa đông trên huyết chờ chút đều không có đi nhưng không nghĩ tới bọn họ cái thứ nhất tìm lại là mình hơn nữa đến nhanh như vậy chạm còn chưa kịp suy nghĩ nhiều liền nghe thấy một tiếng vang ầm mầm nổ vang cửa lớn bị đánh nát. đáng chết đáng chết huyết cùng giận dữ không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế mình trong muôn cửa lớn đều bị đánh áp xỉ lục to lớn xỉ đục nhưng lúc này Hắn nhưng là trong lòng rung động. Thiếu niên kia tuyệt đối không phải cái nhân vật dễ trêu chọc, hắn có thể đánh giết An Thiên hùng, An Thiên Diệu hai huynh đệ, An Thiên Hùng còn nói được, có điều là tên giác rưởi mà thôi, có thể tại này tử vong chi thành sống tiếp, hoàn toàn là dựa vào ca ca hắn An Thiên Diệu chăm sóc, nếu như không có An Thiên Diệu, hắn đã sớm chết vô số lần. Nhưng thiếu niên kia, đánh giết cũng không chỉ là An Thiên Hùng, kể cả An Thiên Diệu đồng thời giết, này An Thiên Diệu nhưng là nửa bước linh cảnh cường giả, quan trọng nhất chính là trong tay có một cái lợi hại linh khí, vậy cũng là linh a, có thể gặp mà không thể cầu, tại toàn bộ trung ương đại lục, cũng cũng chỉ có 10 cái thậm chí không tới 10 cái linh khí, có linh khí tại tay, thực lực tăng lên gấp 10 gấp trăm lần, cái này cũng là tại sao An Thiên Diệu có thể tại tử vòng chi trưởng thành kỳ hùng bá diễn cơ. Hiện tại An Thiên Diệu bị giết, hơn nữa giết An Thiên Diệu thiếu niên kia, tìm đến mình phiền phức. Huyết cuồng trong lòng hối hận. Sớm biết, mình liền nên đi một chuyến phủ thành chủ. Oanh oanh oảnh, từng tiếng hưởng, từng cái từng cái đệ tử bị đánh giết, từng tòa từng tòa trận pháp bị phá vỡ, một trùng trùng lầu các bị hủy diệt. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết không thôi. Khốn nạn, ta muốn giết các người. Huyết cuồng dữ, điều này làm cho chút khốn nạn, đây là tâm huyết của chính mình a. Huyết Cung giáo, là mình tiêu hao nhiều năm thời gian thành lập, bây giờ lại bị hủy hoại trong một ngày, để hắn làm sao không phẫn nộ. Còn chưa đi ra đi, chính là một vệt bóng đen rơi vào trước mặt hắn. Đó là một vị đệ tử, bị đánh giết, né qua. A! Nộ, biết bao phẫn nộ. Ngay mặt làm mất mặt, loa lộ làm mất mặt ta ngươi chính là Huyết Cung. Hoàng Vũ nhìn tên trước mắt, cái tên này tu vi có thể không yếu, phá thoái cảnh đỉnh cao, chân nguyên lực hùng hồn. Chẳng trách có thể thành là chúa tệ một phương. Tử vong chi thành ba thế lực lớn một trong chủ nhân, chỉ đứng sau An Tiên Diệu. Có điều, bây giờ diện đối với mình, vậy cũng là cái chết. So với An Tiên Diệu tới nói, hay là muốn nhượng rất nhiều. Ngươi ngươi, ngươi tự sát đi, ta có thể tha cho ngươi toàn thời. Hoàng Vũ nhìn hắn lạnh lùng nói, khinh người quá đáng. Huyết Cuồng giận dữ, vốn là muốn quy hàng quy phục hắn, nhưng hắn một câu nói, để Huyết Cuồng phẫn nộ tới cực điểm, mình tốt xấu cũng chết vòng chi thành đệ nhị thế lực lớn khống chế người, cái tên này vừa mở miệng, liền muốn để cho mình tự sát, làm sao không phẫn nộ. Huyết Cuồng khí thế bỗng nhiên bộc phát ra. "Làm sao? Ngươi còn muốn động thủ hay sao? Chủ nhân để ngươi tự sát, đó là ngươi vinh hạnh, lẽ nào ngươi muốn chết không toàn thây, thần hồn tiêu tan, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh sao?" Lúc này Long Kiếu cùng Độc Chi Chu hai người tiến lên một bước, hai người đạt được hoàng vũ không ít chỗ tốt, thực lực tăng lên không ít, tuy rằng không có được linh khí, nhưng một người một cái cực phẩm thiên khí tại tay, một người liền đủ để cùng huyết cuồng chống lại, huống hồ lúc này là hai người liên thủ. Huyết cuồng giận dữ, đột nhiên một trưởng vô ra, trong tay huyết quang lòng đánh. Huyết quan trưởng, cho ta đánh giết. Độc Long Tiên, cho ta đánh. Cứ nguyên hộ chắn cho ta ngăn cản. Chí mệnh chu độc, cứ nguyên chỉ, phá cho ta. Chặn lại rồi huyết cuồng công kích đồng thời, hai người thả ra công kích mạnh nhất. Nếu như là trước Huyết Cuồng đối mặt hai người còn có thể kiên trì không rơi xuống hạ phong, nhưng hiện tại, Huyết Cuồng cùng Độc Chi Chu đều có bảo vật, này tiêu đối phương trưởng, cứ như vậy, Huyết Cuồng liền bị áp chế, tàn nhẫn mà áp chế lại. Nguyên bản cực phẩm thiên khí ưu thế, cũng biến mất hoàn toàn không có. Chạm! Huyết Cuồng bị đánh bay, rơi xuống Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi bên cạnh. Huyết Cùng thấy thế, mừng rỡ trong lòng, chỉ phải bắt được Hoàng Vũ bên người nữ nhân này là được rồi, nắm lấy nàng, liền có thể dùng nàng để uy hiếp Hoàng Vũ. Nhìn Huyết Cuồng, thủ, mục tiêu chính là Ngọc Quyển Nhi, Hoàng Vũ nổi giận, này Huyết Cuồng thực sự là khốn nạn. Một đạo kiếm khí bắn ra, Hoàng kim kiếm khí, trong nháy mắt thông suốt huyết của ngực. Huyết cuồng, chết. Hoàng Vũ nhưng là nén giận phát sinh, này một đạo kiếm khí uy lực khủng bố, không chỉ đem huyết cuồng đánh giết, kể cả thần hồn của hắn, đồng thời xóa bỏ rơi mất. Long Phiếu cùng Độc Chi Chu kinh ngạc đến mấy người, tuy rằng hai người biết Hoàng Vũ thực lực khủng bố, nhưng không nghĩ tới, lại khủng bố đến mức độ như thế, đối mặt huyết cuồng, lại dễ dàng một đòn xóa bỏ, quá cứng hãn. Hai trong lòng người kinh hãi. Nếu như nếu như mình giống như huyết lựa chọn, như vậy hậu quả sẽ là làm sao? E sợ lúc này, mình kết cục cùng huyết cuồng không có quá to lớn khác nhau, cũng như thế bị đánh giết. Thần hồn tiêu tan bên trong đất trời, liền đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có đi. Tại hai người vui mừng thời điểm, Hoàng Vũ nhưng là nhìn Ngạc Uyển Nhi quan tâm hỏi, "Uyển Nhi, ngươi không sao chứ?" Ngạc Uyển Nhi nhìn thấy Hoàng Vũ dung cảm đứng ra, đánh rất huyết cùng sau khi quan tâm như vậy mình, trong lòng ngẩng nào, hắn như vậy lưu ý mình, căng thẳng mình, hắn là yêu thích mình. "Ta không có chuyện gì, cảm tạ ngươi." Hoàng Vũ. "Không có chuyện gì là tốt rồi." Hoàng Vũ thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi đã quên, ta có ngươi cho ta bảo vận, làm sao có khả năng sẽ thương tổn được đây." Ngạc Nhi mỉm cười nói. Hoàng Vũ nghe vậy vỗ đầu một cái, "Xem ta cái này tính." lại đem cái này đều đã quên. Huyết cuồng vừa chết, thế lực của hắn liền hóa thành 5 bè bảy mảng, lập tức liền sụp đổ. Hoàng Vũ cũng không có nhiều như vậy tâm tư đi xử lý những chuyện này, toàn bộ đều ném cho tiền táp đi xử lý. Này huyết cuồng vẫn là rất giàu có, đánh giết huyết cuồng, thu được chỗ tốt không ít, tuy rằng không có linh khí, nhưng này linh thạch cũng rất nhiều. Thu được linh thạch cực phẩm có tới ngũ hơn triệu. Tuy rằng không sánh được gan tiên diệu, nhưng cũng là một khoản tiền lớn. Huyết cuồng quyết định, như vậy đón lấy mục tiêu thứ hai, chính là tự huyết dòng binh đoàn. Hoàng Vũ trong mắt ánh sáng Thu thập một cái thế lực, đánh chết một người thì có 5 triệu linh thạch cực phẩm, cộng thêm không ít linh dược, viên thuốc, chờ chút, đối với mình tới nói, đều là cực kỳ cần. Đan dược, công pháp, vũ khí cái gì, mình không phải rất quan tâm, nhưng đối với linh thạch nhưng là cực kỳ quan tâm. Đan dược, vũ khí, trang bị, công pháp, mình không cần, nhưng có thể đổi thành linh thạch, cứ như vậy, tại này huyết cuồng trong tay, mình cho tới ngàn vạn linh thạch cực phẩm, nhưng cũng không phải việc khó gì. Mục tiêu, tử huyết dòng binh đoàn. Lại chủ nhân. Đi. Một đám người mênh mông cuồn cuộn. Tử Huyết cuồng xuất phát, hướng về Tử Huyết Dòng binh đoàn vị trí trụ sở chạy tới. Lúc này Tử Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Bạo Nha là lòng như lửa đốt. Hắn tự nhiên là có thám tử, không chỉ là tại phủ thành chủ, tại các cái thế lực đều có thám tử. Tự nhiên biết rồi lần này Huyết cuồng kết cục. Trước hắn chủ ý giống như Huyết cuồng, muốn quan sát một phen, nhìn tình huống lại nói, nhưng không nghĩ tới Hoàng Vũ hung hăng như vậy, căn bản không cho Huyết cuồng cơ hội, cũng đã đánh giết hắn, hơn nữa còn là hồn phi phế tán, liền đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có, cho nên Bạo Nha sợ sệt. Vì lẽ đó, tại Hoàng Vũ đi Huyết cuồng trụ sở một khắc đó, Bạo Nha liền mà người, chuẩn bị thoát đi trốn cách Tử Vong chi thành, nhưng Hoàng Vũ nhưng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Sớm lúc trước, Hoàng Vũ cũng đã đem toàn bộ Tử Vong chi ngoài thành vi bố trí trận pháp, một trận pháp mạnh mẽ, tuy rằng Hoàng Vũ vẫn không có trở thành lợi hại trận pháp sư, nhưng lợi dụng trong tay trận đồ, nhưng là có thể bố trí ra trận pháp mạnh mẽ đến. Bây giờ, Lộ Lộ trải qua tiến hóa, lần thứ hai khôi phục không ít ký ức, mượn Lộ Lộ những ký ức này, Hoàng Vũ được chỗ tốt tự nhiên không ít, trong đó trận đồ chính là này ở trong như thế. Hoàng Vũ trước liền hối đoán một chút trận đồ, những này trận đồ giá cả không cao, đều là chút bình thường trận đồ, nhưng Hoàng Vũ nhưng căn cứ Lộ Lộ trợ giúp đem những này loại nhỏ bình thường trận đồ cho liên hợp lại bố trí. Tại này tử vong chi ngoài thành diện, bố trí một còn không có trở ngại trận pháp, vây lại toàn bộ tử vong chi thành, vẫn không có khó khăn quá lớn. Đương nhiên, ngăn cản bọn họ, là ngăn cản không được bao lâu, có điều, mình cần quá thời gian dài sao? Đáp án rõ ràng, Hoàng Vũ mình căn bản không cần lãng phí quá nhiều thời gian, một ngày, nhiều nhất một ngày liền được rồi, thậm chí, còn không cần một ngày, mình liền có thể triệt để trường trị bọn họ. Khoảng cách tử huyết long binh đoàn còn cách một đoạn thời điểm, Hoàng Vũ liền biết tử huyết binh đoàn đoàn trưởng Bạo Nha đã rời đi chủ sở, chuẩn bị chạy trốn. Đáng tiếc, tại tường thành nơi, bị mình trận pháp chặn lại rồi, không cách nào đi ra ngoài. "Chờ đã, Long Kiếu, ngươi mang người đi tử huyết doanh binh đoàn trụ sở, thu thập này nho nhỏ lấy lạ, Độc Chi Chu ngươi đi theo ta, đi bắt bạo nhà tiểu tử kia." Hoàng Vũ nói. Long Kiếu nghe vậy gật đầu. Đối với Hoàng Vũ, hắn triệt để tín phục, vào giờ phút này, đối với Hoàng Vũ mệnh lệnh là tuyệt đối chấp hành, sẽ không có chút hoài nghi cùng do dự. Độc Chi Chu cũng giống như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 289. Muốn chạy trốn sao? Rất nhanh Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi chờ người liền đến đến Bạo Nha muốn chạy trốn thoát đi địa phương. Các người, các người! Nhìn thấy Hoàng Vũ xuất hiện, Bạo Nha triệt để tuyệt vọng rồi, này tử vong chi thành bị phong ấn, không cách nào mở ra. Lòng Như trong muội, căn bản là không có cách chạy trốn. Người này quá khủng bố. An Thiên Diệu đều bị đánh giết, này huyết quần cũng chết, mình làm sao có thể ngăn cản được? Ta đồng ý quy phụ." Bạo Nha nhìn Hoàng Vũ nói rằng. Hoàng Vũ nghe vậy cười lạnh một tiếng, hiện đang muốn quy thuật ta. Quá trễ, chế, chết đi." Chỉ tay bắn ra, một nói kiếm khí màu vàng nóng xuyên tấu Bạo Nha chán. Bạo Nhìn thấy Hoàng Vũ thủ đoạn, Độc Chi Chu chờ người ngượng ngác. Thu thập bạo nha, Hoàng Vũ tiếp theo liền trừng trị một. Nửa ngày sau, toàn bộ Tử Vong Chi thành đều bị thanh tẩy một lần, toàn bộ Tử Vong Chi thành đều trở thành Hoàng Vũ vật trong túi, khống chế toàn bộ Tử Vong Chi thành, Hoàng Vũ cũng không có dự định liền như vậy dừng lại, Này Tử Vong Chi thành chỉ là trạm thứ nhất, thời gian của chính mình cũng nhiều. Có điều, Hoàng Vũ tại Tử Vong Chi thành ngừng 3 ngày, tại này 3 ngày bên trong, Hoàng Vũ sắp chết Vong Chi thành giao cho tiền tá quản lý, đương nhiên, tiền tá thực lực quá yếu, Hoàng Vũ này 3 ngày chính là vì trả thù lao tác luyện chế đang dương dược, trên thực tế, Hoàng Vũ có thể trực tiếp hối đoái Nhưng, trực tiếp hối đoái, này tiêu hao linh thạch cũng không ít, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Hú hô, mình hiện tại thuật luyện đang đạt đến bình cảnh, cần đại lượng luyện chế đan dược mới có thể tiếp tục tăng lên. Mà vì tiền tác luyện chế đan dược, để Hoàng Vũ rốt cục đạt đến thất phẩm luyện đan sư, khoảng cách tăng lên tới bát phẩm luyện đan sư cũng không xa. Luyện chế ra lượng lớn thất phẩm đan dược, nhưng đan dược này, tự nhiên không phải trả thù Lao Táp, mà là vì trả thù Lao Táp bội dương thuộc về mình thế lực dùng. Mà tiên tác tăng thực dược, chính là đánh này đến Lợi dụng lượng lớn đan dược còn có trận đồ bố trí đi ra tụ linh trận, Miễn Cương đem tiền pháp tu vi tăng lên tới phá toái cảnh sơ kỳ. Thêm vào còn có Long Khiếu độc chi chu phụ trợ quản lý, đối với tử vong chi thành, Hoàng Vũ là vô cùng yên tâm, đương nhiên, Hoàng Vũ cũng không sợ bọn họ phản bội, bởi vì Hoàng Vũ đem ba người triệt triệt để để không chế ở trong tay, nếu như bọn họ có phản bội chi tâm, một ý nghĩ là có thể đem bọn họ toàn bộ đánh giết. Gia tử vong chi thành, Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi căn cứ địa đồ, hướng về cự cách tử vong chi thành gần nhất một tòa thành trì, gọi là Kim Giao thành. Này Kim Giao thành cũng không đơn giản, Kim Giao thành chỉ có một thế lực lớn, chính là phụ thành chủ Kim giao thành thành chủ gọi là Kim giao, là cái nữ tử, cô gái này là thuộc tính kim, tu luyện một môn cực kỳ lợi hại công pháp, có thể mang đối thủ vũ khí cho luyện hóa, biến thành sát vụn. Mặc dù là cực phẩm thiên khí cũng không ngoại lệ, thậm chí ngay đồn, liền linh khí cũng có thể bị luyện hóa hấp thu đi. Mà Hoàng Vũ đối với này càng ngày càng là cảm thấy hứng thú. Này Kim giao đến cùng có cái gì có thể lại? Thuộc tính kim phá toái cảnh cường giả, có thể hấp thu vũ khí trang bị, thậm chí là linh khí. Này quá không thể tưởng tượng nổi, Hoàng Vũ cũng không phải chưa bao giờ gặp thuộc tính kim người tu luyện, hơn nữa mình cũng tu qua, đối với thuộc tính kim vẫn là hết sức hiểu rõ. Thế nhưng hấp thu vũ khí trang bị bên trong năng lượng đến đột phá mình, nhưng là chưa từng nghe thấy. Hai ngày sau, Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi đi tới Kim Dao Thành. Kim Dao Thành cũng không phải trong đồn đãi vàng so lộng lẫy, nhưng cũng là vô cùng hùng vĩ. Mà này hùng vĩ bên trong lại tiết lộ một tia thanh tú, đối với chính là thanh tú. Nhìn tình huống này, Hoàng Vũ không khỏi kinh ngạc, có điều vừa nghĩ, người thành chủ này là cô gái, ngược lại cũng liền thoải mái. Này Kim Giao Thành, đúng là không có bắt đầu tiến vào tử vong chi thành nghiêm khắc như vậy, cũng không cần thân phận gì chứng minh loại hình, chỉ cần giao ra một khối khoáng thạch là có thể, này ngược lại là để Hoàng Vũ có chút bất ngờ. Nếu như nếu như ai có một ít hi hữu khoáng thạch, cống hiến cho thành chủ đại nhân, sẽ có to lớn ban thưởng. Nhìn trong thành, trung quanh đều là như vậy thông cáo, Hoàng Vũ đúng là càng ngày càng có hương thú. Thú vị, thật là có ý tứ, ta ngược lại muốn xem xem, cô gái này thành chủ đến cùng là chuyện ra sao, này thuộc tính kim công pháp thật cường đại như vậy sao. Vẫn là nói thể chất là thủ. Hoàng Vũ sờ sờ cầm của chính mình, trong lòng cân nhắc. Quyết định chủ ý, Hoàng Vũ cùng Ngọc Quyển Nhi liền đi tới phủ thành chủ. Đi tới phủ thành chủ trước cửa Nhìn phụ thành chủ cửa lớn, hai vị bạch ngọc sư tử, để Hoàng Vũ có chút khiếp sợ, này hai vị bạch ngọc sư tử vô cùng không đơn giản, mặt trên có cực sự cao thăm minh văn, bên trong có cực kỳ lợi hại trận pháp cấm chế, hơn nữa, này hai vị bạch ngọc sư tử không chỉ có riêng là vẻ đắt đẹp đẽ đơn giản như vậy, Hoàng Vũ thấy rõ, này hai vị bạch ngọc sư tử lại là cơ quan thú, hoặc là nói là con rối. Hơn nữa, cũng không phải bình thường con rối, sức chiến đấu hết sức kinh người, mặc dù là pha toái cảnh đỉnh cao cường giả, tại này hai con bạch ngọc sư tử trước mặt e sợ cũng không chiếm được lợi ích. Người thành chủ này phủ tự hộ cũng không phải đơn giản như vậy. Ngũ hành linh đồng thuật mở cho ta khai. Hoàng Vũ mở ra đồng thuật sau khi phát hiện, này toàn bộ phủ thành chủ bao phủ ở một cái to lớn trong trận pháp, này to lớn trận pháp có thể quần quật không ngừng hấp thu linh khí bốn phía, thuộc tính kim linh khí. Như vậy trận pháp là cực kỳ kinh người. Mình đã từng thấy trận pháp cũng không ít, nhưng duy độc chưa từng thấy như vậy loại hình trận pháp. Thuộc tính kim linh khí toàn bộ hấp thu, này ngược lại là hết sức tinh người. Người nào, đứng lại. Nơi này là phủ thành chủ, những người không có liên quan không được đi vào. Hoàng Vũ muốn đi vào, liền bị môn vệ ngăn cản. Làm phiền thông báo một chút, chúng ta là đến dâng lên cực phẩm quan Hoàng Vũ lấy ra một khối cự phẩm tinh thần thiết hoàn chỉnh. Này tinh thần thiết không phải là bình thường cự thạch, chính là cực phẩm bên trong cực phẩm. Này tinh thần thiết có thể chế tạo cự phẩm thiên khí, thậm chí có thể chế tạo ra linh khí, vì vậy này tinh thần thiết cực kỳ quý giá, cực kỳ hiếm thấy. "Được rồi, các ngươi có thể đi vào, nhớ kỹ không cần lộn xông." Hộ vệ kia thông báo sau khi chỉ chốc lát sau liền được hồi phục, đối với hai người nói. Hoàng Vũ gật đầu. Hai người tiến vào phụ thành chủ cửa lớn. Sau khi tiến vào, không bao lâu, liền tới đến một chỗ cửa nhỏ, tại chỗ này cửa nhỏ xuất hiện một nữ tử, cô gái này đem hai người dẫn hướng về trong phụ thành chủ một tòa sơn. Hoàng Vũ thông quá đồng thuật nhìn thấy, này trong sân có thật nhiều người, mỗi một người đều là đến cống hiến quan thạch. Lúc này một nữ tử, thân xuyên quần dài trắng, cả người cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần, tu vi kỳ cao. Cả người tu vi nội liễm, nhưng vẫn là có thể thấy thuộc tính kim năng lượng không ngừng tàn mát đi ra. Nữ nhân này nên chính là nại kim giao thành thành chủ kim giao. Thực lực kinh người, hơn nữa còn là tu luyện thuộc tính kim công pháp, rất nhanh liền tới đến trong sân, đi vào trong đại điện. Điên trì tông, thiên ngoại thiên thạch một khối. Hắc Diệu Nhân, tinh ma một khối. Cốc Thiết Tinh, đáy biển canh kim một khối. Lương Sơn Hiếu Kình Sơn Cổ Đồng 10 cân. Hoàng Vũ, Tinh Thần Thiết một khối. Này vừa dứt tiếng, nhất thời ồ lên. Mọi người khiếp sợ không thôi, này Tinh Ma Kim, đáy biển canh kim, còn có kinh Sơn Cổ Đồng, đều là vô cùng tốt tài liệu linh khí, nhưng cùng này Tinh Thần Thiết so sánh, nhưng chẳng là cái thá gì, có thể thấy được này Tinh Thần Thiết quý giá. Chuyện này, lại là Tinh Thần Thiết, quá kinh người, Tinh Thần Thiết, vậy cũng là trong truyền thuyết Tinh Thần Thiết a. Là ai? Quá ngốc hả? Chuyện này, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Vậy cũng là có thể chế tạo linh khí Tinh Thần Thiết ta. Phòng trường là giả, lừa người. Muốn lấy được thành chủ đại nhân ban thưởng chứ, ta xem này tên gì Hoàng Vũ tiểu tử kết thúc như thế nào, lại dám đến phủ thành chủ đi lừa gạt. Ngớ ngẩn, ngươi cho rằng nhân ra giống như ngươi đây? Lẽ nào nhân ra còn không biết nếu như tinh thần thiết là giả, này tính chất nghiêm trọng. Ngươi dám nói thêm câu nữa? Ngớ ngẩn, ta giết ngươi. Tất cả câm miệng, này đúng là tinh thần thiết à, quá kinh ngạc, đời ta còn chưa từng thấy tinh thần thiết đây, thực sự là cùng nghe đồn bên trong như thế, huyền như sao giống như vậy, ẩn chứa trong đó khủng bố tinh thần chí lực, cha đây quả nhiên không hổ là nghe đồn bên trong tinh thần thiết, này nhanh khoáng trống đá, ẩn chứa tinh thần chí lực đạt đến một mức độ khủng bố, mặc dù là tông sư cấp bậc luyện khí sư cũng chưa chắc có thể hòa tan, hơn nữa, còn mình hấp thu trong thiên địa tinh. Thần chi lực lớn mạnh mình, khối này tinh thần thiết, cùng ghi chép bên trong cực phẩm tinh thần thiết vô cùng ăn khớp, này không chỉ là một khối thật sự tinh thần thiết, vẫn là một khối tinh thần thiết bên trong cực phẩm. Ông trời, đó là thật sự sao? Cứ ghi chép cực phẩm tinh thần thiết đó là có thể chế tạo ra cực phẩm linh phi a, thậm chí còn có thể chế tạo ra trong truyền thuyết linh bảo. Quá chấn động. Kẻ ngu si, thật là một kẻ ngu si, nếu như ta nếu là có như vậy một khối cực phẩm tinh thần thiết, tất nhiên hảo hảo thu ẩn đi tìm cơ hội đi để luyện khí đại sư chế tạo một cái cực phẩm linh khí. Linh khí nơi nào tốt như vậy chế tạo, này cực phẩm tinh thần thiết mặc dù tốt, nhưng có thể đem vận dụng lên luyện khí sư, toàn bộ đại lục đều chỉ có một người có thể làm được. Hồng Nguyên luyện khí đại tông sư. Không sai, chính là hắn, Hồng Nguyên luyện khí đại tông sư hành tung mơ ảo, hơn nữa mặc dù là tiếp tới, cũng sẽ không tùy tiện làm người chế tạo binh khí. Nghe những người này, Hoàng Vũ kinh ngạc cực kỳ, tại này trung ương đại lục, lại có thể có người có thể chế tạo ra linh khí, chuyện này, chuyện này quả thật quá kích người. Linh khí à, đó cũng không là thiên khí, tại chân vũ đại lục thời điểm có thể chế tạo ra thiên khí luyện khí sư đều cực nhỏ, có thể chế tạo ra linh khí luyện khí sư, căn bản là chưa từng nghe nói, mà này Trung ương Đại Lục lại có thể chế tạo ra linh khí luyện khí sư. Hoàng Vũ trong lòng cân nhắc, nếu như mình có thể có được một vị có thể chế tạo ra linh khí luyện khí sư, như vậy mình chẳng lẽ có thể quẩn quẫn không ngừng thu được linh khí. Để người đàn bà của chính mình, người thân đều nắm giữ linh khí hộ thân, sau đó, tâm phúc của chính mình đều nắm giữ mạnh mẽ linh khí, này chẳng phải là thoải mái bảo. Một cái linh khí có thể giúp một vị phá toái cảnh cường giả tăng lên 50% sức chiến đấu, vậy cũng là 50% a, hơn nữa còn chỉ là bình thường linh khí, nếu như nếu là có thuộc tính đặc biệt hoặc là thuộc tính tương cùng, độ cấp cực cao linh khí, đủ để phát huy ra 100%, thậm chí là 200%, 300 sức chiến đấu. Vì lẽ đó, luyện khí sư, cùng luyện đan sư như thế, cao tầng thứ luyện đan sư hoặc là luyện khí sư, đối với bất kỳ thế lực tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần có thể thu được một vị đại tông sư cấp bậc luyện khí sư hoặc là luyện đan sư chống đỡ, như vậy này một phe thế lực muốn quật khởi, vốn là cực kỳ chuyện đơn giản. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 290 Này Kim Giao trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng, đối với bên người hầu gái truyền âm, dặn dò cái gì, liền bay đầu đi vào phòng. "Hoàng Vũ tiên sinh, mời đi theo ta." Một hầu gái nhận được truyền âm, liền đi lên phía trước, đối với Hoàng Vũ vô cùng cung kính nói. Hoàng Vũ gật gật đầu. Cùng Nga Quyển Nhi đồng thời, theo thị nữ kia đi vào trong nội viện. Chỉ chốc lát sau, đi tới một gian phòng. Này cũng không phải dự đoán bên trong, này nữ thành chủ Kim Dao khuê phòng, xem ra càng như là một gian đại phòng chứa đồ, dọc theo đường đi, đều nhìn thấy vô số thạch, các loại quý hiếm quan thạch. "Hoàng Vũ tiến sinh, xin mời vào." Tiểu tỷ liền không tiến tiến sinh đi vào. Không sao, đã tặng ngươi." Hoàng Vũ gật, gật đầu, Liên Cung Ngọc Uyển Nhi đồng thời đẩy cửa mà vào. Tiến vào trong phòng, liền nhìn thấy này Kim Dao ngồi ngay ngắn tại một khối đệm bên trên. Thấy Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi đi vào, bật điệu chào lên. "Hoàng tiên sinh, hoàng phu nhân, tiểu nữ tử này xương có lễ. Thành chủ đại nhân có lễ." Hoàng Vũ gật đầu nói, "Tiểu nữ tử có cái yêu cầu quá đáng, muốn biết hoàng tiên sinh này tinh thần thiết từ chỗ nào được." Kim Giao nhìn Hoàng Vũ giọng thành thản nói, "Xin mời hoàng tiên sinh cần phải nói cho tiểu nữ tử, đôi này, chuyện này đối với tiểu nữ tử rất trọng yếu, nếu như hoàng tiên sinh đồng ý nói cho tiểu nữ tử Tiểu nữ tự nguyện lấy ngàn tỷ linh thạch cực phẩm đưa tiễn. Hoàng Vũ nghe vậy trận to hai mắt, thật vô cùng bạt tay, ngàn tỷ linh thạch cực phẩm, này đối với mình tới nói, thực sự là một khoản tiền lớn, mình cần chính là linh thạch. Ngàn tỷ linh thạch cực phẩm, có thể để cho tu vi của chính mình tăng lên hai, ba cái tiểu cấp độ. Hoàng Vũ tự nhiên là tâm di chuyển, có điều, nhưng cũng cười khổ, này tinh thần thiết là mình tại tử vong chi thành được, cũng vẹn vẹn chỉ là được cái này một khối mà thôi. Đối với Hoàng Vũ tới nói, một ít khoán thạch, trên thực tế không có quá công dụng, mình muốn rèn linh khí, căn bản không cần cái gì khoán thạch, chỉ cần có đầy đủ linh thạch liền có thể Không biết thành chủ đại nhân muốn này khoáng thạch có tác dụng gì. Hoàng Vũ nhìn Kim Dao, nếu như cho mình đầy đủ chỗ tốt, như vậy những khoáng thạch này, mình có thể hối đoái đi ra, mặc dù là không hối đoái, mình cũng có thể mở ra đồng thuận, đi tìm mỏ gặm, nói như vậy, chỉ có điều là có chút lãng phí thời gian mà thôi. Kim Dao nghe vậy nhưng cũng không có ẩn dấu, mà là nói, không dối gạn Hoàng tiên sinh, tiểu nữ tử sở dĩ cần những này hi hữu khoáng thạch, hoàn toàn là bởi vì tiểu nữ tử thể chất của chính mình yếu cơ, ta là phệ kim thể, công pháp tu luyện cũng là cùng phệ kim thể hỗ trợ lẫn nhau phệ kim quyết, cần dự vào nuốt chửng các loại hi hữu khoáng thạch đến tăng lên tu vi của chính mình. Bây giờ tiểu nữ tử tu vi nằm ở một cái chốt giai đoạn, nếu muốn lại có thêm một phá, liền cần vô số hi hữu khoáng thạch. làm tích lũy, vì vậy tiểu nữ tử mới như vậy bức thiết cần hi hữu khoáng thạch. Đối với tiểu nữ tử tới nói, cái khác cái gì mỏ linh thạch, đang dược, chờ chút những này đối với tiểu nữ tử tới nói, đều không có tác dụng gì, duy nhất cần chính là hy hi hữu khoáng thạch. Hoàng Vũ vừa nghe, cảm thấy vô cùng chấn động. Lại còn có thể chất như thế, dựa vào nuốt trường hi hữu khoáng thạch đến tăng lên tu vi của chính mình, chuyện này, chuyện này quả thật là chưa từng nghe thấy. Lúc này lộ lộ âm thanh tại Hoàng Vũ vang lên bên hai. Chủ nhân, này thể chất, cực kỳ là tủ, trước mắt cô gái này, tu vi của nàng đã đạt đến cực hạn, nếu muốn đột phá, này liền cần càng cao cấp hi hữu khoáng thạch, ít nhất phải có hơn trăm khối so với này, tinh thần thiết càng cao cấp khoáng thạch mới có thể. Nếu như nàng có thể có được như vậy hơn trăm khối khoáng thạch, như vậy tu vi của nàng sẽ tăng nhanh như gió, cả người phát sinh biến hóa về chất, trực tiếp đột phá phá toái cảnh, đạt đến linh cảnh đỉnh cao. Hoàng Vũ nghe vậy trận to hai mắt, càng thêm chấn kinh rồi. Một bước lên trời, đây tuyệt đối là một bước lên trời. Lập tức liền từ phá toái cảnh đỉnh cao, bước vào linh cảnh đỉnh cao, chuyện này Chuyện này quả thật thật là làm cho người ta chấn động. Ngẫm lại cũng làm người ta rạo, nếu như mình nếu là có thể chất như thế, chuyện này quả là liền điều bạo, mình có thể hối đoái một ít cực phẩm phàm thạch, sau khi cắn nuốt, liền có thể một bước lên trời. Chuyện này, này thể chất thật là cứng hãn, nếu như ta nếu là có thể chất như thế liền thoải mái, Đúng rồi, Lộ Lộ hệ thống là không phải có thể hối đoán thể chất. Đến thời điểm hối đoái như vậy một loại thể chất, này chẳng phải là điều bạo. Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, nói với Lộ Lộ. Không, này thể chất cũng có thiếu hụt. Lộ Lộ lắc đầu nói, hơn nữa, chủ nhân thể chất, trên thực tế đã là mạnh nhất thể chất. Chỉ cần chủ nhân tu vi không ngừng tăng lên, thực lực không ngừng tăng lên, chủ nhân tự thân thể chất sẽ không ngừng thay đổi, không ngừng tăng cường, chủ nhân loại thể chất này thích hứng năng lực là mạnh nhất. Thiếu hụt. Cái gì thiếu hụt? Không phải nói, chỉ cần có đầy đủ cực phẩm khoáng thạch, liền có thể đem tu vi tăng lên sao? Hoàng Vũ nghe vậy sửng sở, nói rằng: "Xét thực là như vậy, nhưng phải tìm được cực kỳ hi hữu khoáng thạch, nói nghe thì dễ." Lộ Lộ lắp đầu nói: "Cô gái kia, hiện đang muốn tăng lên tới linh cảnh, khó, quá khó, nếu như không có kỳ ngộ, căn bản là không có cách tìm tới 100 viên cực phẩm khoáng thạch. Hơn nữa Mặc dù là hắn tìm tới 100 viên cực phẩm quáng thạch, tu vi tăng lên tới linh cảnh đỉnh cao, nhưng đạt đến linh cảnh đỉnh cao sau khi, cần quáng thạch yêu cầu càng cao hơn, cần 100 loại cực phẩm quáng thạch, mỗi một loại đều cần 100 viên, như vậy độ khó càng to lớn hơn, muốn tập hợp 100 loại hy lưu quáng thạch, biết bao khó khăn. Lộ Lộ giải thích, tại này một giới, này tinh thần thiết chính là cực phẩm quáng thạch, chính là linh dai quáng thạch, nhưng đến linh cảnh sau khi, hắn cần tăng lên, liền cần tiên linh cấp bậc quáng thạch, 100 loại, mỗi loại 100 viên. Lâm Viễn nuốt nước miếng một cái, nói, nếu như muốn hối tiên linh cấp bậc thạch, cần bao nhiêu linh thạch? Hồi đối một viên tiên linh cấp bậc khoáng thạch cần không phải linh thạch mà là tiên thạch, tiên thạch là có thể gặp mà không thể cầu, tại này một giới là không có tiên thạch, đương nhiên, nếu như hồi đối tới đồ thoại, một đức viên linh thạch cực phẩm tương đương với một viên tiên thạch, mà muốn thu được một viên tiên linh cấp bậc khoáng thạch, cần 100 tiên thạch, nói cách khác, một viên tiên linh cấp bậc khoáng thạch cần 100 ức viên linh thạch cực phẩm, nàng nếu muốn từ linh. Cảnh tăng lên tới tầng thứ càng cao hơn, này liền cần 1 triệu ức thạch cực phẩm. một thật sâu, biến thái, thực sự là quá biến thái, một triệu ức linh thạch phẩm, chuyện này đối với với mình tới nói, đều là một khoản tiền lớn. Bây giờ mình có thể có một thứ linh thạch cực phẩm liền cơ chết, một triệu ức, chuyện này quả là, quả thực không dám nghĩ, quá khủng bố. Nay thể chất, mình vẫn là không muốn tốt. Có điều, nay thể chất nhưng cũng cực kỳ lợi hại, ở trong chiến đấu, chiếm cứ rất lớn tiện nghi, có thể hấp thu người khác vũ khí, hóa thành mình năng lượng, lấy nàng tu vi bây giờ, bình thường tiên khí, tại trước mặt nàng chính là năng lượng, nàng có thể ở trong chiến đấu hấp thu người khác vũ khí, bổ sung tự thân năng lượng, cứ kéo dài tình huống như thế, tất nhiên sẽ thắng lợi, trừ phi đối thủ có thể tại cực trong thời gian ngắn đánh bại nàng, không cho nàng cơ hội. Lộ lộ giải thích Thậm chí, nếu như nàng đạt đến linh cảnh đỉnh cao, bình thường linh khí cũng có thể bị hắn cướp lập đi. Biến thái, vẫn là hết sức biến thái, có điều, này xác thực không thích hợp bản thân, nhưng mình là không phải có thể thu phục này kim giao đây. Nếu như nàng có thể quy thuận lời của mình, mình liền có thêm một tên dung tướng, đến thời điểm mình cho nàng hối đoái đầy đủ khoáng thạch, làm cho nàng tu vi tăng nhanh như gió, đối phó ma tộc càng chắc chắn. Đương nhiên, nếu để cho nàng đột phá, nhưng không thể đính ở lại vị diện này, đó mới là phiền phức. Lộ Lộ, nếu như ta trợ giúp kim giao đột phá, có biện pháp nào hay không làm cho nàng ở lại vị diện này vì ta làm việc? Màn Vũ suy nghĩ một chút, hỏi: "Có?" Lộ Lộ gật đầu nói: "Biện pháp gì?" Hoàng Vũ kinh hỉ hỏi: "Có biện pháp, vậy thì quá thoải mái, nếu như nếu như mình làm cho nàng đột phá, này một khi đột phá, nhưng dù là linh cảnh đỉnh cao cường giả, tại vị diện này tuyệt đối vũ đế tồn tại. Mình là có thể nên ngang mà đi, thậm chí chờ mình đi đến thượng giới, linh cảnh đỉnh cao cũng đủ để ngang dọc một thời gian. Chỉ ít, một phương tiểu bá chủ, này hoàn toàn là không có vấn đề. Chủ nhân đi luyện hóa này Long Châu, trở thành toàn bộ chủ nhân của đại lục, nói như vậy, mà đại lục này ngay ở chủ nhân khống chế bên dưới, đóng kín cung gian." thì có thể làm cho người lưu lại. Lộ Lộ nói rằng, có điều, làm như vậy là có thể, nhưng cũng phải tiêu hao cái giá không nhỏ, chủ nhân cần lấy 500 triệu linh thạch cực phẩm làm để đánh đổi, mới có thể đem một vị linh cảnh đỉnh cao cường giá lưu lại. Hoàng Vũ nghe vậy khẽ nhíu mày, cái này, có thể không tốt lắm. Luyện Hóa Long Châu, trở thành chủ nhân của đại lục, nếu như nói như vậy, mình cũng sẽ không cần phải lưu lại nàng, mình trở thành chủ nhân của đại lục, nắm giữ toàn bộ đại lục, đối phó ma tộc, căn bản cũng không cần tiêu hao quá to lớn đánh đổi. 500 triệu linh thạch cực phẩm, này đánh đổi quá to lớn, hơn nữa Nếu như ta có thể trở thành chủ nhân của đại lục, đối phó ma tộc này cũng là không cần lo lắng, kim giao lưu lại cũng không có để lại, đều không có quá to lớn khác nhau." Hoàng Vũ nói. "Không, cũng không phải như vậy." Lộ Lộ nghe vậy lắc đầu nói, "Chủ nhân muốn sai rồi, cũng không phải như vậy, mặc dù là chủ nhân trở thành khối này chủ nhân của đại lục, cũng cũng không nhất định liền có thể chúa tể vùng không gian này vị diện, nhân là chủ nhân thực lực quá yếu, thêm vào, chủ nhân luyện hóa long châu, cũng sẽ có một khoảng thời gian rất dài đến thính, đến khống chế toàn bộ đại lục, mà khoảng thời gian này, muốt khéo 2 năm, nếu như chủ nhân thực lực không có đột phá linh cảnh, như vậy chủ nhân nếu muốn chế để khống chế mảng đại lục này, trở thành mảng đại lục này chân chính chủ thể, người chủ nhân kia tối thiểu cần thời gian 3 năm mới có thể triệt để làm được đến, mà ma tộc cứng giả cũng không chỉ là ma hoàng gia nhị tắt một người, ma hoàng gia nhị tắt thực lực siêu quẩn, tuy rằng chỉ là tiểu ma giới ma hoàng, nhưng thực lực của hắn, mặc dù là tại chân chính ma giới, tại đại ma giới, cũng có thể trở thành một phương tiểu ba chủ, tối thiểu đều là linh cảnh đỉnh cao tu vi, huống hồ ma tộc. Trên thực tế, linh cảnh tương giả tối thiểu đều có 3 vị trở lên, trong đó linh cảnh hậu kỳ một người, sơ kỳ một người, ma hoàng gia nhị tát là linh cảnh đỉnh cao. Hoàng Vũ hơi nhướng mày, nói Nói như vậy, ta còn nhất định phải trợ giúp Kim Giao đột phá, hơn nữa còn muốn cho nàng lưu lại trợ giúp mình. Trên thực tế, sát thực là như vậy." Lộ Lộ nói. "Nhưng là, nhiều như vậy linh thạch, cần đầy đủ 500 triệu linh thạch cực phẩm, thậm chí thêm vào cho hắn hối đoán quán thạch, cần linh thạch, tuyệt đối sẽ không ít hơn 600 triệu linh thạch cực phẩm trở lên." Lâm Viễn trầm nói. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện." Chương 291. 600 triệu linh thạch cực phẩm, đối với hiện tại Lâm Viễn tới nói, chuyện này quả là chính là cái con số trên trời. Nếu như mình nếu là có 600 triệu linh thạch tư phẩm, đủ khiến tu vi của chính mình tăng lên tới phá toái cảnh đỉnh cao. Chỉ cần thực lực của chính mình đạt đến phá toái cảnh đỉnh cao, liền có thể đi luyện hóa đại lục hạt nhân, một khi luyện hóa đại lục hạt nhân, thực lực của chính mình sẽ tăng nhiều, cho dù là gặp phải linh cảnh cường giả, vậy cũng là có thể đánh giết. Hiện nay mới thôi, Hoàng Vũ còn không biết, vị diện này có phải là thật hay không có linh cảnh cường giả tồn tại, nhưng có thể khẳng định, thực lực tương đương với linh cảnh cường giả võ giả, nên vẫn là tồn tại. Có điều, Hoàng Vũ đang suy tư, 600 triệu linh thạch tư phẩm, đi đổi lấy một linh cảnh đỉnh cao cường giả đến cùng có đáng giá hay không? Đương nhiên, nếu như nếu như Ngọc Uyển Nhi hoặc là cổ hình phương chỉ tình các nàng, Hoàng Vũ sẽ không chút do dự lựa chọn đồng ý, nhưng này Kim Giao, lại không giống nhau, mình và Kim Dao quan hệ gì đều không có. Mà 600 triệu linh thạch cực phẩm đánh đổi thực sự là quá đắt đỏ, mình khó có thể tiếp thu. Hoàng tiên sinh, ngươi, ngươi không sao chứ? Kim Dao nhìn Hoàng Vũ nói, ta không có chuyện gì. Hoàng Vũ lắc đầu nói, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện. Hoàng tiên sinh đồng ý đem này tinh thần thiết được địa phương báo cho tiểu nữ từ sao? Kim Dao vừa nghe mừng rỡ không thôi. Không, này tinh thần thiết cũng là ta bên ngoài được, ta cũng không biết này tinh thần thiết nơi sản xuất ở nơi nào." Hoàng Vũ lắc đầu nói rằng. "Ai chuyện này?" "Hoàng tiên sinh, này, vậy ngươi này tinh thần thiết là làm thế nào chế được? Có thể hay không nói cho ta? Đôi này, chuyện này đối với ta rất trọng yếu." Kim Dao bắt đầu có chút mất mát, có điều, rất nhanh sẽ thay đổi qua đến, nhìn Hoàng Vũ ánh mắt, tràn ngập vẻ lưỡng lao. Hoàng Vũ lắc đầu nói, "Không nói gần ngươi, thể chất của ngươi là thủ, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm một ít hi hiu thạch, hơn nữa, ta cũng biết, thực lực của ngươi đã đạt đến tựa Muốn muốn tăng lên, này liền cần một ít hi hiu khoáng thạch, hơn nữa, ta cũng biết, ngươi cần bao nhiêu hi hiu khoáng thạch mới có thể để thực lực của ngươi đột phá. Ngươi có biện pháp? Kim Dao nghe vậy mừng rỡ không thôi, một phát bắt được Hoàng Vũ cánh tay. Ta xác thực là có biện pháp. Hoàng Vũ gật đầu, đối với Kim Dao vẻ mặt từ lâu nở tới. Ngươi cần muốn điều kiện gì? Kim Dao buông ra Hoàng Vũ tay, hít một hơi thật sâu, nhìn Hoàng Vũ hỏi. Hoàng Vũ nghe vậy khẽ mỉm cười, nhìn nàng nói rằng, điều kiện của ta, đối với ngươi mà nói, cũng không tính là việc khó gì. Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, nếu như trực tiếp mở miệng nói làm cho nàng thành vì là thủ hạ của chính mình, vì chính mình làm việc, nói như vậy, e sợ nàng khó có thể đáp ứng, mặc dù là đáp ứng rồi, cũng sẽ không tận tâm vì chính mình làm việc, nhưng nếu như nói, mình muốn cùng nàng ký kết khế ước, như vậy nàng tất nhiên là sẽ không đồng ý, vì lẽ đó, Hoàng Vũ nghĩ đến một chút trung biện pháp, vậy thì là nàng muốn thay mình phục vụ 100 năm, đối với một vị phá toái cảnh, không, hẳn là linh cảnh cương giả tới nói, 100 cuối năm bạn không coi là cái gì, mặc dù không phải linh cảnh, đối với bình thường người tu luyện tới nói, 100 năm, kỳ thực thật không tính là quá lâu. Tu luyện không có ngày giờ, một ít người tu luyện bế quan một lần đều có hơn trăm năm, đặt đến linh cảnh, này càng là bình thường. Vì lẽ đó, mình đưa ra, làm cho nàng thành vì chính mình thuộc hạ, vì chính mình làm việc 100 năm, nàng hẳn là có thể tiếp thu, phải biết, mình nhưng là để tu vi của nàng tăng lên tới linh cảnh đỉnh cao. Nếu như cần nhờ bản thân nàng đột phá, không biết muốn bao nhiêu thời gian, thậm chí khả năng cả đời đều không làm được. Đương nhiên, trừ phi nàng có thể phá tan hư không, đặt đến càng cao hơn không gian vị diện, nhưng nàng đang không có đột phá trước, thực lực chỉ là pha toái cảnh đỉnh cao mà thôi căn bản cũng không có biện pháp đánh vỡ ràng buộc, tiến vào càng cao hơn không gian vị diện, vì vậy nếu muốn tìm đến những kia quấn thạch, khó, khó như lên trời. Vì lẽ đó, có thể nói, nếu như không có sự giúp đỡ của chính mình, như vậy Kim Dao vĩnh viễn cũng không có cơ hội đột phá. Điều kiện gì? Nghe nói như thế, Kim Dao trong lòng cảnh giác, nhìn Hoàng Vũ nói, nàng chỉ lo Hoàng Vũ sẽ đưa ra cái gì không điều kiện tốt đến, chính nàng biết, nếu như mình tìm kiếm quấn thạch, nếu muốn đột phá, quá khó, bởi vì qua nhiều năm như vậy, Kim Dao vẫn thu thập hi hiu quấn thạch, những kia hi hiu cực phẩm quấn thạch, quá hiếm thấy, qua nhiều năm như vậy Thu thập Hí Hữu cực phẩm khoáng thạch, cũng mèn mèn chỉ là như vậy mấy khối mà thôi, còn thiếu rất nhiều. Nếu như không có cái gì kỳ tích, coi như mình 10 năm thu thập một khối, như vậy nếu muốn đạt đến đột phá tình huống, tối thiểu cũng cần ngàn năm trở lên. Thưa Hải Gian qua giải, huống hồ thu thập khoáng thạch càng là sau này càng là khó khăn, dù sao Hí Hữu khoáng thạch là có hạn, cũng không phải nói, trong vòng 10 năm liền nhất định có thể thu thập được một khối. Nhưng Kim Dao cũng là có nguyên tắc nữ nhân, nếu như điều kiện của hắn quá mức thái quá, như vậy mình thà rằng từ chối. Làm việc cho trăm năm." Hoàng Vũ nhìn nàng nói. "Làm nô trăm năm." Kim Dao sững Nói tiếp, nếu như là làm nô trăm năm, đây là khó có thể tiếp thu. Không, không phải, ta không cần ngươi làm nô, chỉ cần ngươi giúp ta làm việc, yên tâm, ta cũng sẽ không đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu, đối với thể chất của ngươi, ta có hiểu biết, Phệ Kim thể cực kỳ đật tụ, thêm vào ngươi công pháp tu luyện, nếu như không có hy hữu cực phẩm quan thạch, ngươi là không cách nào tăng lên, nói cách khác, nếu như không có đầy đủ quý trọng quan thạch, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào đột phá cảnh giới này, nhưng nếu như ngươi có đầy đủ nhiều hi khoáng thạch, liền có thể một bước lên trời, trực tiếp đột phá đến linh cảnh cao. Hoàng Vũ nhìn nàng nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi Tại không gian này vị diện, ngoại trừ ta, chính ngươi căn bản là không có cách tìm tới nhiều như vậy hi hữu hoàn thạch, nói cách khác, ngoại trừ ta, ngươi căn bản là không có cách đột phá trước mắt cảnh giới. Đương nhiên, ngươi cũng có thể các loại những kia hi hữu hoàn thạch, tuy rằng cực kỳ hi đời, hiếm thấy, nhưng phòng chứng mấy ngàn năm vẫn là có thể dựng dục ra một khối hai khối. Tu vi của ngươi muốn đột phá, tối thiểu đều cần 100 viên. Như vậy nói cách khác, ngươi nếu như muốn ý dựa vào năng lực của chính mình đi tìm, ta coi như ngươi thuận lợi một điểm, chỉ cần có, liền có thể dễ dàng phát hiện. Ngươi tại 1000 năm bên trong, tuyệt đối là không cách nào tập hợp 100 viên như vậy hi hữu thạch. Kim Dao trầm mặc, bởi vì nàng biết, Hoàng Vũ nói tới xác thực là lời nói thật, những tia hi hưu cổ thạch, xác thực là rất khó tìm được, nếu để cho bản thân nàng tìm, vẫn đúng là không nhất định có thể tại 1000 năm, thậm chí mấy trong vòng ngàn năm tập hợp lên. So sánh với đó, chỉ cần cho Hoàng Vũ làm việc 100 năm, mặc dù là làm nô 100 năm, vậy cũng tuyệt đối là đáng giá. Như thế nào? Thành chủ đại nhân, ngươi có thể mình cân nhắc. Hoàng Vũ nhìn Kim Dao nói, "Hả? Đúng rồi, ta còn quên một chuyện, trên thực tế, cho nên ta muốn ngươi quy ta, vì ta phục vụ 100 năm, là có nguyên nhân, bởi vì không lâu sau đó, sẽ phát sinh một việc lớn, toàn bộ trung ương đại lục, thậm chí là cái khác 4 khối đại lục đều sẽ tao ngộ một hồi khủng bố thai nạn, vậy thì là ma tộc xâm lớn, ma tộc thế lớn, lấy tình huống bây giờ xem ra, năm khối đại lục liên hợp lại, muốn ngăn cản ma tộc xâm lớn, đều không có chút tự tin nào, đặc biệt là, nay ma hoàng, quá khủng bố, thực lực chân chính, cuối cùng cũng là linh cảnh đỉnh cao, thậm chí càng mạnh mẽ, hơn nữa, ma tộc cường giả như mây, có thể so với ma hoàng tồn tại gia hỏa, không biết có bao nhiêu, đến lúc đó, người muốn không đếm xuể đến căn bản không thể, một khi toàn bộ đại lục luân hãm, như vậy hậu quả sẽ là như thế nào? Chính ngươi ngẫm lại là có thể biết rồi. Ma tộc xâm lấn, ngươi ngươi nói chính là thật sự sao? Kim Giao nghe vậy trong lòng kinh hãi, nếu như đúng là nếu như vậy, như vậy vẫn đúng là liền phi phước, ma tộc xâm lấn không phải là việc nhỏ, nàng làm người đứng đầu một thành, như thế nào sẽ không biết đại lục lịch sử, năm đó ma tộc xâm lấn, có thể là phi thường cấp liệt, trận chiến đó tuy rằng thắng rồi, nhưng cũng là thắng thảm, toàn bộ đại lục bị đánh nát, do nguyên lai một khối đại lục, đã biến thành hiện tại năm khối đại lục. Hơn nữa, khi đó, đại lục cường giả như mây, linh cảnh tồn tại đều có khuyết, phá thoái cảnh càng là vô số. Nhưng bây giờ cùng lúc đó căn bản không thể so sánh nghĩ, linh cảnh cứng giả, thậm chí đều không có, mặc dù là có, vậy cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 cái. Bởi vậy có thể thấy được hiện tại cùng lúc đó trên lệnh biết bao chi đại. Hơn nữa, lúc đó có thể thắng lợi, vậy còn là vẫn may, nếu không là ma hoàng bản thân tu vì là căn cơ bất ổn, bởi vì tu luyện xảy ra sự cố, mảng đại lục này, hiện tại liền hẳn là bị ma tộc bản thân quản lý. Tự nhiên là thật sự, ta không có cần thiết lừa người, húng hồ. Ta thực lực hôm nay tuy rằng chỉ là phá toái cảnh sơ kỳ mà thôi, nhưng trên thực tế, chiến đấu chân chính lực so với ngươi không hề yếu, bây giờ còn sót lại không tới thời gian 2 năm, tại này thời gian hơn 1 năm bên trong, ta sẽ tăng lên đi cuồng, tại ma tộc đến trước, để thực lực của chính mình đạt đến có thể chống lại linh cảnh cường giả mức độ, mà khác, ta còn muốn chỉnh hợp 5 khối đại lục sức mạnh liên hợp lại, như vậy mới có thể đối kháng ma tộc." Hoàng Vũ nhìn Kim Dao nói rằng, "Ta làm sao tin tưởng ngươi nói chính là thật sự?" Kim Dao đã bị Hoàng Vũ cho nói di chuyển, nàng nhìn Hoàng Vũ nói. Hoàng Vũ cười cười nói, "Ngươi không tin Vậy cũng không có quan hệ, trên thực tế, ta cũng chỉ là muốn một mạnh mẽ điểm thuộc hạ mà thôi, mà ngươi đối với ta mà nói, là dễ dàng nhất đã sớm trở thành cường giả siêu cấp người, bởi vì thể chất của ngươi đặc thủ, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể đột phá, mà đối với ta mà nói, ngươi đột phá cần thiết, vừa vận ta có thể cho tới, nếu như đổi làm là những người khác, cũng không thể tại trong thời gian ngắn đột phá đến linh cảnh, hơn nữa, muốn đặt đến linh cảnh đỉnh cao, vốn là nói chuyện viển vông, không thể nào làm được, nếu như có ngươi giúp ta, như vậy, ta phải đem đại lục chỉnh hợp lên, sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Một lúc lâu, Kim Dao nhìn Hoàn Vũ nói: ta có thể đáp ứng ngươi, phục vụ cho ngươi 100 năm, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Người nói liền vâng. Nghe được kim Giao gật đầu, Hoàng Vũ trong lòng mừng thầm, 100 năm, đối với mình tới nói, trên thực tế xa xa không cần, nhiều nhất chỉ cần thời gian mấy năm, tu vi của chính mình liền có thể đạt đến Linh cảnh, một khi tu vi của chính mình đạt đến Linh cảnh, hơn nữa khi đó mình tất nhiên sẽ luyện hóa Long Châu, nắm giữ này toàn bộ thần long đại lục, đã như thế, đối phó Linh cảnh đỉnh cao, hết sức dễ dàng. Đương nhiên, Hoàng Vũ sợ dĩ muốn 100 năm, đó là bởi vì, đến lúc đó, mình tất nhiên sẽ tiến vào càng cao hơn không gian. Ở nơi đó, mình cũng không phải chỗ thể, đến thời điểm có thể hay không mượn thần long đại lục sức mạnh vẫn chưa biết được, vì lẽ đó, không chỉ là vì đối phó ma tộc, cũng là vì sau này mình tiến vào càng cao hơn không gian vị diện thành lập trúc với sức mạnh của chính mình suy nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 292. Ta trở thành thuộc hạ của ngươi, giúp ngươi làm việc, nhưng ngươi không thể đối với ta đưa ra một ít khác người yêu cầu. Do dự lại, Kim Dao nói rằng, có ý gì? Chính là, ngươi không thể đối với ta đưa ra loại kia yêu cầu. Coi như ngươi nói ra, ta cũng sẽ không đáp ứng. Kim Dao nhìn Hoàn Nữ khí vô cùng nói thật, Hoàng Vũ sững sờ, tiếp theo nở nụ cười, biết cô nàng này rốt cuộc là ý gì. Nàng tuy rằng đẹp đẽ, nhưng mình không phải là không có nữ nhân, hơn nữa, người đàn bà của chính mình so với nàng đẹp đẽ hơn. Ngươi hiểu lầm, ta sẽ không làm như vậy, hơn nữa, ngươi không có phát hiện, bên cạnh ta không thiếu nữ nhân sao?" Hoàng Vũ nói. Cũng là, nàng so với ta đẹp đẽ. Kim Giao Thở phảo nhẹ nhóm, lại có chút mất mát dáng vẻ. Hoàng Vũ không khỏi lắc lắc đầu, nữ nhân này thật đúng là, kỳ hoa, chỉ có thể dùng kỳ hoa hai chữ để hình dung. Được rồi, Nếu ngươi đã quyết định, như vậy liền ký kết khế ước đi." Hoàng Vũ nhìn Kim Dao nói, "Được." Kim Dao gật đầu. Hai người định ra khế ước, ký tên sau khi có hiệu lực. Như vậy khế ước đối với Hoàng Vũ mình tới nói trên thực tế không có quá to lớn hiệu quả, nhưng đối với Kim Dao nhưng là có rất lớn ràng buộc. Có điều, Kim Dao mình không biết thôi. mà Hoàng Vũ cũng sẽ không nói cho nàng. "Lúc nào cho ta linh thạch để ta đột phá?" Bây giờ, hai người ký kết khế ước, thành vì mình người, Kim Dao nhìn Hoàng Vũ không thể chờ đợi được nữa hỏi, "Ngươi có bao nhiêu linh thạch?" Hoàng Vũ nhìn Kim Dao nói, "Linh thạch cực phẩm." Này kim giao trước đưa ra dùng một ước linh thạch cực phẩm đến trao đổi một cái tin, như vậy liền đủ để chứng minh, này kim giao của cải cũng không ít, đặc biệt là linh thạch cực phẩm, tuyệt đối không chỉ một ước. Nói như vậy, tự mình rốt là có thể tăng lên dưới tu vi, đương nhiên, hội đối quan thạch cũng không có cần phải mình ra tiền. Lông Dê Hoa ở trên thân dê đã là như thế, Người cần bao nhiêu? Kim giao nói, càng nhiều càng tốt. Hoàng Vũ nhìn kim giao nói rằng, từ kim giao ngữ khí có thể thấy, kim giao tuột khó, hẳn là không biết, ta chỉ có thể cho ngươi 200 triệu linh thạch cực phẩm, có thêm sẽ không có. Kim giao suy nghĩ một chút nói Được, vậy ngươi trước tiên cho ta, ta cần những linh thạch này đến tăng lên tu vi của chính mình." Hoàng Vũ nói rằng, "Đương nhiên, đây là người đồ thiết yếu cho tu luyện muốn khoáng thạch, hai viên kim cương tâm toán." Kim cương tâm toán? Thứ tốt, đây quả nhiên là thứ tốt." Kim Dao nghe vậy con mắt sáng choang, kim cương tâm toán cũng là một loại cực kỳ hi hữu khoáng thạch, đối với Kim Dao tới nói, trợ giúp rất lớn, tuyệt đối không thua gì tinh thần thiết. Tại Hoàng Vũ đem khoáng thạch ném cho Kim giao thời điểm, nàng cũng ném cho mình một cái túi đựng đồ, trong túi chứa đồ, toàn bộ đều là linh thạch cực phẩm, có tới 250 triệu, phát tài, mình thực sự là phát tài. Tuy rằng hối đoán những quáng thạch này tiêu hao sắp tới trăm vạn linh thạch cực phẩm, nhưng một triệu mà thôi, cùng Kim giao cho mình linh thạch, quả thực được bạo. Có điều, đối với Hoàng Vũ tới nói, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Cung cấp có đủ nhiều hi hữu quáng thạch để Kim giao có thể tu luyện đột phá, vậy cần linh thạch cực phẩm, trên thực tế cũng không phải rất nhiều. 100 viên, một viên tối. Viên nhiều nhất một triệu linh thạch cực phẩm, như vậy toán toán cũng chỉ cần một ước mà thôi. Nhưng đây chỉ là làm cho nàng, để Kim giao đột phá linh thạch, nếu như muốn cho nàng lưu lại, trợ giúp lời của mình, vậy cần linh thạch mới là một khoản tiền lớn. Đầy đủ cần 500 triệu, đúng triệu linh thạch cực phẩm. Nói cách khác, mình bây giờ thu được 200 triệu, nhưng trên thực tế, mình còn thiếu thiếu 500 triệu, dù sao những linh thạch này ở trong vẫn có một mức phải cho hắn mua item. Nếu như công tử tiếp tục linh thạch, ta biết nơi nào có thể nhanh chóng làm đến, có điều, nguy hiểm nhưng cũng không nhỏ. Biện pháp gì? Hoàng Vũ hiện tại thiếu hụt chính là linh thạch, tiêu dùng không đủ, a bây giờ tuy rằng nắm giữ 300 triệu linh thạch cực phẩm, nhưng chân thực là không quá đủ. Đương nhiên, Hoàng Vũ cũng sẽ không liền như vậy lựa chọn tăng lên tu vi của chính mình, chỉ có chờ thực lực tu vi tăng lên, như vậy muốn thu được linh thạch, linh thạch cực phẩm thì càng thêm dễ dàng ngươi sẽ không là nói đi sòng bạc chứ? Hoàng Vũ biết, này Trung ương đại lục là có một tòa có tiếng đánh cược thành, này đánh cược thành thành chủ chính là một dân cờ bạc, dựa vào thực lực của hán, xây dựng lên một tòa thật to sòng bạc, toàn bộ thành trì đều là một phần, cái này to lớn sòng bạc Nhật đều giao dịch ngạch đều muốn lên ức, có thể thấy được này làm sòng bạc hạ sự khủng bố. Đương nhiên, sòng bạc ông chủ, nạp ma bài bạc chỉnh cấu nguyên thực lực cũng là phi thường kinh ngợi, thực lực là phá toái cảnh đỉnh cao, nửa bước linh cảnh, trong tay còn có một cái lợi hại trang bị. Vậy thì là tứ phương sòng bạc. Này tứ phương sòng bạc chính là một cái lợi hại linh khí Cái này linh khí là Trịnh cấu Nguyên tại một chỗ di tích bên trong được, để hắn từ một bình thường nát ma bài bạc, thực lực tăng gọn. Không thể phủ nhận, cái này linh khí là một cái trung phẩm linh khí, tuy rằng chỉ là một gian sòng bạc, nhưng này sòng bạc không ai dám khinh thường, nếu như tiến vào trong sòng bạc, như vậy có thể nói, Trịnh cấu Nguyên chính là vô địch. Nay sòng bạc, Hoàng Vũ cũng là muốn đi, có điều, không phải hiện tại mục tiêu. Trịnh Cố Nguyên mặc dù là cái nát ma bài bạc, nhưng nhân phẩm coi như không tệ, không phải loại kia đại gian đại ác hạng người, nếu như có thể thu để bản thân sử dụng, vậy cũng là một sự giúp đỡ lớn, còn này cái gọi là chúng phẩm linh khí Đối với mình tới nói, căn bản vô dụng, có điều chính là một gian sòng bạc mà thôi. Có điều, cái này linh khí cũng kỳ hoa, Lâm Viễn rất tò mò, là vị nào kỳ hoa, lại luyện chế ra như vậy kỳ hoa linh khí đến. Sòng bạc, tự nhiên không phải, này sòng bạc tuy rằng có thể dễ dàng thắng được vô số tiền tài, nhưng nếu muốn từ đánh cược trong phường thu được, thực sự là không quá hiện thực, toàn bộ trung ương đại lục to lớn nhất sòng bạc, chính là này tứ phương sòng bạc, mà tứ phương sòng bạc, chính là một cái trung phẩm linh khí, cực kỳ lợi hại, đương nhiên, tiến vào này tứ phương trong sòng bạc, trừ phi có đủ thực lực, không bị ảnh hưởng, không phải vậy nếu ai dám động, tất nhiên sẽ trở thành một bộ thi. Thế, Kim Dao nói rằng, không phải song bạc, này lại là biện pháp gì? Hoàng Vũ nói, sinh tử sàn quyết đấu. Sinh tử sàn quyết đấu. Hoàng Vũ ánh mắt sáng lên, sinh tử trang ra đấu, tương tự cũng là một tòa thành trì, tòa thành trì này, năm giữ, cũng là một vị nhân vật cực kỳ lợi hại, thực lực đồng dạng là nửa bức linh cảnh, sức chiến đấu như thế khủng bố kinh người. Đúng, sinh tử trang ra đấu, tại này sinh tử giác trong đấu trường, một lần quyết đấu, liền có vô số tiền tài, mặc kệ thua cùng thắng, đều sẽ có không ít linh thạch. trong đó đơn vị đều là ngàn vạn trở lên. Ngoại trừ sinh tử sàn quyết đấu cùng tứ phương song bạc ở ngoài, Còn có cái gì biện pháp khác sao?" Hoàng Vũ suy nghĩ một chút nói rằng, "Nói thật, hai thứ này đều là không sai, có điều Hoàng Vũ không thích mà thôi. Không có, liền này hai nơi đến tiền nhanh nhất. Đi sinh tử chàng ra đấu." Hoàng Vũ suy nghĩ một chút nói rằng, "Được." Kim Giao gật đầu, được sự giúp đỡ của Hoàng Vũ, lâm viện hấp thu này hai viên hoàn thạch, đã như thế, kim Giao thực lực tăng lên không ít, sức chiến đấu trở nên cực kỳ kinh người. Ngay kế, ra ngoài Hoàng Vũ dự liệu, Kim Giao được một thứ, Hoàng Vũ cũng giống như vậy. Một tấm thiệp mời. Tiên đạo đại hội thiệp mời. Tiên đạo đại hội, Hoàng Vũ là nghe nói qua. Này chính là toàn bộ Trung ương Đại Lục Võ Học Thánh Điệu Tổ chức Võ Học Đại hội. Liên Như cùng ở tại Chân Vũ Đại Lục Lăng Vân Phong như thế, Trung ương Đại Lục cũng có tương tự tổ chức, mà nhóm này trước chính là tổ chức Tiên Đạo Đại hội. Đây là một mạnh mẽ mà thần bí tông môn. Tiên Đạo Tông, cái này tông môn bị gọi là là Tiên Đạo Tông. Tiên Đạo Tông. Hoàng Vũ nheo mắt lại, Tiên Đạo Đại hội, này ngược lại là vô cùng khiến người ta kinh ngạc, này Tiên Đạo Tông cùng Vạn Ác Lâm lại có liên hệ gì đây? Hoàng Vũ không hiểu ra sao nghĩ đến Lâm. Này Lâm thực lực cường hơn nữa có lợi hại chất pháp, quan trọng nhất chính là, này ma tộc tại Trung ương Đại Lục lối vào chính là vạn ác trong rừng. Tiên đạo đại hội, tại Tiên đạo sơn chi trên cử hành, tiên đạo đại hội người thắng trận có thể thu được linh cảnh đỉnh cao đế vương đan một viên. Nhìn thấy cái này, Hoàng Vũ trận to hai mắt. Linh cảnh đỉnh cao đế vương đan, đan dược này, vậy tuyệt đối là cái người. Mặc dù là mình bây giờ dĩ nhiên trở thành lợi hại luyện đan sư, nhưng nếu muốn luyện chế ra đế vương đan đến, vậy còn không như thực. Đế vương đan, đó là vượt qua cựu phẩm đan dược tồn tại. Nay tiên đạo lại có như vậy đan dược, có phải là thật hay không? Hoàng Vũ nắm thái độ hoài nghi. Một viên đế vương đan, ăn vào, đủ khiến một vị người bình thường tu vi tăng vọt. Đột phá phá toái cảnh đỉnh cao, trực tiếp đánh tới linh cảnh. Nhưng người bình thường là không thể chịu đựng như vậy dự lực người bình thường một khi ăn bảo, tất nhiên sẽ bảo thể ma chết, mặc dù là sinh tử cảnh, này cũng là kết cục giống nhau, vì vậy có thể dùng đế vương đan dược, tu vi cuối cùng đều là phá toái cảnh, hơn nữa, còn không phải bình thường phá toái cảnh, nhất định phải có cường hãn thể chết. Có điều, Hoàng Vũ có chút không nghĩ ra, này tiên đạo tông tại sao phải làm như vậy? Tại sao muốn lợi dụng một viên hy thế đan dược làm treo giải thưởng, đến cử hành lần này tiên đạo đại hội? Chẳng lẽ nói, này tiên đạo tông cũng biết ma tộc đem muốn xâm lấn sự tình? là mượn đàn rừng này, mượn này tiên đạo đại hội, đến đem cái đại lục này thiên tài đều tụ tập lên, đem thế lực của cả đại lục đều liên hệ tới, để mọi người hình thành một cộng cùng tiến lùi toàn thể. Như vậy, nếu như nếu có thể thành công, như vậy toàn bộ đại lục liền có thể tại ma tộc xâm lấn trước làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Mà điều này, Hoàng Vũ là có thể tin tưởng, chân vũ đại lục, tuy rằng trừ mình ra ở ngoài không có cách nào phát hiện ma tộc tồn tại, nhưng ở này trung ương đại lục, Hoàng Vũ mình cũng là có thể làm được. Bất kể nói thế nào, tiên đạo đại hội, mình là nhất định phải đi một chuyến, bất luận tiên đạo là có tính phản ứng gì, hoặc là nói, có ý kiến đến gì mình cũng không có thể bỏ mặc. Tiên đạo tông hành trình là bắt buộc phải làm. Tiên đạo đại hội, không để cho ta thất vọng a." Hoàng Vũ nhìn phương xa, hít một hơi thật sâu, tiếp tục chạy đi. Vốn là Kim Giao muốn theo cùng đi, có điều, Hoàng Vũ không có đáp ứng, hồi đoái 50 viên đặc thù hy hữu quáng thạch sau khi làm cho nàng hảo hảo tu luyện, tuy rằng Kim Giao tư chất kia người, một khi có đầy đủ quáng thạch thì sẽ nhất phi trùng thiên, nhưng này cũng cần thời gian, cần đầy đủ thời gian để tiêu hóa những năng lượng này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 293. Hoàng Vũ cùng Ngọc được Tiên đạo đại hội tin tức liền hướng về Tiên Đạo Sơn chạy đi. Tiên Đạo Sơn chính là Tiên Đạo Tông trụ sở. Tiên Đạo Tông siêu thoát tông môn bên trên, liền giống với Chân Vũ Đại Lục bên trên, Lăng Vân Phong giống như vậy, địa vị cao cả, chính là người tu luyện thánh địa. Đương nhiên, quyền lên tiếng cũng là tuyệt đối. Thực lực siêu nhiên. Trong đó phá toái cảnh cường giả không biết bao nhiêu, mà trọng yếu nhất, Tiên Đạo Tông tựa hồ còn có thể chống lại linh cảnh tồn tại. Lần này, mình đến Trung Ương Đại Lục, vì là chính là khống chế Trung Ương Đại Lục, đương nhiên, cũng không chỉ là như vậy, tỷ như mình còn cần tìm kiếm này Tử Vong Tiên Y, như mình trọng yếu nhất, chính là muốn tìm tìm được này Vạn Đăng Long. Mà lần này Tiên đạo đại hội cũng có vật mình muốn, Đế vương đan. Đương nhiên, Tiên đạo đại hội không chỉ là có Đế vương đan, còn có linh thạch khen thưởng, phàm là có thể tiến vào vị trí thứ trong người đều sẽ có linh thạch khen thưởng. Hơn nữa khen thưởng cực kỳ phong phú. Trong đó người thứ nhất, ngoại trừ Đế vương đan ở ngoài, còn có một tỷ linh thạch tự phẩm. Như vậy số lượng khổng lồ. Này Tiên đạo tông gốc gắt nhưng là thật sự bất phàm. Hoàng Vũ thậm chí đều suy đoán, này Tiên đạo có phải là cùng thượng giới có liên hệ, không phải vậy làm sao có khả năng có nhiều như thế tài nguyên đây? Nếu như là có thể cùng thượng giới liên hệ, nơi này độ, nhưng là có chút khuất ổn. Mình thực lực bây giờ tuy rằng có thể chống lại thậm chí đánh giết phá toái cảnh đỉnh cao, nhưng nếu như đối mặt trên linh cảnh tương giả, Hoàng Vũ vẫn là không có chút tự tin nào. Linh cảnh cùng phá toái cảnh trong lúc đó tuy rằng nhìn như chỉ có một cái khe, nhưng này một cái khe, nhưng là một đạo hư câu, khác biệt một trời một vực. Một đường cát bước, sắp tới 10 ngày mới chạy tới Tiên Đạo Sơn. Lúc này Tiên Đạo Sơn đã là phi thường náo nhiệt, người đến người đi. Mỗi một người đều là thực lực không tầm thường. Tiên Đạo đại hội, để Hoàng Vũ có chút băn khoăn, mình làm sao cũng sẽ cho mời tiếp. Có điều suy nghĩ một chút, đại khái là nhân vì chính mình nắm giữ tử vong chi thành duyên cơ đi, tử vong chi thành tuy rằng không tính là cái gì siêu cấp thành phố lớn, nhưng thu được tiên đạo đại hội thiệt mời, cũng là bình thường. Không biết này tiên đạo đại hội mục đích là cái gì. Hoàng Vũ nhìn bốn phía võ giả, đối với Lộ Lộ nói rằng: "Tiên đạo đại hội, mỗi cách trăm năm cử hành một lần, đó là một loại vĩ dự. Thêm tiên đạo đại hội người, có giới hạn tuổi tác, phàm là tiến vào 10 vị trí đầu người, đều có cơ hội tiến vào tiên đạo tông được bồi dưỡng, vô số tài nguyên cung cấp tiêu xài." Lộ Lộ nói rằng, nói cho cùng chính là mời chào nhân tài, lớn mạnh thực lực của tự thân. Thì ra là như vậy." Hoàng Vũ gật đầu, "Nhưng nếu như không muốn gia nhập Tiên Đạo Tông này, nói như vậy, đại hội bên trên khen thưởng vẫn sẽ cho, có điều, không cách nào thu được Tiên Đạo Tông này lượng lớn tài nguyên, trên thực tế, không người nào nguyện ý từ chối. Đối với khắp cả đại lục người tu luyện tới nói, Tiên Đạo Tông chính là tu luyện thánh địa, tiến vào Tiên Đạo Tông liền mang ý nghĩa có đột phá cảnh giới, độ kiếp phi thăng lên giới khả năng, vì vậy, người tu luyện đều là đổ số tới, không có ai sẽ từ chối điều kiện như vậy." Lộ Lộ nói rằng, "Này Tiên Đạo tông, đến cùng là lai lịch gì?" Hoàng Vũ chân mày hơi nhíu lại, nói Trên thực tế Tiên đạo tông hưng khởi còn không có bao nhiêu thời gian, có điều chỉ là mấy vạn năm mà thôi. Nếu như ta suy đoán không sai, Tiên đạo tông hẳn là thượng giới nào đó cái thế lực thành lập, vì là chính là bồi dưỡng nhân tài, đợi được đột phá cảnh giới, phá giới phi thăng lên giới sau khi, sẽ lớn mạnh bọn họ tông môn thế lực. Hạ giới là căn cơ. Không sai, đối với thượng giới mà nói, cũng không phải cũng chỉ có này thần long đại lục, còn có thật nhiều đại lục. Mỗi cái trên đại lục đi người, trên căn bản đều là thế lực khác nhau, mà đồng nhất trên đại lục đi người cũng có thế lực khác nhau, lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh, ta liền không cần phải nói. Hoàng Vũ mới biết những này, tuy rằng rõ ràng Trượng giới cũng không phải tốt đẹp như vậy, tất nhiên cũng coi tranh đấu, nhưng không nghi tới, này cái gọi là thượng giới, dĩ nhiên là phức tạp như thế, bao quát rất nhiều hạ giới vị diện. Thần Long Đại Lục cùng những tiêu cái khác vị diện đại lục so với làm sao? Hoàng Vũ suy nghĩ một chút hỏi, "Tiểu, cực nhỏ, có thể nói, toàn bộ Thần Long Đại Lục đối lập với cái khác vị diện không gian tới nói là ít nhất." Lộ Lộ nói rằng, "Ít nhất." Hoàng Vũ sững sờ, "Này trung ương đại lục, cường đại như thế, như vậy rộng rãi, hơn nữa hơn nữa cái khác bốn khối đại lục, hẳn là rất lớn, không nghi tới, tại này tính vị diện bên trong vẫn là rất nhỏ yếu, thậm chí là ít nhất." Chuyện này Ra ngoài Hoàng Vũ bất ngờ. "Vệ có điều, đối với Hoàng Vũ tới nói, tiến vào thượng giới là tất yếu. Bởi vì Hoàng Vũ còn muốn biết địa cầu sự tình, đi tới thượng giới sau khi, là không phải có thể tìm tới có quan hệ địa cầu tình huống, thậm chí từ địa cầu vị diện kia có phải là cũng có người phi thăng thượng giới, mà như thế nào trở lại. Hoàng Vũ, ngươi làm sao rồi?" Thấy Hoàng Vũ nãy giờ không nói gì, ngọc Quỷ Nhi nhưng là có chút lo lắng hỏi. "Không có chuyện gì." Hoàng Vũ sững sờ, phục hồi tinh thần lại, khẽ mỉm cười, nói, "Không có chuyện gì là tốt rồi. Đi thôi, chúng ta đi tiên đạo tông." Hoàng Vũ trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, này tiên đạo tông rất khả năng cùng thượng giới có liên hệ, như vậy, đối với mình khống chế này toàn bộ đại lục, liền mang ý nghĩa độ khó, Hoàng Vũ trong lòng rõ ràng, những người kia có thể không chắc hy vọng mình nắm giữ toàn bộ đại lục. Đối với bọn hắn không có một chút nào lợi ích có thể nói, dù sao đối với bọn họ tới nói, mình không phải là cái nghe lời người. Hai người hướng về tiên đạo tông, chiêu đãi nơi đi tới. Thiềm Mời: "Này tiếp đón người nhìn thấy Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển nhíu ngẩng đầu lên, lư khí lạnh lẹm nói: "Hoàng Vũ không có biểu hiện ra cái gì, Ngọc Uyển nhưng là khẽ nhíu mày. Đây là Thiềm Mời Hoàng Vũ đem thiệp mời ném cho người kia, hắn không khách khí, này Hoàng Vũ tự nhiên cũng sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt, có điều là một tên đốn, trông cửa đệ tử mà thôi, lại như vậy của ngạo. Hoàng Vũ, Ngạo Uyển Nhi, đến từ Tử Vong chi thành. Liếc mắt nhìn sau khi, này tiếp đón người hơi kinh ngạc, còn trẻ như vậy, càng là một phương thành chủ, có điều, hắn cũng không có đem Hoàng Vũ để vào trong mắt, dưới cái nhìn của hắn, so ra, một ít Tam Lưu thành trì thành chủ, thậm chí Nhị Lưu thành trì thành chủ, tại Tiên Đạo Tông, chẳng là cái gì, cũng bèn bèn chỉ là một ít đệ tử ngoại môn cấp bậc mà thôi. Đây là thân phận của các ngươi mà bại, không muốn làm mất rồi con có, tại Tiên Đạo Tông bên trong, không cần lo rổng, không phải vậy tự gánh lấy hậu quả. Nói xong đem ngọc bài ném cho Hoàng Vũ, lạnh nhạt nói, "Mình vào đi thôi." Hoàng Vũ đối với này tiếp đón đệ tử mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không muốn vào lúc này trèo trọc thị phi. Xoay người, liền hướng về Tiên Đạo Tông Sơn môn đi đến. Tiến vào Tiên Đạo Tông trong trận pháp, Hoàng Vũ cũng cảm giác được này Tiên Đạo Tông bên trong dâng trào linh khí. Không, không đúng, linh khí này bên trong còn có một chút đặc biệt linh khí, những linh khí này, mức độ đậm đặc cũng không cao lắm, nhưng những linh khí này chất lượng lại làm cho Hoàng Vũ kinh ngạc cực kỳ. "Chủ nhân, những linh khí này Tuy rằng còn không phải tiên linh khí, nhưng cũng so với bình thường linh khí muốn nồng đậm nhiều, hiển nhiên là cùng thượng giới tiên vũ đại lục câu thông kết quả. Lộ Lộ giải thích, có điều, đôi này, chuyện này đối với chủ nhân tới nói, có chỗ tốt cực lớn, những này tiên linh khí, người bình thường không cách nào hấp thu luyện hóa, chỉ có linh cảnh cường giả mới có năng lực hấp thu, nhưng đối với chủ nhân tới nói cũng không phải việc khó gì, hơn nữa, này có thể giúp chủ nhân tu luyện hỗn độn chân lam quyết. Có điều, những linh khí này phẩm chất cực cao, chủ nhân muốn hấp thu, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng, khả năng một ngày qua khứ, cũng chỉ có thể hấp thu một chút, hơn nữa luyện hóa cần thời gian, cũng không vội. Trong đó còn muốn chịu đựng những này tiên linh khí xung kích kinh mạch thống khổ, nếu như không có thể kiên trì, chống lại loại đau khổ này, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, vì lẽ đó, chủ nhân đang hấp thu trước hay là muốn nghỉ ngỉ Lộ Lộ, để Hoàng Vũ có chút kiên kỵ, không có biện pháp gì có thể giải quyết vấn đề này sao? Đau đớn, đúng là có thể chịu đựng, có điều, Hoàng Vũ lo lắng chính là tẩu hỏa nhập ma sự tình, theo đạo lý tới nói, mình tẩu hỏa nhập ma là rất khó, có điều, Lộ Lộ nếu nói rồi, vậy thì khẳng định có vấn đề như vậy, vì vậy, mình cần nghĩ cho mới là. Có biện pháp Nếu như chủ nhân có thể vượt qua một lần phá toái cảnh đỉnh cao linh cảnh lôi kiếp, này liền không có vấn đề, này lôi kiếp có thể cải thiện thể chất, vượt qua lôi kiếp sau khi, thiên đạo thì sẽ hạ xuống tiên linh lực, đến tẩy phiệt thân thể, đã như thế, thân thể được tiên linh lực tẩy tủy, dĩ nhiên là có thể hấp thu tiên linh khí để bản thân sử dụng. Lộ Lộ nói rằng. Hoàng Vũ nghe vậy cười khổ không thôi. Cái biện pháp này mặc dù không tệ, đối với lôi kiếp, Hoàng Vũ cũng không quá lo lắng, mình công pháp tu luyện đặc thủ, hấp thu lôi kiếp, lợi dụng lôi kiếp tối thể, mình lại không phải là không có trải qua, nhưng phá toái cảnh cường giả tối đỉnh xúc động lôi kiếp, linh cảnh lôi kiếp, mình cũng không có gặp được cũng không có ai sẽ tùy tùy tiện tiện xúc động này lôi kiếp, trừ phi là bức với bất đắc dĩ, hoặc là có đủ thực lực, đầy đủ tự tin vượt qua thiên kiếp này. Nhưng qua nhiều năm như vậy, không chỉ là chân vũ đại lục, mặc dù là này trung ương đại lục, có thể vượt qua này linh cảnh thiên kiếp người, nhưng là lượt lợ không có mấy. Mười người bên trong, chưa chắc sẽ thành công một người, có thể thấy được như vậy xác suất đến cùng có bao nhiêu thấp. Vì lẽ đó, lúc bình thường, xúc động thiên kiếp này người, đều là một ít tuổi thọ đã hết lao ra hỏa. Chỉ cần có thể không xúc động, bọn họ đều sẽ không xúc động. Vì là đó là sống kiếp Đương nhiên, ở đây có thể xúc động thiên kiếp, chính là Ngọc Uyển Nhi, Ngọc Uyển Nhi một khi giải trừ trong cơ thể phong ấn, như vậy liền có thể chiêu tới thiên kiếp, mình cố nhiên có thể giúp Ngọc Uyển Nhi vượt qua thiên kiếp này, có điều cũng có một vấn đề, vậy thì là một khi Ngọc Uyển Nhi vượt qua thiên kiếp, liền sẽ phi thăng thượng giới. Điều này làm cho Hoàng Vũ vô cùng xó suýt. Lúc này, đúng là mình dùng người thời điểm, một khi Ngọc Uyển Nhi phi thăng lên giới, mình liền bằng ít đi người trợ rút, hơn nữa, Ngọc Uyển Nhi phi thăng lên giới, Hoàng Vũ cũng là thập phần lo lắng. Hoàng Vũ đối với Ngọc Quyển Nhi cho rằng vẫn không có chính thức thành lập quan hệ, nhưng cũng song phương đều thú vị, chỉ có điều không có trọng thủng tầng kia giấy cửa sổ mà thôi. Hoàng Vũ trong lòng cũng không muốn để người đàn bà của chính mình đơn độc phi thăng lên giới đi mạo hiểm. Đương nhiên, Hoàng Vũ còn có một lựa chọn, vậy thì là Kim Dao. Chỉ cần mình giúp Kim Dao một tay, như vậy là có thể tăng nhanh Kim Dao luyện hóa khoáng thạch tốc độ, có thể để cho hắn nhanh chóng đạt đến độ kiếp mức độ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 294. Nhưng mặc dù là như vậy, về thời gian cũng là không kịp, hơn nữa, mình còn cần để Kim Dao ở lại hạ giới trợ giúp mình. Bây giờ mình có thể vẫn không có nhiều như vậy linh thạch có thể mang kim giao ở lại hạ giới, đau đầu, thực sự là đau đầu. Xem ra hiện tại là không có những biện pháp khác, chỉ có nhịn xuống thống khổ luyện hóa. Hoàng Vũ thở dài, đang chuẩn bị đi tìm kiếm tự mình chỗ ở sân, liền cảm giác một luồng khí tức mạnh mẽ phóng lên trời. Hoàng Vũ nhưng là lại hỉ. Độ kiếp, lại có thể có người độ kiếp, chuyện này quả thật thật là làm cho người ta kinh hỉ. Lộ Lộ, đây là có người tại độ kiếp, có biện pháp gì có thể chạy tới? Hoàng Vũ dò hỏi. Ở đây nhưng là Tiên đạo tông, mình không thể xông loạn, dù sao Tiên tông bên trên có thể cũng không có thiếu cứng, giả. Nếu như mình xung loạn, bị phát hiện, đúng là có chút phiền phức. Thuật dịch dung, chủ nhân có thể sử dụng thuật dịch dung. Hoàng Vũ lúc này mới nhớ tới, mình còn có thể dịch dung, dịch dung sau khi, mặc dù là linh cảnh cường giả cũng không cách nào nhìn thấu. Có điều, ngọc quyển nhi đây, cũng không thể mang theo ngọc quyển nhi cùng đi chứ. Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ không khỏi có chút đau đầu, ngọc quyển nhi tuy rằng thực lực kia người, nhưng nếu như mình dẫn nàng cùng đi, bại lộ khả năng lại càng lớn. Chủ nhân có thể mang ngọc quyển nhi thu vào mục linh trong không gian, bây giờ mục linh không gian nhưng là có biến hóa long trời lở đất. Lộ Lộ nói rằng, thu vào mục linh không gian Hoàng Vũ sững sờ, nói: "Lộ Lộ, này một Linh Không Gian đã có thể mang người thu vào trong đó sao?" "Đúng, hệ thống thăng cấp sau khi một Linh Không Gian cũng theo thăng cấp, hơn nữa, chủ nhân thực lực bây giờ đã đạt đến phá toái cảnh, lực lượng tinh thần tăng vọt, thực lực tăng mạnh, một Linh Không Gian tự nhiên cũng là theo thăng cấp đi tới." Lộ Lộ gật gật đầu. "Tốt lắm." Hoàng Vũ mừng lại, nhìn Ngọa Uyển Nhi nói: "Uyển Nhi, ta có chút việc muốn đi làm, cần để cho ngươi đi một chỗ." "Chuyện gì? Đi chỗ nào? Ngươi nói là được rồi." Ngọa Nhi nghe vậy sững tiếp theo gật, gật đầu, nói rằng: "Một nơi là tủ, ngươi nhắm mắt lại." Hoàng Vũ nói: Ma Quỷn Nhi không do dự, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Hoàng Vũ kéo lại nàng tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào một Linh trong không gian. Được rồi, có thể mở mắt ra. Hoàng Vũ buông ra ngọc quyển nhi tay, ôn nhu nói. Ma Quỷn Nhi cảm giác đến nơi này không giống, linh khí nồng nặc, so với bất kỳ địa phương nào linh khí đều muốn nồng nặc, phản phất như tiên cảnh. Chuyện này, đây là địa phương nào? Ngọc Quyển Nhi nói. Thật nhiều linh dược, đây là cựu phẩm linh dược, chuyện này. Ồ, đó là. Đó là. Lẽ nào là trong truyền thuyết phục sinh thảo? Ma Nhi trợn to hai mắt, nhìn cách đó không xa một cây đặc biệt linh thảo, kinh hô. Hoàng Vũ cũng là kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới, này một Linh không gian lại đã biến thành như vậy. So với từ bản thân lần trước đi vào, thực sự tốt hơn nhiều, này Phục Sinh Thảo nhưng là linh phẩm, Phục Sinh Thảo, tên như ý nghĩa, cỏ này dược có thể làm người chết sống lại, chân chính có thể làm được cải tự hồi sinh. Không chỉ là sắp chết vong người phục sống lại, hơn nữa có thể để cho đột phá cực hạn, dịch kinh tẩy tủy, thoát thai hoàn cốt. Đây chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết mà thôi. Không nghĩ tới một Linh trong không gian lại sinh trưởng ra như vậy linh dược. Lộ Lộ, chuyện gì thế này? Đây thực sự là này trong truyền thuyết Phục Sinh Thảo? Hoàng Vũ kinh ngạc hỏi. Đúng Chủ nhân, này phục sinh thảo là một Linh Không Gian thăng cấp khen thưởng đây, chỉ có điều chủ nhân không có nhìn kỹ mà thôi." Lộ Lộ gật đầu nói, một Linh Không Gian mỗi lần tăng lên một đẳng cấp đều sẽ có tương ứng khen thưởng, này phục sinh thảo, còn có này tỉnh Hồn thảo đều là một Linh Không Gian thăng cấp khen thưởng." Đa Tạ Lộ Lộ. Hoàng Vũ biết, này một Linh Không Gian tuy rằng thần kỳ, nhưng nếu như không có Lộ Lộ quản lý, này một Linh Không Gian cũng sẽ không phát triển trở thành như vậy. "Như vậy sinh, cơ bừng bừng. Đây là ta phải làm, chủ nhân không cần cảm ơn ta." Lộ Lộ mỉm cười nói. Mà lúc này Ngạc Nhi nhưng là kinh ngạc tới cực điểm, khắp nơi kiểm tra, vui vẻ không nước. Hoàng Vũ, chuyện này, nơi này đến cùng là nơi nào?" Ma Quyền Nhi nói. "Nơi này là ta không gian, ta bản mệnh không gian." Hoàng Vũ mỉm cười nói. "Bản mệnh không gian?" Ma Quyền Nhi kinh ngạc đến mê người, người, người người này bản mệnh không gian, kinh người kinh người như vậy, có thể trồng trọt linh dược, có thể tra người sống. Hơn nữa, còn như vậy rộng rãi, có thể có mình không gian, này không phải việc khó gì, chỉ cần đặt đến phá toái cảnh là có thể nắm giữ mình không gian, nhưng muốn có thể làm cho mình không gian phát triển trở thành như vậy, hơn nữa có thể trồng trọt linh hào, linh dược, có thể làm cho người sống sinh tồn, chuyện này quả thật khó mà tin nổi." Quả thực chính là một thế giới nhỏ. Nó quyển nhi cũng từng biết quá, một ít đặc thù linh khí hoặc là bảo khí đều là có mình không gian, chỉ có đặc biệt linh khí hoặc là linh bảo trong không gian mới sẽ có thể tồn tại vật còn sống không gian, mà Hoàng Vũ mình liền nắm giữ, quả thực thật là làm cho người ta chấn động. Hơn nữa, trong không gian còn có nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Thật là làm cho người ta chấn động. Người ở đây hảo hảo tu luyện đi, nơi này là thế giới của ta, người ở đây tu luyện, có thể thoải mái tay chân, cũng không cần phải lo lắng thiên kiếp sẽ bay xuống. Hoàng Vũ kiểm tra một hồi bên trong không gian linh khí. Hoàn toàn có thể chống đỡ Ngọc Huyển Nhi tu luyện, bây giờ mình này một vùng không gian, nghiệm nhiên đã trở thành một linh thế giới. Chỉ có điều, mình này một linh thế giới, so với này thần Long Đại Lục nhỏ hơn lên vô số lần mà thôi. Hoàng Vũ cân nhắc, mình tới thời điểm, luyện hóa toàn bộ thần Long Đại Lục sau khi, có phải là đem này thần Long Đại Lục hòa tan vào đến, hoặc là nói, đem một linh thế giới cho hòa tan vào đến. Có điều, cái này cũng là chuyện sau này. Hoàng Vũ lui ra một linh không gian, liền sử dụng thuật dịch dung, hướng về ngày đó tiếp sóng địa phương kiếp tới Hoàng Vũ ngược lại cũng không phải rất đừng có gấp, nếu như này độ kiếp người thực lực đầy đủ, như vậy tất nhiên có thể kiên trì một quãng thời gian, có điều, Hoàng Vũ cũng không dám thất lễ, vạn nhất nếu như tên kia thực lực quá yếu, là tự tìm đường trên đây. Vậy mình chẳng phải là xui xẻo rồi. Thật vất vả phát hiện có một độ kiếp ra hỏa, đừng không chờ mình quá khứ cũng đã ngẩng rồi, vậy hay để cho người phiền muộn. Mình chỉ cần vượt qua này linh cảnh thiên kiếp, mới có thể hấp thu luyện hóa những này tiên linh khí, không cần muốn chịu đựng to lớn thống khổ, làm càn hấp thu. Nếu như không có biện pháp, này hấp thu xác thực cũng là có thể, nhưng tốc độ xa xa yếu hơn người trước. Hơn nữa còn muốn chịu đựng khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ, này không phải là Hoàng Vũ mớn. Hoàng Vũ dịch dung sau khi, tốc độ cực nhanh. Mấy hơi thở sau khi, Hoàng Vũ liền cảm giác mình khoảng cách độ kiếp người rất gần. Có điều, trước mắt bị một tòa thật to trận pháp chặn lại rồi đường đi. Linh đồng thuật mở ra. Hoàng Vũ rất nhanh liền tìm tới có thể sở hở của trận pháp. Đột nhiên một quyền đánh vào này mắt trận bên trên, phá tan rồi một vết nước, cả người liền nhảy một cái mà vào. Tiến vào trong trận pháp, Hoàng Vũ liền cảm nhận được khí tức kinh khủng. Đây là thiên kiếp lực lượng. Linh cảnh tiếp tiếp, quả nhiên khủng bố. Để Hoàng Vũ đều cảm giác được một ngạn, đúng chính là ngột ngạt, phàm phật có thể phá hủy tất cả sức mạnh. Ồ, tự hồ có gì đó không đúng đây. Hoàng Vũ một bên hướng về độ kiếp người nơi đó chạy đi, một bên nhíu mày. Ngũ hành linh đồng thuật mở cho ta. Hoàng Vũ lần thứ hai mở ra linh đồng thuật, trung quanh kiểm tra. Phát hiện, bốn phía lại còn ẩn nốt có người. Những người này, tuy rằng che giấu rất khá, nhưng vẫn là không cách nào tránh được con mắt của chính mình. Những người này, thật giống không phải đến giúp đỡ người kia độ kiếp, mà là muốn đục nước béo cỏ. Hoặc là nói, những người này là kẻ thù của hắn. Hoàng Vũ dương mắt nhìn lại. Lúc này này độ kiếp chi người đã muôn bắt đầu rồi. Người này tóc dài tản ra, khuôn mặt bình tĩnh, có thể thấy người này tuổi rất lớn, nhưng cũng không giống như là loại kia muốn tuổi thọ đã hết dáng vẻ. Người này lại dám xúc động tiên tiếp, xem ra người này đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin. Nửa bước linh cảnh cường giả, trên người có một cái linh khí hộ thân. Chẳng trách dám độ kiếp, linh khí hộ thân, nắm liền mạnh hơn nhiều. Người này linh khí cũng là một cái phòng ngự tính linh khí. Chủ nhân, đó là Lăng La tán hàng gái." Ma quyển nhìn nói rằng, "Lăng La tán?" "Đúng, Lăng La tán là thượng giới một cái cực kỳ nổi danh linh bảo, hơn nữa còn là định cấp linh bảo." là một cái bán tiên khí, có có thể trở thành chân chính tiên khí." Lộ Lộ giải thích. "Tiên khí?" "Hừ, linh bảo bên trên chính là tiên khí." Hoàng Vũ nheo mắt lại, "Thứ tốt ta, phòng ngự tính linh khí, ta tuy rằng không cần, thế nhưng có thể cho phương chỉ tính các nàng, mặc dù không cho các nàng, chờ con của chính mình lớn lớn rồi, cho hắn cũng là tốt đẹp." Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một đạo to lớn lôi điện bổ xuống. Người kia không tránh không né, tùy ý lôi kiếp hạ xuống. Đòn đánh này, hắn lại mạnh mẽ chống đỡ, đều không có sử dụng này khí lăng la tán. Hoàng Vũ kinh ngạc cực kỳ, phát hiện lôi tiếp rơi vào này trên thân thể người phần lớn bị rời đi, một phần nhỏ hành kích tại trên người hắn, ngoài ra còn có cực nhỏ một điểm bị hắn hấp thu luyện hóa. Luyện hóa lôi kiếp, tuy rằng chỉ là một kia, cực nhỏ một kia, nhưng cũng đủ để cho người chấn động. Hắn là thuộc tính xét công pháp sao? Lại cũng dám luyện hóa lôi kiếp." Hoàng Vũ nói, "Là chủ nhân, tiên kia tu luyện chính là Lôi Linh Bá thể quyết, đó là một loại thuộc tính xét luyện thể công pháp, bình thường đều là lợi dụng lôi điện luyện thể, đến mặt sau, chính là xúc động thiên kiếp luyện thể." Lộ Lộ gật đầu nói, "Người kia Lôi Linh Bá thể quyết đã tu luyện tới nhất định hỏa hầu." Cố điều đáng tiếc chính là hắn tu luyện Lôi Linh Bá Thể Quyết có điều là một bộ không trọn vẹn công pháp mà thôi, chân chính Lôi Linh Bá Thể Quyết là cực kỳ lợi hại, đó là một bộ linh giai công pháp, một khi đại thành uy lực vô cùng, chính là Lôi Thần Bá Thể Quyết đơn giản hóa bản. Lôi Thần Bá Thể Quyết. Hoàng Vũ càng là kinh ngạc. Hừ, này Lôi Thần Bá Thể Quyết là một bộ càng thêm lợi hại công pháp, không có cấp bậc. Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ kinh ngạc trong lòng, không có cấp bậc công pháp, đây mới thực sự là khủng bố công pháp, không, có cấp bậc, cũng không phải nói không đủ tư cách, mà là đẳng cấp không rõ, loại này loại hình công pháp là có vô hạn khả năng, căn cứ người tu luyện không giống. Phạm uy được hiệu quả cũng là không giống nhau. Mình tu luyện Hỗn Độn Chân Long Quyết đã là cực kỳ lợi hại công pháp, không cần nói tại này mở giới, mặc dù là ở thượng giới, vậy cũng tuyệt đối là đỉnh cấp công pháp, so với Hỗn Độn Chân Long Quyết càng thêm lợi hại công pháp, chí ít mình còn chưa từng nhìn thấy, mà này Lôi Thần Bá Thể Quyết, tuyệt đối không so với mình tu luyện Hỗn Độn Chân Long Quyết làm được kém. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 295. Lộ Lộ, này Lôi Thần Bá Thể Quyết, ta là không phải có thể tu luyện." Hoàng Vũ hỏi, "Này Lôi Thần Bá Thể Quyết mạnh mẽ như vậy, nếu như chính mình không tu luyện, chẳng phải là lãng phí?" Hơn nữa Cùng Hỗn Độn Chân Long Quyết cũng sẽ không có cái gì xung đột, Lôi Thần Bá Thể quyết chủ yếu là luyện thể công pháp, mà Hỗn Độn Chân Long Quyết nhưng là không giống nhau, tuy rằng cũng có luyện thể phương diện, nhưng Hỗn Độn Chân Long Quyết chủ yếu là tu luyện linh hồn, luyện thể một mặt có điều là mang vào mà thôi. Còn nữa, Hỗn Độn Chân Long Quyết bên trong cũng có thuộc tính xét, Hoàng Vũ lo lắng chính là, như vậy vừa đến, có thể hay không để thuộc tính xét này một khối mất đi cân bằng, như vậy vừa đến thì có chút không ổn. Mình tu luyện ngũ hành, nhưng nếu như ngũ hành mất đi cân bằng, nhưng là rất không ổn. Trên thực tế, chủ nhân tương xóa, này lôi thần bá thể quyết cũng không có hôn độn chân lòng quyết lợi hại như vậy, cùng hôn độn chân lòng quyết so sánh, lôi thần bá thể quyết còn kém xa, vì vậy, chủ nhân tu luyện lôi thần bá thể quyết cũng là không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí đối với với rèn luyện thân thể còn có chỗ tốt cực lớn, đương nhiên, chủ nhân muốn, muốn đạt được lôi thần bá thể quyết, rồi lại không phải như vậy dễ dàng có thể được. Lộ lộ nhìn Hoàng Vũ nói, ý của người là, ta có thể tu luyện này lôi thần bá thể quyết, nhưng muốn trả giá không nhỏ. Hoàng Vũ nghe vậy sở nói rằng Không sai, chủ nhân muốn tu luyện Lôi Thần Bá Thể Quyết, liền cần hối đổi công pháp, mà này Lôi Thần Bá Thể Quyết hoàn chỉnh công pháp, đầy đủ cần 10 ti linh thạch cực phẩm mới có thể hối đổi được." Lộ Lộ nói rằng. Hoàng Vũ nghe vậy sửng sở, 10 ti linh thạch cực phẩm, đây cũng quá có thêm đi. "Đương nhiên, nếu như chủ nhân nếu có thể nghĩ biện pháp cho tới người kia không chọn vẹn bản Lôi Thần Bá Thể Quyết, như vậy liền muốn bất đi hứa hơn nhiều, chỉ cần một hực linh thạch cực phẩm, liền có thể đổi lấy chân chính Lôi Thần Bá Thể Quyết phía trước năm tầng." Lộ Lộ nói rằng. Hoàng Vũ nghe vậy gợi khổ, nhân gia hiện tại chính đang độ thiên kiếp, mình nếu muốn tu được, vậy cũng không phải hiện tại a. Người khác nơi nào có biện pháp phân tâm, đương nhiên mình cũng có thể thừa dịp hiện tại cơ hội đi đánh giết hắn, có điều, một khi đem đánh giết, như vậy thiên kiếp sẽ tiêu tan, mục đích của chính mình cũng là không cách nào đạt đến. Không dễ xử lý, xem tình huống nói sau đi." Hoàng Vũ như thế nói. Lúc này này độ kiếp người đã vượt qua hai đạo lôi kiếp, có điều nhưng cũng bị thương nhẹ. Hoàng Vũ có thể thấy, tiếp tục như vậy, người này có thể hay không vượt qua lôi kiếp vẫn là ẩn số. Hoàng Vũ biết, người kia độ kiếp còn có thể chịu một trận, chống được lục đạo lôi kiếp, này hoàn toàn là không có vấn đề, vì lẽ đó, Hoàng Vũ cũng không tính hiện tại liền đi. Hiện tại đi tới, nhưng là phiền phức không nhỏ. Hơn nữa, bốn phía còn có thật nhiều người mắt nhìn chằm chằm, ngược lại muốn xem xem những thứ này rốt cuộc là cái gì người. Không đúng. Khi thấy Phương Tây cất giấu ba người, Hoàng Vũ trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Ba người này cũng không đơn giản, hoặc là nói, ba người này căn bản không phải người, mà là ma tộc, ba người này bị ma tộc đoạt xác. Ma tộc lại cũng phát động rồi, xem ra sự tình càng không phải đơn giản như vậy. Hoàng Vũ kinh ngạc cực kỳ. Độ kiếp này người, dám ở chỗ này độ kiếp, như vậy có thể khẳng định chính là người này tất nhiên cùng Tiên Đạo tông có quan hệ. Họ là nói, tại Tiên đạo tông địa vị không thấp, mà những người khác, từng cái từng cái đều là muốn đục nước béo cò. Tất nhiên là cái tên này kẻ thủ, hoặc là, là ngoại tông người. Nhưng xem ra nên chính là Tiên đạo tông người, không phải vậy lấy Tiên đạo tông tại toàn bộ Trung ương đại lục địa vị, cũng không có môn phái nào dám đối với Tiên đạo tông độc thủ. Đương nhiên, Hoàng Vũ càng thêm hiếu kỳ chính là, thực lực của người này kinh khủng như thế, nhưng không có một người trợ giúp, người này nhân phẩm, không hoặc là nói là nhân duyên liền như vậy đem sao? Những người khác mình có thể mặc kệ, nhưng ba người kia ma tộc đoạt xác gia hỏa, mình cần cùng bọn họ thân cận một chút. Hoàng Vũ thân hình di động, Thần Phong Bộ mở ra, vượt qua không gian, trong nháy mắt liền tới đến ba người kia bên người. Lúc này ba người sự chú ý toàn bộ tập trung tại này độ kiếp giả trên người, thêm vào Hoàng Vũ bản thân cực kỳ chú ý bí mật, cả người đều không có tỏa ra một tia khí thức, ba người kia tự nhiên cũng là không cách nào phát hiện Hoàng Vũ đến. Tinh thần xuyên thấu. Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, lực lượng tinh thần ngưng hóa thành vì là ba cái kim thép, hướng về ba người đầu góc xung kích quá khứ. Đương nhiên, trong đó hòa vào hư vô chi hỏa. Này ba cái đoàn sát ma tộc, thực lực tuy rằng đều là phá toái cảnh, nhưng cũng không phải phá toái cảnh đỉnh cao. Tuần nữa lực lượng linh hồn cũng không phải trước gặp được cái kia tây bên trong tướng quân kinh khủng như vậy. Đòn đánh này, dễ dàng liền đem 3 người linh hồn cho đánh đi ra. Đốt. Hoàng Vũ lại đánh ra một đạo ấn quyết, đem 3 người linh hồn cho hút tới, đánh vào Tử vong Thiên bi bên trong. Chờ dưới, mình thật chắc hỏi, Tử vong Thiên bi bên trong có một chỗ không gian, đó là có thể câu hồn đi vào. Đánh giết 3 người, Hoàng Vũ tổng cộng thu được 50 triệu linh thạch cực phẩm. Không ít, tuyệt đối không ít. Giết ba người thu được 50 triệu linh thạch cực phẩm, như vậy muốn thu được 600 triệu linh thạch cực phẩm, cũng cũng không khó. Hoàng Vũ ánh lấp lóe. Tại đại trung ương đại lục phá toái cảnh cường giả, nhưng so với chân vũ đại lục muốn giàu có nhiều lắm. Tại chân vũ đại lục, đánh giết một phá toái cảnh cường giả, nhiều nhất cũng là mười mấy vạn, mấy trăm ngàn linh thạch tự phẩm, mà tại trung ương đại lục đánh giết một, ít nhất cũng là hơn triệu linh thạch tự phẩm. Ngoại trừ linh thạch, sẽ không có những thu hoạch khác, điều này làm cho Hoàng Vũ có chút buồn bực. Những này ba cái gia hỏa, đối lập với mình trước tại tử vong chi thành đánh giết phá toái cảnh cường giả, quả thực quá nghèo. Nhân gia tốt xấu cũng bạo thiên khí, linh khí, này ba gia hỏa gộp lại đều chỉ có 50 triệu linh thạch tự phẩm. Hoàng Vũ nói thầm mấy câu sau khi tiến vào tử vong thiên bi trong không gian, nhìn ba người linh hồn, "Ngươi là ai, thả chúng ta, mau thả chúng ta." Ba người kia là lớn. Xem ma khí phân tán ba người, Hoàng Vũ nợ nụ cười, "Thả các ngươi." Hoàng Vũ lạnh lùng nói, "Nói đi, các ngươi là thân phận gì, lệ thuộc vào cái nào mà tộc tướng lĩnh?" Ba người hoảng hốt, hắn lại biết mình ba người là ma tộc. "Ngươi là làm sao biết?" Một người trong đó nói, "Các ngươi không nói, ta cũng biết, các ngươi hẳn là lù ở người chứ?" Hoàng Vũ nói, "Lũ ở là trung ương đại lục người phụ trách, thực lực sâu không lường được." Rất khả năng, đường này Đức là lấy chân thân rắn lâm, mà không phải thể linh hồn. Chính là như vậy, mới kinh khủng nhất. Đương nhiên, nếu như là trước, Hoàng Vũ còn có lo lắng, bây giờ mình lại có tử vong thiên bi, thêm vào ma đao cùng hư vô chi hỏa, đối phó cái tên này, liền càng chắc chắn. Ngươi ngươi, ba trong lòng người càng là khiếp sợ, hắn không chỉ biết mình ba người là ma tộc, đem chính mình ba người cho bắt được, còn biết đầu lĩnh của chính mình chính là lũ ở tương quân. Ngươi cái gì ngươi, thành thật một chút, nếu như ngươi đem bản thân biết sự tình nói ra, hay là ta sẽ cho các ngươi một thoải mái." Hoàng Vũ nhìn ba người lạnh lùng nói. Đối với ma tộc Hoàng Vũ có thể không có hảo cảm gì, lúc trước mình suýt chút nữa chết ở Ma Hoàng trong tay, hơn nữa, mình khối thứ 3 tử vong thiên bi, chính là tại tiểu ma giới bên trong, hơn nữa, rất có thể tại này Ma Hoàng trong tay, nếu như nếu như tại Ma Hoàng thêm ngươi tắt trong tay, vậy thì phiên phước. Bản thân hắn liền thực lực cực cường, linh cảnh đỉnh cao, thêm vào hắn là ma giới Ma Hoàng, tuy rằng không phải tiểu ma giới chủ nhân chân chính, nhưng cũng là cực sự khủng bố, nếu như hắn lại nắm giữ tử vong thiên bi, như vậy thực lực của hắn sẽ là hạ sự khủng bố. Hoàng Vũ rõ ràng nhất, một vị linh cảnh cường giả có một kiện cực phẩm linh khí, sẽ là hạ chuyện kinh khủng. Phải biết Một vị phá toái cảnh sơ kỳ võ giả, nếu như nếu như nắm giữ Tử Vong Thiên Bi, như vậy thực lực của bản thân hắn cũng có thể cùng phá thoái cảnh đỉnh cao chống lại. Vì vậy, Hoàng Vũ hy vọng nhất chính là, này ma hoàng không phải Tử Vong Thiên Bi kẻ nắm giữ, thậm chí, Hoàng Vũ hy vọng Tử Vong Thiên Bi tại tiểu ma giới vẫn không có bị phát hiện. Nếu như không phối hợp, này ta sẽ để các ngươi biết cái gì là khủng bố, cái gì là sống không bằng chết, tuy rằng các ngươi hiện tại đã chết rồi, nhưng linh hồn của các ngươi còn sống sót. Nói, Hoàng Vũ bắn ra một đạo hỏa diễm, biết đây là cái gì ư? Ba người cảm giác được ngọn lửa kia bên trên sức mạnh kinh khủng, linh hồn đều phải bị hòa tan trong cơ thể ma khí bị không ngừng bốc hơi lên, để ba người hoảng sợ tới cực điểm. Ba người là ma tộc, mặc dù là linh hồn, ma khí cũng là căn bản, tu vi căn bản, nếu như ma khí bị tan ra đi, như vậy thực lực sẽ giảm nhiều. Hơn nữa, ngọn lửa này có khủng bố thiêu đốt lực lượng, khiến người ta vô cùng thống khổ, khó có thể chịu được. Ngươi ngươi, nhanh, nhanh thu hồi đến, ta, ta nói, ta nói. Một người trong đó, Têu Thảm Thiết không lứt, lớn tiếng nói. Một người không kiên trì được, hai người khác cũng dồn dập đầu hàng. Hoàng Vũ bड़बục, ba người này, thực sự là tiện cốt đầu, lại như vậy liền đầu hàng. Có điều, Hoàng Vũ trong lòng có cảnh giác, ba người này tuy nói hiện tại đầu hàng, đồng ý tự nói với mình chân tướng của chuyện, nhưng không hẳn liền không phải giả ý đầu hàng. "Được, rất tốt, như vậy, hiện tại nói cho ta, các ngươi họ tên là cái gì, đoạt sắc người lại là cái gì họ tên địa vị, hơn nữa các ngươi lần này ở đây mục đích là cái gì?" Hoàng Vũ nhìn ba người nói. "Ba người chúng ta là lụ ở tướng quân thủ hạ, ta tên Scull, hắn gọi Khố Thanh, hắn cứ gọi Lưu An, ba người chúng ta đoạt sắc đều là Tiên đạo tông đệ tử nội môn, lần này tới nơi này là được lụ ở tướng quân chỉ thị, đến giám thị trừng phạt." Nhưng không nghĩ tới Này Trầm Ngạn dĩ nhiên vào lúc này độ thiên kiếp. Được kêu là làm Côn Ma tộc nói rằng, "Trầm Ngạn, này Trầm Ngạn là người nào?" Hoàng Vũ nheo mắt lại, "Này Trầm Ngạn tại Tiên Đạo Tông, nên địa vị không thấp, manh liệt như vậy thực lực, phòng trường tại Tiên Đạo Tông đều có thể xếp vào 5 vị trí đầu." "Trầm Ngạn là Tiên Đạo Tông một vị trưởng lão, thực lực kinh người, có điều làm người làm việc đều rất quái gở, không cùng người ngoài tiếp xúc, lần này, Lục ở tướng quân để chúng ta giảm thị hán, chính là muốn muốn tìm cơ hội khiến người ta đọa sắc." Thanh nói rằng. "Cho ai đọa sắc?" Hoàng Vũ nhướng mày nói, Xem ra sự tình có chút phiền phức, này tiên đạo tông không biết có bao nhiêu người bị ma tộc đoạt xác, hơn nữa, lần này tiên đạo đại hội, e sợ phiền phức sẽ rất lớn. Hơn nữa, lần này tiên đạo đại hội, để Hoàng Vũ hơi kinh ngạc, tựa hồ cùng vạn giới đem so sánh, lần này có chút nôn nóng rồi, dựa theo thời gian đến xem, khóa này tiên đạo đại hội, so với phía trước bất kỳ một lần thời gian đều muốn sớm, hơn nữa tối thiểu đều muốn sớm một tháng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 296. Cấp nguyên tướng quân nguyên tướng quân lại là người nào vậy? Hoàng Vũ mắt lại nói, Ma tộc tướng quân cấp bậc nhân vật, tất nhiên không đơn giản, hơn nữa, phía sau mới đoá sá, có thể thấy được Tiêu Mông Nguyên tất nhiên là từ ma giới đi tới không lâu, chẳng lẽ bọn người kia ở Vạn Ác Lâm đã hoàn toàn nằm trong tay tương ma tộc dẫn độ tới được biện pháp. Nếu là như vậy, chuyện kia đã có thể thật sự phiền toái. Mông Nguyên tướng quân thị lộ đức đại tướng quân thủ hạ một thành viên đại tướng, tu vi chính là tiền cảnh sơ kỳ, tuy vợ ý bởi vì đặc thù nguyên nhân, tu vi giảm đi, hôm nay thối lui đến nửa bước tiên cảnh đích tình trạng. Khố nói. Hoàng Vũ nghe vậy trong lòng cả kinh, tiên cảnh sơ kỳ cường giả, bởi vì đặc thú nguyên nhân tu vi thụ lui. Nhưng là thị nửa bước tiên cảnh đích tồn tại hạ, kinh khủng như vậy, nếu nếu để cho hắn đoạt xá thành công, một hoàn đem thân thể dung hợp, vậy mượn trầm ngạn đích thân hình, lại đạt tới tiên cảnh, đó cũng không phải là chuyện không thể nào. Tiêu Ngông Nguyên và Lộ Đức bây giờ ở địa phương nào? Hoàng Vũ nói, Lộ Đức tướng quân ở Vã Đắc Lâm, Ngông Nguyên tướng quân ở nơi này Tiên Đạo Tông bên trong. Khố Nhĩ nói, có bao nhiêu nhân thủ hộ kia Ngông Nguyên? Hoàng Vũ nghĩ, nếu như có thể đánh chết thoại, thu hoạch tất nhiên không phải ít. Ngông Nguyên hạ, dù tu vi rơi xuống, nhưng là linh cảnh. Nếu đánh chết lời của hắn, Phòng trường 1 triệu cực phẩm linh thạch vậy hẳn là thị không chạy thoát được đâu đi. 5 người? Thực là gì? Hoàng Vũ nhìn thấy hắn nói, phá toái cảnh đỉnh. có linh khí sao? Hoàng Vũ lo lắng chính là này, nếu 5 người này đều có linh khí thoại, vậy tự mình một người, hơn nữa Ngọc Uyển Nhi cũng chưa chắc có thể đối phó được, đây chính là các cực lớn phiền toái. Có hai kiện linh khí, Mông Nguyên tướng quân có một việc trung phẩm linh khí, mà những người khác liên hiệp có một việc tổ hợp linh khí. Tổ hợp linh khí? Hoàng Vũ kinh ngạc vô cùng, tổ hợp linh khí, vậy cũng so với vậy linh khí còn lợi hại hơn, xem ra năm người kia sử dụng tổ hợp linh khí sau khi thực lực tất nhiên không kém, tuyệt đối vượt qua vậy phá toái cảnh đỉnh cường giả. Cái này có chút phiền phức. Tuy vậy, cũng chỉ là phiền bãi mà thôi, cũng không phải không có cách nào, mình có thể đánh lén đánh chết một người, vậy tổ hợp cũng chỉ tự nhiên bị đánh tan, đã không, có tổ hợp, 5 người kia cũng sẽ không chân vi lự, mấu chốt là Mộ Nguyên, kia Mộ Nguyên có thể trở thành một vị tướng quân, hơn nữa đã từng tu vi vẫn tiên cảnh sơ kỳ, kinh nghiệm cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Cho nên, nhiệm vụ của mình vẫn rất có khó khăn. Tuy vậy, đây là cơ hội tốt một khi đường kia đứt tới rồi, chính mình nếu muốn đánh chết Nguyên, vậy thì càng ra tăng khó khăn. Khoảng cách tiên đạo đại hội còn có 2 ngày mới tránh thức bắt đầu, tại đây 2 ngày bên trong, chính mình một định phải đánh chết kia Ngô Nguyên mới được. Tuy vở ừ, có nguy hiểm thì có hồi báo, một bộ tổ hợp linh khí, cộng thêm một món đồ trùng phẩm linh khí, đánh chết bọn họ, thu hoạch của mình cũng không nhỏ. Vung ra tâm thần, Hoàng Vũ nhìn thấy ba người nói, Ta sáu, người sáu, như thế nào, chẳng lẽ các người muốn cự tuyệt?" Hoàng Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, muốn thu thập mấy người kia, nếu như mình đột thủ, nguy hiểm nhưng thật ra không có gì, nhưng chỉ lo lắng bọn họ hội chạy trốn, nếu kia Ngô Nguyên chạy trốn thoại, chẳng khác nào đá thảo kim sả. Không phải Nhìn thấy Hoàng Vũ đích ánh mắt, ba người dọa sợ không nhẹ, đây quả thực là cá ma quỷ. Hắn khả tuyệt đối sẽ không nương tay, điểm này ba người rành rẽ một. Không có cách nào, vì mạng nhỏ nghĩ, ba người đành phải thả tâm thần của mình. Hoàng Vũ ý niệm vừa động, trong nháy mắt tương ba người đích linh hồn lấy mâu ra một chút, đương nhiên, còn nghĩ ba người đích trí nhớ cấp lục soát một phen, ba người cũng không có nói láo. Thậm chí, Hoàng Vũ còn chiếm được một người làm cho người ta ngạc nhiên tin tức, thì phải là Tử vong thiên bia đích tin tức. Tử vong thiên bia ở tiểu ma giới đích thật là có chủ nhân, tên kia tên là Ngô Phạm, tu vi nửa bước tiến cảnh. Bởi vì Tử Vong Thiên Biếc Đức dựa cớ, thực lực của hắn đủ để chống lại tiên cảnh sơ kỳ cường giả. Hơn nữa, trọng yếu một thị, tuổi của hắn tuy vỏn vẹn 200 tuổi mà thôi, là ma rồi mấy vạn năm qua, xuất sắc một nhân. Sâu đắc ma hoàng trọng khí, thậm chí chỉ cần thần long đại lục sự tình một kết, sẽ gặp đế công chúa ra hy gả cho cho hắn, tương ma hoàng vị đã chuyển cùng hắn. Tử Vong Thiên Địa, ngô Phàm. Hoàng Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Lúc này đây, kia Lô Phàm cũng muốn vào thần long đại lục, hơn nữa ở 1 tháng sau khi, 1 tháng thời gian, đủ để cho chính mình hảo hảo chuẩn bị một phen. Lộ Đức, Lô Phàm Trước lúc này, nếu như mình có thể tìm được kia khối thứ 2 tử vong thiên địa, tương hai khối tử vong thiên địa dung hợp lại thoại, vậy thực lực sẽ mạnh hơn nhiều. Đến lúc đó, áp chế kia ngôi phàm đích tử vong thiên địa, hoàn toàn không là vấn đề. Chủ nhân. Hoàng Vũ nhìn thấy lúc này Khố Nhị ba người, nói tốt lắm, các ngươi trở lại thân thể giữa, đi tìm Mông Nguyên, nhớ kỹ, tương Mông Nguyên mọi cử động cho ta giám thị, ngày mai, ta muốn thu thập Mông Nguyên. Nếu có thể tương Mông Nguyên đã thu phục thoại, vậy đối phó Lộ Đức muốn dễ nhiều, Đức hạ đại tướng, cũng là hắn phúc, tương đối mà nói, Nhị ba người, ở Lộ Đức trong lòng cũng không có trọng yếu như vậy cũng không có vậy tiến nhiệm, rất nhiều sự tình, bọn họ là không biết, nhưng Mông Nguyên không giống với, Mông Nguyên và Lộ Đức xuất sinh nhập tử, đối Lộ Đức trung thành và tận tâm, Lộ Đức đối đãi Mông Nguyên tiến nghiệm thậm chí vượt qua hắn con ruột. Là chủ nhân, ba người không có bất kỳ lực phản kháng, đối với Hoàng Vũ đích mệnh lệnh thì không cách nào vi phạm, bởi vì ba người đích linh hồn đều bị Hoàng Vũ khống chế, chỉ cần Hoàng Vũ một cái ý niệm, cũng đủ để cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, nếu bọn họ đối đãi Hoàng Vũ có cái gì ác ý nói, vậy của nó kết quả cũng giống như vậy, không có ngoại lệ. Ba người sau khi rời đi, Hoàng Vũ đích chú ý lực chuyển tới trầm nạn trên người. Lúc này Trầm Ngạn đã vượt qua năm đạo lôi kiếp, kế tiếp đó là nên đón thứ 6 đạo lôi kiếp. Năm đạo lôi kiếp đi, lúc này Trầm Ngạn đã bị thương không nhẹ, món đó linh khí lang la tán đã có vẻ có chút tối phai nhạt. Hoàng Vũ híp mắt lại, mọi người khác cũng là dục dịch. Lúc này khu thứ Trầm Ngạn đích còn có 5 người. 5 người này giữa tu vi mạnh một một người thị nửa bước tiến cảnh, những thứ khác đều là phá toái cảnh đỉnh. Lúc này, thứ 6 đạo lôi kiếp rốt cục đáp xuống. Đạo này lôi kiếp khủng bố tới cực điểm. Một đạo to lớn tia chớp, diệt địa vậy, tới, nặng nề đích trên người. Kỳ Lăng La tán xanh sinh bị đánh rơi, chầm ngạn cả người bị nặng nghề đả vào dưới đất. Hoàng Vũ thông qua linh đồng thuật phát hiện, lúc này chầm ngạn đã là người bị tương nặng, không có ngăn cản lôi kiếp đích lực lượng. Này tiên cảnh lôi kiếp có 9 đạo, hôm nay chầm ngạn chỉ là vượt qua 6 đạo mà thôi, còn có 3 đạo, này thứ 7 đạo lôi kiếp đánh hạ, vậy chầm ngạn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Vũ đã khiếp sợ vu này tiên cảnh lôi kiếp đích khủng bố. Chầm ngạn đích tu vi chính là nửa cảnh, hơn nữa thân, nhiên chỉ 6 đạo mà thôi, có thể thấy được này tiên cảnh cực kỳ lợi hại, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản, Trừ phi có cực phẩm linh khí hộ thân, bằng không căn bản không đủ để gánh qua lôi kiếp. Đến lúc rồi. Hoàng Vũ nhìn thấy muốn xuống thứ 7 đạo lôi kiếp, một người vượt qua, hướng trầm ngạn chỗ ở ngăn cản chạy tới. Gặp lại Hoàng Vũ đích động tác, 5 người kia trong lòng hoảng hốt. Kẻ điên, cái tên kẻ điên là ai? Hắn 6. Hắn tự nhiên hướng trầm ngạn xuống tới. Đáng chết, hỗn đản, thật là một lần lộn đáp, không biết gần sắt trầm ngạn sau khi, lôi kiếp sẽ gặp tăng mạnh sao? Tối thiểu đều ra tăng gấp đôi không ngừng hả? Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, bằng không bị kéo vào đi. Gặp lại Hoàng Vũ đích động tác, năm người kia đáng mắng to không ngừng. Nếu nhóm người mình cũng bị dính dấp tiến vào thiên kiếp trong vậy thì phiền toái, bọn họ cũng không bởi vì mình có thể ngăn cản thiên kiếp đích như thế. 5 người cấp tốc chạy trốn. Không có cách nào, một khi thiên kiếp đưa bọn họ vị trí hiện thời đã bao trùm thoại, vậy thì phiền toái. Mục tiêu của bọn họ, đó là trầm nạn trong tay Lăng La Tán, chờ châm nạn bị thiên kiếp đánh chết, vậy Lăng La Tán chính là bọn họ, đó là một món đồ linh khí, linh khí đối với bọn hắn đích hấp dẫn thị tự lớn. Tuy vậy bây giờ bọn họ tối thiểu muốn lui về phía sau 30 dặm đích phạm vi, bằng không thì có bị liên lụy có thể, gặp lại thiên kiếp kinh khủng như vậy, bọn họ nào dám dừng lại, thiên kiếp này cũng đã cường hãn vô cùng. Bây giờ tiến vào một người, thiên kiếp uy lực ra tăng gấp đôi không ngừng, thậm chí mấy lần, đó là hà kỳ khủng bố, một đạo lôi kiếp xuống tới, cả người đều phải hóa thành bụi bụi. Mà lúc này Hoàng Vũ đã tới trầm nạn đích bên người, đem của nó lôi đi lên, bầu trời, kia lôi kiếp đã khóa được chính mình. Hoàng Vũ sung sướng không sợ. Thật giống như hành vi của mình đã chọc giận thiên kiếp bình thường. Lúc này kiếp vân trở nên càng thêm âm u, kinh khủng kia kiếp vân không ngừng ngừng tụ năng lượng, làm cho người ta cảm giác càng phát ra áp lực, ít có thể thở. Người sáu, người là ai? Lúc này chằm khôi phục một chút khí lực, nhìn trước mắt tương chính mình theo dưới đất kéo ra ngoài đích thiếu niên. Hết sức kinh ngạc, thiếu niên này chẳng lẽ là vì mình trong tay lăng la tán mà đến? Vì mình lăng la tán thậm chí ngay cả tánh mạng cũng không cần. Hắn chính tin tưởng, chính mình chặn vừa mới kia một đạo lôi kiếp đã là cực hạn, thứ bảy đạo lôi kiếp vừa đưa ra, chính mình tất nhiên thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà thiếu niên này xuống tới, càng làm cho lôi kiếp trọc giận, nhìn nhìn bầu trời, lúc này lôi vân còn hơn vừa mới muốn kinh khủng mấy lần. Nói cách khác, này thứ bảy đạo lôi kiếp, còn hơn thứ 6 đạo lôi kiếp lực, muốn khủng bố nhiều lắm. Ta là tới cứu ngươi nhân. Hoàng Vũ nhìn, nhìn bầu trời vân, này lôi vân còn muốn xúc tích lực lượng, này thứ đạo lôi muốn đắp xuống. Có lẽ còn cần một ít thời gian, điều này cũng làm cho vậy là đủ rồi. Cứa ta, ngươi là muốn ta lăng la tán chứ? Cũng được, cũng được, dù sao ta muốn chết, này lăng la tán cũng không có tác dụng, đơn giản nhân tiện cùng ngươi đi. Châm ngạn thở dài, tương lăng la tán trong đích tinh thần ấn ký cấp lao đi rơi sau khi, đưa cho Hoàng Vũ tiểu tử, ngươi chạy nhanh đi, ta giúp ngươi ngăn trở một đạo lôi kiếp, ngươi đi mau. Hoàng Vũ lại cười, nhìn thấy hắn nói này lôi kiếp đã tập trung ta, cho dù là thoát đi, đó cũng là không, có cách nào chạy thoát đích, hơn nữa, ta đã tới rồi cùng ngươi, vậy dĩ nhiên cũng chỉ có biện pháp giúp ngươi vượt qua lôi kiếp. Cho nên này Lăng La Tán, ta cũng không hiếm, ta chỉ là có hai điều kiện. Phòng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 297. Điều kiện gì? Trầm Nạn sử xúc, tiểu tử này, Lăng La Tán cũng không muốn, đây chính là linh khí hạ, hơn nữa nghe hắn Đích giọng nói, tựa hồ hắn có cực lớn năm chắc có thể cứu chính mình, đối lại Trầm Nạn mà nói, dù sao cũng là một tử, mà nghe hắn Đích đáp ứng điều kiện của hắn, nói không chừng còn có một tơ tầm sinh cơ, phải biết rằng, chết ở thiên kiếp dưới, kia tất nhiên đúng là vĩnh viễn không siêu sinh, thần hồn tiêu tán, cả chuyển thế cơ hội sống lại đều không có, không, có người nào ý gặp lại Kết quả như vậy, chỉ cần có một đường sinh cơ muôn năm chắc. Nói cho ta biết ngươi công pháp tu luyện, còn có, ngươi nên vì nô 100 năm, 100 năm sau khi ta trả lại ngươi tự do." Hoàng Vũ nhìn thấy Trầm Ngạn nói. Nghe được lời này, Trầm Ngạn nở nụ cười, làm nô 100 năm, nếu như mình thành công độ kiếp nói, sẽ gặp phi thăng thượng giới, cho dù là làm nô 100 năm, này 100 năm trong vòng, hắn chỉ sợ cũng không có khả năng độ kiếp phi thăng đi. Tuy vậy, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu thiếu niên trước mắt này, có thể ngăn trở thiên kiếp nạn, độ thiên kiếp đối với hắn mà nói, thì không phải là việc khó gì. Hắn chỉ là tu vi cảnh giới không có đạt tới mà thôi, muốn trong vòng trăm năm phi thăng thượng giới, đó cũng là hết sức dễ dàng chuyện tình hạ. Tuy vợ Vở Ân đã có một đường sinh cơ, thì không thể buông tha, vậy cũng là ngựa chết coi như ngựa sống ý hảo, ta đáp ứng ngươi." Trầm Ngạn gật đầu nói, "Tốt lắm, ngươi sử dụng một kia linh hồn, sau đó tương ngươi công pháp tu luyện giao cho ta." Hoàng Vũ nói. Trầm Ngạn cũng không có do dự, bước ra một kia linh hồn, sau đó tương chính mình công pháp tu luyện giao cho Hoàng Vũ. Ở Hoàng Vũ tìm được Trầm Ngạn truyền tới tin tức thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên. "Đinh, chúc mừng ngoạn đạt được Lôi Thần Phách Thể quyết tán thiên." Đinh, ngoại gia có hay không học tập Lôi Thần Phách Thể Quyết? Học tập. Đinh, chúc mừng ngoại gia lĩnh ngộ Lôi Thần Phách Thể Quyết tầng thứ 1. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, quả nhiên là Lôi Thần Phách Thể Quyết, tuy Vĩ này Lôi Thần Phách Thể Quyết chẳng qua là phía trước tầng 5 mà thôi. Nhưng đối với bây giờ Hoàng Vũ mà nói, tầng 5 đã đủ dùng. Người tốt một nghỉ ngơi, thiên kiếp này, ta giúp ngươi chống được. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, nhìn thấy sắp sửa rơi xuống lôi kiếp, trong lòng không có một chút lo lắng. Trên người lôi quang chợt cả người nhảy lên. Nhìn thấy một màn này, châm ngạn không khỏi mở to hai mắt nhìn, Hoàng Vũ cư nhiên cũng sẽ chính mình công pháp tu luyện. Hơn nữa, này thậm chí còn hơn chính mình tu luyện còn muốn đầy đủ, cao hơn gốc. Thật bất khả tư nghị. Hắn đương nhiên không biết, trên thực tế Hoàng Vũ tu luyện Lôi Thần Phách Thể quyết duy là hắn giao cho Hoàng Vũ đích, chỉ tuy Vở Ây hắn tu luyện thị giản hóa hãy, mà Hoàng Vũ tu luyện thị chiếm được công pháp của hắn, sau đó hệ thống bổ toàn đi lên công pháp hoàn chỉnh, chỉ có điều, Hoàng Vũ hao phí không nhỏ đại giới, đủ hao tốn 5000 bạn cực phẩm linh thạch. Vốn có thể đổi đến tầng thứ 6 đích, tuy Vở đổi đến tầng thứ 6 đạo, nhân tiện phải 1 triệu cực phẩm linh thạch. Hoàng Vũ hôm nay cũng chỉ có hơn một mà thôi, hai không đến, thoáng cái dùng hết thoại. Vậy cũng không, có nhiều như vậy tiêu hao, huống chi mình chả muốn toàn linh thạch, vì lưu lại kim giao không cho hắn ở đột phá tu vi sau khi phi thăng được giới. Bởi vì mấy cái này dư cứ, Hoàng Vũ chính mình cả tu vi đều không có tăng lên. Hôm nay Hoàng Vũ tu vi của mình chính phá toái cảnh tầng 2, chỉ cần 30 triệu cực phẩm linh thạch có thể đột phá, đạt tới phá toái cảnh tầng 3, nhưng Hoàng Vũ nhưng không có lựa chọn đột phá, vì đó là tích lũy linh thạch. Tuy vậy, muốn lấy được số lớn linh thạch cũng là có biện pháp, thì phải là giết người cấp của. Đến lúc đó, chờ mình thành lập được thế lực, muốn bắt đầu khuyết chương thời điểm, Khi đó tất nhiên sẽ có vô số chiến đấu, giết người chính là chuyện thường. Tuy vợ vậy, người bình thường không có bao nhiêu linh thạch cống hiến, muốn giết phá thoái cảnh đỉnh, hơn nữa còn là này người có địa vị mới được. Đương nhiên, cả Trung ương Đại Lục thành trì phần đông, này cái gọi là thành chủ, mỗi một người đều là phú được giàu mở, còn có một chút tông môn, một ít đại gia tộc, một thành trì, cống hiến vừa đến hai cái triệu cực phẩm linh thạch chắc là hoàn toàn không có vấn đề, mà những đại gia tộc kia cũng giống như vậy. 6. Ở hoàng vũ nhảy lên trời cao, hướng tiếp vân nên đón đích thời điểm, kia lôi vân tựa bị giận. Một đạo to lớn tia chớp bổ xuống tới, Đạo này tia chớp, sen lẫn hủy diệt lực, phàm phật có thể hủy diện hết thảy. Hoàng Vũ kinh hãi, chính mình đi đối phó thiên kiếp, cơ nhiên biến thái như vậy, không chỉ là lôi kiếp lực, lại còn ẩn chứa hủy diệt lực. Kiếm một hơi thật sâu, nhìn thấy kia một đạo to lớn tia chớp, may mắn chỉ là đơn thuần lôi thuộc tính hủy diệt lực, nhưng lập tức đó là như vậy, đó cũng không phải là người bình thường có thể đối phó đích. Kia một đạo tiềm điện xen lẫn kinh khủng lôi địa lực, Vũ bổ xuống tới, dường như muốn tương Hoàng Vũ cả người cấp hủy diệt bình thường, phải Hoàng Vũ tỏa cốt dương hồi. Hoàng Vũ không tránh không tránh, hướng lên trời soi trong đó ngón tay Vị ý kia một đạo tiệm điện đánh vào trên người mình. Ầm ầm. Lực lượng cường đại để Hoàng Vũ thân hình rung lên. Lôi thần phách thể quyết còn có hỗn độn chân long quyết đồng thời vận chuyển tới cực hạn. Kinh khủng kia lôi điện lực toàn bộ tiến vào Hoàng Vũ đích trong cơ thể, không ngừng đánh sâu vào kinh mạch của hắn. Mà Hoàng Vũ vận chuyển hết tốc lực Lôi thần phách thể quyết và Hỗn độn chân long quyết, tương kia tiến vào trong cơ thể lôi điện lực, một chút xíu luyện hóa. Hoàng Vũ cảm giác mình một chút xíu trở nên cường đại, Hoàng Vũ tin tưởng, chính mình hôm nay tu vi đạt tới mức này, thân thể đã rèn luyện tới cực kỳ cường đại tình trạng, nếu muốn tiến hơn một bước, đó là hết sức khó khăn. Lại không nghĩ rằng Này lôi thần phách thể quyết cư nhiên như thử lợi hại, để cho mình thân thể ở lôi kiếp lực dưới sự xung kích, không ngừng rèn luyện. Một chút xíu trở nên cường đại, có thể rõ ràng cảm thụ được. Hơn nữa, này lôi kiếp lực trên còn ẩn chứa hủy diệt lực. Lực hủy diệt này cũng bị chính mình một chút xíu hấp thu, để cho mình lực lượng ẩn chứa hủy diệt lực. Điểm này để Hoàng Vũ một kinh hỉ. Đây chính là hủy diệt lực hạ. Hủy diệt lực ra sao của nó khủng bố. Để cho mình chân nguyên lực phụ ra hủy diệt thuộc tính, vậy mình đích thực lực ra tăng gấp đôi không ngừng hả? Một khi lực lượng đánh vào người khác trong cơ thể, cho dù là nửa bước tiến cảnh, nếu muốn tương kinh khủng này hủy diệt lực bại trừ đi ra, Vậy tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện tình. Kể từ đó, chính mình sẽ đang trong chiến đấu chiếm cự cực lớn như thế. Mà này điểm trọng yếu một, mình ở đối phó ma tộc đích thời điểm, thì càng gia tăng có lợi. Vốn chiều hư vô hỏa đối phó ma tộc cương giả, thì có tuyệt đối áp chế, hơn nữa hủy diệt lực, tấm tác, đây quả thực là một người đại sắc khí. Rất nhanh Hoàng Vũ liền tương này lôi điện lực toàn bộ hấp thu hết, để Hoàng Vũ càng thêm vui mừng chính là, tu vi của mình ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Chính mình mặc dù có thể sử dụng linh thạch đột phá, nhưng này cũng phải cần 30 triệu cực phẩm linh hạ. Không nghĩ tới này một cử rất có không chỉ có có thể được một người thủ hạ đắc lực, vẫn có thể để cho mình đột phá tu vi, quả thực thoải mái ngây người. Thứ bảy đạo lôi kiếp đi, kế tiếp đó là thứ 8 đạo lôi kiếp. Ầm ẩm. Thứ 8 đạo lôi kiếp càng kinh khủng hơn. Đó là từng đạo lôi cầu. Dâm dạp, người xem tâm kinh đậm khiêu. Dâm dạp chẳng chịt lôi cầu, nếu bị đập trúng thoại, hậu quả có thể tưởng tượng được. Lôi cầu này thoạt nhìn mặc dù nhỏ, nhưng trong đó năng lượng nó chứa còn hơn phía trước 7 đạo lôi cộng lại đó là trích mạnh mẽ không kém. Luyện hóa, luyện hóa, cho ta toàn bộ hóa. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, cả người xung tới. Tương này lôi cầu toàn bộ hấp thu đi tới. Điên rồi, đúng là điên. Gặp lại Hoàng Vũ đích hành động, châm nạn kinh hãi, đây quả thực là người điên, hắn thế nhưng tương kinh khủng như vậy lôi kết lực dẫn vào trong cơ thể, kia đám lôi cầu trong năng lượng ẩn chứa hạ kỳ khủng bố. Có lẽ cho dù là tiên cảnh cường giả cũng không dám như thế, hắn sáu, thật sự là gan lớn điên, không sợ chết kẻ điên. Cấp toàn hết thể luyện hóa. Hoàng Vũ điên cuồng luyện hóa. Thừng viên lôi cầu bị luyện hóa hấp thu. Hoàng Vũ tóc một dựng thẳng lên. Cả người giống như một pho tượng chiến thần bình thường. Hoàng Vũ cảm giác trong cơ thể khí thế không ngừng kéo lên. Từng điểm từng điểm bắt đầu đánh sâu vào cảnh giới, đánh sâu vào bình cảnh. Giang rắc, Hoàng Vũ cảm giác được một thanh thú hưởng. Đột phá. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, lúc này hệ thống đã vang lên tăng lên thanh âm. Đinh, chúc mừng ngọa gia Lôi Thần Phách Thể quyết đột phá đến tầng thứ 2. Lôi Thần Phách Thể quyết dĩ nhiên một phá, tuy vậy, cảnh giới cũng còn không có toàn bộ đột phá, còn kém một tia. Đúng vậy, cảnh giới còn kém một chút xíu, chính mình là có thể đột phá, đạt tới pha toái cảnh tầng 3. Thiếu chút nữa, chỉ kém một chút. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, nhìn thấy bầu trời kiếp vân. Lúc này kiếp vân càng tức giận hơn. Thứ 7 đạo lôi kiếp, cư nhiên không có thể tương Hoàng Vũ này khiêu khích tiên đạo uy nghiêm tiến cấp đến chết. Hơi thở càng phát ra áp lực, làm cho người ta cảm giác càng ngày càng cùng bố. Hoàng Vũ bình tĩnh lại, chuẩn bị nên đón thứ 8 đạo lôi kiếp. Nếu không phải là vì tu luyện, nếu không phải là vì để cho mình có thể đột phá, Hoàng Vũ thật đúng là không nghĩ chậm trễ quá nhiều thời gian, hoàn toàn có thể nhảy vào kiếp vân bên trong, tương tiếp vân kia bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu. Tuy vậy, nói như vậy, hiệu quả phải kém không ít, bởi vì này trời phạt kiếp, một lần kiếp là phải tích lũy năng lượng, nếu như mình bây giờ nhảy vào trong đó, nói như vậy vốn căn bản cũng không có thai nén hấp thu đầy đủ năng lượng. Như vậy, chính mình lấy được lôi kiếp lực, nhiều một cũng chỉ tương đương với thứ 8 đạo lôi kiếp đích 1/10, phần nhiều một sẽ không vượt qua 1/3 năng lượng, cho nên Hoàng Vũ đang đợi thứ bậc 8 đạo lôi kiếp đến. Chủ nhân, ngươi sáu, ngươi thật là một dị tượng. Nhìn thấy Hoàng Vũ thành công vượt qua thứ 7 đạo lôi kiếp, hơn nữa còn là nghịch kháng, cư nhiên một chút chuyện đều không có, thậm chí tu vi còn có đột phá, làm cho người ta rất rung động, đây là lợi dụng thiên kiếp đến tu luyện, quả thực làm cho người ta trợn mắt há Trong ngạn mặc dù đã tu luyện Lôi Linh Phách Thể quyết, đã sử dụng thân thể gánh hồn khắc cấp, lợi dụng lôi kiếp lực đến tu luyện, rèn luyện tự thân, nhưng hắn chỉ dám ở đạo thứ 1 lôi kiếp và đạo thứ 2 lôi kiếp phía trên nếm thử mà thôi, hơn nữa đạo thứ 1 lôi kiếp và đạo thứ 2 lôi kiếp sau khi đều bị thương không nhẹ, đã may mắn có lăng La Tán như vậy một món đồ phòng ngự tính đích linh khí, nếu không mình đã sớm bị thiên kiếp đánh thành đống tạt bã. Hoàng Vũ thì hoàn toàn khác nhau, thân thể kháng lôi, thuần túy thân thể kháng lôi, hơn nữa còn là tiền cảnh lôi kiếp đích thứ 7 đạo lôi kiếp, vượt qua sau khi, lông tóc không tổn hao gì, xem tình huống hắn sẽ còn tiếp tục như vậy ngạnh kháng thứ tám đạo lôi kiếp phòn trường trình ủng hộ thương hiệu Việt của táng thư viện. chương 298 Dị thường, x6 Hoàng Vũ vừa nghe thập phần không nói gì, tuy vợ ơ y ngắm lại, ngược lại cũng quả thật, ở một giới này, cũng không người dám cũng giống như mình, lấy thân kháng lôi, cho dù là ở thượng giới, cũng không một định có người cảm dị thân kháng lôi. Người tốt một nghỉ ngơi, đan dược này có thể giúp người khôi phục. Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, vô đầu một cái, chính mình cư nhiên quên mất, còn có đan dược, dầu gì cũng là cá luyện đan sư hạ Mặc dù mình bây giờ có thể luyện chế được đan dược, tuy V.A.I là thất phẩm mà thôi, nhưng mình sử dụng dược liệu thật không đơn giản, đều là một ít cực phẩm dược liệu, luyện chế được mặc dù chỉ là đan dược thấp phẩm, nhưng cũng vậy đan dược thấp phẩm, trong lúc đích chiến lệnh, đó là khác biệt trời vực. Này đan dược thấp phẩm, hảo hiệu quả kinh người, còn hơn bát phẩm hiệu quả của đan dược đã không kém chút nào, thậm chí do có tháng chi. Trầm ngạn kinh ngạc không thôi, thuốc này hiệu quả thật sự là quá kinh người, cho dù là bát phẩm đan dược cũng chỉ có thể để cho mình và khôi phục không đến 1/3 mà thôi, nhưng viên thuốc này, nhưng đủ để cho mình khôi phục 1/3 còn nhiều hơn, không sai biệt lắm gần 1/2. Hào Hào khôi phục, để cho còn có chút nhạy nhót vờ hài kịch chờ ngươi đi xử lý. Hoàng Vũ linh đồng thuật nhưng vẫn là mở ra, lúc này chú ý tới, ở 50 dặm có hơn đích địa phương, mấy người kia còn chưa chết trái tim, còn chờ ở nơi nào. Hoàng Vũ không khỏi cười lạnh, nghĩ chiếm tiện nghi, nơi nào có tốt như vậy sự tình, chờ mình tối thể hoàn thành, như vậy thì lần nên thu thập bọn họ đích thời điểm tới, mỗi một người đều là phá toái cảnh cứng, giả, đánh chết bọn họ, chính mình lấy được chỗ tốt hội không ít. Với lúc thiếu linh thạch, đưa tới cửa, nào có không cần đạo lý. Thứ 8 đạo lôi kiếp muốn hạ xuống. Này thứ 8 đạo lôi kiếp, và trước thứ đạo hữu chút ít biến hóa. Từng đạo lôi kiếp, đám lôi cầu không ngừng ngưng tụ, bắt đầu dung hợp, hóa thành một người to lớn lôi cầu. Hoàng Vũ không khỏi mở to hai mắt nhìn, lôi cầu này lại còn dung hợp vào một chỗ, trở thành một. Lôi cầu này đích đường tính, chừng hơn 10 thước. Rất biến thái, hơn 10 thước lôi cầu, kinh khủng như vậy. Đây nếu là rơi xuống, thật sự là không được. Kinh khủng lôi điện lực, rõ ràng cảm thụ được, kia trong đó hủy diệt lực còn hơn thứ 7 đạo lôi kiếp trong có bầu dục đích, mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Hủy diệt lực, đây là Hoàng Vũ tha thiết ước mơ đích. Hảo, tốt lắm, nếu như có thể tương mấy cái này hủy diệt lực toàn bộ hấp thu, vậy thật sự là quá sung sướng sướng. Lương thần tinh khí, toàn thân công pháp vận chuyển tới cực hạn, chuẩn bị nên đó này kinh thiên động địa một đạo lôi kiếp. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc, thiên địa đều là chi chấn động. Ở mười mấy dặm có hơn nick mấy người, đều cảm giác được kinh khủng này lôi kiếp lực, phàm phật có thể hủy diệt hết thảy bình thường. Ta cá trái lại, nay chẩm ngạn thật đúng là quá cường hãn đích, vừa mới kinh khủng như vậy lôi kiếp đều trận, nhưng sáu. Nhưng đạo này lôi kiếp, quá kinh khủng, kia thứ khủng bố nhiều lắm, to lớn đích cầu, Ta cảm giác đạo này lôi cầu đánh xuống, phương viên 30 dặm đều phải hóa thành tro tàn hạ chúng ta là không phải còn muốn lui ra phía sau một chút, ta cuối cùng cảm giác nơi này không phải đặc biệt an toàn." Người còn lại nói. Lời này vừa ra, mấy người còn lại đều gật đầu. 5 người quyết định thật nhanh, bắt đầu lui về phía sau. Mà lúc này Hoàng Vũ nhìn thấy to lớn kia lôi cầu, không do dự, không đợi hắn xuống tới, cả người nhân tiện nhảy lên một cái, hướng to lớn kia lôi cầu, xông tới. Cả người đụng vào lôi cầu giữa. Vừa tiến vào trong đó, Hoàng Vũ cũng cảm giác được áp lực kinh khủng, này hủy diệt lực không ngừng hướng trong cơ thể mình toàn, ở trong cơ thể mình tản phá bừa bãi. Hoàng Vũ tương lôi thần phách thể quyết và hỗn độn chân long quyết vận chuyển tới cực hạn, tiến vào trong cơ thể lôi địa lực, còn có hủy diệt lực, một chút xíu bị luyện hóa. Tu vi một chút xíu gia tăng, thể chất cũng ở đây không ngừng trở nên mạnh mẽ. Luyện hóa, luyện hóa, cho ta tiếp tục luyện hóa, lôi cầu này, nhiều như vậy năng lượng, kinh khủng như vậy mật độ, đủ để cho tu vi của ta tăng lên một tầng. Đột phá, ta muốn đột phá. Hoàng Vũ trong lòng giống giận. 3. Chỉ cảm thấy thân hình chấn động, một cổ lực lượng đột nhiên chọc thủng bình cạnh. Đột phá, đúng vậy, đột phá tu vi. Cả ngươi lực lượng tăng lên ý, chân nguyên lực trở nên mạnh mẽ, bất kể là chất lượng hay là số lượng đều có cực lớn tiến bộ. Lúc này hệ thống đã chuyển đến đề kỳ thanh âm. Đinh, chúc mừng bạn ra đột phá tu vi, đạt tới phá toái cảnh tầng 3. Rốt cục được phá, không dễ dàng hạ. Đột phá tu vi tới tầng thứ 3 sau khi, tốc độ luyện hóa tăng nhanh rất nhiều, kinh mạch trong cơ thể mặc dù vẫn có thể bị lực hủy diệt kia cấp phá hư mất, nhưng chữa trị tốc độ cũng tăng lên không ít. Sau nửa giờ. Này thứ 8 đạo lôi kiếp, không, phải nói là lôi cầu, này to lớn lôi cầu toàn bộ bị hấp thu. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu. Thật sự là thoải mái, đây quả thực quá sướng sướng, mặc dù có chút đau đớn, nhưng điểm ấy thống khổ coi là cái gì, nhân tiện chính là đau một chút khổ liền để cho mình tiết kiệm đủ 30 triệu cực phẩm linh thạch hạ, đó cũng không phải là một điểm nhỏ số lượng, hơn nữa, thể chất của mình chiếm được cực lớn tăng lên. Hơn mấu chốt thị, lúc này Hoàng Vũ cảm giác trong cơ thể mình có một chút tiên linh lực. Chỉ có trong cơ thể có được tiên linh lực mới có thể hấp thu luyện hóa tiên linh khí, hóa thuộc về bản thân. Đó là nửa bước tiên cảnh cũng không một định có thể làm được đích. Đây mới thật sự là chỗ tốt. Khi đó, chính mình không cần đạt tới tiên cảnh, có thể cắt hư không tiến vào thượng giới, ở thượng giới cũng có thể và tiên cảnh cường giả giống nhau tu luyện, đây mới là mấu chốt trong đích chốt. Thứ 8 đạo lôi kiếp quá thứ Hoàng Vũ nhưng thật ra không có gì, nhưng Trầm Ngạn cũng thở dài một hơi. Vừa mới đó thật là quá kinh khủng, nếu nếu Hoàng Vũ chết, vậy chính mình tất nhiên không có đường sống, hồn phi phải tán. Lúc này Trầm Ngạn đích khôi phục thực lực hơn phân nửa, đương nhiên, kinh khủng như vậy đích lôi kiếp, hắn làm một chút trợ giúp cũng không cách nào làm được. Quá kinh khủng, một chút xíu hủy diệt lực cũng đủ để cho hắn chết không có đất chôn. Cuối cùng một đạo lôi kiếp. Rốt cục chỉ còn lại có cuối cùng một đạo lôi kiếp, chỉ cần cuối cùng này một đạo lôi kiếp đi, chính mình tựu thành công. Ngắm lại Trầm Ngạn nhân tiện kích động. Chư Hán Độ kiếp chỉ có 5 phần 5 chắc, nhưng lại không có nghĩ vậy, Lôi kiếp dĩ nhiên là kinh khủng như vậy. Chính mình gần chỉ là vượt qua thứ 6 đạo lôi kiếp mà thôi. Nếu không phải Hoàng Vũ nói, lúc này chính hắn đã là chết không có chỗ chôn. Hơn 10 phút trôi qua, bầu trời kiếp vân, thai nghén tới cực hạn, bầu trời tối om om, đè rất thấp thực trọng. Dường như muốn ép vỡ hết thể bình thường. Trầm ngạn hôm nay nửa bước tiến cảnh, có thể nói, chỉ kém một tia nhân tiện đạt tới tiến cảnh, nhưng hắn lúc này hay là cảm giác được cực kỳ áp lực, hít thở cực kỳ khó khăn. Thiên, này thứ 9 đạo lôi kiếp, kinh khủng như vậy sao? Cuối cùng này một đạo lôi kiếp Có lẽ còn hơn phía trước tất cả cậu lại còn kinh khủng hơn đi. Hắn có thể đỡ nổi sao? Châm ngạn lúc này trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Ngược lại thì Hoàng Vũ, một chút cũng không để ý, nhìn thấy bầu trời kiếp vân, khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười. Cuối cùng này một đạo lôi kiếp sẽ cho chính mình dạng gì kinh hỉ chứ? Ầm ầm, ầm ầm, từng đợt nổ. Đến đây, cuối cùng một đạo lôi kiếp sắp tới. Hoàng Vũ mạnh nhảy, muốn đi vào kiếp vân trong, nhưng xuất hồ ý liêu, hồ ý bình thường. Bầu trời kết vân mạnh co dù lại, vô số lôi đạo rơi xuống. Đúng vậy, thì lôi đao. Không phải giống tố, mà là lôi đao. Nhìn thấy kia rậm rạp hướng chính mình anh kích mà đến lôi đao, Hoàng Vũ kinh hại không thôi, may là hắn kịp chuẩn bị, cũng bị lại càng hoảng sợ. Đây là cái gì thế cấu, không phải lôi điện, không phải lôi cầu, lại là từng trôi lôi đao. Lôi đao như mưa, hướng chính mình hành kích đi tới. Đáng chết, thử thố trưởng. Nhìn thấy một thanh này trôi lôi đao, Hoàng Vũ thật đúng là không dám lấy thân thể cư kháng. Mặc dù mình có thể đối kháng lôi cầu, trực tiếp hấp thu lôi điện lực, nhưng đây là ngưng hình đích lôi đao. Kia lôi cầu là tốt rồi giống như miên hoa cầu bình thường, nện xuống đến, khứ đỉnh, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, nhưng là Từng chui sắc bén trường đao, ngươi dám sao? Ngươi dám cứng ngạnh cả sao? Này đáp án tự nhiên có thể tưởng tượng được. Trầm Nạn đã sợ chôn váng, hắn sống nhiều năm như vậy, sự tình gì, thi kỷ cổ quái gì chuyện tình không thấy qua, nhưng như vậy lôi tiếp, thật vẫn còn lần đầu tiên nhìn thấy. Quá kinh khủng, đó là từng chui lôi đao hả? Lôi cầu thiên kiếp, hắn đã qua, trước khổng lộ như vậy đích lôi cầu, cũng là chưa từng thấy qua, nhưng bây giờ, lại như mưa đích lôi đao, kinh khủng như vậy. Thử vong tiên địa. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, sử dụng cực phẩm linh khí, tử vong tiên địa. Mình bây giờ có thể không pháp sử dụng Lăng Vân Háp, kia Lăng Vân Tháp làm linh bảo, muốn ngăn trở này lui tiếp, hoàn toàn không là vấn đề. Đương nhiên, này Tử Vong Thiên Bia trên thực tế cũng là linh bảo, tuy vợ ấy, hôm nay là không hoàn chỉnh, nhưng là thị một món đồ cực phẩm linh khí. Tử Vong Thiên Địa. Nghe được Hoàng Vũ nói, chằm nặn mở to hai mắt nhìn, tràn đầy khiếp sợ, Tử Vong Thiên Bia là cái gì, hắn đương nhiên biết rõ. Tử Vong Thiên Bia cũng là một món đồ linh khí, hơn nữa còn là một món đồ cực phẩm linh khí, hắn cuối cùng là hiểu, vì cái gì Hoàng Vũ đối với mình này lăng la tán không để ý chút nào. Nguyên lai là như vậy. Có này Tử Vong Thiên Địa, lăng la tán tính cái gì, hoàn toàn không phải một cấp bậc trên đích. Tử Vong Thiên Địa tương hai người bao phủ ở kia từng trôi kinh khủng lôi đao dặm dặm như mưa bình thường, rơi vào Tử Vong Thiên bia đích lồng bảo hộ phía trên. Thật mạnh hãn, Hoàng Vũ chau mày, cứ như vậy mình không thể cú hấp thu lôi địa lực, hơn nữa tiêu hao còn thật lớn. Giá hạ tử, thật là có chút phiền toái. Mặc dù có thể ngăn trở, nhưng thật sự là đáng tiếp. Tuy vậy, đây cũng là chuyện không có biện pháp. 10 phút quá khứ, kia lôi đao không có giảm bớt chút nào đích dấu hiệu. Hoàng Vũ nhíu mày, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Nửa giờ quá khứ, Lôi Đào vẫn còn tiếp tục. A a cá quyển quyền đích, còn có hết không để yên hạ. Hoàng Vũ nhìn thấy kiếp vân kia, căn buồn không có tàn ra dấu hiệu, chân nguyên lực của mình đều tiêu hao hơn vất nửa. Hoàng Vũ uống vài miếng khôi phục đan dược, thương Thu vi khôi phục. Nhìn thấy kia lôi kiếp, giận dữ, cấp mặt không biết xấu hổ, ta đây nhân tiện sẽ rách mặt của người. Hoàng Vũ khống chế tử vong thiên địa, trong tay một thanh trường đao xuất hiện. Đúng là ma đao. Tính cả tử vong thiên địa một khởi phóng lên cao, tiến vào kiếp vân bên trong, sau đó mạnh một ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Lôi Vân sụp đổ phọn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Tư viện. Chương 299. Lôi điện lực muốn nổ tung lên. Cả phương viên hơn 10 dặm đều biến thành một mảnh đất khô cằn. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc đã qua. Nhìn trước mắt hoang Vũ đích cảnh tượng, cũng không khỏi kinh hãi, này lực tàn phá thật sự là quá kinh khủng, phương viên hơn 10 dặm đều biến thành đất khô cằn, không, có một tia sinh cơ, thực đặc biệt sao cường hãn? Nếu sáu, nếu nếu có thể nắm giữ thiên kiếp nói, kia sảng khoái hơn hả? Hoàng Vũ trong lòng nhiên xuất hiện một cái ý niệm như vậy, liền không thể ức chế phong trường lên. Lộ độ, thiên kiếp lực lợi hại như vậy, cũng không thể được luyện hóa nắm giữ. Hoàng Vũ nói, "Có thể, tuy vậy, chủ nhân thực lực bây giờ còn không có đạt tới cái mức kia, cho nên, chủ nhân muốn nắm trong tay thiên kiếp nói, tối thiểu muốn đạt tới tiên cảnh đích tu vi, nhưng lại phải nhiều đủ đích linh thạch mới có thể đạt được." Lộ Lộ nói, "Cụ thể số lượng là bao nhiêu?" Hoàng Vũ vừa nghe, số lượng này chỉ sợ sẽ không thiếu, một người nắm trong tay thiên kiếp lực năng lực, đây là cỡ nào dị thường, cường hãn rừng nào, muốn đổi đi ra, có lẽ phải cực kỳ kinh khủng linh thạch. Rất nhiều rất nhiều, ít có thể sử dụng linh thạch đến đổi." Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ nghe vậy hết một hơi thở sâu, "Ngày 6?" Đây thật là biến thái, cư nhiên không thể dùng linh thạch đến đổi, thì phải là so với linh thạch cao cấp hơn, chẳng lẽ là tiên thạch. Nếu như là phải tiên thạch thoại, mình bây giờ thật đúng là không thể đổi. Phòng trưng phải đợi chính mình đạt tới thượng giới đi. Hơn nữa, muốn đạt tới tiên cảnh đích tu vi, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, chính mình muốn đột phá tiên cảnh, trước hết chặn đánh giết 100 tiên cảnh cường giả, tại hạ giới, căn bản là chuyện không thể nào. Tại đây Thần Long đại lục, tiên cảnh đích cường giả, tuyệt đối sẽ không nhiều, ít một, ở trước mắt mới tôi, Hoàng Vũ mình chẳng thấy qua tiên cảnh cường giả, cho nên nói, chặn đánh tiên cảnh cường giả, trên căn bản là chuyện không thể nào. Quá thứ, thiên kiếp quá khứ. Hoàng Vũ cả người tràn đầy lực lượng, lúc này đây, độ kiếp, chính mình lấy được chỗ tốt cũng không nhỏ, tu vi đạt tới phá thoái cảnh tầng 3, chân nguyên lực của mình hơn một cổ vị diện tính chất, đây là thu hoạch lớn một, ngoài ra còn có, đó là mình mục đích chủ yếu, hấp thu luyện hóa tiên linh khí. Mình đã vượt qua tiên cảnh đích lôi kiếp, cho nên, thân thể cũng có tiên linh lực, cho nên mới có thể luyện hóa tiên linh khí. Đương nhiên, còn có một cái thu hoạch, đó là chính mình có một người tốt người hầu, đó là Trầm Ngạn. Trầm Ngạn hôm nay chính vượt qua tiên kiếp đích giả, tiên cảnh, chân chân thật thật tiên cảnh giả. Ngươi có thể tại hạ giới ngây ngô bao lâu? Hoàng Vũ biết, một người vượt qua tiên cảnh thiên kiếp sau khi, phải không có thể tại hạ giới đợi rất lâu, cho nên, có câu hỏi này. Trở về chủ nhân, có thể ngây ngô thời gian một tháng." Trầm ngạn gật đầu nói. Một tháng thời gian?" Hoàng Vũ thầm nghĩ trong lòng, một tháng thời gian cũng có thể tố rất nhiều chuyện. Ít một, mình có thể tại đây thời gian một tháng bên trong, để hắn trợ giúp chính mình trước thu thập một phen ma tộc đích vấn đề. Đương nhiên, nếu nếu có thể tìm được kia một khắc khối tử vong thiên địa, là tốt. Thời gian một tháng, không thể kéo dài sao?" Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, dù sao cũng là cá siêu cấp đại thủ ở một giới này trong, cơ hội là không, có gì đối thủ, như vậy một người đạt thủ, chỉ có một tháng sử dụng kỳ hạn, đó cũng quá để cho người ta bực. Trầm Ngạn cười khổ, lát đầu nói chủ nhân, đây không phải là Trầm Ngạn có thể quyết định. Đối với Hoang Vũ, Trầm Ngạn là do Trung đích cảm tạng, nếu như không có sự giúp đỡ của hắn, chính mình tuyệt đối không thể có thể gánh hôn các cướp, huống chi hắn đối với mình cũng chỉ là yêu cầu làm nô 100 năm mà thôi. Đối với một vị tiên cảnh cường giả mà nói, trong năm thời gian trong nháy mắt trôi qua, căn bản không coi là cái gì, đạt tới mức này, bế quan một lần đều là vài năm mấy thập niên, thậm chí trên trăm năm, cho nên, hắn trợ giúp chính mình vượt qua thiên kiếp, chẳng khác cho mình "Tấm mạng, đừng nói là làm nô trăm năm, cho dù là làm nô cả đời, vậy cũng không đủ." "Cũng vậy." Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, "Cái này cũng đúng là như vậy, nếu như mình có thể ở thời gian một tháng bên trong, luyện hóa Long Châu, trở thành cả thần Long đại lục trưởng khủng giả nói, có lẽ còn có thể làm được để chầm ngạn lâu dừng lại một chút, nhưng hôm nay thực lực của mình còn chưa đủ, mặc dù nói có điều đột phá, nhưng muốn luyện hóa Long Châu, nhưng vẫn là không đủ tư cách." Điểm này Hoàng Vũ trong lòng giống như gương sáng bình thường, biết rất rõ. "Có mấy con chuột nhỏ, ta đi dọn dẹp một chút, ngươi tốt một hồi phục." Hoang Vũ biết, Trầm Ngạn mặc dù vượt qua thiên kiếp, thân thể chiếm được thiên đạo tượng cho, nhưng trong lúc một thời, thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, điều này cần một đoạn thời gian, cho nên, hắn lúc này, mặc dù không phải suy yếu một đích, phải đối phó mấy người kia cũng là không thành vấn đề đích, nhưng này dạng thứ một nói, hắn nhân tiện bỏ lỡ thời cơ tốt một đến củng cố tu vi của mình. "Chủ nhân, chút chuyện nhỏ này hay là ta tự mình động thủ đi, sao có thể làm phiền chủ nhân động thủ?" Trầm Ngạn nghe vậy vội vàng lắc đầu nói. Hoàng Vũ cười cười, không thèm để ý chút nào nói vô vương, "Ngươi bây giờ đúng là củng cố tu vi hảo thời điểm." Nếu qua này thời cơ tốt một nói, lần sau đã có thể không có tốt như vậy cơ hội, cũng không thể lãng phí, cho nên kia mấy con chó nhỏ, ta còn không để ở trong mắt. Trầm Ngạn tưởng tượng, cũng là, Hoàng Vũ đích thực lực cường hãn như vậy, thiên kiếp đều được nạnh xanh sanh cấp lấy bỡ, mấy người kia, thật đúng là không đáng để lo. Vậy phiền toái chủ nhân." Trầm Ngạn gật đầu nói. Hào hào thể ngộ." Hoàng Vũ nói xong, bóng người chợt lóe, biến mất ở tại chỗ. 6. Lôi kiếp quá khứ. Không biết Trầm Ngạn chưa chết, phải chết đi, kinh khủng như vậy đích lôi kiếp, phương viên mười mấy dặm đều hóa thành đất khô cằn, quá kinh khủng không nghĩ tới kia trầm nạn cường đại như vậy, cư nhiên gánh đến cuối cùng một đạo lôi tiếp. Một người nói, cái gì cường đại, chắc là món đồ kia đích lực lượng. Cũng được, nếu như không có món đó bảo vật, hắn trầm ngạn cái gì cũng không phải, không nghĩ tới hắn lớn mật như vậy, nghĩ đến trong tay có món linh khí nhân tiện vô địch thiên hạ, cũng bị lôi kiếp đánh chết. Hy vọng kia lăng la tán không nên bị hủy diệt. Yên tâm đi, sẽ không, linh khí nơi nào thì dễ dàng như vậy bị phá hủy đích. Tổng, đi xem khứ. Mà lúc này, Hoàng Vũ đã là đi tới năm người đích phía sau, nhìn thấy mấy người này tham lam hình dáng, không khỏi cười lạnh, thật sự là muốn chết, tuy vở chính mình với lúc thiếu hụt linh thạch đi, này năm phá toái cảnh tên nên cũng đủ cung cấp cho mình mấy triệu linh thạch. Nếu nếu có nhiều một chút, không ngừng suy tính vẫn có thể đạt được hơn nữa đi. Tinh thần xuyên thấu, cho ta bảo. Phía sau một một người, đó là mục tiêu. Tinh thần lực ngưng tụ trở thành cương châm, mạnh bộ phát ra, đâm thẳng nhập ốt của đối phương. Cả cơ hội phản ứng đều không có, người nọ đã bị đánh chết. Đinh, chúc mừng ngọn gia đánh chết phá toái cảnh tầng 8 võ giả, đạt được cực phẩm linh thạch 30 triệu, đạt được công pháp đoạn hồn ngón tay. Một người. Người này, còn thật giàu, 30 triệu cực phẩm linh thạch, một bộ cực kỳ thượng thừa công pháp, thiên cấp cực phẩm công pháp đoạn hồn ngón tay, tự hồ thì không trọn vẹn công pháp, coi như chân chính đoạn hồn ngón tay không có thể như vậy đơn giản như vậy. Thu hồi thứ, trước mặt bốn người căn buồn không có phát hiện đội Hưu biến mất một người. Nhưng thật ra để Hoàng Vũ có chút kinh ngạc, những người này thật đúng là cực phẩm. Chuẩn bị tiến hành lần thứ hai công kích, tìm kiếm mục tiêu thứ hai. Đuổi theo sau khi, Hoàng Vũ nhíu mày, bốn người này cư nhiên ở cùng một chỗ. Lao ngũ chứ? Cứ đi tiểu đi. Thực có thể, tên con kia, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt nhận việc tình nhiều. Mặc kệ hắn, chúng ta đi trước. Hoàng Vũ nghe được bốn người đích đối thoại, thiếu chút nữa không vốn đi tiểu, đây thật là cá đại vui lùa, một người phá thoái cảnh cứng giả mặc dù có thời điểm sẽ có bài tiết, nhưng cũng không thể có thể có sự tình không có việc gì đi tiểu hạ, thính tình huống này, bị mình làm rơi tên kia, thường xuyên cũng không có việc gì khứ đi tiểu. Tuy vợ ơi, đây cũng là chuyện tốt, lúc này bốn người này tựa hồ không có gì lòng cảnh giác. Điều này làm cho Hoàng Vũ buồn bực, bọn người kia là thế nào sống sót, cư nhiên không có một chút lòng cảnh giác. Kỳ thật Hoàng Vũ không biết là Nơi này có trận pháp đặc biệt, đặc thù cấm chế, căn bản không có thể có người ngoài tiến đến, bọn họ 5 người mặc dù có thể cú tiến vào nơi này, hay là thông qua đặc thù biện pháp, đối với chẩm nạn đích thủ đoạn bọn họ hay là cực kỳ tin tưởng, trầm nạn thực lực rất mạnh, không chỉ có có một việc linh khí, hơn nữa hắn vẫn một người cực kỳ lợi hại trận pháp sư. Không có phòng bị, như vậy cũng tốt. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, thử xem duy một đánh chết. Vạn kiếm tông, hoàng kim kiếm khí, giết cho ta. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, kiếm khí bắt đầu khởi động, dẫm dặm, giống như trời mưa bình thường, trong nháy mắt bộ phát ra, hoàng kim đích kiếm khí, hướng bốn người đánh tới. Vô vô vô. Từng đợt thanh âm vang lên. Hà 6. đáng chết, đánh lén, có người đánh lén. Giết hắn, một định phải giết hắn." Bốn người nổi giận vô cùng. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, quả nhiên vẫn là không được. Mặc dù thành công đánh chúng, nhưng quá mức phân tán, lực lượng không đủ, làm cho bốn người một người đã không chết. Bốn người này đích thực lực còn hơn trước bị chính mình đánh chết tên kia, thực lực mạnh hơn rất nhiều. Tuy vậy, bốn người này cũng bị đa thương, trong đó hai người trọng thương, hai người vết thương nhẹ. Nay chiến tích để Hoàng Vũ có chút không hài lòng. Vị thương của nó mười ngón, không bằng đoạn thứ một ngón tay. Hôn Nan, đi ra, đi ra cho ta. Lão đại, có phải hay không là Lao Ngũ đang cùng chúng ta hay nói giỡn? Cũng chỉ có Lao Ngũ mới có lợi hại như vậy che giấu thủ đoạn đi. Không có khả năng, lão Ngũ sẽ không như thế trang trí nhẹ. Kia dẫn đầu người lắc đầu nói. Vậy cũng không một định, lão Ngũ ngay từ đầu nhân tiện đối đại món đó linh khí cực kỳ cảm thấy hứng thú, lấy Lao Ngũ đích thực lực, ở chúng ta 5 người giữa ngoài mặt mặc dù là yếu một, nhưng trên thực tế, Lao Ngũ kém còn kém ở phòng ngự, nếu Lao Ngũ đích nếu tìm được món đó linh khí, thực lực tất nhiên sẽ tăng. Không có khả năng, lão Ngũ không phải là người như thế. Cũng được. Lão Ngũ không thể nào là người như vậy, chẳng lẽ, chẳng lẽ Lao Ngũ đã bị người giết? Rất có thể làm sao bây giờ? Người nọ từ một nơi bí mật gần đó, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, hơn nữa, theo tình huống nhìn lên, thực lực của người kia sâu không lường được. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là Trầm Nạn? Bốn người một thời ngược lại hút miệng khí lạnh. Chẳng lẽ Trầm Nạn độ kiếp thành công, nếu là như vậy, kia xấu. Vậy cũng phiền thoái, chúng ta xấu. Chúng ta đi mau, rời đi nơi này. Trong lúc một thời, bốn người đều sợ vỡ mật. Bốn người sợ dị dám vào nhập nơi này, là bởi vì bọn hắn cho rằng Trầm Nạn một định là không thể vượt qua lôi kiếp đích, hơn nữa Vừa mới một đạo lôi kiếp, kinh khủng như vậy, phương viên hơn 10 dặm đều trở thành một mảnh đất khô cằn, sinh cơ tan biến, như vậy uy lực khủng bố, nơi nào thị người bình thường có thể ngăn cản đích phồn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 300. Tẩu, đã đến đây, cũng không cần đi vội vã thôi." Hoàng Vũ đích thanh âm truyền ra. Ai? Bốn người hoảng hốt, vội vàng bày ra tấn công địa bộ. Hoàng Vũ cười một tiếng, lúc này bốn người này đã không đáng để lo. Hai cái trọng thương, hai cái vết thương nhẹ, mình còn có tử vong thiên địa, đối phó bốn người này, dễ dàng. Cho nên, Hoàng Vũ cũng không cần tái nút trong bóng tối. Gặp lại Hoàng Vũ đích xuất hiện, bốn người kinh hãi. Thiếu niên này, không phải là xâm nhập trầm nạn lôi kiếp trong đích người kia sao? Kinh hãi, thật sự là kinh hãi, thiếu niên này, thực lực kinh khủng như vậy. Ở đó kinh khủng lôi kiếp dưới, tư nhiên không có bị đánh tử, quả thực bất khả tư nghị. Chính là bởi vì như vậy, bốn người mới cực kỳ khiếp sợ, nhìn thấy Hoàng Vũ, tràn đầy vẻ cảnh giác. Người rốt cuộc là người nào? Lao đại nhìn thấy Hoàng Vũ nói, ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là các ngươi hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Hoàng Vũ nhìn thấy bốn người lạnh lùng nói, lão ngũ là ngươi giết? Cũng được. Hoàng Vũ trường đao nơi tay, Nhìn thấy bốn người khẽ cười nói hắn là ta giết, các người cũng là ta đã thường, ta đề nghị các người mình kết thúc đi, miễn cho ăn nhiều đau khổ. Khẩu khí thật là lớn. Lao Tam nổi giận người giết lão ngũ, ta muốn giết người, báo thủ cho hắn. Một người tung người, Lao Tam hướng Hoàng Vũ nhào tới. Tốc độ đạt tới cực hạ. Một đôi chém móng mạnh bắt đi ra, muốn đem Hoàng Vũ cấp kéo thành hai nửa. Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng chút tai mọn, cũng tới bêu xấu, thật sự là không biết sống chết. Thép móng sao? Hoàng Vũ trong lòng hừ lạnh, ngươi đã dùng móng, vậy ta hay dùng pháp, đánh chết ngươi, cho ngươi bị chết thoải mái. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng thần long xé thủ. Hai tay hóa thành long chảo, lực lượng kinh khủng, dường như muốn tiên địa đều xé rách bình thường, khủng bố tới cực hạn. Kéo kéo, một thanh thúy hưởng. Long chảo xanh xanh tương lão tam cả người bắt lấy, vỡ ra đến, biến thành hai nửa. Bốn người trong một người, tử vong. Còn dự ba người nhìn thấy màn này, đều sợ hãi tới cực điểm. Thiếu niên này, quá kinh khủng, cũng không phải nhỏ người mình có thể ngăn cản, thối, chỉ có thoát đi. Lão đại hô một tiếng đầu, đi mau, chúng ta đi mau. Ba người cực nhanh hướng phương xa lao đi. Hoàng Vũ nhẹ một tiếng còn muốn chạy, đơn giản là nằm mơ. Lắc người một cái, Hoàng Vũ ngăn cản ba người đích đường đi. Một phương to lớn tấm địa đá phóng lên cao, che khuất bầu trời, phản phất tương cả thiên địa đều phải cắn nuốt đi vào. Hà 6. trong ba người, hai người trọng thương, chỉ có Lao Đại một người chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, nhưng Hoàng Vũ sử dụng Tử vong thiên địa, uy lực hà kỳ khủng bố. Lực lượng cường đại, đủ để nghiền ép hết thảy, cho dù là có được linh khí phá toái cảnh đỉnh cường giả, đó cũng là một con đường chết, ba người Lao Đại cực mạnh phá toái cảnh đỉnh bước tiên cảnh đích tu vi, nhưng hắn vũ khí trang bị và Hoàng Vũ vừa so sánh với giác, đơn giản là khác biệt trời vực, trên lệch quá xa. Mà chết thiên địa, chính là cao cấp vũ khí thì một món đồ không trọn vẹn linh bảo, còn hơn cực phẩm linh khí đều mạnh hơn nhiều lắm. Nếu bọn họ có linh khí nơi tay, hoặc là đặc biệt, người đặc thủ thủ đoạn vẫn có thể tránh thoát một tiết. Nhưng bây giờ bọn họ, căn buồn không có thực lực đó. Ở Hoàng Vũ tử vong thiên bia đích bao phủ dưới, ba người căn buồn không có chạy trốn năng lực. Nhìn thấy kinh khủng tia to lớn tử vong thiên bia trong nháy mắt nghiền ép xuống tới. Trốn không có thể trốn. Linh hồn thiêu đốt, mở cho ta. Lão đại lúc này đã phát liễu ngoan, thiêu đốt linh hồn của mình, hy vọng mượn này đến thoát thân. Hoàng Vũ thấy vậy tình huống, cũng không dám khinh thường, thiêu đốt linh hồn, ở trong thời gian ngắn thực lực bộ phát ra, đó cũng là thực kinh khủng, 5 người này đích lão đại thực lực chính là phá toái cảnh đỉnh, nửa bước tiên cảnh đích tu vi, một khi bộ phát ra, đây tuyệt đối là kinh khủng, cũng không so với vậy tiên cảnh cường giả yếu. Cho nên, không thể cho đối phương cơ hội, không thể cho hắn công kích cơ hội. Tử vong thiên địa, cho ta trấn áp. Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, Tử vong thiên bia nghiền ép đi xuống. Lão đại kia mặc dù thiêu đốt linh hồn, nhưng ở Tử vong thiên bia lực lượng kinh khủng trước mặt, vẫn là bị đáp. Tử vong tiên địa không hổ là cực phẩm linh khí, đối phương linh hồn tiêu đốt, xanh xanh bị áp chế xuống. Ta không cam lòng, ta không cam lòng ạ. Ta hận, ta hận. Lao đại hận ý tận trời, oán khí ngưng tụ. Hoàng Vũ hừ lạnh một tiếng, muốn chết, còn nhiều như vậy hận tử vong thiên địa, cho ta chấn. To lớn tấm địa đá, tương hết thảy đều nghiền ép đi xuống, căn bản không cấp đối phương bất cứ cơ hội nào, tính cả oán khí, hận ý, hết thảy đều trấn áp xuống thứ. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đánh chết phá toái cảnh đỉnh cường giả, đạt được cực phẩm linh thạch 1 triệu, đạt được siêu linh thuật. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đánh chết phá toái cảnh hậu cứng, giả, được cực phẩm linh triệu, đạt được một khối. Đinh, chúc mừng đánh chết phá toái cảnh hậu kỳ cứng, giả, đạt được cực phẩm linh 5000 đạt được khóc gỗ thôn. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đánh chết phá toái cảnh trung kỳ cường giả, đạt được cực phẩm linh thạch 20 triệu, đạt được thần bí đồ hệ ra. Khóa chết. Hoàng Vũ mừng rỡ không thôi, lúc này đây thật đúng là thoải mái chết được. Tư nhiên đủ cho 2 ước cực phẩm linh thạch, 4 người này, đơn giản là rất cho lực, hơn nữa trước đánh chết cái kia, tổng cộng là 2300 vạn cực phẩm linh thạch hạ. Hơn nữa còn có những thứ khác. Thu hoạch. Siêu linh thuật, đây là thiên cấp công pháp tự phẩm, siêu linh thuật. Ngài siêu linh thuật nhìn hiệu quả không lớn, không có lực công kích, nhưng lại có thể sưu tầm linh khí chỗ tu luyện tới đỉnh cấp, liền có thể xem xét cả phương viên ngàn dặm trong vòng, linh khí một đậm đà địa phương, cho dù là bị trận pháp viện phong bế, đều không thể đào thoát mình pháp nhãn. Đây chính là tầm bảo đích lợi khí hạ. Một khi có bảo vật địa phương, hoặc là cái gì di tích, cái gì bí cảnh các loại, cũng đều linh khí nồng đậm, còn hơn bình thường địa phương muốn nồng đậm nhiều, nói như vậy, này siêu linh thuật nhân tiện phát huy hiệu quả. Không chỉ có như thế, còn có một chút linh mạch, này siêu linh thuật đã hoàn toàn có thể tìm được. Quả thực tiên. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, an ở kích động trong lòng. Ngoại trừ này siêu linh thuật ở ngoài, còn có những thu bị khác. Thiên vẫn thạch, Khóc gỗ thô, những thứ này đều là cực phẩm tài liệu linh khí, đương nhiên cấp kim giao là không sai. Ngoài ra còn có một khối thần bí đồ. Bản đồ này, giám định một phen, tư nhiên cấp bậc không thấp, chính là thiên cấp cấp độ. Hơn nữa còn là không trợ vẹn. Điều này cũng làm cho ý nghĩa mảnh đất này đồ lai lịch không nhỏ. Hôm nay vẫn chỉ là một khối không trợ vẹn, nếu như có thể đạt được toàn bộ bản đồ nói, có lẽ sẽ là một người cực kỳ lợi hại bảo tàng. Tối thiểu, một món đồ linh khí, chỉ sợ là không chạy thoát được đâu. Hoàng Vũ trong lòng chờ mong, mảnh đất này đồ viện ghi lại địa phương, có phải là sẽ có một khối khác tử vong tiên địa? Nếu nói như vậy, chính mình đã có thể thật sự thoải mái nơi người. Chính mình thiếu hộ thứ, đúng là tử vong thiên địa, một khi chính mình tái dung hợp một khối tử vong thiên địa, vậy đối mặt ma giới tên kia, chính mình sẽ không một định lo lắng, nếu không, đối phương đã có được tử vong thiên địa, mình cũng không có năm chắc có thể đối phó hắn, một khi chính mình dung hợp một khối khác, liền có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương. Đương nhiên, nếu kim dao có thể tăng lên nói, vậy cũng có thể nghiền ép đối phương, dù sao đối phương đích thực lực không có khả năng còn hơn tiên cảnh đỉnh còn mạnh hơn. Kiểm lại đạt được chiến lợi phẩm, Hoàng Vũ bắn ra một đạo lửa. Tương bốn người đích thi thể toàn bộ hủy diệt, bất lưu một chút dấu vết. Xoay người, mở ra linh đồng thuật, tra xét dưới bốn phía, không ai sau khi mới yên tâm lại. Mà lúc này Trầm Ngạn đã bị vây thời khắc nỗ chốt, phòng trừng không cần nửa giờ có thể hoàn toàn vững chắc xuống tới. Tuy Vở Ây đáng tiếc, thị, Trầm Ngạn chỉ có thể ngây ngô một tháng, tiên cảnh cường giả siêu cấp đả thủ chỉ có một nguyện, thật sự là đáng tiếc. Thừa dịp một tháng này, chính mình nên hảo hảo đem lợi dụng một phen, bằng không cũng chỉ rất hợp không dậy nổi chính mình hiểm. Tuy Vở nói thật ra, cho dù là không có Trầm Ngạn mình cũng phải nghĩ biện pháp đi tìm có thể độ thiên kiếp, độ tiên cảnh thiên kiếp, đến rèn luyện nhục thể của mình, để cho mình đạt được tiên linh lực, mới có thể hấp thu tiên linh khí, tốt hơn để cho mình trở nên cường đại lên. Dù sao mình hôm nay chủ tu công pháp chính Hỗn Độn Chân Long Quyết, này Hỗn Độn Chân Long Quyết tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm, chỉ có hấp thu tiên linh khí mới có thể tu luyện được nhanh hơn. Thử một lần hấp thu tiên linh khí tu luyện. Hoàng Vũ nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, hấp thu một chút tiên linh khí, bắt đầu rèn luyện chính mình. Ầm ầm. Mới ngay từ đầu, Hoàng Vũ cũng cảm giác, kia tiên linh khí một chút xíu dung nham vào, mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng là còn hơn vậy khí phẩm chất phải cao nhiều, khủng bố nhiều lắm. 3. Một đạo vách ngăn bị phá vỡ. Hỗn độn chân long quyết đột phá. Hoàng Vũ mừng rỡ không thôi, chính mình ở vào Hỗn độn chân long quyết tầng thứ 2 đích thời gian đã lâu, lại không nghĩ rằng bây giờ mới đột phá, đạt tới tầng thứ 3. Hỗn độn chân long quyết đạt tới tầng thứ 3, Hoàng Vũ cảm giác mình tinh thần lực ngưng thật rất nhiều, tu vi trở nên cường hẳn hơn. Tinh thần lực của mình cơ hội trở nên mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Chính mình, dĩ nhiên có thể hóa thân chân long thân. Long hồn viên mãn, hoàn toàn dung hợp tiến vào thân thể giữa, tuy hai mà một. Tuy vở ơ y Hoàng Vũ mặc dù muốn thử xem Hóa Thân Chân Long là dạng gì, nhưng không dám ở nơi này nếm thử, an mại ở kích động trong lòng, Hoàng Vũ cha xét mình một chút tư tính. Hoàng Vũ tu vi, phá toái cảnh tầng 3, viên mãn, công kích 3999999999999999 phòng ngự, 3999999999999999 né tránh, 3999999999999999 may mắn, năm môn phái, Quy Nguyên Tông, Dược Vô Cốc, Sà Tông, Lăng Vân đỉnh danh hiệu, ngàn nhân chém công pháp, tinh thần nghị vật quyết, thiên cấp hạ phẩm công pháp, tu luyện tới giai đoạn thứ 3, hỗn độn chân long quyết, tầng thứ 3, linh hạch, 3145100000 cực phẩm linh vũ khí trang bị, tử quang giới Nhẫn chữ vật, thuộc tính không biết, tự cực kiếm, địa cấp hạ phẩm. Năm lang đỉnh, thượng phẩm địa khí, lôi quan đao, địa cấp đặc phẩm, hát phong kiếm, phẩm chất không biết, lang vân háp, hạ phẩm linh bảo, kim long hộ giáp, hạ phẩm linh khí, ma đao, trung phẩm linh khí, tử vong thiên địa, cực phẩm linh khí, kỹ năng, phi đao thuật, thiên cấp thượng phẩm, đào được thuật, thiên cấp hạ phẩm, ngũ hành linh đồng thuật, linh giới bập phẩm, thần phong bộ, thiên cấp đặc phẩm, độn thổ thuật, thiên cấp hạ phẩm, kiếm thế tản tiên, như núi. Kiếm thế, sóng dữ kiếm thế, địa cấp trung phẩm, hoàng kim kiếm khí, phẩm cấp không biết, vạn kiếm quy tông, địa cấp thượng phẩm, thuật luyện đan. Thiên cấp thượng phẩm, Gỗ linh thế giới, một bậc, Phù phong tuyết liên kiếm pháp, thiên cấp cực phẩm, Thanh ngọc đồng thuật, thiên cấp thượng phẩm, Linh hồn sẽ rách, thiên cấp thượng phẩm, Lôi quang dao pháp, thiên cấp hạ phẩm, Thần long sẽ trời thủ, thiên cấp cực phẩm, Thần long là chắn bảo vệ, thiên cấp cực phẩm, Siêu linh thuật, thiên cấp cực phẩm, Hỗn độn chân lòng quy nói, lên tới tầng thứ 3, hấp thu tiên linh khí, để Hoàng Vũ kinh ngạc vô cùng, mình một ít công pháp, một ít vũ khí, từ từ đều tăng lên. Có tăng lên một người tầm nhỏ thứ, có thậm chí tăng lên một người đại cấp độ. Thế là linh vật dưới đều có tăng lên, chỉ có điều phúc độ lớn nhỏ bất đồng mà thôi. Điều này làm cho Hoàng Vũ cảm thấy khiếp sợ. "Lộ Lộ, đây là chuyện gì xảy ra?" Hoàng Vũ không rõ cho nên do hỏi. "Phẩm chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 301. Bởi vì chủ nhân hấp thu tiên linh khí đích nguyên cớ, chủ nhân công pháp tu luyện tùy theo tăng lên, mà chủ nhân vũ khí trang bị đã hấp thu tiên linh khí, vì một người đắc đạo, chính là cái đạo lý này. Hôm nay chủ nhân hấp thu tiên linh khí, liền đối với vũ công pháp, trang bị đều có chỗ tốt rất lớn." Lộ Lộ giải thích. Hoàng Vũ vừa nghe, mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới còn có chỗ tốt như vậy. Đây vẫn chỉ là hấp thu tiên linh khí mà thôi, nếu chờ mình tu vi chính thức đạt tới tiên cảnh, tương chân nguyên lực chuyển hóa thành tiên nguyên lực nói, vậy sẽ là như thế nào hiệu quả? Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ càng phát ra mong đợi. Gật đầu, tương nghĩ sự tình thu hồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, lúc này Trầm Ngạn đã hoàn toàn củng cố tu vi. Chủ nhân, Trầm Ngạn củng cố tu vi sau khi, liền phi thân tới rồi. Cũng được, cũng được, thứ thiệt tiên cảnh cường giả, còn hơn phá toái cảnh tụt cùng nửa bước tiên cảnh, mạnh hơn nhiều lắm. Hoàng Vũ gật đầu không ngừng. Vào giờ phút này, ngay Trầm đích tu vi cực kỳ cao thâm, cho dù là chính mình có được tự vong thiên địa, cũng không dám nói có thể đánh bại hắn, hơn nữa trong tay hắn còn có Lăng La tán phòng ngự như vậy kinh người linh khí, lúc này trong ngạn, thậm chí có thể chống lại tiên cảnh tầng 2 mà không hạ xuống phong. Cường Hãn, tiên cảnh cường giả, ở một giới này tuyệt đối là tột cùng tồn tại. Nay còn phải đa tạ chủ nhân trợ giúp, nếu như không có chủ nhân trợ giúp thoại, thuộc hạ sớm rơi xuống vu tiên kiếp dưới, chết không có chỗ trô chôn." Trầm nạn giọng nói cung kính nói. Đối với trầm nạn đích biểu hiện, Hoàng Vũ hết sức hài lòng. Tiểu tử này vẫn sẽ là người đích, nếu nếu là hắn có dũng khí ngậm mạn, đối với mình bất kính ngoại, vậy này tiên cảnh giả, tha rằng cũng không cần nói, nếu nếu đánh chết một vị tiên cảnh tương giả, đối với mình trợ giúp phải có thật lớn, phòng trường chính mình đạt được mấy ước cực phẩm linh thạch chắc là có, dù sao mình đánh chết 5 người kia, cũng phải tới 2 ước cực phẩm linh thạch. Hôm nay chính mình linh thạch kỳ thiếu, nếu có đầy đủ linh thạch, liền có thể yên tâm không lo đích để Kim giao đột phá, Kim giao một khi đột phá, vậy coi như linh cảnh tổn cùng tồn tại, ở một giới này, tuyệt đối là không thể chiến thắng, cho dù là ma hoàng, nếu muốn ở một giới này còn hơn sau khi đột phá đích kim giao, chỉ sợ cũng là chuyện không thể nào. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta cứu ngươi, đó cũng là có yêu cầu, một tháng thời gian, cũng không phải rất nhiều ta phải ngươi giúp ta làm xong ba chuyện." Hoàng Vũ nhìn thấy Trầm Ngạn nói, "Chủ nhân mời nói." Trầm Ngạn giọng nói cung kính, đối đãi Trầm Ngạn mà nói, không chỉ là bởi vì Hoàng Vũ cứu mình tính mạng, trước mắt mình là Hoàng Vũ đích tôi tớ, làm nô 100 năm, nói đến muốn làm được, càng bởi vì Hoàng Vũ đích thực lực khủng bố, mặc dù mình đã đột phá tới tiến cảnh, có Lăng La tán nơi tay, cũng không có một chút nắm chắc có thể đánh bại Hoàng Vũ. "Chuyện thứ một, thì phải là giúp ta giết vài người, đây đối với ngươi tới nói, trên thực tế, cũng là nên." "Người nào?" nói. "Ma tộc, ma tộc đích một vị quân, Ngô Nguyên." Hoàng Vũ nói. "Ma tộc" Châm Nạn mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy Hoàng Vũ, trong ánh mắt để lộ ra vẻ khiếp sợ. Cũng được, đúng là ma tộc, kia Mông Nguyên đó là một vị ma tộc, hơn nữa, địa vị của hắn bị vây đè nhị, đệ một thị một người khác, hắn cứ gọi là Lỗ Đức, là ma giới đích đại tướng quân. Hoàng Vũ không có dấu diếm, giải thích nói, "Ma tộc đại tướng quân." Châm Nạn hít sâu một hơi, Hoàng Vũ nói, "Cho hắn đánh sâu và quá, ma tộc xâm lấn thần lòng đại lục, đây cũng không phải là đùa giỡn, rất sớm trước kia, ma tộc xâm lấn thần lục, cũng không có thành công, nhưng lúc này không giống ngày xưa, hôm nay trung ương đại lục, không chắc là nói cả thần long đại lục lực lượng đều có điều phân tán, hơn nữa, thực lực không mạnh, một khi và ma tộc chống lại, vậy nếu muốn chiến thắng, nan, quá khó khăn, có thể nói khó như lên trời. Đúng vậy, ma tộc đại tướng quân, hôm nay ma tộc xâm lấn sắp tới, khoảng cách ma tộc toàn diện xâm lấn thời gian đã không nhiều lắm, ta một định phải trước lúc này, đánh vỡ ma tộc ở trung ương đại lục và ma giới giữa thông đạo, bằng không ma tộc cổ ạt xâm lấn, vậy không chỉ là cả trung ương đại lục sẽ gặp gặp, tính cả cả thần long đại lục đều phải rơi vào ma tộc đích ma chảo dưới." Hoàng Vũ nói. "Chủ nhân, không phải đang nói đùa chứ?" Vui đùa, đây cũng không phải là vui đùa. Ở ngươi độ kiếp đích thời điểm, ta nhân tiện gặp mấy ma tộc. Hoàng Vũ lắc lắc đầu nói mấy người kia hôm nay đã bị ta thu phục, đối với ma tộc đích một ít tin tức đúng là theo bọn họ miệng biết được, hôm nay ở trung ương đại lục, nếu không kịp thời diện trừ Lộ Đức và Mông Nguyên Thoại, vậy trung ương đại lục thực có thể thì phiền toái. Kia Mông Nguyên hôm nay không có thân thể, vì đúng là tìm một cái người thích hợp đoá xá, trên thực tế, bọn họ coi trọng nhân, một người chính là người. tuy vậy, hôm nay người đã độ kiếp thành công, tự nhiên không có cơ hội, cho nên người thứ hai chọn là ai, còn không tin tưởng. Đoá xá châm nạn rung động trong lòng, nếu như mình bị đột bỏ Vậy coi như phiền toái, mình ở Tiên đạo tông mặc dù nắm giữ quyền lợi cũng không tính rất lớn, nhân duyên cũng không thế nào, nhưng địa vị cũng không thấp, nếu như mình bị đột bỏ, vậy hậu quả thật đúng là thiết thượng không chịu nổi. Cũng được, đoạt xá, hôm nay ma tộc tiến vào Thần Long đại lục nhân, trên căn bản đều là thông qua đoạt xá mà đến, bởi vì thông đạo còn không có hoàn toàn đạt thông, chỉ có một người thì phải là Lộ Đức, ma đầu kia là thật thân tiến vào, Lộ Đức đích thực lực khủng bố, Chân Thân Hàng Lâm, thực lực có lẽ cùng tiền cảnh cường giả không sai biệt lắm, thậm chí có thể còn hơn tiên cảnh sơ kỳ cường giả, còn có mạnh mẽ, cho nên Kiêu Mông Uyên Hôm nay còn chưa đột phá thành công, trận đánh giết hắn, cũng không phải thực khó khăn." Hoàng Vũ giải thích nói. Đường kia Đức, đối với Hoàng Vũ mà nói, cũng là có chút buồn mực, cảm tước, tên kia là Thật Thân hàng Lâm, thực lực rất mạnh, ở đó Vạn Ác Lâm trồng, có cực lớn ưu thế, chính mình mặc dù có thể khắc chế đối phương, nhưng dù sao hôm nay thực lực của mình hay là có yếu, cho dù là có tử vong thiên bia nơi tay, chặn đánh giết Lộ Đức, cũng là chuyện rất khó, cho nên chính mình phải giúp đỡ. Hôm nay Trầm Nạn đột phá thành công, trở thành chính mình cường đại trợ lực, đối với mình trợ giúp thì cực lớn, đáng tiếc thì Trầm Nạn chỉ có thể tại hạ giới đợi nữa một tháng. Một tháng thời gian thật sự là quá ít, xa xa không đủ, chính mình phải đối phó Lộ Đức, tấn công Vạn Đăng Lâm, một tháng thời gian là xa xa không đủ, cho nên, Hoàng Vũ bây giờ chỉ có thể thối mà cầu thứ, để chậm nạn trước trợ giúp chính mình đối phó Mơ Nguyên, mà khác nắm trong tay cả Tiên Đạo Tông. Nói như thế, thân Long Đại Lục, hôm nay bị đoạt bỏ đệ nhân, không phải số ít. Đúng là như vậy, Tiên Đạo Tông trong bị đoạt bỏ đệ nhân, tuyệt đối sẽ không thiếu, tối thiểu ở hơn 10 nhân đã ngoài, trong đó phá toái cảnh tột cùng trưởng lão, phòng trừng đều có 3 người. Hoàng Vũ gật đầu nói đây vẫn chỉ là bảo thủ phòng trừng Trầm Nạn ngược lại hút miệng khí lạnh, lúc này đây ma tộc thế tới rảo giật hả? Chủ nhân, chuyện này ta nghĩ phải nói cho Tiên Đạo Tông tông chủ, làm cho bọn họ kịp chuẩn bị mới là. Trầm ngạn nhìn thấy Hoàng Vũ nói, Tiên Đạo Tông tông chủ? Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, Tiên Đạo Tông tông chủ là một hạng người gì? Hoàng Vũ nheo mắt lại, nhìn thấy Trầm Nạn nói, "Tông chủ, hắn 6, 26." Trầm Nạn tỏ giải, nói tông chủ chỉ lo tu luyện, những chuyện khác đều ném ở một bên, hôm nay Tiên Đạo Tông Quyền to, rơi vào Phó chủ Hồ Diệu Nguyên trong tay. Hồ Diệu Nguyên, nay Hồ Diệu Nguyên lại là người nào? Thực lực như thế nào? Hoàng Vũ đối đai Tiên Đạo Tông hiểu rõ chính cực nhỏ, châm ngạn làm Tiên Đạo Tông trưởng lão, mặc dù đối với quyền lợi không có gì quá nhiều, nhưng đối với Tiên Đạo Tông hiểu rõ, tự nhiên không phải ít, bằng không cũng không có thể trở thành Tiên Đạo Tông trưởng lão. Hồ Diệu Nguyên thị nhậm chức con gái của tông chủ tử, ở Tiên Đạo Tông thế lực thật lớn, thực lực cũng không yếu, chính là phá toái cảnh định, có một việc trùng phẩm linh khí hộ thân, tuy vờ ỷ, tính cách của hắn âm độc tàn nhẫn, dạ tâm thật lớn. Hoàng Vũ mày, Hồ Diệu Nguyên, nói là cá tuyệt đích thân thể, nếu nếu là có ma phụ thân nói, vậy cả Tiên Đạo khác nào bị ma tộc nắm trong tay, như vậy ma tộc muốn đánh khai thông nói sẽ gặp dễ dàng hơn nhiều. Tuy vậy, Hoàng Vũ tò mồ, vì sao kia Ngâm Nguyên Đoạt Sát không chọn Hồ Diệu Nguyên, cũng lựa chọn Trầm Nạn chứ? Chẳng lẽ nói, kia Hồ Diệu Nguyên đã bị đoạt buông tha? Bằng không cũng không có thể tương Trầm Nạn làm đệ một lựa chọn hạ. Người nói, hôm nay Tiên Đạo Tông tông chủ trên căn bản không để ý tới thế sự. Trầm Nạn gật gật đầu đúng vậy, chủ nhân, ta Tiên Đạo Tông bây giờ tông chủ, tên là Trầm Tình Đưởng, lòng tu luyện, thực lực siêu quần, từ lúc vạn năm trước cũng đã đạt tới phá toái cảnh đỉnh, nửa bước tiên cảnh đích tình trạng. Tuy vậy, mặc dù quý vi tông chủ Nhưng hắn trên căn bản không để ý tới tục sự tình, trên căn bản, trong vòng trăm năm, có một nửa thời gian đều là bị vây bế quan trạng thái, mà một nửa kia đích thời gian còn lại là bị vây dạo chơi trạng thái, hôm nay tông chủ đã đi ra ngoài dạo chơi mấy năm. Vậy ngươi có thể liên lạc với Trầm Tĩnh Đường? Hoàng Vũ chân mày hơi nhíu lại nói. Không thể. Trầm Nạn lắc đầu nói, ta bây giờ lo lắng chính là các ngươi phó tông chủ Hồ Diệu Nguyên thực có thể bị đoạt buông tha, lúc này đây tiên đạo đại hội trước thời gian, có thể có âm mưu gì? Hoàng Vũ nói, nếu nếu Hồ Diệu Nguyên bị buông tha nói, vậy sự tình đã có thể náo nhiệt, mà hắn đề nghị Lúc này đây tiên đạo đại hội trước thời gian bạn, vậy tất nhiên có của nó nguyên nhân. Không đợi trầm ngạn nói chuyện, Hoàng Vũ lại nói bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu, đó là đánh chết Mông Nguyên, một khi kêu Mông Nguyên phụ thể đoạt xá thành công, vậy chúng ta nếu muốn tái đánh chết hắn, nhân tiện thật phần khó khăn. Hoàng Vũ tin tưởng, kêu Mông Nguyên thực lực khả vô cùng mạnh mẽ, mặc dù không bằng lộ đức kinh khủng như vậy. Nhưng này Mông Nguyên Am hiểu một thị che giấu ám sát thuật, đang không có phụ thân đoạt xá trước, nông nguyên thực lực không thể toàn bộ phát huy được, một khi đoạt xá thành công, chỉ cần cho hắn mấy ngày tương thân thể ma hợp đứng lên, vậy cho dù là chính mình có được ngũ hành linh đồng thuật nếu muốn đem bắt lấy, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện tình, bởi vì tên kia không chỉ có che giấu đích bản lĩnh cực kỳ cường hãn, trọng yếu hơn thị, tốc độ của hắn đã hết sức kinh người. Này Mông Nguyên tu luyện chính là không gian pháp tác lực, ở ma giới trong chính là thiên tài xuất sắc một, một trong, ở trên không đang lúc cách, một là không gian che giấu, toát ra trên linh mộ, không người nào có thể vào. Những thứ này đều là theo kia mấy ma tộc đầu trong trí nhớ lấy được phỏng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 302. Bằng chủ nhân phân phó. Trầm Ngạn lần đầu, đối đãi trầm ngạn mà nói, Hoàng Vũ không thua suốt hắn thương lượng, kia đã là rất cho hắn mặt mũi, hôm nay Hoàng Vũ chính chủ nhân, hắn tuy vẫn là người hầu mà tôi, cho dù là Hoàng Vũ muốn hắn làm sự tình gì, hắn không có lý do gì, cũng vô tư cách khứ từ tuyệt. "Hảo, vậy chúng ta bây giờ phải đi đối phó Mông Nguyên." Hoàng Vũ nói. Hai người mở ra pháp, hướng Mông Nguyên địa phương sở tại tiến đến. Từ lúc trước Hoàng Vũ cũng đã để Khố nhị ba người khứ nông nguyên nơi nào đây, ba người bọn họ là ma tộc, đến bây giờ còn không để cho Ngô Nguyên hoài nghi, tuy vờ ừ Hoàng Vũ biết, Ngô Nguyên làm lộ đức tụị hạ kiện tướng đất lực, tất nhiên không biết là đơn giản như vậy, thời gian dài nói, một định sẽ phát hiện manh khỏe, cho nên, Hoàng Vũ không thể không cẩn thận làm việc. Rất nhanh, Hoàng Vũ và Trầm Nạn liền đi tới một chỗ tiểu viện. Nơi này rất không thu hút, chính là tiên đạo tông tạp dịch đệ tử chỗ ở, bình thường căn bản sẽ không có người chú ý Hoàng Vũ thầm nghĩ trong lòng, người này chính, cú cẩn thận. Ở sân nhỏ ngoại môn, Khố Nghị chạy tới. "Chủ nhân, sang bên này." Hoàng Vũ gật gật đầu. Hoàng Vũ và Trầm Ngạn đi theo Khố Nhi tiến vào trong viện. Sự tình như thế nào? Hoàng Vũ vừa đi, vừa nói. Đối phó Ngô Nguyên cũng không thể đại ý, mặc dù hắn còn không có đột phá, chỉ là linh hồn trạng thái, nhưng hắn vận dụng Khởi Không Gian pháp pháp đến, còn chưa sắc mặt khinh thường, cho nên Hoàng Vũ liền để Khố Nhĩ ba người, ở tiểu viện bên ngoài bố trí một người trận pháp, trận pháp này đó là nhằm vào Ngô Nguyên bố trí. Trận pháp đã bố trí xong, Ngô Nguyên vẫn bê quan tu luyện, thậm chí đã biết thân thể cấp lấy thất bại sự tình, đã tựa hồ không thèm để ý. Khố Nhĩ nói, Hoàng Vũ nghe vậy nhíu mày, thân thể sự tình thất bại, lại còn chuyên tâm tu luyện. Xem ra sự tình không phải đơn giản như vậy, người này chẳng lẽ còn có cái gì chuẩn bị không thành. Nghĩ nghĩ, ngược lại cũng thì, nếu như không có sau này chuẩn bị thoại, đó cũng không phải là Mông Nguyên phong cách, cả người chức vị cao đích nhân vật lợi hại, làm sao có thể đơn giản như vậy. Tuy vậy, trận pháp bố trí xong, Hoàng Vũ cũng không sợ hắn cứ vậy rời đi. Hơn nữa, hôm nay bên cạnh mình còn có Trầm nạn vị này tiên cảnh đích cường giả trợ rút, đánh chết Mông Nguyên sự tình, đây cũng là càng thêm vạn vô một thất. Trừ phi 6, trừ phi lúc này Lộ Đức xuất hiện, bằng không căn bản sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Đi tới một chỗ có chút rất khác biệt đích sân trước mặt, Khố nhị trầm lại, chỉ vào trước mặt sân nói chủ nhân, Mông Nguyên đang ở bên trong, lúc này Mông Nguyên chính đang bế quan, mà bốn phía bảo vệ hán, đó là năm phá toái cảnh hậu kỳ cường giả, bọn họ mặc dù chỉ là phá toái cảnh hậu kỳ, nhưng có một bộ hạ phẩm linh khí, phối hợp cùng đánh thuật, uy lực vô cùng, cho dù là tiền cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Hoàng Vũ gật gật đầu ta đã biết. Ngũ hành linh đồng thuật đã sớm mở ra, lúc này Hoàng Vũ đã thấy rõ viện này đích bố trí. Năm nhân ở vào bên trong nhà đích năm vị, bọn họ linh khí, Hoàng Vũ đã phát hiện, đó là năm đoá lá cỡ. Chủ nhân kia là cỡ thì ngũ hành kỳ đích bắt trước chế phẩm. Lộ lộ lúc này nô gia nói này, mặc dù chỉ là bắt trước chế phẩm, nhưng uy lực rất mạnh, nếu chủ nhân có thể có được hơn nữa luyện hóa thoại, đối đãi chủ nhân trợ giúp thị tứ lớn, đến lúc đó chủ nhân có thể mượn bộ này ngũ hành kỳ bố trí ngũ hành phong linh đại trận, từ đó thu phục luyện hóa Long Châu. Thật sự, Hoàng Vũ vừa nghe, mừng rỡ, từ lần trước nếm thử thu phục luyện hóa Long Châu sau khi thất bại, Hoàng Vũ nhân tiện thập phần nếu như có thể luyện hóa Long Châu, vậy chính mình chẳng khác nào nắm giữ cả Thần Long đại lục, chỉ cần mình thực lực đạt tới trình độ mục định, muốn hoàn toàn nắm giữ cả Thần Long đại lục căn bản cũng không phải là việc khó gì. Đúng vậy, chủ nhân, bộ này Ngũ Hành Kỳ mặc dù chỉ là bắt chước chế phẩm, nhưng dầu gì cũng linh khí, chỉ cần chủ nhân tốn hao 1 triệu cực phẩm linh thạch, chủ nhân liền có thể từng kỳ luyện hóa hơn nữa tìm được cường hóa, có thể đạt tới trung phẩm linh khí, đến lúc đó bố trí ra Ngũ Hành Phong Linh Đại Trận uy lực rất mạnh, cho dù là tiên cảnh hậu kỳ, thậm chí linh cảnh tột cùng cường giả cũng có thể đem bay khốn." Lộ Lộ giải thích nói. Hoàng Vũ nghe vậy hít một hơi thật sâu. Tiên cảnh đỉnh hạ, quả thực thật là làm cho người ta động, nếu như mình sử dụng Ngũ Hành Phong Linh Đại Trận có thể chống lại tiên cảnh tột cùng thoại, vậy đơn giản thị ngẩng phải thu vào tay, bộ này ngũ hành kỳ một định phải thu vào tay. Ánh mắt sáng quát. Hoàng Vũ vung tay lên, nói đậu, chúng ta đi vào, lúc này Mông Nguyên đang bế quan, đang đứng ở thời khắc mấu chốt, cho nên chúng ta chỉ cần động tĩnh không phải quá lớn, là có thể ở Mông Nguyên phát hiện trước, thu thập 5 người kia, một khi bọn họ 5 người bị bắt thập rơi, vậy đối phó Mông Nguyên liền dễ dàng. "Chính, chủ nhân, bọn họ có 5 nhân, hơn nữa, một khi bọn họ liên hiệp, hình thành thảo luận trận phát thoại, như vậy thì phiền toái." "Liên hiệp?" Hoàng Vũ cười cười, nói bọn họ không có cơ hội liên hiệp. "Này xấu, này có lẽ không dễ dàng làm được." Bọn họ vốn chính là năm bảo thai huynh đệ, Tâm Ý Tương Thông, một khi tao ngộ công kích, sẽ sử dụng một bộ kia linh khí, 5 người trong lúc đó sẽ có đặc thù liên lạc, thực lực hội chợ tăng. Khố nhị nói 5 người này đích thực lực, hơn nữa một bộ kia linh khí, chính thức phát huy được, còn hơn Mông Nguyên còn cường hãn hơn. Nghe nói như thế, Hoàng Vũ ngược lại cũng có chút giận mình. Không nghĩ tới 5 người này cư nhiên lợi hại như vậy. Tâm Ý Tương Thông, hơn nữa linh khí tăng phúc, cư nhiên cường hãn tới trình độ như vậy. Tuy vậy, dù sao bọn họ là ma tộc, hơn nữa, hay là đó sá. Năm người mặc dù là năm bảo thai Nhưng bọn hắn không có khả năng đoạt xá người cũng là năm bảo thai chứ? Hoàng Vũ cũng không tin tưởng rằng bọn họ vì có thể hoa năm bảo thai đoạt xá, mà chờ lâu như vậy, bởi vì không, có nhiều thời gian như vậy, cho nên 5 người này đoạt xá, tất nhiên không biết là đoạt xá năm bảo thai, mà là năm có liên hệ máu mủ nhân. Kể từ đó, thực lực sẽ đã không nhỏ giảm đi, nếu như là chân thân phụ xuống thoại, vậy làm phiền còn chưa tiểu nhân. Nhưng không phải chân thân, mà mình hư vô hỏa, uy lực vô cùng, đối phó ma tộc linh hồn, đó là có cực mạnh khắc chế hiệu quả, đừng bảo là bọn họ năm người, cho dù là Mơ Nguyên, thậm chí là Lỗ Đức, Hoàng Vũ cũng không ngại. Vô Vương, ta có nắm chắc, chỉ cần ta đánh chết một người trong đó, nói như vậy, còn lại bốn người sẽ không chân gây cho sợ hãi, ta nghĩ các ngươi mấy mới có thể ngăn cản bốn người chứ?" Hoàng Vũ nhìn thấy Trầm Nạn và Khố Nhi nói, "Ta kiên chế trụ hai người không thành vấn đề." Trầm Nạn nói, "Huynh đệ chúng ta kiềm chế hai người cũng có thể làm được." Khố Nhĩ lúc này đã gật đầu nói, "Đối phó 5 người, phải không có thể, nhưng kiên chế trụ hai người, vẫn là không có vấn đề." Tốt lắm, sự tình cứ quyết định như vậy, ta thu thập bọn họ giữa yếu một một người, các người phụ trách kiềm chế những người khác, tuyệt đối không thể để cho bọn họ kinh động Ngô Nguyên. Hoàng Vũ giọng nói vô cùng của nó nghiêm túc nói, nếu kinh động Mông Nguyên, sự tình cũng có chút phiền toái, bởi vì hoàng vũ không biết, này Mông Nguyên có phải là có biện pháp có thể trong nháy mắt liên lạc lộ đức, mặc dù mình bố trí trận pháp có thể vây khốn Mông Nguyên, nhưng lấy Mông Nguyên thực lực, phải kiên trì một đoạn thời gian, vậy hay là thực dễ dàng làm được, một khi lộ đức chạy tới, nếu muốn đánh chết Mông Nguyên, khó khăn nhân tiện tăng lên không ít. Hoàng Vũ dẫn đầu tiến vào trong viện. Thần Phong Bộ, không gian vẻ qua. Hoàng Vũ một set đánh không kịp bưng thay thế, liền đi tới một người bên người. Hư vô hỏa, tinh thần xuyên đấu. Không chút do dự nào, Hoàng Vũ nhân tiện thi triển ra hư vô hỏa và tinh thần xuyên đấu, tướng hư vô hỏa dung nhập tinh thần lực cương châm trong, trong, trực tiếp công kích đối phương đại náo linh hồn. Hà sáu, hét thảm một tiếng, người nọ trong nháy mắt bị đánh chết. Linh hồn hóa thành hư vô. Đinh, chúc mừng ngọn da đánh chết phá toái cảnh hộ kỳ cường giả, đạt được cực phẩm linh thạch 5000 vạn, đạt được ngũ hành kỳ bất trước chế thủy nguyên kỳ. Người thứ một thành công đánh chết. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, người nổi còn 5000 vạn cực thạch, đã được kế tiếp đó là mục tiêu thứ hai. Khố ba người thực lực yếu hơn, cho nên Hoàng Vũ đầu tiên suy tính thị Trợ giúp bọn họ giải quyết đối thủ. Bán giờ sau khi, Hoàng Vũ ở kho bọn ngươi nhân vẻ mặt kinh ngạc dưới thành công tương còn giữ lại 4 người toàn bộ đánh chết. 5 người tổng cộng cấp Hoàng Vũ cống hiến 3 triệu cực phẩm linh thạch, đương nhiên, còn có một bộ kia Ngũ Hành kỳ. Đối đãi Hoàng Vũ mà nói, bộ này Ngũ Hành kỳ nhưng là không phải bảo bối. Đương nhiên, còn chiếm được 3 miếng Ma Nguyên Thạch. Này Ma Nguyên Thạch, trên thực tế, còn hơn cực phẩm linh thạch muốn trân quý, tương đương với tiên thạch giống nhau. Đây đều là Đức giao cho Nguyên tu luyện, tuy Vở vẫn còn chưa kịp cấp nguyên, bởi vì hắn quan, còn chưa có xuất hiện qua. Hoàng Vũ đích cường hãn, để Khố ba người sợ. Tay kia đoạn, quá kinh khủng, một là kia bụi ngọn lửa màu tím, làm cho người ta sợ hãi. Ngọn lửa này tựa hồ là nhắm vào mình đám người linh hồn. Nếu lúc ấy, nhóm người mình không nhìn được tương nói, có lẽ kết quả còn hơn bọn họ 5 người, cũng không khá hơn chút nào, một con đường chết. Tốt lắm, Mông Nguyên ở phía dưới trong mặt thất, Mông Nguyên sắp tỉnh, chúng ta đi xuống. Hoàng Vũ mặc dù thu thập này năm tên, nhưng vẫn mở ra ngũ hành linh đồng thuật, phân tâm hai dùng, đang quan sát Mông Nguyên. Này Mông Nguyên tu luyện dứt, lúc này Nguyên, lực cường của nó tinh thần lực và linh hồn lực, còn hơn sau khi độ kiếp đích trầm nạn cũng mạnh hơn chia ra. Này Mông Nguyên quả nhiên khó đối phó hả? Xem ra, hắn chủ tu thị tinh thần lực và linh hồn lực, hơn nữa đã đạt đến một người cực mạnh tình trạng, hôm nay cũng sắp muốn thành công, một khi tu luyện thành công, thân thể thì không phải là cái vấn đề, điều này cũng làm cho Giải Thích Thông, vì cái gì? Mông Nguyên đối với cấp lấy thân thể thất bại, cũng không có quá mức để ý duyên cớ. Tuy vậy, cho dù là như thế, vậy cũng phải tử. Hoàng Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Ngũ Hành Kỳ đã bị luyện hóa, lúc này Hoàng Vũ vị vạn vô một thất, Vũ Hành Kỳ sử dụng, bố trí ngũ hành phong linh đại trận. Đáng chết! Trận pháp bố trí sau khi thành công, Mông Nguyên mạnh mở mắt, cảm thấy không thích hợp, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, cả người hóa thành một đạo hắc quang, hướng Hoàng Vũ vào tới. Hoàng Vũ thấy thế không khỏi vui vẻ, "Này Mông Nguyên, thế nhưng như thế tự đại, thật sự là tự tìm đường chết. Hư vô hỏa, cho ta thiêu đốt." Nhìn thấy Mông Nguyên hướng công kích mình đi tới, hơn nữa còn là linh hồn công kích, Hoàng Vũ cũng không e ngại, chính mình có Tử Vong Thiên bia hộ thể, hơn nữa thân mình tinh thần lực linh hồn lực cực kỳ cường hãn, lại có Hư vô hỏa, cho nên, hắn là đang tìm tử. Hà Sáu, Hư vô hỏa, chạm đến đến Mông Nguyên linh hồn. Trong ngáy mắt nhân tiện tiêu đốt đứng lên phỏng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 303. Hạ 6. Ngô Nguyên kêu thảm thiết không thôi, như thế nào cũng không có ngờ tới, Hoàng Vũ lại có hư vô hỏa hộ thân, đối đại ma tộc đích linh hồn có chí mạng tương tổn. Hắn mặc dù thực lực cường hãn, phản ứng kịp thời, nhưng đã bị thương nghiêm trọng. Trốn, chỉ có trốn. Bị thương Ngô Nguyên mạnh hướng một bên xuống tới, muốn thoát đi. Nhưng Hoàng Vũ sẽ cho hắn cơ hội sao? Vì đối phó hắn, Hoàng Vũ chính làm đủ chuẩn bị, làm sao có thể để hắn dễ dàng đảo tàu chứ? không trật lộ, mạnh đụng vào ngũ hành phong linh đại trận phía trên. Một thời bối rối, Chân pháp, lại là chất pháp. Đáng chết. Mông Nguyên trong lòng tiêu khổ, lúc này đây phiền thoái, cầu cứu, bây giờ cầu cứu Lộ Đức cũng tới không kịp. Biết mình không có chốn nữa cách có thể, Mông Nguyên càng tán nhẫn. Thiêu đốt linh hồn, tự bạo. Hoàng Vũ vừa thấy, lại càng hoảng sợ, tự bạo, cái này không thể được, quyết không thể để của nó tự bạo. Một khi tên kia tự bạo, đó cũng không phải là cá vấn đề nhỏ, linh hồn của hắn cường độ, chính tiên cảnh, một vị tiên cảnh cường giả thiêu đốt linh hồn tự bạo, đó cũng không phải là đùa giỡn, cả phương viên trăm rặm đều đã hóa thành tro tàn. Tự bạo, hừ. Hoàn Vũ hừ lạnh một tiếng tinh thần xuyên thấu. Hoàng kim kiếm khí, tốc độ đạt tới cực hạn, trong nháy mắt đâm xuyên qua linh hồn của hắn, để mông nguyên linh hồn trong nháy mắt bị đâm bạo. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đánh chết tiên cảnh một tầng ma tộc cường giả Mông Nguyên, đạt được cực phẩm linh thạch 1.500.000 vạn, đạt được trung phẩm linh khí thiên lang đao. Trung phẩm linh khí thiên lang đao. Tấp tắc, còn có 5.000 vạn cực phẩm linh thạch, đây thật là thổ hào cấp bậc. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được linh bậc công pháp một hơi thật sâu, cuối cùng xuất hiện mới là trọng yếu một, lại là linh bậc công pháp, xem ra, này sở dĩ mạnh mẽ như vậy, tinh thần lực và linh hồn lực cường hãn như vậy, cũng là bởi vì này Ngưng Hồn Quyết. Chủ nhân. Lúc này trầm nạn bọn người cũng tới tới Hoàng Vũ đích bên người. Nhìn thấy Hoàng Vũ một cử đánh chết Mông Nguyên, kinh ngạc không thôi. Một là kho bọn ngươi nhân, đối với Mông Nguyên thực lực bọn họ chính rõ ràng, trước Mông Nguyên một cái kia, khủng bố tới cực điểm, nhóm người mình tuyệt đối không thể ngăn trở, hơn nữa, Mông Nguyên tự bạo đều không có thành công, có thể thấy được Hoàng Vũ đích thực lực đạt tới trình độ nào, cường hãn. Tốt lắm, thu dọn đồ đạc, chúng ta rời đi nơi này. Hoàng Vũ không để ý mọi người vẻ mặt kinh ngạc nói Mông Nguyên vừa chết, Lộ Đức hẳn định chỉ biết tin tức, hôm nay ta cũng không có năm chắc có thể đối phó được Lộ Đức, cho nên, vẫn cẩn thận điểm tuyệt vời. Lúc này Hoàng Vũ mặc dù không e ngại lộ đức, nhưng tạm thời còn không muốn cùng lộ đức dây dưa, dù sao mình đã được ngũ hành kỳ bộ này linh bảo, có ngũ hành này kỳ, mình có thể khứ thu phục luyện hóa Long Châu, đến lúc đó chính mình đó là thực lực đại tăng đích thời điểm, như vậy đối phó lộ đức mới có năm chắc hơn. Sao? Vừa nghe đến Hoàng Vũ nhắc tới lộ đức, kho bọn ngươi sắc mặt người biến đổi, đường kia đức đích thực lực hà kỳ khủng bố, xa không phải bọn họ có thể đối phó đích, thậm chí ngay cả Ngô Nguyên đều xa xa không phải là đối thủ. Lộ đức trong tay, đây chính là có một việc cực phẩm linh khí, thực phẩm linh khí đích uy lực có thể tưởng tượng được. Trầm Nạn đã đi theo gật đầu, hắn chỉ có một tháng lưu lại. Tuân Nửa đối đãi trầm ngạn mà nói, Hoàng Vũ đích thực lực cường đại như vậy, đến đây thập phần thần bí, chủ nhân này, không, có thể như vậy đơn giản như vậy, Kiêu Mộng Nguyên, nếu muốn cho chính mình đối phó thoại, tự hỏi, tuyệt đối không thể có thể đem của nó đánh chết, mà Hoàng Vũ cũng có thể dễ dàng làm được, cho nên, lúc này trầm ngạn đối đãi Hoàng Vũ thì càng phát ra trung thành, lời của hắn, có thể nói là nói gì ngay nấy. Hoàng Vũ về tới viện tử của mình, mà trầm ngạn bọn người đã đều tự về tới chỗ ở của mình. Đối với trầm ngạn, hôm nay thực lực đột phá, đạt tới cảnh, ở tiên địa vị, nhiên muốn tăng lên không ít. Mượn cơ hội này, Hoàng Vũ muốn nắm trong tay Tiên đạo tông, nhân tiện dễ dàng hơn nhiều, cho nên Hoàng Vũ cho hắn nhiệm vụ, đó là tại đây một tháng trong thời gian, nắm trong tay Tiên đạo tông lực lượng. Đây đối với Hoàng Vũ mà nói thì thập phần trọng yếu, mà Hoàng Vũ mình thì là muốn phản hồi thực Vũ đại lục một lần, vì đó là thu phục kia Long Châu, chỉ có luyện hóa Long Châu, thực lực mình mới có thể tìm được đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa, như vậy mình mới có thể yên tâm để Kim giao đột phá, một khi Kim giao đột phá, đây chính là tiên cảnh đỉnh, còn hơn trầm ngạn mà nói, không có thể như vậy mạnh hơn một điểm nửa điểm. Đây mới là Hoàng Vũ xem trọng địa phương, những thứ khác hết thảy đều được từ chối chỉ có thực lực mình trở nên cường đại, đó mới là các bản Cho nên này Tiên Đạo Đại hội còn có mấy ngày thời gian, mà lúc này trầm nạn đột phá tu vi, đặt tới tiến cảnh, cũng có thể kéo dài một phen. Một tháng chắc là có thể, kể từ đó, thời gian một tháng cũng đủ để cho mình trở về thực Vũ Đại lục một chuyến. Hoàng Vũ đã đã làm xong định, vậy cũng sẽ không định chậm trễ nhiều lắm thời gian. Trở về thực Vũ Đại lục một chuyến, xu thế ở phải làm. Ở trong viện tử, Hoàng Vũ một người nhắm lại cánh cửa. Nương hồn quyết, này nương hồn quyết và tinh thần nghĩa vật có chỗ tương tự, mà hai thứ này đều là linh bập công pháp, tương đối mà nói Tinh thần nghĩ vật quyết mạnh hơn một ít chỉ có điều này ngưng hồn quyết nhưng cũng có chỗ độc đáo riêng Hoàng Vũ âm thầm nhữ mày không biết này lưỡng chủ công pháp có phải là có thể dung hợp lại chứ nếu nếu có thể dung hợp lại thoại vậy thì tốt hơn dung hợp sau khi tất nhiên uy lực tăng lên gấp bộ Hoàng Vũ cảm giác tinh thần nghĩ vật quyết từ đạt tới giai đoạn thứ ba sau khi nếu muốn tiến vào tầng thứ tư đoạn quá khó khăn một chút cảm giác tìm khắp không đến nếu muốn tăng lên thật sự là quá khó khăn lộ lộ bất đắĩ Hoàng Vũ này phải hỏi một chút lộ lộ nhìn có hay không có biện pháp nào giải quyết cái vấn đề này Hoặc là tu luyện này ngưng hồn quyết, đối với mình tăng lên tinh thần nghĩa vật quyết có cái gì không trợ giúp, nếu như có thể có trợ giúp thoại, đó là tốt một tuy và ý chủ nhân. Lộ lộ, này ngưng hồn quyết và tinh thần nghĩa vật quyết có thể dùng hợp sao? Hoàng Vũ hỏi. Có thể, chủ nhân, trên thực tế, tinh thần này nghĩa vật quyết và ngưng hồn quyết đều là thoát thai vu một bộ công pháp. Lộ lộ, lộ lúc này nói. Lời này, để Hoàng Vũ lắp bắp kinh hãi, sửng suốt hồi lâu, nói lộ lộ, ngươi không phải nói đùa sao? Hoàng Vũ xem qua kia Nương Hồn Quyết, này Nương Hồn Quyết mặc dù lợi hại, và tinh thần nghĩa vật quyết cũng có chỗ tương tự, nhưng trên thực tế, này ngưng Hồn Quyết và tinh thần nghĩa vật quyết hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, có thật nhiều chỗ tu luyện, trên căn bản đều là đi ngược lại đích, đây cũng tại sao có thể là thoát thai vô cùng bộ công pháp chứ? Tự nhiên không phải, trên thực tế, này hai bộ công pháp đều là thoát thai vu hồng nông tạo hóa quyết." Lộ Lộ nói. "Hùng nông tạo hóa quyết?" Hoàng Vũ nghe vậy có chút giật mình, tạo hóa hai chữ, không có thể như vậy tùy tiện tiện là có thể sử dụng, nói như vậy, có thể sử dụng tạo hóa hai chữ làm tên, đây tuyệt đối là khó lường đích công pháp. Hơn nữa Còn có Hồng Ngông hai chữ, Hồng Ngông ở hỗn độn phía trên, hỗn độn mới vu Hồng Ngông. Đủ thấy này Hồng Ngông hai chữ đích chỗ lợi hại. Kể từ đó, công pháp này tuyệt đối là một bộ khó lường đích công pháp, tựa hồ còn hơn chính mình tu luyện hỗn độn chân long quyết còn cường hãn hơn. Khi một hơi thật sâu, Hoàng Vũ nhìn thấy Lộ Lộ nói lộ lộ, này Hồng Ngông tạo hóa quyết là cái gì cấp độ đẳng cấp gì đích công pháp. Đúng vậy, tuy vợ Y có thể khẳng định nói cho chủ nhân, này Hồng Ngông tạo hóa quyết còn hơn hỗn chân long quyết còn cường hơn. Lộ Lộ nói, so với hỗn độn chân long Yếu quyết cường hãn, vậy có phải là đem tinh thần nghĩa vật quyết và ngưng hồn quyết dung hợp vào một chỗ sẽ bị đến hồng nông tạo hóa quyết. Nếu quả thật là lời như vậy, vậy mình đã có thể phát đạt, còn hơn hỗn độn chân long quyết đều mạnh hơn hẳn. Này hỗn độn chân long quyết chính không được, hôm nay chính mình lấy được, mặc dù chỉ là tàn tiên, cũng đã lợi hại như vậy, mà này hồng nông tạo hóa quyết, còn hơn hỗn độn chân long quyết còn cường hãn hơn nhiều lắm, Hoàng Vũ Cảnh nghĩ càng thị mừng rỡ. Không có khả năng. Lộ Lộ lắc đầu nói nào có đơn giản như vậy, hồng nông hóa quyết cường đại như vậy, mà tinh thần nghĩa vật quyết và ngưng hồn quyết kém đến xa, cho dù là dung hợp lại, đó cũng là không cho hơn nữa Nhờ một chỉ là trong đó một chút xíu mà thôi. Một chút xíu. Hoàng Vũ thở dài, trong lòng cũng sớm có chuẩn bị, trên đời nào có chuyện đơn giản như vậy, tùy tiện tiện là có thể tìm được kinh khủng như vậy công pháp, vậy còn rất cao. Cho dù là hỗn độn chân long quyết, mình cũng chỉ là đạt được tàn tiên mà thôi, Này hồng mông tạo hóa quyết, vậy thì càng không cần nói. Này hồng mông tạo hóa quyết cấp bậc còn hơn hỗn độn chân long quyết cao hơn, mà tinh thần này nghĩa vật quyết và ngưng hồn quyết, so ra, còn muốn kém một chút, hợp có thể đạt được hồng mông hóa quyết đan tiên, phòng trường gần chỉ là 1%, thậm chí là 1 phần nghìn, nhưng ý lực, nhưng cũng không thể khinh thưởng. Đúng vậy, gần chỉ là một chút xíu, cũng chính là tầng thứ 1. Lộ Lộ gật đầu nói Hồng Mông tạo hóa quyết tổng cộng 36 quyển, mỗi một quyển có 12 tầng, nếu đem tinh thần nghĩa vật quyết và ngưng hồn quyết dung hợp, liền có thể tìm được quyển thứ một đích tầng thứ một, nhưng lập tức đó là tầng thứ một, còn hơn chủ nhân bây giờ tu luyện tinh thần nghĩa vật quyết cấp chủ nhân trợ giúp cũng muốn mạnh hơn nhiều, chủ nhân tinh thần lực, linh hồn lực đều sẽ có to lớn tăng lên, còn hơn bây giờ ít một có thể tăng lên gấp đôi. Tăng lên gấp đôi, Hoàng Vũ trợn tròn mắt. Đây thật là châu bài loại, loại Dung hợp sau khi tu luyện, lúc này mới chỉ là tầng thứ 1 cũng đủ để cho tinh thần lực của mình và linh hồn lực tăng lên gấp đôi, quá kinh khủng, đây quả thực quá kinh khủng. Nếu như mình tinh thần lực và linh hồn lực tăng lên gấp đôi nói, vậy chiến lực của mình đích tăng lên, không có thể như vậy một điểm nửa điểm. Tăng lên gấp đôi nói, chính mình gặp lại mông nguyên như vậy linh hồn thể, chính mình căn bản không phải bố trí trận pháp gì, cũng không phải đánh lén, liền đủ để dễ dàng đem thu thập hết. Quá không được. Dung hợp, một định phải dung hợp, cho dù là nỗ lực vài triệu cực phẩm linh hạch, đã tái không tiếc. Lộ lộ, dung hợp, lập tức dung hợp. Hoàng Vũ giọng nói kích động nói. Tô đấy, chủ nhân, tuy vở y chủ nhân muốn dung hợp cần linh thạch cũng không ít. Lộ Lộ lại nói, Hoàng Vũ nghe vậy nhướng mày, nói chẳng lẽ ta có linh thạch còn chưa đủ? Mình bây giờ coi như chính có 7 triệu cực phẩm linh thạch, chẳng lẽ này còn chưa đủ? Nếu không đủ, vậy mình còn muốn nghĩ biện pháp lượm một ít cực phẩm linh thạch mới là. Lộ Lộ nghe vậy lắc đầu nói đủ điếu, 7 triệu cực phẩm linh thạch vậy, đích thật là đủ điếu, tuy vậy, cứ như vậy, chủ nhân linh thạch nhân tiện tiêu hao, đến lúc đó, chủ nhân trước chuẩn bị nhân tiện ôn phí. Phần chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 304. Vậy dung hợp đi. Hoàng Vũ không do dự, này Hồng Nông tạo hóa quyết gây cho mình chỗ tốt, vậy khẳng định là to lớn, mình bây giờ phải tăng lên thực lực của mình, linh thạch đã không có còn có thể kiếm, nhân tiện lúc này đây, Tiên đạo đại hội phía trên, một định sẽ có không ít thu hoạch, cho nên, Hoàng Vũ không lo lắng vấn đề linh thạch. Gần một phát hiện, đánh chết phá toái cảnh cường giả sau khi lấy được linh thạch, cũng đều không ít, chỉ cần không phải nghèo quá, chính mình muốn tề tụ một tỷ cực phẩm linh thạch hẳn không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Tốt đấy, chủ nhân. Đinh, ngoạn có hay không dung hợp ngưng hồn quyết và tinh thần nghĩa vật quyết? Dung hợp. Đinh, chúc mừng ngoạn gia dung hợp thành công. Đạt được Hồng Mông Tạo Hóa Quyết tầng thứ 1, tiêu hao cực phẩm linh thạch 5 triệu. Đinh, chúc mừng ngọn gia lĩnh ngộ Hồng Mông Tạo Hóa Quyết tầng thứ 1. Hệ thống thanh niệm hạ xuống, Hoàng Vũ cảm giác mình tinh thần lực chợt tăng gấp đôi. Khi sâu một hơi, kinh hỉ thật sự là rất vui mừng. Tinh thần lực và linh hồn lực đều tăng lên gấp đôi. Cả Hỗn Độn Chân Long Quyết cũng phải tới to lớn tăng lên. Long hồn hoàn toàn dung hợp, long lực trở nên cường hãn hơn. Thân thể cường độ cũng lớn đại tăng lên, này một loạt biến hóa, để Hoàng Vũ hết sức vui mừng. Hôm nay chính mình đánh chết phá toái cảnh cường giả, căn bản không phải việc khó gì, thậm chí tiên cảnh sơ kỳ, chính mình chặn đánh giết cũng không phải chuyện không thể nào. Kết một hơi thật sâu, thoải mái, như thế nào một người thoải mái chứ được. Muốn chính là cái này rộng, tuy Vở Ây đáng thiết thị, cái thế giới này, tiên cảnh đích cường giả có ít. Hôm nay tinh thần lực và linh hồn lực đại tăng, linh đồng thuật đã tăng lên. Bốn phía xem xét, Lâm Sa phát hiện, này tiên đạo tông lại có hai vị tiên cảnh cường giả. Một vị linh cảnh sơ kỳ, một vị linh cảnh trung kỳ. Hai người này thực lực, vốn không có khả năng lưu lại nơi này một thời đích, tuy Vở vận dụng phương pháp đặc thủ, che giấu tự thân khí cơ, mạn thiên quá hải, tuy Vở nhưng không cách nào tránh được Hoàng Vũ đích linh đồng thuật cảm giác. Hai vị tiên cảnh cường giả, một vị sơ kỳ, một vị trung kỳ. Không đúng. Hoàng Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Trong này có một người không thích hợp, ma khí, Hoàng Vũ phát hiện dấu ở chỗ sâu một tia ma khí. Mặc dù che dấu thực bí ẩn, nhưng vẫn là không thể đào thoát. Người này, Hoàng Vũ xem xét hắn chỗ ở không khỏi mở to hai mắt nhìn, người này là tiên đạo tông phó tông chủ. Khá lắm, ẩn nốt cú sâu. Người này lại là tiên đạo tông phó tông chủ, bị ma tộc đoạt xá, hơn nữa tu vi cư nhiên sớm đạt tới tiên cảnh. Tuy vậy, người này sự tình, như thế nào kho bọn ngươi nhân nhưng không biết chứ? Xem ra ma tộc đích chuẩn bị cũng không chỉ thị Mông Nguyên, hoặc là nói, đường này Đức đích thủ đoạn cực kỳ rất cao. Cho nên kho bọn người nhân, bởi vì tu vi cấp bậc quá thấp, địa vị không cao, không đủ để biết việc này. Nghĩ nghĩ, bây giờ Mông Nguyên đã chết, có lẽ đã đả thảo kinh sả. Chẳng lẽ sẽ đi ngay bây giờ tương tên kia cấp thu thập hết? Đau đầu, thật sự là đau đầu. Tuy Vở Ân Nghị đã biết hắn là ai vậy, cũng không sợ hắn chạy trốn, vô luận nói như thế nào, hắn không có khả năng ở trong thời gian ngắn tương thông đạo cấp đạt thông. Hôm nay mình làm vụ chi cấp bách, đó là phải về Thật Vũ Đại Lục một chuyến, trước đem Long Châu luyện hóa nói sau. Đinh, chúc mừng bạn ra lĩnh ngộ tiên cấp bí pháp Hồng Mông thứ. Hoàng Vũ nghe được hệ thống đề kỷ, cả người một thời lăng chủ liễu. Này 6. Đây là chính mình nghe lầm sao? Tiên cấp bí pháp? Chính mình lĩnh ngộ tiên cấp bí pháp. Vô duyên vô cớ nhân tiện lĩnh ngộ tiên cấp bí pháp. Vội vàng xem xét một phen. Tiếp theo mở to hai mắt nhìn, này sáu? Đây là thật, chính mình thật sự là lĩnh ngộ tiên cấp bí pháp. Hồng Mông thứ, tinh thần xuyên thấu đích thăng cấp bản buồn, tinh thần nghĩa vật quyết và ngưng hồn quyết dung hợp sau khi, chuyển hóa mà thành, ngưng tụ một tia hồng mông lực, hóa thành cương châm, lấy này công kích xuyên thấu địch nhân, không nhìn phòng ngự không nhìn phòng ngự, Hồng Mông Lực, này 6. quả thực vô địch, chính mình có Hồng ngông Lực sao? Đây quả thực rất rung động. Hồng Mông Lực, đây chính là so với hỗn độn lực cao hơn cấp tồn tại hạ. Kinh mạch của mình, nhục thể của mình, làm sao có thể thừa nhận được? Lộ Lộ, đây rốt cuộc là sao lại thế này? Hoàng Vũ hỏi. Đối lại này, Hoàng Vũ thật đúng là không biết, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Này 6. ta cũng không rõ lắm, đoán chừng là chủ nhân thể chất duyên cớ. Lộ Lộ nói chủ nhân thể chất cực kỳ là thủ, trong một vạn không có một, không, chủ nhân thể chất chắc là ước vạn năm qua hoặc là nói, từng kỷ nguyên đều chỉ có một, cũng chính là trong thiên địa, cuối cùng chỉ có một chủ nhân như vậy thể chất nhân. Thể chất của ta như vậy đặc biệt. Hoàng Vũ sửng sốt, không nghĩ tới, không nghĩ tới thể chất của mình cư nhiên lợi hại như vậy, mặc dù đã sớm biết thể chất của mình cũng được, nhưng Lộ Lộ vừa nói như vậy, đó cũng quá kinh người. Từng kỷ nguyên đều trích ra đời một người, này 6. Thật là làm cho người ta rung động. Chủ nhân tu luyện hồng nông tạo hóa quyết, dẫn động một kia hồng nông lực, từ đó kích phát chủ nhân thể chất đặc thủ. Lộ Lộ nói, hít một hơi thật sâu, tin tức này, còn hơn nói, ma tộc bây giờ sầm lớn, muốn rung động nhiều lắm thậm chí cho dù ma tộc đã luyện hóa long châu, cũng không có như vậy làm cho người ta khiếp sợ. Hồng Mông Lực hả? Kia cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ, thậm chí, này cao cao tại thượng tiên nhân, phòng trường đều không thể nắm giữ Hồng Mông Lực, bởi vì Hồng Mông Lực thì cao cấp một đích lực lượng, vũ trụ bổn nguyên lực, lượng, thì vũ trụ đản xanh nguồn nguồn. Vũ trụ sống ở hỗn độn, mà hỗn độn sống ở hồng mông, có thể thấy được hồng mông lực cường đại đến nào. Kinh hỷ. Thật thật tại tại kinh hỉ. Chủ nhân không nên cao hứng quá sớm, Hồng Mông Lực không có thể như vậy chủ nhân bây giờ có thể nắm giữ. Hôm nay chủ nhân mặc dù có thể thi triển hồng mông thứ Nhưng mỗi ngày chỉ có thể thi triển hai lần mà thôi, đây là chiều chủ nhân đặc thù thể chất, chủ nhân muốn vận dụng thuần thục hồng mông lực, trừ phi chủ nhân thực lực đạt tới đủ cường đại đích cấp độ, ít một cũng phải đạt tới tiên giới tiên đế cấp độ. Lộ Lộ gặp Hoàng Vũ như thế, không khỏi tạt trǒu nước lạnh. Một ngày hai lần. Hoàng Vũ nghe vậy có chút buồn bực hồng mông thứ uy lực như thế nào? Nghĩ nghĩ, đã này hồng mông lực mạnh mẽ như vậy, có thể ngăn cản, có lẽ không nhiều lắm đâu. Uy lực kinh người, lấy chủ nhân tu vi bây giờ cảnh giới, nếu sử dụng hồng mông thoại, có thể đánh chết tiên cảnh hậu kỳ cứng, giả, làm được một kích phải giết. Lộ Lộ nói tuy vở ừ ỉ, chủ nhân mặc dù có thể đánh chết tiên cảnh hậu kỳ cường giả, tương tiên cảnh đỉnh đã đủ để đánh thành trọng thương, nhưng một khi thi triển chiêu thức này sau khi, chủ nhân sẽ lâm vào ngắn ngủi thoát lực thời gian, cũng chính là hồng ngông thứ hậu di chứng. Hậu di chứng? Ngắn ngủi thoát lực? Đúng vậy, trong khoảng thời gian này trừng một giờ, tại đây một giờ trong vòng, chủ nhân không có gì lực phản kháng, cho dù là sinh tử cảnh võ giả, đã đủ để đánh chết chủ nhân." Lộ Lộ nói. một giờ đích hậu di chứng, để Hoàng Vũ biến sắc, này đã có thể có chút buồn bực. Nếu như là đối mặt một người, vậy còn hảo. Nhưng nếu đối mặt vài người, như vậy chiêu thì không thể cú dễ dàng vận dụng, dù sao, đây chính là có được một giờ đích hậu di chứng, đừng bảo là một giờ, ở đó dạng cuộc chiến sinh từ trong, cho dù là một phút cũng đủ để yếu nhân mệnh, nơi nào có thể đợi cho một giờ. Đó là một cực lớn thiếu sót. Nếu nếu có thể giải quyết cái vấn đề này thoại, như vậy thì hoàn toàn không cần lo lắng, Hồng Ngông Thứ sẽ trở thành một to lớn sát khí. Mình có thể yên tâm sử dụng. Này hậu di chứng có biện pháp giải quyết sao? Hoàng Vũ hỏi. Có thể. Lộ lộ đầu, lại lắc đầu tuy vở chủ nhân thực lực bây giờ có yếu, không thể làm được. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, nhìn thấy Lộ Lộ nói là cái gì biện pháp. Nếu chủ nhân thực lực đạt tới tiên cảnh đỉnh, kia hậu di chứng sự tỉnh nhân tiện nên nhận như giải. Lộ Lộ nói: "Tiên cảnh đỉnh, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy tình. chính mình muốn đạt tới tiên cảnh, cần tiêu hao linh thạch, đều là một người thiên văn số tự, hơn nữa, vừa muốn đạt tới tiên cảnh đỉnh, vậy thì càng khó khăn, đầu tiên, chính mình phải đánh chết 100 tiên cảnh cường giả, mới có thể đột phá cực hạn, đạt tới tiên cảnh. Hơn nữa, chính mình muốn theo tiên cảnh đạt tới tiên cảnh đỉnh, cần linh thạch, đó cũng là một khoản tiền lớn. Vô luận như thế nào, mình bây giờ phải không có thể làm được đích." cũng chưa có cái gì biện pháp khác thay thế. Hoàng Vũ nói nếu như có thể có một biện pháp, để ta đang thi triển hùng mông thứ sau khi nhân tiện bật người trốn thoại, đây không phải là tốt lắm. Tỷ như, ta có thể trốn vào gỗ linh trong thế giới, như vậy không phải có thể. Lộ Lộ gật đầu đây chính là cá biện pháp không tệ. Tuy vợ vậy, chủ nhân khi đó, thuộc loại suy yếu kỷ, hơn nữa, chủ nhân muốn trốn vào gỗ linh trong thế giới, cũng là cần thời gian, không có khả năng trong nháy mắt tiến vào. Lộ Lộ nói chủ nhân phải giảm sóc thời gian, này giảm tốc thời gian, tối thiểu có 10 giây đồng hồ, 10 giây đồng hồ. Đối với cao thủ mà nói, căn bản không coi là cái gì một giây đồng hồ cũng đủ để chí mạng." Lộ Lộ nói, để Hoàng Vũ buồn bực. Chính mình thi triển Hồng Mông thứ thời điểm, đánh chết một người, có đôi khi đích xác có thể dùng động nhân, nhưng Hoàng Vũ cũng không dám mạo hiểm. Đương nhiên Hoàng Vũ nghĩ tới Long Châu, chờ mình luyện hóa Long Châu, trở thành cá thần Long chủ nhân của đại lục, vậy cho dù là ở bây giờ không có có thể hoàn toàn nắm giữ thần Long đại lục, nhưng cũng có thể điều động thần Long đại lục cách lực lượng, thủ hộ chính mình 10 giây đồng hồ nên cũng không phải vấn đề. Húng chi, không chỉ là Long Châu, còn có Tử Vong còn có 6, còn có Lăng Vân Háp Chính mình luyện hóa Long Châu sau khi, nắm giữ Lăng Vân Tháp hẳn không phải là việc khó chứ. Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ nói lộ lộ, nếu luyện hóa Long Châu, nắm giữ Lăng Vân Tháp chứ? Như thế có thể. Lộ lộ đầu tuy vở ừ ỉ, chủ nhân khi đó tiêu hao thật lớn, thi triển Lăng Vân Tháp hoặc là điều động đại lục cách hộ thân, sẽ làm chủ nhân suy yếu thời gian kéo dài đến một ngày. Buồn bực, rất buồn bực, nếu nói như vậy, chẳng khác nào một ngày thi triển một lần. Tuy vở ừ ỉ đã trung bi so với không có hảo, nếu đánh chết một người, có thể ngơ ngẩn lời của đối phương, đó cũng không có tất yếu thi triển. Mà lúc này tự thân thuộc tính như sau, Hoàng Vũ tu vi Phá toái cảnh tầng 3, viên mãn, công kích, 399999999999 phòng ngự, 399999999999 né tránh, 399999999999 may mắn, năm phái, Quy Nguyên tông, Dự Vương cốc, Sà tông, Lăng Vân Định danh hiệu, ngàn nhân chém công pháp, Hồng Ngung tạo hóa quyết, tầng thứ 1, hỗn độn chân long quyết, tầng thứ 3, linh thạch, 3645100000 tự phẩm linh thạch vũ khí trang bị, tử quan giới, nhận chữ vận, thuộc tính không biết, tự cực kiếm, địa cấp hạ phẩm, nam, Long đỉnh, thượng phẩm địa khí, lôi côn đao, địa cấp cực phẩm, hắc phong kiếm, phẩm chất không biết, Lăng hạ phẩm linh bảo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 Tiên cấp thực phẩm, Lôi quang đạo pháp, Thiên cấp hạ phẩm, Thần long xé trời thủ, Thiên cấp cực phẩm, Thần long lá chắn bảo vệ, Thiên cấp cực phẩm, Siêu linh thuật, Thiên cấp cực phẩm, Hồng Mông thứ, Tiên cấp cực phẩm, Biến hóa không lớn, tuy vậy, tinh thần nghĩa vật quyết biến thành hồng mông tạo hóa quyết, cũng nhiều ra hạng một tiên cấp kỹ năng, Hồng Mông thứ, thực lực biến hóa thật lớn phồn chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện. Chương 305. Một ngày sau, Hoàng Vũ về tới Tử Vong Chi thành. Nhưng Tử Vong Chi thành tình huống cũng để Hoàng Vũ nhíu mày. Lúc này Tử Vong Chi thành, tựa hồ thập phần cần trương, để phòng xâm nghiêm, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Đứng lại. Lệnh bài thân phận. Thấy rõ ràng, Hoàng Vũ cũng không có sinh khí, tương mình lệnh bài đã đánh mất đi ra. Thành chủ đại nhân. Thủ vệ kia vừa thấy lắp bắp kinh hãi, đây là Tử Vong Chi thành thành chủ biểu tượng, một thời dọa sợ không nhẹ, vội vàng lơm lớm lo sợ nói thực xin lỗi, thành chủ đại nhân, tiểu nhân có mắt không trồng, xin thành chủ đại nhân tha thứ. Vô phương, ngươi làm được tốt lắm. Hoàng Vũ vô đầu vai hắn một cái, nói hôm nay Tử Vong Chi thành tình có gì, như thế nào không khí khẩn trương như vậy? Trở về thành chủ đại nhân, đây là bởi vì có ngoại địch xâm lấn. Gần một Thiên Mang Thành thành chủ Câu Mang muốn ta chết vòng chi thành túi đầu xương thần, nhập vào Thiên Mang Thành trong. Hộ vệ kia nói: "Thiên Mang Thành." Khoảng cách ta chết vòng chi thành không có trăm dặm xa đích Thiên Mang Thành. Ngày này Mang Thành hoàng vũ trước nhưng thật ra nghe nói qua, Thiên Mang Thành tử vòng chi thành và Kim Giao thành, chính là khoảng cách chân vũ đại lục gần đây tam đại thành thị một trong, mà Thiên Mang Thành cũng là tam đại thành thị thực lực mạnh một một thành phố lớn. Thiên Mang Thành thành chủ Câu Mang dã tâm bừng bừng, vẫn muốn gộp châu tử vòng chi thành và Kim Dao thành, nhưng vẫn không có thay đổi hành động, không nghĩ tới, cư nhiên vào lúc này lập thủ, để hoàng vũ có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ nói Câu Mang đã có năm chắc có thể ngăn cản hai đại thành phố tấn công. Phải biết rằng, Thiên Mang Thành một khi đối đãi tử Vong Chi Thành và Kim Giao Thành đồng thủ, vậy Kim Giao Thành và Tử Vong Chi Thành song phương sẽ hình thành liên minh, cộng đồng tiến thôi, nhìn trời Mang Thành tiến hành đặc kích. Thiên Mang Thành mặc dù thực lực mạnh qua hai đại thành trì gì một tòa, nhưng nếu Tử Vong Chi Thành và Kim Giao Thành hai phe liên thủ, vậy Thiên Mang Thành tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà lần này, Thiên Mang Thành câu Mang dám đốc thủ, sự tình không phải đơn giản như vậy. Hoàng Vũ trong lòng giận dữ, câu Mang tên này, chuyện mình nhiều như vậy, trả lại cho mình thêm phiền, đơn giản là muốn chết, vừa lúc mình bây giờ thiếu hụt linh thạch. Vậy chỉ dùng sọ đầu của hắn đến đỉnh đi. Câu mang đích mệnh cũng có thể tuôn ra không ít cực phẩm linh thạch, hơn nữa Thiên Mang Thành, lộng hai cá triệu cực phẩm linh thạch cũng không thành vấn đề đi. Tốt lắm, ngươi tốt một thủ thành, viên thuốc này, trưởng cho cho ngươi, hy vọng ngươi từ nay về sau tiếp tục cố gắng. Hoàng Vũ ném cho hộ vệ kia một quả đan dược, liền hướng phụ thành chủ đi đến. Câu mang lúc này lớn mật như vậy, Hoàng Vũ hoài nghi, người này thực có thể và ma tộc có điều cấu kết, kể từ đó nói, mình cũng muốn trì hoãn một chút. Trước xử lý và Thiên Mang Thành sự tình, lại về chân vũ đại lục. Rất nhanh, Hoàng Vũ liền đi tới phụ thành chủ. đáp Đi ra cho ta. Chủ nhân." Tiên táp vừa nghe thanh âm, bật người bỏ lại trong tay sự vật, đi nhanh lên đi ra. Không chỉ là tiên táp, dòng ngâm độc con nện cũng nghe tới thanh âm, cũng liền vội vàng chạy tới. Hoàng Vũ đã trở lại, lúc này đây Tử vong chi thành nguy cơ cũng không cần phải lo lắng, đã nhiều ngày, ba người một mực là trời mang thành sự tình tâm tức. Hôm nay Tiên mang thành thực lực đại tăng, cho dù là và Kim giao thành liên thủ, đối phó Thiên mang thành cũng có chút lực bất tòng tâm. Không biết câu mang như thế nào ẩn nốt lực lượng mạnh như vậy, chỉ là nghiền nát cảnh đỉnh, nhân tiện tăng lên gần 10 người. Nghiền cảnh tột cùng cường giả không có thể như vậy cái trắng. Thiên mang thành thoáng cái tăng lên nhiều như vậy, thực lực trong nháy mắt trở tăng. Nếu gần chỉ là như thế, Nga hoàn hảo, mấu chốt thị, này liền nát cảnh tột cùng cường giả cư nhiên có thể sử dụng cùng đánh trận pháp, sử xuất cùng đánh trận pháp, thực lực một thời gian tăng mấy lần, chỉ có có được cực phẩm thiên khí đích nghiền nát cảnh đỉnh cường giả, mới có thể cùng chi chống lại, bằng không đó là một con đường chết. Điều này làm cho ba người không thể nổi hạ. Cho nên Kim Dao thành thành chủ Kim Dao, hôm nay bị vây bế con trồng, nếu không có Kim Dao tương trợ, ba người cũng không phải chật vật như vậy. Chủ nhân, tốt lắm, đứng lên đi. Hoàng Vũ nhìn thấy ba người đã đến hết sức hài lòng. Đi vào phủ thành chủ sau khi, Hoàng Vũ mới hỏi thiên Mang Thành sự tình. Ba người Tương thiên Mang Thành sự tình nói một lần, Hoàng Vũ chân mày hơi nhíu lại, xem ra sự tình cùng mình tưởng tượng thập phần tiếp cận, Thiên Mang Thành Câu Mang chắc là và ma tộc tiếp đối đầu, hoặc là nói, Câu Mang đã bị ma tộc đoạt nhà. Kể từ đó, nếu chính mình không có kịp thời trở lại, hậu quả thì phiền thoái. hôm nay Hoàng Vũ còn lo lắng một cái vấn đề, thì phải là Kim Dao, nếu Kim Dao bị ma tộc đoạt nhà thoại, vậy mình nhân tiện trước ở Kim Dao trên người đầu tư và chuẩn bị, chẳng khác nào vốn phí, hơn nữa Huynh chẳng hội thiếu một người siêu cấp đả thủ, đây cũng không phải là Hoàng Vũ nguyện ý thế. Ngày mai về Thiên Mang Thành." Hoàng Vũ vung tay lên nói. "Thị, chủ nhân, ba người chính biết Hoàng Vũ đích lợi hại, hơn nữa còn có một món đồ cực phẩm linh khí nơi tay, đối phó Thiên Mang Thành này nghiền nát cảnh tụt cùng cường giả, căn bản không phải vấn đề gì, cho dù là cùng đánh thuật, vậy cũng không đủ xem." Ngay kế, Hoàng Vũ và Độc Con nhận đi trước Kim Giao Thành, mà Tiễn Táp và Rồng Ngâm hai người lưu thủ tử vong chi thành. Hai người một đường đi trước, ngồi thị, hai cánh rồng bay, hôm nay hai cánh rồng bay cũng đã trở thành cấp 7 tụt cùng thú. Chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào bắt Jae, tốc độ phi hành tinh người. 2 giờ không đến, liền đi tới Kim Dao thành trong. Lúc này đây, Hoàng Vũ không có giơ giải, trực tiếp liền tiến vào Kim Giao Trô ở sân. Thông qua ngũ hành linh đồng thuật phát hiện, lúc này Kim Dao còn đang trong phòng tu luyện tu luyện, cũng không có phát hiện bị ma tộc đoạt nhà dấu hiệu, như thế để Hoàng Vũ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không có bị ma tộc đoạt nhà là tốt rồi. Ở Kim Giao đích sân hạ xuống sau khi, ý niệm vừa động, thông qua cùng Kim Dao đích liên lạc, đem thức tỉnh. Chủ nhân có chuyện gì không? Gấp gáp như vậy Hoa thuật hạ. Kim Giao mặc dù đối với mình ở trong tu luyện bị Hoàng Vũ quấy giày thức tỉnh có điều bất mãn, nhưng không có ở trên mặt biểu hiện ra. Hôm nay Kim Giao Thành và Tử Vong Chi Thành đều có nguy hiểm, ngươi còn không biết chứ? Hoàng Vũ nhìn thấy Kim Giao nói ngươi tu luyện cũng không cần vội vã như thế, hôm nay ta hoài nghi Thiên Mang Thành có ma tộc lẻ vào, Thiên Mang Thành thực lực đại tăng, dám đối đãi Kim Giao Thành và Tử Vong Chi Thành động thủ, thực có thể là bởi vì ma tộc đích dân cớ. Ma tộc? Kim Giao ánh mắt lóe ra, cũng biết Hoàng Vũ sẽ không phiến hắn, chuyện này đã có thể có chút đại điều. Cũng được, đúng là ma tộc, câu kia mang thực có thể đã bị ma tộc cấp nhà. Hoàng Vũ nói: Chủ nhân định xử lý như thế nào?" Kim Giao trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, sau đó nhìn Hoàng Vũ nói, "Kim Dao làm một thành đứng đầu, đối đãi ma tộc vẫn có hiểu biết, đối với nàng mà nói quan tâm một thị này cực phẩm khoáng thạch, mà ma giới thứ không thiếu một đúng là khoáng thạch, còn hơn thần long đại lục đến, ma giới đích khoáng thạch đã có thể hơn đi. Giết không tha, hôm nay nhân tiện chạy tới Thiên Mang thành, đem Thiên Mang thành sự tình xử lý sau khi, ta sẽ trở về một chuyến chân vũ đại lục, thời gian phòng trừng muốn nửa tháng, đến lúc đó ta sẽ dẫn cho ngươi đầy đủ cực phẩm khoáng thạch, đủ để cho tu vi của ngươi đột phá." Hoàng Vũ nhìn thấy Kim Dao nói, "Đa chủ nhân." Nghe được Hoàng Vũ nói, Kim Giao cao hứng không thôi tuy vờ ừ ừ, chủ nhân, ta không thể cùng đi với ngươi Trần Vũ Đại Lục sao? Hoàng Vũ do dự một chút, lắc lắc đầu, mang nàng đi, thật đúng là không thích hợp, chính mình muốn đi luyện hóa Long Châu, loại chuyện này cũng không phương tiện để cho nàng biết, mình và hắn còn không có đạt tới vậy tín nhiệm tình trạng. Hướng chi, Trần Vũ Đại Lục có thể nói là mình đại bản doanh. Điểm này, Hoàng Vũ không nghĩ bại lộ nhiều lắm, ít một, ở chính mình không có luyện hóa Long Châu, nắm giữ cả thần Long Đại Lục trước, việc này có thể che giấu hay là ẩn nút tương đối khá. Thực lực của mình mặc dù không tệ, nhưng mình đích thân nhân, thế tử đứa con Thực lực của bọn họ có yếu cho dù là nghiền nát cảnh sơ kỳ đều không phải là bọn họ có thể đối phó cho nên này tuyệt đối không thể bại lộ đương nhiên hôm nay mình một Linh thế giới càng lúc càng lớn nếu như mình có thể luyện hóa Long Châu đến lúc đó thực lực cho tăng nắm giữ cả thần long đại lục vậy một Linh thế giới tất nhiên cũng sẽ có thật lớn biến hóa đến lúc đó một Linh thế giới nếu cũng khá lớn nói chính mình liền có thể tương các nàng đều dẫn vào gỗ Linh trong thế giới cái này không cần lo lắng Nghe được Hoàng Vũ nói kim dao đa, đa thiểu thiểu có chút thất vọng đi thôikhứ thiên mang thành 2 giờ đi ba người đi tới thiên mang thành Lúc này Tiên mang thành sinh cơ bừng bừng, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Nhưng Hoàng Vũ lại phát hiện Tiên mang thành trong, không ít người đều có ma khí vào cơ thể, tuy vờ y người bình thường không thể phát hiện thôi, nhưng vẫn là trốn không thoát mình linh đồng tuật. Quả nhiên bị ma tộc độc nhà, các ngươi cẩn thận một chút. Hoàng Vũ phát hiện, những ma tộc này giữa, lại còn có nửa bước tiên cảnh đích tồn tại. Hơn nữa số lượng còn không ít, chừng 5 người nhiều. Năm nửa bước tiên cảnh đích ma tộc. Câu kia mang thực lực chắc không kém. Ma tộc ở chỗ này, giống như này to lớn chuẩn bị, chẳng lẽ xấu? Có âm mưu gì không thành? Hoàng Vũ nhíu mày, đi theo ta đến. Hoàng Vũ trong lúc một thời không có cách nào biết rõ, như vậy thì chỉ có cả một người ma tộc hỏi một phen sẽ biết. Hai người gật đầu, theo ở phía sau. Những người này đều ở đây phủ thành chủ trong, kể cả cô mang. Đi vào phủ thành chủ cửa, Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, hay là mình một người đi vào có điều thỏa đáng, chính mình chính còn có độn địa thuật, có thể chui xuống đất đi vào. Nếu nếu dẫn độc con nhện và kim giao nói thì không được. Vì vậy Hoàng Vũ đối đãi hai người nói các người trước chờ ở chỗ này, ta đi vào tìm hiểu một phen. Lúc này đây, Hoàng Vũ không nghĩ đả thảo kinh xà, muốn nhân tiện một lưới bắt hết, cho nên đi trước rọ đường là một lựa chọn tốt. Đương nhiên Hoàng Vũ cũng có thể trực tiếp bày trận, bố trí ngũ hành phong linh đại trận, tương cả phụ thành chủ đều phong bế, tuy vờ ý như vậy tiêu hao quá, không đáng giá. Tốt đấy, chủ nhân." Hai người gật đầu. Hoàng Vũ gặp hai người gật đầu sau khi, làm cho bọn họ dấu kỹ, sau đó chính mình lắp người một cái chui xuống đất tiến vào phụ thành chủ trong. Rất nhanh tìm được người thứ một ma tộc địa phương sở tại. Thiêm đi, trong nháy mắt toàn lực ra tay, đem kích chóng mặt, sau đó vận dụng bí pháp siêu hồn. Theo người kia trong trí nhớ, Hoàng Vũ chấn động, nguyên lai ma tộc thế nhưng biết Long Châu sở tại, lúc này đây Sở dĩ nhìn trời mang thành tử vong chi thành còn có kim giao thành đồng thủ, chính là vì Long Châu. Phòng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 306. Thuật dịch dung. Hoàng Vũ đánh chết người nọ, cướp lấy trí nhớ của hắn sau khi, liền thi triển thuật dịch dung, đem mình dịch dung trở thành bộ dáng của hắn. Rất nhanh nhân tiện lẫn vào trong đó. Đại nhân, đại nhân, không xong, việc lớn không tốt. Sự tình gì? Câu mang nhướng mày nhìn thấy Hoàng Vũ nói, là tử vong chi thành thành chủ đã trở lại, hắn 6. Hắn dẫn đại quân tấn công vào được. Hoàng Vũ nói. Thật lớn mật, với lúc để hắn chỉ có tới chớ không có về, Tử Vong Chi thành thị một định phải năm năm giữ, nếu Lâm Khô đại nhân tương kia Tử Vong Chi thành thành chủ đoạt nhạt loại, thì phải là một cái công lớn." Câu mang trong mắt lóe lên hào quang nói. "Chính, đại nhân, ta nghe nói, kia Tử Vong Chi thành thành chủ thực lực khủng bố, còn hơn lúc trước kia thành chủ An Tiên Diệu mạnh mẽ ra nhiều lắm, hơn nữa trong tay có cực phẩm linh khí, uy lực vô cùng." Hoàng Vũ nhìn thấy Câu Mang, vốn nghĩ một cử đánh chết hắn, tuy tuyờ giờ lúc này là biết, người này cũng không phải lớn một đầu lĩnh, bọn họ còn có một cái Lâm Khô đại nhân. Này cái gọi là Lâm Khô đại nhân mới là bọn họ đám người này giữa địa vị tối cao đích, kể từ đó, chính mình thì không khỏi không suy tính, tối thiểu trước phải thu thập được tên là Lâm Khô đích, vị xạ nhân tiên xã mã, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Đã muốn động thủ, muốn lôi đình một kích, quyết không thể làm cho bọn họ lớn một ma đầu thoát đi đi ra ngoài. Long Châu sự tình bại lộ, để lại cho mình đích thời gian không nhiều lắm, trước thu thập hết bọn họ, chính mình bật người trở về luyện hóa Long Châu mới là. Cực phẩm linh khí. Câu mang nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng, mặc dù chỉ là linh khí đối với người hấp dẫn cũng không nhỏ, huống chi là cực phẩm linh khí. Vậy thì càng gia tăng hấp dẫn người. Nếu tìm được một món đồ cực phẩm linh khí nói, vậy thực lực sẽ thật to tăng lên, đây đối với câu mang mà nói, tuyệt đối là một món đồ chuyện thật tốt, chính mình một khi tìm được một món đồ cực phẩm linh khí, thực lực có thể vượt qua Lâm Khô, kể từ đó, chính mình sẽ không một định nghe nữa hắn điều khiển Lâm Khô đích thực lực và hắn kém không xa, tuy vừa nhân tiện ỷ vào chính mình có một việc trung phẩm linh khí mà thôi, này vẫn là câu mang trong lòng một cây gai. Chuyện này còn có ai biết? Câu mang nhìn thấy Hoàng Vũ nói, "Trở về đại nhân, chuyện này tiểu nhân sau khi mới được, trở về chỉ nói cho đại nhân một người, còn không, có những người khác biết." Hoàn Vũ trong lòng vừa động, biết người này, khẳng định động tâm, tuy vở ngì, rồi lại có chút phiền phức, kể từ đó, hắn một định sẽ chính mình một mình hành động. Tuy vở ngì, tưởng tượng, người này đã trong lòng thèm thuồng kia cực phẩm linh khí, tất nhiên sẽ một mình hành động, kể từ đó, mình có thể trước làm thịt hắn, mà không để người khác phát hiện, đối phó những thứ khác ma tộc thì càng dễ dàng, chỉ cần mình đem siêu hồn đánh chết, vậy liền có thể biết được trí nhớ của hắn, cũng chỉ có thể. Biết do khác ma tộc đích sở tại. Đám đối phó còn dễ dàng một chút, không dễ dàng đà thảo kinh Hảo, tốt lắm, vậy chuyện này không cần nói cho người khác, kể cả Lâm Khô đại nhân. Biết không? Câu Mang nhìn thấy Hoàng Vũ nói, "Đúng vậy, đại nhân." Hoàng Vũ gật đầu nói, trong lòng suy nghĩ, người này thật sự là muốn chết, tuy vợ Vĩ đúng hợp ý ta, chính mình đem hắn dẫn tới ngoài thành, vậy thì càng gia tăng dễ dàng. "Yên tâm, chỉ cần ngươi trung tâm cho ta làm việc, chỗ tốt không thiếu được của ngươi, đây là 5000 vạn cực phẩm linh thạch, ngươi nhận lấy." Câu Mang ném ra một chiếc nhẫn chữ vật. Điều này làm cho Hoàng Vũ trong lòng khiếp sợ, người này xem ra rất giàu có hả, tùy tiện tiện nhân tiện ném cho chính mình 5000 vạn cực phẩm linh thạch. đơn giản là thổ hào trong đích thổ hào, người này linh thạch trong tay, có lẽ không dưới mấy triệu, nếu không cũng sẽ không dễ dàng thì cho chính mình 5000 vạn cực phẩm linh thạch. Kết một hơi thật sâu, lúc này đây, coi như nghiệm vui ngoài ý muốn, giết người này, nhìn có thể được bao nhiêu cực phẩm linh thạch. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hoàng Vũ biểu hiện ra một bộ dáng vẻ rất là kích động nói, người đã nghe được nhiều tin tức như vậy, vậy hẳn là biết, hôm nay kia tử vòng chi thành thành chủ bây giờ ở địa phương nào. Câu Mang nhìn thấy Hoàng Vũ nói có bao nhiêu nhân mã, hộ vệ bên cạnh có bao nhiêu. Muốn cấp lấy đối phương cực phẩm linh khí, tự nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù Câu Mang đối với mình tự tự tin, có thể đánh bại đối phương, nhưng dù sao cũng là cực phẩm linh khí. Uy lực không thể khinh thường, nếu tùy tiện làm việc, nói không chừng hội âm trong danh lật thuyền, đây cũng không phải là hắn mong muốn. Mặc dù tham tài, dạ tâm thật lớn, nhưng câu mang tâm tư cũng không phải đơn giản như vậy, làm việc cũng sẽ không vậy lô mãng. Tuy vậy, thực phẩm linh khí đích hấp dẫn thật sự là quá, để hắn có chút ý nghĩ nóng lên, một là trận này bị Lâm Khô đè nặng, trong lòng rất không thoải mái. Ở ngoài thành 50 dặm chỗ, 3 chục ngàn nhân mã, trong đó nghiền nát cảnh đỉnh 5 người. Hoàng Vũ vừa thông suốt bịa chuyện nói, trên thực tế, căn bản là chỉ có 3 người, biến thành 3 chục ngàn nhân mã, nghiền nát cảnh đỉnh năm người, nếu nếu nói thiếu nói Phỏng chừng hắn cũng không tin tưởng rằng, cho nên chưa hội lộng đi nói sau. Ba chục ngàn nhân, nghiền nát cảnh đỉnh năm người. Câu mang nhíu mày, như thế có chút phiền phức, ba chục ngàn nhân còn dễ nói, đúng là năm vị nghiền nát cảnh đỉnh, có chút vấn đề, nếu như mình mấy tâm phúc quá khứ, không xuất động bốn người đã ngoài, rất khó đối phó, nhưng nếu nhân số nhiều, tất nhiên sẽ khiến cho hoài nghi. Một định phải nghĩ biện pháp mới là. Nhìn thấy câu mang nhíu mày, Hoàng Vũ biết, người này một định là muốn đi vòng Lâm Khô, tuy vợ vậy, muốn đi vòng Lâm Khô cũng không dễ dàng. Đại nhân, có phải là muốn tránh đi Lâm Khô? đánh chết kia tử vòng chi thành thành chủ, cướp lấy món đó cực phẩm linh khí. Hoàng Vũ Nhân tiện nói: "Sao, người có biện pháp nào?" Câu mang đối đãi Hoàng Vũ có vẻ rất là tín nhiệm, thấy hắn cư nhiên, liền hỏi: "Việc này rất đơn giản, đại nhân chỉ cần tìm một lý do, ra khỏi thành làm việc là đến nơi, Lâm Khô đại nhân bây giờ bận về việc tu luyện, đang vì đoạt nhà tố chuẩn bị, chỉ cần đại nhân nói là vì Lâm Khô đại nhân tìm một cái tốt hơn thân thể, nghĩ đến hắn không có ý kiến gì đích." Hoàng Vũ vì vậy nói: "Cũng được, cũng được, cái biện pháp này tốt lắm, cứ dựa theo ngươi nói bạ." Đối đãi Hoàng Vũ đích đề nghị, câu mang rất là vừa lòng. Lúc này Lâm Khô đang bể bọn Vũ tu luyện, củng Cố Tu Vi, vì đoạt nhà lâm xong vạn toàn đích chuẩn bị, nếu như mình nói là khứ cho hắn tìm kiếm thân thể, hắn chắc chắn sẽ không đa nghi. Dù sao gần một tìm mấy thân thể hắn đều không phải là rất hài lòng. Gặp Câu mang gật đầu, Hoàng Vũ trong lòng cười thầm, người này, mắc Câu. Lúc này đây nhân số không nên nhiều lắm, tuy vợ vở ý phải toàn bộ đều là cao thủ. Câu mang ánh mắt nói ra, lúc này đây không nên xuất động quân đội, cho nên chỉ có thể lựa chọn đánh lén, kể từ đó cũng chỉ có thể cú mang cao thủ. 6 người, ít một người. Hoàng Vũ gật đầu, nói nhân, định mang bao nhiêu người? Đây chính là chính mình nghĩ, nhiều vài người, vậy nhiều một chút linh thạch. Sáu người đủ để, hơn nữa ta ngươi, ta sẽ an bài 4 vị nghiền nát cảnh đỉnh cường giả một khởi, dù sao đối phương có quân đội, hơn nữa còn có 5 vị nghiền nát cảnh tột cùng cường giả, chúng ta một định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không bị đại quân tha trụ, ngăn chặn, không, có thể như vậy chuyện gì tốt. Câu Mang nói. Sau nửa canh giờ, Câu Mang liền mang theo Nhân hòa Hoàng Vũ cùng đi ra thành. Mà ở Câu Mang tìm người đích thời điểm, Hoàng Vũ cũng đã và kim giao độc các loại lệnh nhân liên lạc, hơn nữa an các nàng đến chỉ định địa điểm phục kích. Có còn xa lắm không, cụ thể ở địa phương nào? Ra khỏi thành không bao lâu, Câu Mang cũng có chút không thể chờ đợi. Đại nhân không cần phải gấp, đối phương sử dụng che giấu trận pháp, thường nhân thị khó có thể phát hiện, may mắn thuộc hạ tu luyện đồng thuật, cho nên có thể phát hiện đối phương che giấu trận pháp. Hoàng Vũ vội hỏi, vì không cho Câu Mang nổi lên nghi ngờ, Hoàng Vũ biên tạo một người lý do lúc này đây hành động của bọn họ, nếu không phải ta có thám tử lén vào Tử Vong chi thành, cho dù là thuộc hạ đồng thuật cũng chưa chắc sẽ biết bọn họ chuẩn bị đánh lén ta Thiên Mang thành. Câu Mang vừa nghe, cũng chưa nghi ngờ trái tim, ngược lại nghĩ thấy, đây mới là hợp tình hợp lý. Một đương tẩu, nửa giờ rất nhanh liền đi qua. Hoàng Vũ đã dẫn bọn họ tới địa điểm phục kích. Chính là chỗ này. Hoàng Vũ vừa nói, sớm để Kim Dao và Độc Cô Nhạn dùng mình ngũ hành kỵ bại ra ngũ hành phong linh đại trận. Nơi này, Câu Mang Khế Tao mày nơi này không có chút nào hoạt động dấu vết, cho dù là có che giấu trận pháp, cũng không có thể làm dứt khoát như vậy đi, nơi này một chút năng lượng ba động đều không có phát sinh qua. Hoàng Vũ thầm nghĩ trong lòng, người này, quả nhiên không phải Tỉnh Du Dick đăng, những chi tiết này đều chú ý tới. Đích thật là nơi này, thì ở phía trước Dick đoạn lý, phía trước nhìn như thị đoạn ngay, trên thực tế, đó là một đạo trận pháp, căn bản không phải cái gì đoạn ngay. Xa sa đúng là tử vong chi thành đại con chỗ. Hoàng Vũ lườj rồi nói: "Khá lắm, tử vong chi thành kia thành chủ quả nhiên thật sự có tài, nếu không phải là ngươi thoại, thật đúng là có thể bị bọn họ cấp đất thủ." Cầu mang không nghi ngờ hắn, ngược lại đối đãi Hoàng Vũ nói: "Ngươi nghĩ biện pháp tương trận pháp bài trừ rơi." "Thị, đại nhân." Hoàng Vũ ngay vậy khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh, ngay vào lúc này, Hoàng Vũ vung tay lên, đánh ra một người thủ thế. "Động thủ." Một tiếng quát nhẹ, Hoàng Vũ đột nhiên mà động, trong nháy mắt tương nick lại gần mình đích một gã ma tộc đoạt nhà cường giả kéo thành hai nửa. Mà bên kia Độc con nhện và kim dao đã động, hai người đều tự lựa chọn hai người. Kim dao đích thực lực không thể nghi ngờ, mà độc con nhện độc thuật kinh người. Cho nên, bốn người rất nhanh đã bị chế trụ, Hoàng Vũ chính mình đánh chết một người sau khi, cuối cùng cũng chỉ còn lại có câu mang một người. Người sáu. Người sáu. Hoàng Hiểm, người sáu. Người làm gì? Ta đối với người không tệ, người vì sao làm như vậy? Vì sao phải phản bội ta? Gặp lại Hoàng Vũ như vậy, câu mang một thời kinh hãi, vội vàng sử dụng vũ khí của mình, một món đồ cực phẩm thiên khí. Tuy vậy, hắn mặc dù trong lòng kinh ngạc, cũng không bối rối, đối với mình thực lực rất có lòng tin. "Làm gì?" Hoàng Vũ ha hả cười, "Ngươi là ai? Có phải là Lâm Khô cho ngươi làm như vậy?" Câu mang lạnh lùng nói, "Ngươi bây giờ dừng lại, uy thuận vu ta còn tới kịp, nhưng nếu ngươi xấu, ngươi và ta đối nghịch, thử, ta sẽ nhường ngươi có biết cái gì là sống không bằng chết." Nghe câu mang nói, Hoàng Vũ nở nụ cười, ý niệm vừa động, khôi phục nguyên lai gương mặt. "Phản bội ngươi sao? Ta vốn cũng không phải là người của ngươi, cũng không phải hắn Lâm Khô nhân, ta chính là người muốn tìm tử vong chi thành thành chủ." Tuần nữa, ta đích xác có một việc cực phẩm linh khí, bây giờ có thể cho ngươi biết một chút về. Hoàng Vũ ảm đang cười, sẽ chết vong thiên bia thanh toán đi ra. Tử vong chi thành thành chủ, cực phẩm linh khí. Câu mang nhãn tỉnh sáng lên, nhìn thấy Hoàng Vũ nói hảo, tốt lắm, không nghi tới, thật không nghĩ tới, ngươi lại chính là tử vong chi thành thành chủ, giao ra cực phẩm linh khí, còn có hai nữ nhân này, ta tha cho ngươi khỏi chết. Phòng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 307. Thật can đảm. Kim giao độc con hai người đều giận không kèm được. Chủ nhân, để ta thu thập hắn. Ta cũng giống vậy. Không đổ hết hắn đầu lưỡi không thể. Kim dao và độc con nhện đều không phải là cái gì hình lạnh, đối với con dũng khí lên tiếng đùa giỡn nam nhân của mình, đều không có kết quả gì tốt đích. Đương nhiên, Hoàng Vũ thị duy một ngoại lệ, tuy vợ ầm ĩ, Hoàng Vũ cũng sẽ không đi làm ra vậy trò chuyện nhảm chán. Hai nàng đích thực lực mặc dù không tệ, nhưng câu này mang càng mạnh. Bằng không cũng sẽ không biết rõ chính mình có cực phẩm linh khí còn dám tới đối phó mình, cho nên, người này cũng không thể xem thường. Yên tâm đi, ta giúp các ngươi thập hắn đúng là, để cho, các ngươi nghĩ thế nào thu thập hắn nhân tiện như thế nào thu thập hắn, nhưng bây giờ, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hoàng Vũ lắc đầu nói, Hoàng Vũ lên tiếng, hai người mặc dù không cam lòng, nhưng là chỉ có gật đầu. "Tiểu tử, khẩu khí thật là lớn, ta xem ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Câu mang trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, trong tay cực phẩm thiên khí cầm thật chặt, nhìn thấy Hoàng Vũ, sử dụng Tử vong thiên địa, sắc mặt có chút có chút nghiêm trọng, đột nhiên, cả người hóa thành một đạo hắc mang, mà ở trong nháy mắt đó, Hoàng Vũ cảm giác một cổ lực lượng trói buộc ở chính mình, không để cho mình năng động đạn. Hoàng Vũ chấn động, người này, thật là thủ đoạn, khó trách lớn mật như vậy, nguyên lai, lá bài tẩy lợi hại như vậy, đây là không gian thuật trói buộc. Không gian thuật trói buộc, không có thể như vậy người bình thường có thể tu luyện, cho dù là không gian thổ tính, thậm chí là lĩnh ngộ không gian pháp tác đích nhân, cũng không một định có thể làm được. Nan, Nanchi vừa lại Nan. Xem ra, đây là câu mang đích tiên phú thần thông. Phá vỡ cho ta. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, cả người vừa động, mạnh vừa phát lực, xanh xanh tránh thoát. Hoàng Vũ không có thể như vậy những người khác, công pháp tu luyện đặc thủ, lực lượng cường hãn. Như vậy bí pháp mặc dù có thể trói buộc thằng cái, nhưng không thể lâu dài. Nhưng cao thủ tranh, ký thở trong lúc đó là có thể quyết ra thắng bại. Mà câu mang sớm có sở liệu, ở Hoàng Vũ dãy đích trong nháy mắt, lại phát động. Hoàng Vũ nhíu mày, người này, tập trung mình, tinh thần lực tập trung chính mình, thật sự là muốn chết. Hoàng Vũ không khỏi cười lạnh, tinh thần lực của mình, nhưng so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Hán điểm ấy tinh thần lực như thế nào có thể phong tỏa lại chính mình? Hư vô lửa. Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, hư vô lửa phát động công kích. Đối với ma tộc mà nói, hư vô lửa thị trí mạng, ngọn lửa này nhằm vào linh hồn, tinh thần lực cũng không ngoại lệ, đối đãi ma càng trường tồn thêm được. Hơn nữa, Hoàng Vũ cho dù là không sử dụng hư vô lửa, cũng không e ngại công kích của hắn. Tử Vong Thiên bia không có thể như vậy đơn giản như vậy, chính mình có Tử Vong Thiên bia hộ thân, cho dù là câu mang lợi hại hơn nữa, trong lúc một thời cũng là không thể đánh vỡ phòng ngự của mình đích. Nhưng Hoàng Vũ không nghĩ chậm trễ thời gian, cho nên mới chủ động phóng ra. Hư vô lửa, thiêu đốt câu mang đích tinh thần lực, đánh sâu vào linh hồn của hắn, câu mang một thời kêu thảm một tiếng. Cả người ôm lấy đầu, trên mặt đất lăn lộn đếm rõ số lượng mười thước. Không gian thuộc tính bí pháp, quả nhiên không sai, tuy vở E6. Đối với ta vô dụng. Hoàng Vũ từng bước ép sát, khoe miệng giơ lên cười lạnh. Người sáu, người sáu, thả ta. Thả ta. Câu mang trong lòng hoàng hốt, vốn cho là chính mình đối phó hoàng vũ hội dễ dàng, lại không nghĩ rằng thực lực của hắn vậy có lẽ, hơn nữa còn có kinh khủng kiêng ngọn lửa, đơn giản là mình khắc tinh, tinh thần lực của mình, linh hồn lực, thậm chí ma khí, đều bị gắt gao ngăn chặn, căn buồn không có lực phản kháng. Tha ngươi, ngươi cho rằng có thể sao? Hoàng vũ cười lạnh, người này còn không biết rõ trạng vống ngươi cho là ngươi là ma tộc, ta không biết. Ta là nhân tộc, mà ngươi là ma tộc. Ngươi sao? Làm sao ngươi biết? Câu mang trong lòng hoảng hốt, như thế nào cũng không có nghĩ đến Hoàng Vũ thậm chí ngay cả mình là ma tộc chuyện tình đều biết, tuy V, tưởng tượng trước cũng chỉ bình thường trở lại, hắn có thể giả trang thành thuộc hạ của mình Hoàng Hiểm, còn vậy giống như thật, tất nhiên là đúng Hoàng Hiểm tiến hành siêu hồn, siêu hồn phương pháp cũng không phải cái gì hiếm lạ công pháp, hắn biết, đã thập phần bình thường, tuy V, để câu mang trong lòng khiếp sợ thị, Hoàng Hiểm đích linh hồn không có, thế như vậy tùy tiện tiện có thể siêu hồn, hơn nữa độc lấy trí nhớ mà người trước mắt này có thể làm được, tất nhiên có hắn đọc đạo phương pháp. Nghĩ tới đây, câu mang trong lòng cả kinh tất sắc, đã hắn có thể đối Hoàng Hiểm siêu hồn Vậy chẳng phải là cũng có thể đối với mình siêu hồn? Hoàng Vũ cười một tiếng làm sao biết, này thực dễ dàng. Hoàng Vũ nắm lấy hắn, vài cái, phế bỏ tu vi của hắn. Siêu hồn thuật. Hoàng Vũ bắt được đầu của hắn, bắt đầu siêu hồn. Rất nhanh Hoàng Vũ liền được tin tức mình muốn. Câu này mang biết, còn hơn hoàng hiểm cũng chỉ hơn vậy một chút mà thôi. Trên thực tế, hai người biết tin tức không sai bị lắm. Đương nhiên, Hoàng Vũ đã được như nguyện theo câu mang nơi đó biết Lâm Khâu đích chỗ, lúc này Lâm Khô còn có hắn mấy hộ vệ, ở trên trời mang bên trong thành, một chỗ cổ động trong. Nơi đây ma khí nồng đậm, chính là một chỗ thượng cổ ma trì tục chuyên văn, thì lần trước đại chiến thời điểm, một vị ma tộc cường giả hóa thân mà thành. Cho nên, Lâm Cơ ở nơi nào tu luyện, chỗ tốt thật lớn. Hắn giao cho các ngươi, nghĩ thế nào thu thập, nhân tiện như thế nào thu thập. Hoàng Vũ tương câu mang ném cho hai nàng. Các ngươi xấu. Vung tha ta, tha mạng, tha mạng. Câu mang cầu xin tha thứ ngươi đã tìm được ngươi nghĩ biết, vung tha ta. Tiểu tử này vận khí đã thật sự là người tiên, chính mình thi siêu hồn thuật. Mười chi đều đã để mục tiêu biến thành hung độc, mà hắn cư nhiên không có, điều này làm cho Hoàng Vũ phần kinh ngạc. Chính mình thi triển siêu hồn thuật tới nay, đây là lần đầu tiên. Mục tiêu cư nhiên không có gì tổn thương. Đối đãi câu mang đích cầu xin tha thứ, Hoàng Vũ không dánh để ý hai nàng đối đãi câu mang có thể nói là hận thấu xương, trước lời của hắn rất đáng hận, nữ nhân là cực kỳ nhớ thủ độc vật. Hai người đều tự thi triển thủ đoạn của mình, cha tấn câu mang. Hà 6. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, để Hoàng Vũ không khỏi trong lòng kinh hãi. Sau lưng đều lạnh siêu siêu, nữ nhân thật đúng là không thể đắc tội, một là lợi hại nữ nhân. Theo câu mang đích thảm trạng sẽ biết, không chết tử tế được, các ngươi không chết tử tế được. Hà Sáu. Hơn 10 phút sau khi, câu mang bị hành hạ không còn hình người. Hoàng Vũ một đạo kiếm khí bắn ra, kết quả cánh mạng của hắn. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đánh chết nghiền nát cảnh đỉnh Câu Mang, đạt được cực phẩm linh thạch 3 triệu. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được không gian thuật chói buộc. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được cực phẩm tiên khí không gian chi linh. Hoàng Vũ sử xuất, tuân ra Câu Mang sử dụng bí pháp, hơn nữa, tính cả vũ khí của hắn một khởi bùng nổ. Điều này làm cho Hoàng Vũ mừng rỡ. Không gian thuật chói buộc, đây chính là cực kỳ lợi hại bí pháp. Cùng mình tinh thần quanh quần có cực kỳ chỗ tương tự. Tuy vậy, còn hơn tinh thần ti của nó, của nó hạn chế nhỏ hơn nhiều lắm, cũng không có nhiều như vậy yêu cầu. Có phải là có thể đem hai cái kỹ năng dung hợp lại chứ? Hoàng Vũ như thế cân nhắc, nếu như có thể dung hợp lại thoại, vậy kỹ năng này sẽ có cực lớn biến hóa, uy lực tăng lên gấp bội hạ. Tối thiểu, không gian này thuật trói buộc còn hơn tinh thần triển ti của nói, chính mạnh mẽ không kém, nếu nếu có thể dung hợp, vậy không đơn giản chỉ là chiều tinh thần lực, còn có thể dung hợp không gian trí lực, nói như vậy, vây khốn tiên cảnh đỉnh cường giả, cũng không phải không có khả năng hạ. Lộ Lộ, có biện pháp nào hay không tương hai cái kỹ năng dung hợp lại? Hoàng Vũ lúc này vấn Lộ Lộ nói, có thể Lộ Giọ xương đầu nói này hai kỹ năng mặc dù một là tinh thần lực kỹ năng, một là không gian pháp tắc đích kỹ năng, nhưng muốn dung hợp cũng không phải không có khả năng. Có phải là phải hao phí cực lớn đại giới? Hoàng Vũ nghĩ nghĩ hỏi. Kỳ thật cũng không phải tốn hao nhiều lắm, chủ nhân lần này không phải được 3 triệu cực phẩm linh thạch sao? Hao phí 2 ước là được rồi. Lộ Lộ nói. Hai ước cực phẩm linh thạch, mặc dù có chút nhức nỗi, nhưng là không phải là không có biện pháp nhận. Nghĩ nghĩ, Hoàng Vũ tạm thời không tính dung hợp. Dù sao 2 ước cực phẩm linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, chính mình hôm nay chỉ có hơn 4 tỷ, hơn nữa này 3 triệu cũng mới 7 triệu nhiều cực phẩm linh thạch mà thôi, này 7 triệu cực phẩm linh thạch, là vì cấp kim giao tố chuẩn bị, hay là tỉnh chí điểm, nếu như có thể đánh chết những người khác, đạt được càng nhiều hơn thoại, vậy lệnh nói. Nhưng bất kể như thế nào, này kim giao cần phải bảo đảm, bằng không kim giao sau khi đột phá, phi thăng thượng giới, chính mình chẳng phải là dọ chúc mốc nước công gia chẳng? Đó cũng không phải là Hoàng Vũ nguyện ý thế. Tuy vậy, không gian này thuật trói buộc mặc dù không tính và tinh thần triển ti quanh quần dung hợp, nhưng cũng là có thể học tập. Một khi học, chính mình thi triển tinh thần triển ti lượn quanh đồng thời Lại thi triển không gian thuật trói buộc, uy lực mặc dù không bằng dung hợp sau khi, nhưng đồng thời thi triển ra, uy lực nhưng cũng không thể khinh thường, người bình thường tiệt không có thể dãy. Đinh, ngoại gia có hay không học tập không gian thuật trói buộc? Học tập. Đinh, chúc mừng ngoại gia lĩnh ngộ không gian thuật trói buộc. Thành. Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, nên thí nghiệm một phen, nhìn hiệu quả như thế nào. Vì vậy nhìn thấy Kim Dao hai nàng nói ta vừa mới học xong giống nhau bí pháp, các người giúp ta thí nghiệm thí nghiệm như thế nào. Hai nàng không có cự tuyệt, gật đầu nói hảo. Bí pháp này tên là không gian thuật trói buộc, chính là câu mang đích trong nhà bản lĩnh, các ngươi nhìn uy lực như thế nào? Hoàng Vũ nói xong, liền khẽ quát một tiếng, không gian thuật trói buộc. Bí pháp này vừa thi chuyển ra, tương hai người vây khốn. U đọc sách, http://www.vodvodvod.com, văn tự thủ pháp. Các ngươi thử nhìn một chút, không thể không dãy trói buộc. Lúc này hai nàng đã bị trói buộc ở kinh ngạc, rất là kinh ngạc. Hai nàng thử một chút, có thể kiếm thời, nhưng thập phần cố sức, hơn nữa, muốn tránh thoát cũng cần thời gian, hai nàng hao tốn gần chừng 10 cái hít thở mới tránh thoát. Hơn 10 hít thời gian này cũng không hơn nữa Hoàng Vũ lần này thi triển thị hai lần không gian thuật trói buộc, tương hai người đều bây Khó khăn kia còn hơn vây cuốn một người vừa muốn nan trên rất nhiều. Thật là lợi hại bí pháp. Hai người không khỏi tán thưởng, khó trách Hoàng Vũ không cho hai người bọn họ và Câu Mang đối thủ, Câu Mang nếu thi triển bí pháp này nói, hai người liên thủ cũng chưa chắc thị đối thủ, bí pháp này quá kinh người. Không gian trói buộc bí pháp, cường đại bất khả tư nghị, vô ảnh vô hình, căn bản không thể tránh đi, một khi thi triển ra, chỉ có thể chịu thực lực của mình dãy. Nhưng muốn tránh thoát bí pháp này đích trói buộc thị cần thời gian, mà ở này mười mấy hô hấp trong thời gian, đủ để xuất hiện uy hiệp chí mạng bọn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 308. Đầu Chúng ta đi thiên mang thành thu thập mấy cái khác tên. Hoàng Vũ không có chần chễ, thí nghiệm một phen sau khi, liền hướng tiên mang thành tiền đến. Lúc này đây vì đúng là thu thập Lâm Khô mấy tên kia. Lâm Khô đích thực lực và câu mang tương đương, tuy vợ y Lâm Khô so với câu mang sở dĩ lợi hại, đó là bởi vì Lâm Khô có một việc linh khí, một món đồ trung phẩm linh khí, mà câu mang chỉ có một món đồ cực phẩm tiên khí, như vậy chiến lệnh, làm cho câu mang đích thực lực không bằng Lâm Khô, cũng chính bởi vì vậy, câu mang mới hao tổn tâm cơ, thậm chí mạo hiểm nguy hiểm to lớn, luôn có được Hoàng Vũ trong tay món đó cực phẩm linh khí, cũng chính bởi vì như vậy, mới để cho Hoàng Vũ thoải mái có thể bắt được, nếu không, chính mình phải đối phó mấy cái này ma tộc, vậy thật là là muốn tốn hao điểm lực khí, việc không hội thoải mái như vậy làm được. Rất nhanh, ba người lại về tới Tiên mang Thành. Lúc này đây Hoàng Vũ trực tiếp phải đi hướng Lâm Khô Bế quan địa phương. Phải cẩn thận một chút, một lần này đối thủ còn hơn câu mang lợi hại hơn một chút. Hoàng Vũ dặn dò. Đối với hai nàng, Hoàng Vũ vẫn còn có chút lo lắng, mặc dù nói, Độc Con Nện và Kim giao Đích thực lực cũng được, nhưng dù sao đối mặt là ma tộc, mà hai người bọn họ có lẽ chưa bao giờ cùng ma tộc đã từng quen biết, trước câu mang vẫn chỉ là lần đầu tiên mà thôi. Ma tộc Đích Ma Khí Không phải chuyện đùa, một khi dính, trừ phi ý chí kiên định bằng không thực dễ dàng bước đi lửa nhập ma. Đối đãi Hoàng Vũ mà nói, mặc dù có thể khu trừ ma khí, nhưng nếu như là thời khắc bấu chốt, vậy cũng không có nhiều thời gian như vậy. Đang ở bên trong, nhìn cách đó không xa một chỗ vào cửa, Hoàng Vũ trên mặt mang lên vẻ tươi cười, người này bố trí ở chỗ này trận pháp, hơn nữa còn có nhân thủ hộ, mấy người này đích thực lực cũng không yếu. Tuy vở ừ, thực rõ ràng, người này địa vị không bằng trước chính mình đánh chết lựa gạt nguyên, tuy vở ừ, cũng không sắc mặt khinh thường. Này Lâm Cô địa vị có lẽ còn hơn lựa gạt nguyên thấp, nhưng là thấp không được bao nhiêu. Khá lắm, trận pháp cũng được, thành tựu thật cao. Nhìn trước mắt trận pháp, Hoàng Vũ có chút kinh ngạc, chính mình mặc dù còn không có trở thành trận pháp sư, nhưng là nhìn ra được, trận pháp này rất không bình thường. Tuy vậy, Hoàng Vũ suy nghĩ, mình là không phải cũng nên trở thành trận pháp sư, bằng không phá trận, lao thị phải thủ đoạn bạo lực, mượn đồng thuận, sau đó tìm ra của nó trấn nhãn, sử dụng nữa bạo lực phương pháp phá giải, phương thức như vậy, tựa hồ có chút không thích hợp, càng là lợi hại trận pháp, bạo lực phá giải càng là khó khăn, hơn nữa, nếu như mình có thể trở thành trận pháp sư thoại, vậy chẳng phải là rất tốt. Một khi trở thành trận pháp sư, không chỉ có có thể phá trận, hơn nữa có thể tương bài trừ đích trận pháp sửa đổi một phen, cho mình sử dụng, kể từ đó, chẳng phải là hơn hay. Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ âm thầm đối đãi Lộ Lộ nói lộ lộ, muốn trở thành trận pháp sư có cái gì yêu cầu? Bởi vì Hoàng Vũ phát hiện, trước mắt trận pháp hết sức lợi hại, còn hơn chính mình thấy qua tất cả trận pháp đều phải khó có thể phá giải, cũng không phải nói, trận pháp này như thế nào tình diệu, nếu cao cấp, mà là, trận pháp này chính là ma văn trận pháp, ma văn trận pháp và vậy trận pháp bất động, bạo lực phá giải đích thật là có thể. Hoàng Vũ chính mình có linh đồng thuật cũng đích xác tìm được rồi trận nhãn, nhưng muốn phá giải Nhân tiện phải đánh vỡ trận nhãn, mà một khi đánh sâu vào, trận nhãn sẽ bộc phát ra kinh khủng ma khí, này ma khí bạo phát tốc độ kinh người, uy lực đã thập phần khủng bố. Mình ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng một ít người tu vi thấp, bị này ma khí đánh sâu vào, thực có thể cũng sẽ bị ma khí vào cơ thể, nói như vậy, sẽ nhập ma, đây cũng không phải là Hoàng Vũ muốn thấy được. Có thể, hôm nay chủ nhân hoàn toàn có thể trở thành trận pháp sư, chỉ có điều phải đổi một ít trận pháp kỹ năng mà thôi." Lộ Lộ cười nói. "Đổi kỹ năng thư, Nếu muốn đạt tới cựu phẩm trận pháp sư thoại cần bao nhiêu linh thạch?" Hoàng Vũ thinh tưởng, đây cũng chính là vấn đề linh thạch phải đổi kỹ năng thư, liền phải linh thạch, mà chính mình muốn trở thành trận pháp sư, liền trở thành lợi hại trận pháp sư. Vậy trận pháp sư, thật đúng là không có ý nghĩa gì. Cửu phẩm trận pháp sư, ở nơi này vị trí đều là lợi hại một trận pháp sư, thậm chí bát phẩm cũng đã đạt tới cực hạn, liền cùng luyện đan sư giống nhau. Tại đây Thần Long Đại Lục, bát phẩm trận pháp sư có là có, nhưng là không nhiều lắm, mà cửu phẩm trận pháp sư, trên căn bản cũng chưa có nghe nói qua, cho dù là có, vậy cũng chỉ là cái loại nảy chỉ lo tu luyện, không để ý tới thế sự lao gia này. Cửu phẩm trận pháp sư, vậy chủ nhân phải đổi cực phẩm trận pháp kỹ năng thư, ít một phải 3 triệu linh thạch, nói như vậy, chủ nhân có thể trực tiếp trở thành cửu phẩm trận pháp sư, tuy vậy, chủ nhân còn cần đổi trận pháp chất đồ, từ từ mới có thể chính mình tự nhiên bố trí trận pháp." Lộ Lộ nói. "3 triệu cực phẩm linh thạch, có thể trực tiếp trở thành cựu phẩm trận pháp sư, này thực tiện nghi." Ngay từ đầu để Hoàng Vũ có chút kinh ngạc, tuy vậy nghe phía sau nói, nhân tiện hiểu được, tại sao biết cái này sao tiện nghi? Nguyên lai, chính mình muốn học tập trận pháp, cũng là phải linh thạch. Phương trình chính mình học tập một người lợi hại một chút trận pháp, cần linh thạch, nhưng cũng không phải số ít, liền cùng chính mình trở thành luyện đan sư, còn muốn học tập toa thuốc giống nhau. 7 triệu nhiều cực phẩm linh thạch, thoáng cái vừa muốn tiêu hao hơn 3 vạn, nhức nối. Đinh, ngoạn gia có hay không đổi cực phẩm 7 trận kỹ năng thư? Đổi. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được cực phẩm 7 trận kỹ năng thư, tiêu hao cực phẩm linh thạch 3 triệu. Đinh, ngoạn gia có hay không học tập cực phẩm trận pháp kỹ năng thư? Học tập. Đinh, chúc mừng ngoạn gia lĩnh ngộ cực phẩm bảy trận kỹ năng thư, đạt được bảy trợ thuật. Đinh, chúc mừng ngoạn gia trở thành cựu phẩm trận pháp sư kín một hơi thật sâu, thành, mình chính là cựu phẩm trận pháp sư. Tra xét cấp dưới tính chất, chính mình quả nhiên hơn một người bảy trận thuật. Hoàng Vũ Tu Vi, nghiền nát cảnh tầng 3, viên mãn, công kích 3999999999999999 phản ngự, 3999999999999999 né tránh, 3999999999999999 may mắn, năm môn phái, Quy Nguyên tông, Dược Vương cốc, Sa tông, Lăng Vân đỉnh danh hiệu, ngàn nhân chém công pháp, hồng nông tạo hóa quyết, tầng thứ 1, hỗn độn chân long bí quyết, tầng thứ 3, linh thạch, 4145100000 cực phẩm linh thạch vũ khí trang bị từ quang giới, nhận chữ vật, thuộc tính không biết, từ cực kiếm, địa cấp hạ phẩm, năm long đỉnh, thượng phẩm địa khí. Lôi quan đao, địa cấp cực phẩm, hát phong kiếm, phẩm chất không biết, lang vân háp, hạ phẩm linh bảo, kim long hộ giáp, hạ phẩm linh khí, ma đao, trung phẩm linh khí, tử vong thiên địa, cực phẩm linh khí, kỹ năng, phi đao thuật, thiên cấp thượng phẩm, đao được thuật, thiên cấp hạ phẩm, ngũ hành linh đồng thuật, linh giới bập phẩm, thần phong bộ, thiên cấp cực phẩm, độn thổ thuật, thiên cấp hạ phẩm, kiếm thế tản như núi thế, sóng kiếm thế, địa cấp trung. Phẩm, hoàng kim kiếm khí, cấp không biết, vạn kiếm phi tông, địa cấp thượng phẩm. Toàn lửa đan, thiên cấp thượng phẩm, gỗ linh thế giới, một bặc, phù phong tuyết liên kiếm pháp, thiên cấp cực phẩm, thanh mục đồng vật, thiên cấp thượng phẩm, linh hồn xé rách, thiên cấp thượng phẩm, lôi quang dao pháp, thiên cấp hạ phẩm, thần long liệt thiên thủ, thiên cấp cực phẩm, thần long lá chắn bảo vệ, thiên cấp cực phẩm, siêu linh thuật, thiên cấp cực phẩm, hồng mông chi. Đâm, tiến cấp, không gian thuật trói buộc, linh giới bậc phẩm, bảy trận thuật, linh giới phẩm, linh thạch, đã lại khôi phục được 4 triệu, vốn đã 7 triệu hơn, lại biến thành 4 triệu, để Hoàng Vũ không thôi. Mà mình Hồng hóa quyết, hôm nay không có sau này công pháp, cũng là có chút chuyện buồn nhiên Hoàng Vũ nhớ lại mình mở mới lấy được Tử Quang Giới và hát Phong Kiếm. Hai thứ đồ này tìm được đã rất lâu rồi, kia Hắc Nam Tử Rốt cuộc là người nào? Tử Quang Giới trong gì đó còn có cái gì bí mật? Hát Phong Kiếm, vậy là cái gì đến đây? Mấy cái này mê đoạn, hôm nay chính mình cũng có thể giải khai chứ? Nghĩ, Hoàng Vũ liền hỏi Lộ Lộ nói được rồi, Lộ Lộ, này Tử Quang Giới và hát Phong Kiếm bí mật, hôm nay có thể giải mở sao? Đối với Tử Quang Giới đích phẩm chất, Hoàng Vũ đã có suy đoán, tuy vậy, vẫn chỉ là đoán mà thôi, của nó phẩm chất tuyệt đối sẽ không còn hơn kia Lăng Vân Tháp tới kém, cho nên Hắc Phong Kiếm thì không cần mà biết. Bởi vì Hoàng Vũ nhìn hát Phong kiếm, vẫn là phẩm chất không biết, và tử quang giới giống nhau, nhưng như thế lại có thể khẳng định, tối thiểu đều là linh bảo cấp bậc. Hít một hơi thật sâu, này Hắc Nam tự rốt cuộc là cái gì kéo đầu, cư nhiên có được hai kiện linh bảo, hơn nữa, thậm chí có thể còn không chỉ. Nghe hắn Đích giọng nói, mình chả không thể tương những thứ đồ này hấp thụ ánh sáng đi ra, trừ phi mình có đầy đủ thực lực. Đợi cho khi đó, có lẽ hát Phong kiếm và tử quang giới Đích tin tức, không cần chính mình chủ động, những tin tức này cũng sẽ rơi vào chính mình trong tay Đích, đó tuy là vấn đề thời gian. Có thể giải khai, tuy vấn không ngại chủ nhân bây giờ tới. Dù sao chủ nhân bây giờ cần dùng linh thạch nhiều chỗ đi, hơn nữa, trước mắt còn có vấn đề không có giải quyết. Nói cách khác, bây giờ thời cơ chưa tới. Thời cơ chưa tới? Hoàng Vũ sững sở, nói vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ cũng bởi vì linh mãn thạch sao? Đây chỉ là một người trong đó. Lộ Lộ nói, kia những thứ khác vậy là cái gì duyên cớ? Hoàng Vũ có chút buồn bực thời cơ tốt một vậy là cái gì thời điểm? Lộ Lộ mỉm cười nói chủ nhân không cần sốt ruột, chủ nhân muốn hoàn toàn giải trừ cái vấn đề này, chủ nhân kia thị phải nỗ lực một định giá cao. Tư phẩm linh thạch chỉ là một bộ phận, một phần khác, đó là chủ nhân phải một người tiên cảnh đỉnh cường giả máu tươi mới có thể lao đi, cho nên chủ nhân bây giờ căn bản không có cách nào làm được, cho nên mới nói thị thời cơ chưa tới. Thì ra là như vậy. Hoàng Vũ cũng có chút buồn bực, lại còn phải đợi. Nhưng này cũng là chuyện không có biện pháp, chờ sẽ chờ đi. Mà ở này trước, chính mình cần sự tình phải xử lý, đương nhiên, cũng chính là xử lý mấy tên này sau khi, chính mình liền luyện hóa long châu, chờ luyện hóa long châu, đây hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Đã trở thành trận pháp sư, vậy phá giải này ma văn trận pháp nhân tiện dễ dàng hơn. Mở ra linh đồng thuật, thi triển ra bảy trận thuật trong đích thâu lương hoán trụ một chiêu, Hoàng Vũ liền từng trận pháp cấp cải biến nguyên lai hình thái, nói cách khác, hôm nay trận pháp này đã hoàn toàn ở Hoàng Vũ khống chế của mình dưới. Tuy vậy, bốn bậc thị tiến quân chỉ là bảy trận thuật đích thâu lương hoán trụ một chiêu đích tiêu hao, nhưng cũng hết sức kinh ngợi, không nghĩ tới thoáng cái nhân tiện tiêu hao chính mình gần 1/4 lực lượng. Trận pháp bị giải trừ, vốn biểu hiện ra hình dáng trong nháy mắt biến hóa. Kể từ đó mình cũng cũng không cần bạo lực bài trừ pháp, dù sao bạo lực phá giải đích tiêu hao chính cực lớn, người bình thường căn bản không tiêu hao nổi. Hơn nữa Nếu như mình bạo lực phá giải nói, còn dễ dàng bị Đa Thảo Kinh Sả Phong Trương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện. Chương 309: Nịch chuyển ma văn trận pháp. Hoàng Vũ hai tay kết ấn, từng đạo thần bí ấn phủ đánh ra. Trận nhãn bắt đầu phát sinh biến hóa, bắt đầu nghi chuyện. Không bao lâu, ma văn trận pháp liền bị nịch chuyển đi tới, tạo thành tiên văn trận, này tiên văn trận chính là ma văn trận đích khắc tinh, đối với người của ma tộc mà nói, này tiên văn trận đích hiệu quả và ma văn trận giống nhau, tuy về ý đối với giống bất đồng mà thôi. Tiên văn trận chính là nhằm vào ma tộc, mà ở ma văn trận ở dưới, ma tộc người tu luyện thực lực tăng lên gấp bội, mà tiên văn trận ở dưới, ma tộc người tu luyện còn lại là bị áp chế. Mà lúc này, đang tu luyện trong đích lâm khô đột nhiên mở mắt, ma văn trận là hắn bố trí, hắn là trận pháp chủ trì người, hơn nữa trận nhãn chính là dùng hắn một món đồ cực phẩm thiên khí bố trí, trận pháp bị sửa đổi, hắn làm sao có thể không rõ ràng lắm. Người nào, dĩ nhiên là lợi hại như vậy, cư nhiên thay đổi ta trận pháp. Lâm Khô trong lòng hoảng hốt, tài năng ở bất tri bất giác, vô thanh vô tức trong nhân tiện thay đổi mình trận pháp, người này thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Ý muột, ở trận pháp thành tựu phương diện, tuyệt đối vượt qua chính mình mấy lần, bằng không tuyệt đối không thể có thể vô thanh vô tức sửa đổi rơi mình trận pháp. "Tẩu, chúng ta đi vào." Hoàng Vũ vung tay lên, để hai nàng đợi kịp. "Đáng chết, này trận pháp gì, cư nhiên ngăn chặn tu vi của ta." Lúc này Lâm Khâu khổ không thể tả, vốn là còn không có đột nhà, hắn lúc này chẳng qua là linh hồn thể, thực lực không đủ nguyên lai thời kỳ toàn thịnh tám phần, mà bây giờ lại bị tiên vân trận áp chế, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra được không đến. Nhưng mặc dù như vậy, chỉ có bảy được không đến thực lực, đó cũng là cực kỳ kinh khủng, trong tay hắn có một việc linh khí, trung phẩm linh khí kia đã dung hợp trở thành hắn buồn mạng linh khí, huy lực rất mạnh. Món đó linh khí bị gọi là Phá Tâm Truy, chuyên môn công kích đối thủ tâm, có truy tung công năng, uy lực vô cùng, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đó là một món đồ không gian thuộc tính linh khí, vô thanh vô tức, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mà lúc này, cả trận pháp đều ở đây Hoàng Vũ đích dưới sự giám thị, thậm chí kể cả cả Thiên Mang Thành. Nhìn thấy Lâm Khô kia thở hổn hển hình dáng, Hoàng Vũ không khỏi thầm vui. Ngươi đợi, phòng nghĩ đến câu mang phải đối phó đi. Thật đúng là cùng Hoàng Vũ nghĩ giống nhau, lúc này Lâm Cô tức giận đến không nhẹ, đã hoài nghi thị câu mang đối với mình động thủ đáng chết tôi mang, muốn hay thế ta, thật sự là muốn chết. Lâm Khô trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, trận pháp mặc dù lợi hại, nhưng ta phá tâm trụy không có thể như vậy ngồi không, nói Lâm Khô cả người bao phủ ở một tầng thật mỏng màn sáng trong, để Hoàng Vũ kinh ngạc chính là, tầng này thật mỏng màn sáng, tư nhiên chặn trận pháp áp chế. Đi ra. Hoàng Vũ lúc này đã tới Lâm Khô bế quan địa phương, nghe được thanh âm, khỏe miệng giơ lên vẻ tươi cười, chậm rãi đi ra. Người là ai? Gặp lại Hoàng Vũ và hai nàng đi ra, Lâm Khô như dừng đại địch, người này xem ra đúng là đối đầu. Ba người này, thiếu niên kia, thực lực tuy vợ ơi sau khi thị nhìn nát cảnh sơ kỳ mà thôi, hai cái nữ, tu vi đều là nghiền nát cảnh đỉnh. Nếu như là trước, Lâm Khô tuyệt đối sẽ không tương ba người không coi vào đâu, dù sao lúc này mình còn có mấy hộ vệ, nhưng bây giờ không giống với, bởi vì đây là ở trận pháp trong, tu vi của mình bị áp chế, mà mình hộ vệ giống nhau cũng bị chế trụ tu vi, đây mới là vấn đề lớn một. Thực lực không đủ bại thành, nếu như đối phương nếu là có một món đồ linh khí hộ thân thoại, vậy chính mình có thể gặp phiền toái. Ba người này, nếu như là và câu mang một phe, phải đối phó lời của mình, tất nhiên biết, linh khí của mình phá tâm truy. Nói như vậy, liền một định là có chuẩn bị, chính mình muốn đánh lén, khả năng thành công tính chất không cao. Chúng ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. Hoàng Vũ nhìn thấy Lâm Khâu, khịt mắt lại, người này địa vị còn hơn Câu Mang cao hơn, vậy đánh chết hán, mình có thể lấy được linh thạch cũng không thiếu, hơn nữa, người này trong tay còn có một món trung phẩm linh khí, nếu như có thể lấy được thoại, đó cũng là một khoản không nhỏ tài Phú hả. Khẩu khí thật là lớn. Lâm Khâu nghe vậy cười lạnh, ngươi không nói ta cũng biết, ngươi một định là Câu Mang đích nhân, nếu muốn giết ta, thử, thật sự là nằm mơ, nếu ngươi bây giờ quy thuận ta, ta có thể bất kể giác, thậm chí có thể hứa ngươi trọng lợi, nhưng nếu ngươi nếu hồ đồ ngu xuẩn nói, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Lúc này Lâm Khô nhìn thấy ba người đích thực lực, cũng không phải lo lắng quá mức, bọn họ nếu muốn giết mình chả không đủ tư cách, vấn đề duy một đó là dấu ở sau lưng Câu Mang, Câu Kiêu Mang cũng không phải tỉnh du đích đăng, thực lực của hắn còn hơn chính mình mà nói, 8 lạng nửa cân, chính mình mặc dù có thể cũ còn hơn hắn, hoàn toàn là bởi vì mình trong tay linh khí phá tâm truy mà thôi, nếu như không có cái này linh khí thoại, mình và hắn một khi chống lại, ai thắng ai thua, vậy còn gì? Cũng chưa biết đi. Ngươi cho là ta thị Câu Mang chính là thủ hạ? Ha ha, thật sự là buồn cười, quá buồn cười. Hoàng Vũ vui vẻ, không nghĩ tới còn có tình huống như vậy, người này tự nhiên cho là mình thị câu mang đích nhân. Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Khô sử sốt. Không phải, câu mang đã bị ta giết, đối với ma tộc, ta là có một giết một người. Hoàng Vũ nhìn thấy hắn cười lạnh nói ta rất tò mò, các ngươi là làm sao biết lòng châu truyện? Người sáu, người rốt cuộc là ai? Lâm Khô cũng là người thông minh, vừa nghe Hoàng Vũ lời này, liền biết, người này không phải người của mình, cũng không phải câu mang đích nhân, đã như vậy, vậy câu mang thực có thể đã là giữ nhiều lại ít. Ba người này giữa, thiếu niên này Tập nhìn là dẫn đầu người, đã biết một lần, khả xem như gặp được phiền toái, Câu Mang bị đánh chết, vậy 10 chi cũng là bởi vì trận pháp vấn đề, Câu Mang đích thực lực cũng không yếu, hơn nữa hộ vệ bên cạnh cũng không thiếu, hôm nay Câu Mang bị bọn họ giết chết, vậy thực lực của các nàng, tất nhiên bất phàm, lúc này đây phiền thoái. Tuy vậy, may mắn là những người này không phải Câu Mang đích nhân, như vậy thì khẳng định không biết vũ khí của mình, kể từ đó, mình có thể đánh lén, một khi thành công, mình còn có cơ hội. Mà hắn không biết là, hắn hết thảy, Hoàng Vũ cũng đã biết, Câu Mang bị hắn chết, hơn nữa đã tiến hành siêu hồn, cho nên, Câu Mang biết sự tình. Hắn toàn bộ đều biết. Thậm chí, Hoàng Vũ trả sạch sở, tại đây một chỗ trong phòng tu luyện, câu mang thiết trí cơ quan, đây chính là vì đối phó Lâm Khô mà thiết định. Ta nói rồi, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi nếu như nói ra trật tướng, hảo hảo trả lời vấn đề của ta nói, ta có lẽ có thể cho ngươi cá thông khoái, nếu không, ta sẽ nhường ngươi có biết, cái gì gọi là sinh tử lưỡng nan, cái gì gọi là muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. Hoàng Vũ nhìn thấy Lâm Khô lạnh lùng nói. Lâm Khô nghe vậy hàn quang chợt động, mạnh xuất hiện một đạo hàn không có dấu hiệu nào đích xuất hiện Hoàng Vũ đích tâm trước mặt. Hoàng Vũ hừ lạnh một tiếng muốn chết. Tiên một đạo hào quang, uy lực kinh người, nhưng tại sao có thể bài trừ rơi Hoàng Vũ đích phòng ngự? Đơn giản là chết rồi, thử vong thiên bia hộ thần, Hà Kỳ cứng hãn. Đinh! Một thanh thúy hưởng. Tiên một đạo hào quang bị cản lại, Hoàng Vũ cả người đã lui lại mấy bước, khỏe miệng tràn ra một tia vết máu. Một cái này, mặc dù trận, nhưng là để Hoàng Vũ bị thương nhẹ. Phá tâm chủy quả nhiên danh bất hư truyền, tuy vở ỉ, cũng chỉ không hơn, lại dám đánh lên ta, ngươi một định phải chết. Hoàng Vũ nói xong, thân hình động, tốc độ đạt tới cực hạn. phong hư không xuyên toa. Thần long liệt tiên thủ, cho ta vỡ ra. Hai tay hóa thành long trảo, Lực lượng kinh khủng bột phát ra, cả không gian đều phải bị xé. Kielanco khô, không kịp chống tránh, song trưởng bị Hoàng Vũ xanh xanh cấp xé rách rơi. Mặc dù Lâm Khôn là linh hồn thân thể, nhưng này cũng là linh hồn lực hóa thành thân thể, lực lượng kinh khủng này sẽ rách rất hai cánh tay của hắn, cũng chỉ chẳng khác phế bỏ hắn một bộ phận đích linh hồn lực. Hà 6. Lâm Khô kêu thẳng một tiếng, cả người hóa thành một đạo sương khói, hướng phương xa bỏ chạy. Hoàng Vũ hừ nhẹ một tiếng phải đi, quá lây thơ rồi, dám đối với ta đạo thủ, có thể đi được rơi. Vung tay lên, trận pháp bắt đầu biến hóa, cả không gian bắt đầu di động, vốn biến mất ở trước mắt đích Lâm Khô cũng lại bị di động trở về. Lâm Khô hoảng hốt, trận pháp này, thật sự là quá kinh người, thực lực của người này xa xa không phải là mình có thể so sánh được. Chính mình toàn lực một kích, cư nhiên mỗi một có thể đánh chết hắn, như vậy thì có thể biết, người này, tất nhiên có một việc lợi hại phòng ngự tính linh khí, mình phá tâm trụ vô công nhi phản, hắn chỉ biết hỗn ổn, bị xé rách song trưởng sau khi, Lâm Khô cũng không có bất kỳ do dự nào, muốn thoát đi, nhưng không nghĩ tới trận pháp này cư nhiên lợi hại như vậy. Chính mình cư nhiên bị na di đã trở lại. Tình huống này, cho hắn biết, muốn thoát đi, căn buồn không có cơ hội. Chính yếu nói Nhưng Hoàng Vũ nhưng không có cho hắn cơ hội này. Trong mắt lóe lên một đạo hạc quang, từng đạo hoàng kim kiếm khí bắn ra, ẩn chứa kinh khủng hư vô lửa Đã kích ở trên người của hắn. Hà 6 Một thời một trận tiêu thảm thiết, tiếp theo, Lâm Khô mấy người bên cạnh thiêu đốt đứng lên, mấy hơi thở nhân tiện hóa thành hư vô. Mà Lâm Khô bản thân cũng là vô cùng tê thảm. Hoàng Vũ bắt lại Lâm Khô, bắt đầu sưu hồn. Thành công nhiều lắm tin tức mình muốn sau khi, Hoàng Vũ liền tương Lâm Khô cấp tiêu hủy. lai, like, này Lâm Khô, dĩ nhiên là ma hoàng gia giải đích cận vệ một trong. Thực lực hãn, lúc này đây đi ra ngoài Lâm Khô câu mang đều là cận vệ của hắn, vì liền đem Long Châu sự tình cấp xác định, đương nhiên, có thể tương Long Châu cấp lấy đi tự nhiên tốt một. Tuy Vở Yi lại không nghĩ rằng mới tìm được Long Châu, nhân tiện gặp Hoàng Vũ. Tin tức này, đối đái Hoàng Vũ mà nói không có gì, Long Châu ngựa mình trên muốn luyện hóa, nhưng Hoàng Vũ lấy được cũng một người khác càng trọng yếu hơn đích tin tức, đó là, này Ma tộc đích công chúa Mạt Lệ An đã tới Thần Long đại lục, hơn nữa còn là bản thể hàng lâm, này Ma Lệ An đích thực lực phi thường lợi hại, chính là tiên cảnh tu vi, trong tay cũng không chỉ một món đồ linh khí, mà là một bộ, một bộ thượng phẩm khí, uy lực vô cùng, chiến đấu chân chính lực thậm chí có thể chống lại tiên cảnh hậu kỳ, thậm chí đối mặt tiên cảnh đỉnh cũng không hạ số phong. Cường Hãn, tuyệt đối Cường Hãn, mà làm cho này mặt lì Lệ đi vào thần long đại lục diễn cớ, hay là mình cấp lấy Ma Hoàng Đích Ma Đao. Trên thực tế, này Ma Đao chỉ là chính thức Ma Đao Đích một bộ phận mà thôi, nhưng là một món đồ trung phẩm linh khí, đây chẳng qua là chính thức Ma Đao Đích 1/3. Mà Ma Hoàng trong tay thị chủ Ma Đao, một khi và cái này Ma Đao dung hợp lại, đó là một món đồ cực phẩm linh khí, uy lực vô cùng, thậm chí không thể so với linh bảo tới kém. Chính mình lao đi rất Ma Hoàng Đích ấn ký, làm cho Ma Hoàng giận dữ. Tư mặt Lệ An phái đi tới phỏng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng thư viện. Chương 309. Chương 309, Thông đạo Phong tỏa Molina, linh cảnh cường giả, chân thân lại đây, nguyên bộ linh khí. Hoàng Vũ nheo mắt lại, này thật là hơi kinh ngạc, linh cảnh cường giả, hơn nữa còn là một bộ thượng phẩm linh khí, thực lực không kém a xem già, cái kia ma đao, thật không đơn giản đây. Tại Lâm Khô ký ức, vị này Molina công chúa còn là một tuyệt sắc đại mỹ nhân đây. Bất kể nói thế nào, chính mình trước về đến chân võ đại lục, luyện hóa long châu lại nói, linh cảnh cường giả, toàn thân linh khí, thực lực như vậy Hoàng Vũ còn thật không có niềm tin quá lớn có thể thu thập. Hơn nữa, vị công chúa kia không phải là một người đến, bên người có không ít hộ vệ. Vì lẽ đó, hiện tại đi tìm vị công chúa kia làm phiền, tuyệt đối là không sáng suốt, huống hồ, chính mình còn muốn thu thập lụ ở tên kia. Kim giao, độc chi chu, thiên mang thành liền giao cho các ngươi. Hoàng Vũ nhìn về phía hai nữ đạo, ta còn phải những chuyện khác, liền không xử lý những này việc vặt. Vâng, chủ nhân. Hai nữ không có hỏi nhiều. Hoàng Vũ trước khi đi cho kim giao một ít quan thạch, lấy việc tu luyện của nàng tốc độ, thêm vào những quan này, dù không được 2 tháng là có thể thành công đột phá. Đương nhiên, đối với Độc Trí Chu, Hoàng Vũ cũng không có bất còng, cũng cho nàng một ít đăng dược, đối với việc tu luyện của hắn rất có trợ rút. Nữa ngày sau đó, Hoàng Vũ nhìn trước mắt thông đạo, trước mắt chính mình chính là từ nơi này tới được. Linh đồng chi thuật mở ra. Hoàng Vũ khẽ cau mày. Nơi này có gì đó không đúng, tựa hồ không phải nguyên lai like những người kia. Đứng lại, nơi này đã bị phong tỏa, mau mau rời đi. Hoàng Vũ vẫn chưa đi gần, liền nghe được một người hét lớn, ngăn cản đường đi. Phong tỏa? Vì sao phong tỏa? Đây là đi hướng về Trần Võ Đại Lục thông đạo, ta là từ Trần Võ Đại Lục tới được. Lần này là trở lại là mang ra quyến lại đây, mấy vị giàn xếp một hồi. Hoàng Vũ không có lập tức động thủ, mà là nhẹ giọng nói, "Phong tỏa chính là phong tỏa, nhanh mau rời đi." Người kia không để ý đến Hoàng Vũ hơi không kiên nhẫn vắt tay nói, "Nói như vậy, người là không cho diện lạc." Hoàng Vũ ánh mắt trở nên lạnh, những người này tuy rằng không phải ma tộc đọa xác, nhưng xem ra cũng không phải người tốt lành gì, đương nhiên, cũng không bài trừ có người biết ma tộc sự tình, phong tỏa mỗi cái đại lục lối vào thông đạo, này cũng không phải là không thể được. Hay hoặc là, những người này tao tầng, bị ma tộc đã khống chế, để bọn họ phong tỏa ngăn cản, nếu là như vậy Còn thật là có chút làm phiền. Có điều, thời gian của chính mình không hơn nhiều, không thể làm lỡ quá lâu. Tiểu, người muốn tìm cái chết sao? Người kia nhìn Hoàng Vũ lại dám đối với hắn như vậy nói chuyện, nổi giận, quát lớn nói: "Ta muốn chết." Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, động thủ, một đạo kiếm khí bắn ra, người kia phản ứng không kịp nữa, liền bị kiếm khí đâm vào mi tâm. Chết. Mấy người khác nhìn thấy đồng bạn nhẹ như vậy dịch liền bị đánh giết, nhất thời kinh hại đến biến sắc, trốn. Đúng, không phải nộ, không phải báo thù, mà là trốn. Bọn họ quá rõ ràng, này đồng bạn là đội trưởng của bọn họ thực lực mạnh nhất, mà hắn đều không có bất kỳ phản kháng trôi chống liền bị một hồi đánh giết, ở đâu là đối thủ của hắn? Muốn đi, thực sự là nằm mơ. Hoàng Vũ nhảy lên một cái, chặn lại rồi mấy người. Những người kia bị ngăn trở, từng cái từng cái quy xuống, vị đại nhân này, tha mạng, tha mạng à, chúng ta có điều là thế người làm việc mà thôi, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Hoàng Vũ khẽ như mày, cũng lười sư hồn, nhìn mấy người nói, không giết các người, cũng được, nói một chút, các ngươi tại sao muốn phong tỏa nơi này? Là như vậy, chúng ta là Hồng Sơn tông đệ tử. Vừa bị ngài giết vị kia là chúng ta Hồng Sơn tông một vị chấp sự, chúng ta là bị tông môn phái lại đây, phong tỏa ngăn cản nơi này." Một người nói. "Hừ, Hồng Sơn tông?" "Đúng thế. Tại sao muốn phong tỏa nơi này?" "Không biết, chúng ta không biết, là cấp trên bàn giao hạ xuống." Những người kia lắc đầu nói. "Không biết." Hoàng Vũ hơi nhíu mày, có chút bất mãn nói. "Thật sự, chúng ta là thật không biết, chúng ta địa vị không cao, vì lẽ đó, không biết, có điều, có điều có người biết." Một trong số đó vị đệ tử nói rằng. "Là ai?" Hoàng Vũ nhìn hỏi hắn. "Là chúng ta một vị trưởng lão, lần này phong tỏa nơi này chủ nhân." Cái kia đệ tử bận bịu giải thích nói rằng, chỉ lo Hoàng Vũ giận dữ, đem nhóm người mình cho giết. "Trưởng lao, ở nơi nào?" "Ngay ở lối vào bên kia, nên chuẩn bị tiến vào chân võ đại lục bên kia." "Được, mang ta tới." "Vâng, đại nhân, xin mời, mời tới bên này." Cái kia đệ tử nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, lần này cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, Chỉ ít hiện tại sẽ không chết, có điều, cũng là có phiền phức, nếu như người này thực lực quá yếu, đem hắn mang tới, đánh không lại vị trường lao kia, cái kia nhóm người mình vẫn là sẽ chết, bây giờ, nhưng không có lựa chọn khác. Chỉ hy vọng thiếu niên này thực lực mạnh hơn một chút, có thể đánh bại vị trưởng lão kia, nếu không, nhóm người mình sẽ bị trưởng lão cho giết chết. Hoàng Vũ cùng tại phía sau của bọn họ. Đối với cái kia Hồng Sơn Tông đúng là có nghe thấy, này Hồng Sơn Tông cũng là Ương Đại Lục, mấy cái siêu cấp tông môn một trong, đương nhiên, thực lực đó so với Tiên Đạo Tông nhỏ yếu rất nhiều, trên thực tế, Hồng Sơn Tông cùng Tiên Đạo Tông thì tương đương với Chân Võ Đại Lục Quy Nguyên Tông cùng Lăng Vân Phong như thế, trên lệch rất lớn. Có điều, thực lực đó cũng không thể khinh thường, tại Ương Đại Lục, một như vậy tông môn, so với Lăng Vân Phong tuyệt đối là chắc chắn mạnh hơn, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Phòng trứng nên có linh cảnh cường giả tồn tại, nắm giữ thượng phẩm linh khí rất bình thường, thậm chí đều có khả năng nắm giữ cực phẩm linh khí. Có điều, này Hồng Sơn tông phong tỏa đi hướng về chân võ đại lục tông đạo, tất nhiên có nguyên nhân, lẽ nào, lẽ nào cũng là cùng lòng Châu có quan hệ? Hoàng Vũ chau mày. Mấy phút sau khi, Hoàng Vũ cùng ba người kia đi tới lối vào, lúc này lối vào thủ vệ nghiêm ngặt, còn bố trí trận pháp. Đó chính là chúng ta trưởng lão rồi. Ba người chỉ vào xa xa đỉnh dưới, đang uống trà một ông lão nói: "Chúng ta quá thứ." Hoàng Vũ tự nhiên có thể thấy, lão này thực lực mạnh nhất, nửa bước linh cảnh, hơn nữa Trên người còn có một cái hạ phẩm linh khí. Đứng lại. Chúng ta là đệ tam tiểu đội người, xảy ra một số chuyện, hướng trưởng lao báo cáo. Một người quá khứ liền được rồi, người kia một điểm diện cũng không cho, lạnh lùng nhìn bốn người. Người. Nhìn sắc mặt hắn đỏ lên, Hoàng Vũ phất phắt tay, đi lên trước, cút. Hoàng Vũ cũng không muốn lãng phí thời gian, một cái tắt liền đem chặn đường giá hỏa cho đ bay. Trực tiếp hướng về người trưởng lão kia đi tới. Hậu mới, cũng chính là vị này chủ sự trưởng lão, nhìn thấy Hoàng Vũ độc thủ, hơi thay đổi sắc mặt, tâm bất mãn, lần này nhưng là một việc lớn quan hệ đến toàn bộ Hồng Sơn tông cũng quan hệ đến hắn hậu mới tiền đồ, nếu như có thể thành công, thực lực của chính mình đem sẽ tăng lên một đoạn dài không nói, tại tông môn địa vị cũng nước lên thì triều lên. Người là cái nào nhất phong? Cái tên hậu mới nhìn Hoàng Vũ, cái tên này có điều là phá nát cảnh ba tầng mà thôi, hắn cũng không đặt ở mắt, dám tới chỗ của ta gây sự, các ngươi phong chủ không bàn giao rõ ràng sao? Nơi này ta làm chủ. Nhìn Hoàng Vũ lạ mắt, hậu mới liền đem Hoàng Vũ xem là là Hồng Sơn tông cái khác phong đệ tử, Hồng Sơn tông không phải là nhấp phong, có tất cả trưởng lão, hơn nữa mỗi cái trưởng lão cũng không phải như vậy bản kết, lẫn nhau cạnh tranh vô cùng bình thường. Ma Hậu mới kẻ địch cũng không ít, chuyện này cũng không chỉ là hắn Hậu mới một người nhìn chằm chằm, chỉ có điều Hậu mới số may một điểm, thêm vào một phen tâm tư, mới trở thành lần này chủ sự người. Ta không phải cái kia nhất phong, không phải các ngươi Hồng Sơn tông người. Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn hắn đạo, ngươi hiện tại muốn làm, chính là nói cho ta, các ngươi phong tỏa nơi này đến cùng vì cái gì? Nếu như ngươi hợp tác, ta có thể tha cho ngươi một mạng, không phải vậy hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Tiểu, ngươi muốn chết, ta sẽ tắt thành ngươi. Nổi giận, Hậu mới nổi giận, chính mình thành vị là Hồng Sơn tông trưởng lão tối nay, còn không ai dám đối với mình nói như vậy, này tiểu và thực là muốn chết. Hậu mới ra tay chính là một quyển, cú đấm này nén giận mà ra, ẩn chứa hậu phương bắt thành sức mạnh. Tiếng xé gió vang lên. Hoàng Vũ khinh lên một tiếng, căn bản không đặt ở mắt, thực lực của người này không sai, nhưng đang không có sử dụng linh khí tình huống, Hoàng Vũ căn bản là không lo lắng. Thân hình lượn lên, tránh thoát quả đấm của hắn, sau đó một đạo kiếm khí đánh ra. Hoàng kim kiếm khí. Trong nháy mắt hướng về hắn đâm tới. Chết tiệt. Hoàng kim kiếm khí biết bao kinh người, bây giờ Hoàng Vũ sử dụng tới hoàng kim kiếm khí, thực lực cực sự khủng bố, đủ mà đối kháng linh cảnh kỳ, thực lực của người này có thể vẫn không có đạt đến linh cảnh Nhưng ra ngoài Hoàng Vũ dự liệu, đòn đánh này, vẹn vẹn là để cho vết thương nhẹ mà thôi. Hoàng Kim kiếm khí đánh ở trên người hắn cái kia một chốc, một màn ánh sáng chặn lại rồi công kích. Hộ thể linh khí. Hoàng Vũ ánh mắt sáng lên, hộ thể linh khí, nhưng là vô cùng hiếm thấy. Linh khí, giống nhau tính chất công kích linh khí khá nhiều, mà phòng ngự tính linh khí liền tương đối ít, mà linh hồn phòng ngự linh khí vậy thì càng thiếu. Hoàng Vũ mở ra linh đồng chi thuật, phát hiện, này một cái linh khí, vậy tuyệt đối là một cái tương đối khá linh khí. Không chỉ có thể để phòng ngự công kích linh hồn, công kích vật lý phương diện phòng ngự cũng là hết sức kinh người. Tuy rằng chỉ là một cái hạ phẩm linh khí, Nhưng giá trị tuyệt đối so với lên giống nhau phẩm linh khí còn muốn quý giá. Như vậy một cái bảo vật, đối với Hoàng Vũ chính mình tới nói, tuy rằng không có cái gì, nhưng nếu như cho người đàn bà của chính mình, cho mình nhi, không thể thích hợp hơn, chính mình phải về chân võ đại lục một chuyến, cũng là thời điểm về Liễu Lâm trấn một chuyến. Nghĩ đến lúc này chính mình hài cũng có thể có thể gọi người đi, chính mình rời đi đã đem gần có một năm. Hậu mới bị đánh một cái sau khi, tuy rằng đỡ được, nhưng tâm nhưng là hoảng hốt, này thực lực của thiếu niên, kinh khủng như thế, chính mình tuyệt không phải là đối thủ, nếu như không phải có linh khí hộ thể, chính mình e sợ đã là một bộ thi thể. Sợ hãi Hiện tại trốn, chỉ có trốn. Ngăn trở hắn, cho ta ngăn trở hắn. Hậu mới quay về cái khác đệ tử là lớn, mà chính mình nhưng là hướng về mặt sau thối lui, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Hoàng Vũ cười lạnh một tiếng, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cùng mình so với kém quá nhiều đi. Thần Phong Bộ, hư không xuyên toa. Trong nháy mắt, Hoàng Vũ liền xuất hiện ở hậu phương diện trước. Tay trường đao xuất hiện, đột nhiên vừa bổ. Ma đao nhưng là phẩm linh khí, uy lực kinh người. Này một đao bổ vào hậu mới trên người, tuy rằng khí hộ thể, nhưng sức mạnh to lớn, nhưng thẩm thấu tiến vào, tuy rằng bị trung hòa không ý. Có điều, lực công kích vẫn là cực sự khủng bố, hậu mới cả người bị đánh bay ra ngoài. Hoàng Vũ một phi thần, đi tới bên cạnh hắn, trường đao gác ở trên cổ của hắn. Lao ra hỏa, người không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, sự kiên trì của ta nhưng là có hạt độ. Hoàng Vũ ngữ khí lạnh leo nói rằng, nói đi, đến cùng là chuyện ra sao? Vì là cái gì muốn phong tỏa nơi này? Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng Thư Viện. chương 310. chương 310, luyện hóa Long Châu, khống chế đại lục ta nói, ta nói. Đào gác ở trên cổ Hậu vương cũng không còn trước mắt sức lực, kẻ không sợ chết có, nhưng hiển nhiên hậu vương cũng không phải một trong số đó cái. Nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hoàng Vũ hỏi. Là như vậy, chúng ta phát hiện một cái cực phẩm linh khí tử vong thiên bi tung tích. Hậu Phương đạo, cái kia tử vong thiên bi rất khả năng tại chân võ đại lục. Chân võ đại lục? Tử vong thiên bi? Hoàng Vũ khẽ như mày, lẽ nào là nói chính mình được tử vong cái này tử vong thiên bi? Thứ vong thiên bi? Đúng, đại nhân, ta không lừa ngươi, cái này tử vong thiên bi, bị một vị phá toái cảnh hậu kỳ võ giả được, dựa vào cái kia tử vong thiên bi uy lực, một mình hắn tán sát một loại nhỏ tông môn, sau đó bỏ chạy, chúng ta nhận được tin tức, hắn rất khả năng chạy trốn tới chân võ đại lục. Hậu Phương nói rằng, chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới đến phong tỏa lối đi này, sau đó phái người tiến vào chân võ đại lục đi tìm người kia. Nghe đến đó, Hoàng Vũ ánh mắt sáng lên, lại không phải là mình. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chính mình có thể được 4 khối tử vong thiên bi khối thứ hai. Nếu như được khối đó, cái kia thực lực của chính mình sẽ lại trên một nấc thang, đợi được ma tộc tên kia mang theo mặt khác một khối tử vong thiên bi lại đây, chính mình lại cướp khối đó, ba khối dung hợp Như vậy này Tử Vong Thiên bi tất nhiên có thể khôi phục nguyên lai một nửa, thậm chí là 7 phần 10 uy lực. Hít một hơi thật sâu, một chỉ điểm ra, đem Hậu Phương điểm mắt sau khi, sư hồn. Từ trí nhớ của hắn, Hoàng Vũ phát hiện, này Hậu Phương vẫn đúng là không có nói láo. Người! Người đối với ta làm cái gì? Hậu Phương tỉnh lại, kinh hãi đến biến sắc. Không có gì, chỉ có điều, chọn đọc một điểm ký ức mà thôi. Hoàng Vũ khẽ mỉm cười, cái tên này, không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không tính là loại kia tội ác tày trời ra hỏa. Vì lẽ đó, để lại hắn một mạng, đương nhiên, Hoàng Vũ còn phải một cái chuẩn bị Vậy thì là khống chế Hồng Sơn Tông, mà này Hậu Phương, đúng là một cái lựa chọn tốt. Ngươi. Hậu Vương nghe được hắn Vũ, tâm chấn động, sợ hãi, đối với Hoàng Vũ tràn ngập sợ hãi. "Không cần sợ hãi, ta sẽ không giết ngươi, đương nhiên, ngươi cũng không nên nghĩ thoát đi lòng bàn tay của ta, ngươi sau đó đàng hoàng vì ta làm việc, ta sẽ để ngươi thực hiện nguyện vọng của ngươi, thành vì là Hồng Sơn Tông tông chủ, chân chính người chưởng khống." Hoàng Vũ tử trí nhớ của hắn được, cái tên này dã tâm cũng không nhỏ. Hắn muốn trở thành Hồng Sơn tông, tông chủ, có điều thực lực của bản thân quá yếu, vừa không có cái gì tốt vũ khí, duy nhất một cái linh khí, chỉ có thể phòng ngự không có năng lực công kích, mà hậu Phương nghe, có chút độc lòng. Ngươi, ngươi muốn ta làm thế nào? Ngược lại mình đã bị cáo chế tại hắn tay, thân bất do kỷ, nếu có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình, như vậy, vì hắn làm việc cũng cũng không sao. Tử vong thiên bi sự tình, ta đi xử lý, cái kia tử vong thiên bi sự tình, ngươi ứng nên biết phải làm sao. hai tháng sau khi, ta sẽ đi Hồng Sơn Tông, giúp ngươi nắm giữ toàn bộ tông môn, thành vì là Hồng Sơn Tông tông chủ, thậm chí sẽ làm ngươi nắm giữ càng nhiều tông môn, Hồng Sơn Tông sẽ không ngừng mở rộng, có điều, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi phản bội ta, như vậy, tự gánh lấy hậu quả. Hoàng Vũ nói, khủng bố sát khí phá thể mà ra, áp chế hậu phương không tả nổi. Khủng bố, thực sự là quá khủng bố, sát khí như vậy, thực sự là không được. Này muốn giết bao nhiêu người mới có thể nắm giữ sát khí kinh khủng như vậy a người này, tuy rằng chỉ là phá toái cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng sức chiến đấu kinh người, chính mình nắm giữ hạ phẩm phòng ngự linh khí đều không còn sức đánh trả chút nào, hơn nữa nhìn lên hắn rất trẻ trung, như vậy, sau lưng của hắn thực lực, hà sự khủng bố, lẽ nào, người này là xuất từ Tiên Đạo Tông? Tại mảng đại lục này, cũng chỉ có Tiên Đạo Tông mới có thể bồi dưỡng được như vậy yêu nghiệt thiên tài đi. Tiên Đạo Tông, đó là một quái vật khổng lồ. Tuần nữa thiếu niên trước mắt này, tư chất kinh người, mặc dù là tại Tiên đạo tông, e sợ địa vị cũng không thấp, nếu như có thể theo như vậy một vị thiên tài, như vậy chính mình tiền Đồ hoàn toàn sáng dự. Hít một hơi thật sâu, hậu mới gật đầu nói, "Vâng, đại nhân." Vào giờ phút này, hậu phương đã chân tâm quy phụ. Hoàng Vũ cũng nhìn ra rồi, tâm hết sức hài lòng. "Được, chuyện nơi đây, liền giao cho ngươi, hai tháng sau khi, ta sẽ liên lạc lại ngươi." Nói xong, Hoàng Vũ quay người lại, tiến vào thông đạo. Nhìn trước mắt đại địa, Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu. "Trần Võ Đại Lục, ta lần thứ 2 trở về." Trần Võ Đại Lục linh khí cũng càng ngày càng dày đặc, điều này làm cho Hoàng Vũ có chút lo lắng. Xuất hiện tình huống như vậy, là tốt hay xấu, Hoàng Vũ chính mình cũng không biết. Rất có thể là bởi vì bốn khối đại lục sẽ lần thứ 2 dung hợp, trở thành một khối đại lục, đã như thế, linh khí cũng là giao hòa. 4 khối đại lục dung hợp, đây đối với chân võ đại lục tu luyện giả tới nói, là chuyện tốt, vậy cũng là chuyện xấu, chuyện tốt đương nhiên là linh khí nồng nặc, tu luyện đột phá cũng biến thành dễ dàng, mà chuyện xấu, chính là chân võ đại lục bởi vì linh khí khá là mỏng manh, cung đại lục không cách nào khá là, một khi dung hợp, tu luyện giả tu vi thấp kém, điều này cũng làm cho thành chuyện xấu. Nơi này tông môn muốn đặt chân đều là việc khó. Có điều, cái này cũng là chiều hướng phát triển, dung hợp chuyện sau đó, đến lúc đó lại đi nghĩ đến. Lúc này, chính mình việc cấp bách có hai chuyện, một là luyện hóa Long Châu, một là tử vòng thiên bi. Giờ đi thông đạo lối vào, Hoàng Vũ cũng không có tiến vào Lăng Vân phòng, mà là trực tiếp liền hướng về Đại Phong thành chạy đi. Bán này, Hoàng Vũ liền tới đến Đại Phong thành. Lúc này Đại Phong thành so với ngày xưa càng thêm phồn hoa. Người đến người đi. Linh khí cũng biến thành vô cùng đậm rằng còn không sánh được phòng, nhưng nơi này linh khí so với cái khác bất kỳ một chỗ thành trì cũng muốn giỏi hơn. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu. Thâm cân nhắc, này e sợ cùng Long Châu có quan hệ lớn lao. Như vậy biến hoa to lớn, nên từ lâu gây nên rất nhiều người chú ý, ma tộc tất nhiên cũng ở tại. Linh đồng chi thuật mở ra. Hoàng Vũ một phen nhìn quét, phát hiện thật là có không ít ma tộc đoạn sát võ giả, hai cái tu vi còn không yếu, tại mảng đại lục này, tuyệt đối là cao cấp nhất cường giả, cũng chỉ có thực Thiên lão người như vậy cấp độ mới có thể chống lại. Phá thoái cảnh đỉnh cao võ giả. Mà lúc này phủ thành chủ, bây giờ tuy rằng ở bề ngoài là Trần gia năm giữ, nhưng Trần gia chủ Trần Tháp Quang trên người ma khí vần quanh, xem ra cũng bị đoạt sắc. Hoàng Vũ tạm thời không quấy rầy bọn họ, chờ mình luyện hóa Long Châu lại tới thu thập những người này. Kiềm chế lại tâm kích động, Hoàng Vũ tiến vào đại phong thành bên dưới phong ấn trận pháp, lần thứ hai đi tới Long Châu trước mặt. Nhìn trước mắt màu vàng Long Châu, Hoàng Vũ tâm tình hết sức kích động. Bây giờ mình đã có năng lực luyện hóa Long Châu, luyện hóa này Long Châu, chính mình chẳng khác nào thành vì toàn bộ chủ nhân của đại lục. Thực lực sẽ tăng gọn, đến thời điểm chỉ cần tại này thần Long đại lục, mặc dù là đối mặt cảnh đỉnh cao, chính mình cũng không sợ hãi. Hoàng Vũ đột nhiên đưa tay, chụp vào cái kia Long Châu. Màu vàng Long Châu, cảm nhận được Hoàng Vũ sức mạnh, bắt đầu lên. Sức mạnh cứng hãn, mãnh liệt xung kích. Hoàng Vũ cả người lui về phía sau một bước, Khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Hoàng Vũ mắt lập lòe ánh sáng, biến mất vết máu ở khoe miệng, Tử Vong Thiên Phi, cho ta trấn áp. Theo dứt tiếng, Tử Vong Thiên bi bay ra, sức mạnh to lớn, hướng về Long Châu trấn áp tới. Hoàng Vũ chính mình cũng chụp vào Long Châu, sức mạnh của bản thân buộc phát ra. Hỗn độn chân long quyết điên cuồng vật chuyển, không ngừng hấp thu khí hóa. Long Châu mặt trên long khí, cực kỳ người, phẩm chất cực cao. Hoàng Vũ không luyện hóa long khí, thực lực của bản thân cũng điên cuồng tăng lên. Hỗn độn chân long quyết chân khí không ngừng tăng cường. Vào giờ phút này, Hoàng Vũ đã có thể thả ra hai cái chân khí thần long uy lực kinh người. Ken, chúc mừng Đở Lễ Tu Vi đột phá, đạt đến phá toái cảnh 4 tầng. Ken, chúc mừng Đở Lễ Hỗn độn chân long quyết tăng lên, đạt đến tầng thứ 4. Tu vi đột phá, hỗn độn chân long quyết cũng tăng lên. Kinh hỉ, này thật đúng là to lớn kinh hỉ. Hoàng Vũ tu vi không ngừng tăng lên, nhưng Long Châu nhưng không nghĩ liền như vậy bị luyện hóa, bạo phát lên, sức mạnh kinh khủng, điên cuồng bản ấn, cũng dậy, toàn bộ đại không ngừng động, vô số ốc đều bị đánh nát Cái kia sóng năng lượng cùng bố, cũng gây nên đại phong thành bên trong cường giả chú ý, đương nhiên, những kia cái ma tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là Trần Thạc Quang, hắn đã tiến vào mất thất, đi tới phong ấn cách đó không xa. Hoàng Vũ lúc này đối với chuyện bên ngoài, mắt giết Thainer, chuyên tâm luyện hóa Long Châu. Tuy rằng tu vi tăng lên, hơn nữa tử vong thiên bi trấn áp, nhưng muốn luyện hóa Long Châu, cũng không phải một chuyện dễ dàng, Hoàng Vũ khỏe miệng máu tươi không ngừng chảy ra. Vào giờ phút này, Hoàng Vũ nhưng là bị thương không nhẹ. Chết tiệt, Hoàng Vũ cả người run không ngừng. Sức mạnh tinh khủng, lần lượt bộc phát ra, để Hoàng Vũ khổ không thể tả. Luyện hóa, luyện hóa cho ta, chỉ là Long Châu mà thôi, luyện hóa cho ta." Hoàng Vũ quát lớn, sức mạnh lần thứ hai bạ phát. Long Châu lần lượt bạ phát, lần lượt bị Hoàng Vũ cho đè xuống. 10 phút trôi qua, nửa giờ trôi qua. Hoàng Vũ một chút luyện hóa, Long Châu không ngừng giằng co. Hoàng Vũ cảm giác sức mạnh của chính mình đều phải bị rút khô, Long Châu vẫn không có luyện hóa. Chẳng lẽ em muốn thất bại? Hoàng Vũ buồn bực không thôi, nếu như tiếp tục như vậy, chính mình kiên trì không được bao lâu, nhiều nhất vẫn có thể kiên trì nửa giờ. Nhưng trước mắt, Long Châu bị chính mình luyện hóa không đủ 1 3, tiếp tục như vậy, khẳng định không cách nào hóa. Làm sao bây giờ? Chính mình vẫn là đánh giá thấp Long Châu Cường Hãn. Cắn răng kiên trì, lại là một phút quá khứ. Hoàng Vũ trên trán che kín mồ hôi hột, hai tay không ngừng rung động. 10 phút lại qua, Hoàng Vũ cảm giác sức mạnh trong cơ thể lập tức liền cũng bị rút go, sắc mặt trắng bệnh. Thất bại sao? Muốn thất bại sao? Mà vào lúc này, Hoàng Vũ cảm giác mình trong cơ thể bùng nổ ra một luồng thuần khiết mà năng lượng mạnh mẽ. Long Châu bị trấn áp xuống, tốc độ luyện hóa ra tăng rồi gấp đôi không thôi. Hoàng Vũ kinh ngạc không thôi, lực lượng này là nơi nào đến? Lúc này lộ lộ âm thanh xuất hiện tại Hoàng Vũ nhĩ. Chủ nhân Không muốn phân thân, luyện hóa Long Châu đã đến thời khắc mấu chốt, không thể xem thường. Lộ lộ âm thanh, để Hoàng Vũ tâm thần đại trấn. Một canh giờ quá khứ, Hoàng Vũ cả người lập lòe kim quang, cái kia màu vàng Long Châu đi vào Hoàng Vũ chỗ mi tâm. Thành công. Rốt cục luyện hóa thành công. Lúc này hệ thống chuyển đến âm thanh, keng, chúc mừng đờ lỡ luyện hóa Long Châu, thành vì là thần Long chủ nhân của đại lục, có thể điều động thần Long đại lục lực lượng pháp tắc. Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 311. Chương 311, giao thủ Ma Hoàng, trọng thương Hoàng Vũ chỉ cảm giác mình và toàn bộ đại lục có một loại không tên liên hệ, thật giống Cái đại lục này chính là thân thể của chính mình giống như vậy, chỉ có điều, chính mình không thể hoàn toàn khống chế. Có điều, vào giờ phút này, lấy chính mình vì là tâm, chu vi ngàn dặm bên trong đều không thể tránh được con mắt của chính mình. Vốn là dựa theo tình huống bình thường, chính mình mới có thể nhìn thấy toàn bộ đại lục tình huống, nhưng bởi vì thực lực quá yếu, vì vậy chỉ có thể nhìn thấy chu vi ngàn dặm bên trong tình huống. Có điều, mặc dù là như vậy, vậy cũng là không bình thường. Ồ, Hoàng Vũ đột nhiên cảm giác được một tia dị động, không gian rung động, đây là ma khí, ma giới ma khí, khí tức kinh khủng. Ma hoàng. Hoàng Vũ trợn to hai mắt, Này ma hoàng khí tức, hoàng vũ nhưng là nhớ rõ, lần trước suýt chút nữa liền cắm ở hắn tay. Đây chính là ma hoàng. Chết tiệt, ma hoàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hoàng Vũ có chút cảm tức. Này ma hoàng thực lực vẫn đúng là là không bình thường, trước mắt xuất hiện, tựa hồ không phải hắn bản thể, nhưng mặc dù là như vậy, cũng là cực sự khủng bố. Hoàng Vũ rõ ràng cảm thụ được, thực lực của người này tuyệt đối tại linh cảnh bên trên. Một phân thân liền đạt đến linh cảnh, hơn nữa, ở đây thực lực của hắn chịu đến áp chế, nhưng vẫn có thể phát huy ra linh cảnh thực lực, có thể thấy được thực lực của người này với là sự khủng bố. Hít một hơi thật sâu. Nếu đến rồi Như vậy vừa vặn, bây giờ hắn chỉ là phân thân mà thôi, mình đã luyện hóa Long Châu, tuy rằng còn không thể triệt để nắm giữ, cần thời gian đến quen thuộc, lần này chính là thời điểm. Nếu ngươi dám đến, vậy trước tiên bắt ngươi thử xem chiêu." Hoàng Vũ mắt né qua một đạo hàn quang, "Này ma hoàng phân thân, nhất định phải đem ở lại chỗ này, để chính mình ngày đó tại ma giới bị đối giết mối thủ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hoàng Vũ biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở đại phong thành một tòa tiểu lâu bên trên. Nơi này chính là trước mắt chính mình luyện hóa Long Châu ngày phía trên. Hoàng Vũ xuất hiện, ma hoàng gãn tựa ra nhí tắt tự nhiên cảm ứng được, "Là ngươi?" Nhìn thấy Hoàng Vũ, Ma Hoàng Gạn tờ ra nhị tát giận dữ, cái tên này, chính là lúc trước từ tay mình thoát đi ra hỏa, là hắn hỏng rồi chính mình đại sự, bây giờ lần thứ hai nhìn thấy hắn, làm sao không phân nộ. Ma Hoàng Gạn tờ ra nhị tát. Không nghĩ tới, ngươi lại tiêu tốn đại lực khí, dùng phân thân lại đây. Hoàng Vũ cười gằn, nếu đến rồi, như vậy hôm nay ngươi liền lưu lại đi. Lưu lại ta? Khẩu khí thật là lớn. Ma Hoàng Gạn tờ ra nhị tát nở nụ cười, thằng nhỏ này lại nói ồ nói tả, hắn có điều là chỉ là pha toé cảnh kỳ tiểu tử mà thôi, chính mình tuy rằng chỉ là phân thân, nhưng cũng là linh cảnh cường giả, không phải là hắn có thể chống đối khẩu khí đại. Hoàng Vũ khẽ cười một tiếng, thử một chút thì biết. Hoàng Vũ nói xong, cả người liền động. Vừa ra tay, liền không chút lưu tình. Vạn kiếm quy tông, hoàng kim kiếm khí, sắp chiêu sử dụng. Vô số kiếm lớn màu và nóng, hướng về Ma Hoàng gạn tợ ra nhị tất xung kích quá khứ, còn ẩn chứa khủng bố hư vô chi hỏa. Ma Hoàng tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cảm nhận được cái kia khủng bố hư vô chi hỏa, nhưng là biến sắc mặt. Nếu như là giống nhau hỏa diễm, đúng là không đáng sợ, nhưng ngọn lửa này, cũng không phải giống nhau hỏa diễm, đây chính là hư vô chi hỏa, a nếu như là chân thân đối mặt này hư vô chi hỏa, cũng cũng không sợ hãi, nhưng bây giờ chính mình chỉ là phân thân mà thôi, phân thân chỉ có bản tôn một phần 10 không tới thực lực, thêm vào vừa không có hộ thể linh khí, đối mặt này hư vô chi hỏa, quyết không thể mạnh mẽ chống đỡ. Hít một hơi thật sâu, Gạn thở gia nhi tắt sắc mặt nghiêm nghị, thực lực của người này vượt qua dự liệu của chính mình. Này hư vô chi hỏa là chính mình ma tộc khắt tinh, thằng nhỏ này nhất định không thể lưu, nhất định phải giết hắn. Ma thần giáng thế. Gạn Tử gia nhi tắt trợn quát một tiếng, cả người hóa thành một vị cao to ma thần, uy thế kinh người, khí thế kinh khủng, làm cho cả đại phong thành cũng vì đó run rẩy. Bốn phía người, dọa muốn chết cái từng cái điên cuồng thoát thân. Ma đầu, đây là một đại ma đầu, ma khí thao thiên. Hoàng Vũ khẽ nhíu mày, cái tên này, thả ra kinh khủng như thế ma khí, nếu như không khống chế xong, toàn bộ đại phong thành đều phải bị ma hóa. Chết thiệt. Hoàng Vũ thầm mắng một tiếng. Thân hình lấp loé, thần long tê thiên thủ, hai tay hóa thành đuôi rồng, hướng về ma hoàng xé ra quá khứ. Kinh khí mạnh mẽ, xung kích tại ma hoàng trên người. Hơn nữa, lực lượng pháp tắc đối với ma hoàng giằng buộc, để gạn tựa ra nhị tát không thể trốn đi đâu được. Này mạnh mẽ công kích, tàn nhẫn mà đánh vào ma hoàng trên lòng ngực. Trạm. Một tiếng vang thật lớn. Ma Hoàng Gạn Tởa Da Nhi Tát cả người bị đánh bay ra ngoài. Ma Hoàng Vũ nhìn Ma Hoàng bị đánh bay, có thể sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Cả người nhảy một cái, đuổi theo. Bởi luyện hóa Long Châu, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt liền đến đến Gạn Tởa Da Nhi Tát bên người. Nắm đấm đánh đánh, không chút lưu tình. Ẩn chướng khủng bố hư vô chi hỏa. Mà lúc này Ma Hoàng Gạn Tởa Da Nhi Tát, tâm vẫn nộ tới cực điểm. Vất ức, vất ức đến cực hạn. Chính mình đường đường Ma Hoàng, lại bị một phá toái cảnh tiểu cho ngược đến mức độ như vậy, dĩ nhiên không còn sức trả chút nào. Chính mình triển khai Ma Thần Giáng Lâm như vậy một chiêu, lại bị Miễn Cương đánh nổ nộ, biết bao phẫn nộ. A ta muốn giết ngươi, ma hoàng bạo nộ rồi. Không bố ma khí lần thứ 2 bộc phát ra. Lần này, so với trước mắt tăng thêm sự kinh khủng. Khi thế đột nhiên từ linh cảnh sơ kỳ, tăng lên tới linh cảnh kỳ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Hoàng Vũ cả người bị đánh bay. Dù sao cũng là linh cảnh cường giả, như vậy một hồi, cũng làm cho Hoàng Vũ bị thương không nhẹ hại. Tuy rằng luyện hóa long châu, có thể khống chế mảng đại lục này lực lượng phát tắc, nhưng dù sao chỉ là vừa luyện hóa mà tôi, không có triệt để khống chế, hơn nữa thực lực của bản thân còn quá yếu, mà đối phương thực lực hôm nay lại là linh cảnh kỳ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị thương, ngược lại cũng đúng là bình thường. Một viên đan dược căn vào, Hoàng Vũ khôi phục rất nhiều. Nhìn cách đó không xa hướng về chính mình xông lại ma hoàng gạn tờ ra nhị tát, Hoàng Vũ cười gằn, "Lực lượng pháp tắc, cho ta giằng buộc." Theo Hoàng Vũ tiếng nói vừa dứt, trong thiên địa vô hình lực lượng pháp tắc bị điều chuyển động, đối với ma hoàng bắt đầu hạn chế. Đáng chết cha, xảy ra chuyện gì? Ma hoàng gạn tờ ra nhị tắt phát hiện hành động của chính mình bị giằng buộc, tốc độ giảm bất rất nhiều, mỗi di đều muốn tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Thân là ma giới chi chủ ma hoàng, lại làm sao có khả năng không hiểu, đây là lực lượng pháp tắc có người vận dụng lực lượng pháp tắc. Ma Hoàng tâm kinh hãi đến biến sắc. Lực lượng phát tắc, chỉ có linh cảnh cường giả mới có thể điều động lực lượng phát tắc. Hơn nữa, tại linh cảnh, muốn muốn linh ngộ, hơn nữa có thể điều động lực lượng pháp tắc người, tuyệt đối là phượng mao cổ đấu, mặc dù là một ít linh cảnh đỉnh cao tồn tại, cũng chưa chắc có thể linh ngộ. Mà trước mắt, mình bị lực lượng phát tắc giằng buộc. Triển khai lên cực kỳ thuần thục. Có thể làm được như vậy mức độ tu luyện giả, tuyệt đối không bình thường, thực lực đó, so với từ bản thân chân thân tuy rằng nhỏ yếu, nhưng sức khống chế, thậm chí so với từ bản thân còn cường đại hơn. Hoa đến. Hoàng Vũ vây bàn tay lớn một cái. Từng đạo từng đạo hỏa Diễm từ trên trời ra xuống tại ma hoàng gạn tở ra nhi tắt thân, trong nháy mắt bắt đầu chảy rừng rực Đáng chết ma hoàng gạn tở ra nhi tắt trong nháy mắt chấn kinh rồi chuyện này này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì thiếu niên này tu vi không cao nhưng bộ phát ra thực lực thực sự khủng bố bây giờ lại có thể nắm giữ lực lượng phát tắc nhất thời rõ ràng thiếu niên này tất nhiên là luyện hóa đại lục hạt nhân thần Long đại lục Long Châu trước mắt dị động chính là thiếu niên này luyện hóa Long Châu duyên cớ chết thiệt ma Hoàg tâm giận dữ vô tưởng rằng là phía sau hắn có khủng bố c giả nhưng không nghĩ tới Tất cả những thứ này đều là thằng nhỏ này bản thân làm ra đến. Có điều, lúc này Ma Hoàng nộ quy nộ, chính mình chuẩn bị liền ổn vĩ. Đã như thế, chính mình muốn thành công đặt xuống thần long đại lục, rồi lại không phải như vậy dễ dàng. Hít một hơi thật sâu. Đại lục có chủ nhân, như vậy thằng nhỏ này có thể điều động đại lục lực lượng phát tắc, trừ phi giết hắn, không phải vậy, muốn tiến công đại lục, cần tiêu hao cái giá cực lớn. Đương nhiên, chặn đánh giết thằng nhỏ này cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, trừ phi mình chân thân dáng lâm, không phải vậy muốn giết hắn, cũng phải tiêu hao cái giá cực lớn. Mà bây giờ, chính mình muốn thực sự là dáng lâm, cần thời gian chuẩn bị. Trừ phi triệt để mở ra hai giới trong lúc đó không gian biết trướng, không phải vậy mặc dù là tiêu hao đại lực khí dáng lâm, vậy cũng sẽ suy yếu chân thân thực lực. Bây giờ, chính mình muốn chém giết thằng nhỏ này, hầu như là không thể, thậm chí, nếu như tiếp tục nữa, chính mình này phân thân, cũng có thể muốn ngã xuống với này. Đó cũng không là hắn muốn nhìn đến. Chết! Bây giờ không thể địch, như vậy chỉ có thể lưu lại. Tuy rằng phấn nộ, không cam lòng, nhưng cũng là chuyện không có biện pháp. Sức mạnh kinh khủng bộ phát ra, pháp tác giảng buộc lần thứ hai bị tranh thoát. Ngọn lửa kia cũng bị đánh bay Gạn trở ra nhị tắt mắt né qua một đạo hàn quang, muốn rời khỏi nơi này, vậy cũng phải cho thằng nhỏ này điểm màu sắc nhìn, chính mình là ma hoàng, ma hoàng uy nghiêm không cho khiêu khích. Mà thần chi nộ. Ma hoàng hét lớn một tiếng, thân thể lần thứ hai lớn lên. Tiếp theo đột nhiên đánh ra một quyền. Khung bố quyền kinh bộ phát ra, toàn bộ không gian đều chấn động lên. Không tốt. Hoàng Vũ tâm hoàng hốt, cú đấm này, dĩ nhiên kinh khủng như thế, cái kia to lớn nắm đấm đánh tới, phản phất không gian đều phải bị đánh nát. Trốn. Hoàng Vũ đúng là muốn tránh, nhưng đã không kịp, hơn nữa cũng không cách nào né tránh, bởi vì Hoàng Vũ cảm giác Mình đã bị lực lượng tinh thần của hắn khóa chặt, không thể tránh khỏi. Không kịp nghĩ nhiều, Hoàng Vũ quát to, "Thần Long tấm chắn, cho ta chặn, lực lượng pháp tắc cho ta điều động, lực lượng không gian, không gian di động, thủ pháp tác, cho ta ngăn cản. Phong Thuẫn, gia chỉ, cho ta gia chỉ." Hoàng Vũ trong đáy mắt cho mình bỏ thêm tầng tầng phòng hộ. Cái kia một quyền kinh khủng, tàn nhẫn mà đập tới, to lớn năm đấm, so với Hoàng Vũ cả người cũng cao hơn đại. Chạm, cái kia nắm đấm đánh vào Hoàng Vũ bảo vệ Thuẫn bên trên. Một tiếng vang thật lớn, tấm chắn vỡ vụn, Hoàng Vũ cả người bị đánh bay. Chết tiệt. Bị thương, bị thương lần nữa. Lần này thương thế cực sự nghiêm trọng. Chính mình xương sườn đều đánh gây bốn cái. Nộ, phẫn nộ tới cực điểm. Uy lực của một quyền này thực sự là khủng bố, lấy chính mình hiện tại cường hãn thân thể lại đều bị cắt đứt xương sườn, quá khủng bố. Ma hoàng quả nhiên không hổ là ma hoàng, thực lực lại cường đại như thế, vẹn vẹn chỉ là phân thân cũng đã kinh khủng như thế, nếu như là chân thân giáng lâm, e sợ chính mình thật không phải là đối thủ, mặc dù chính mình hiện tại luyện hóa Long châu, câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện. Chương 312. Chương 312, đánh bại Liễu Lâm chấn nguy cơ thằng nhỏ. Thành thật đem Long Châu cho ta, không phải vậy ta liền giết ngươi." Ma Hoàng Gạn tở ra nhĩ tắt nhìn Hoàng Vũ lạnh lùng nói, "Giết ta?" Hoàng Vũ nở nụ cười, sơ soạn một cái vết máu ở khóe miệng, nhìn Ma Hoàng lạnh lùng nói, "Ngươi có cái cái kia năng lực sao? Ta hiện tại đã luyện hóa Long Châu, thành vì khối này chủ nhân của đại lục, tuy rằng còn không thể triệt để nắm giữ đại lục, nhưng ngươi muốn giết ta, căn bản không thể, ta thừa nhận thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng rất nhanh ta là có thể vượt qua ngươi." Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi muốn chết?" Ma Hoàng Gạn tựa ra nhĩ tát nổi giận, chính mình hao tổn tâm cơ, nhu cầu mấy chục ngàn năm nô lệ lại rơi xuống tên tiểu tử này tay, để hắn làm sao không phẫn nộ, mấy bạn năm trước đại chiến, chính là vì tuyệt vời đến này Long châu, bây giờ lần thứ hai mưu tính cả năm, bởi vì người khác làm gã semi đi, làm sao không phẫn nộ. Ma Hoàng gạn trợ ra nhí tắt chợt quát một tiếng, đột nhiên một trảo, một thanh trường đao nắm tại tay. Hoàng Vũ trên người cái kia một thanh ma đao cũng vang lên long ngọng, ngọng vèo một cái thoăn đi ra, cùng Ma Hoàng tay trường đao hợp hai là một, khi thế trở nên cực kỳ khủng bố, cái kia cường hãn khủng bố đao ý tạn mắt ra, dường như muốn chém đất không. Toàn bộ đại phong thành run lên không ngừng. Chu vi mấy chục mét bị độ nát. Khốn nạn! Hoàng Vũ thấy không xong, nếu như tiếp tục như vậy, toàn bộ đại phong thành liền xong, cho ta di động." Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, tinh thần lực rót vào Long Châu trì, lợi dụng Long Châu miễn cưỡng đem đại phong thành cho di động ra. Hai người dưới chân xuất hiện hoàn toàn trống trải. Ma Hoàng Gạn tựa ra nhĩ tát vừa nhìn, khiếp sợ không thôi. Lực lượng pháp tắc, thật là lợi hại lực lượng pháp tắc, có điều, thực lực của người quá yếu." Ma Hoàng Gạn tựa ra nhĩ tát vô cùng đỏ mắt, hắn tuy rằng thực lực đạt đến linh cảnh đỉnh cao, nửa bước tiên tồn tại, nhưng không có nắm giữ lực lượng pháp tắc căn bản không có cách nào làm được như Hoàng Vũ như vậy, Ma Hoàng Gạn tựa ra nhị tát mặc dù là ma giới chủ nhân, nhưng không có nắm giữ ma giới toàn bộ không gian, hắn mặc dù có thể tại ma giới qua lại, thậm chí đánh vỡ không gian bích trướng tiến vào thần long đại lục, hoàn toàn là dựa vào hắn cường hãn thực lực, ngoài ra còn có hắn một cái cực phẩm linh khí. Hanh, Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, cũng cảm nhận được áp lực kinh khủng, này một chiều, Ma Hoàng Gạn tựa ra nhị tắt muốn quyết tâm, Hoàng Vũ cảm thụ được, Ma Hoàng Gạn tựa ra nhị tát thực lực không ngừng kéo lên. Chủ nhân cẩn thận, cái tên này thực lực cường hãn, bây giờ chỉ là một phần thân mà thôi, nhanh nhanh sử dụng Hồng Mông Chi Gai. Lúc này Lộ Lộ sốt sáng, tại Hoàng Vũ bên Thái Hồ. Hoàng Vũ tâm giật nảy cả mình. Hồng Mông Chi Đâm, Lộ Lộ lại để cho mình sử dụng Hồng Mông Chi Đâm, có thể thấy được này Ma Hoàng biết bao khủng bố. Hơn nữa còn chỉ là một phân thân mà thôi, khủng bố như vậy. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, không có chút gì do dự, Lộ Lộ tuyệt đối là sẽ không hại chính mình, nếu nàng nói muốn dùng Hồng Mông Chi Đâm, vậy chỉ dùng Hồng Mông Chi Gai. Hoàng Vũ không có làm thêm suy nghĩ, hít một hơi thật sâu. Hai mắt nhìn chằm Ma Hoàng cái kia trở nên hư bóng người, tinh thần lực đem khóa chặt. Hồng Mông Chi Đâm, cho ta đi. Theo Hoàng Vũ quát to một tiếng, tinh thần lực điều động lên, sức mạnh to lớn ngưng tụ trở thành một viên hôi màu tím kim thép, hướng về cái kia to lớn bóng mở đâm tới. Xem ra rất chậm, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố. Ma Hoàng Gạn tựa ra nhĩ tắt cũng cảm nhận được nguy cơ, nguy cơ sống còn. Chết tiệt, tiểu sốx sinh này, làm sao có khả năng? Ma Hoàng Gạn tựa da nhĩ tát tâm trấn kinh rồi, này tuy rằng chỉ là một bộ phân thân mà thôi, nhưng cũng có linh cảnh đỉnh cao thực lực, mà thằng nhỏ này, có điều là phá toé cảnh mà thôi, trên lệch cùng chi lại, nhưng cũng có công kích kinh khủng như thế. Chết tiệt số tiểu, ta thừa nhận ta coi thường ngươi, có điều Ngươi muốn giết phân thân ta, ngươi cũng sẽ không dễ chịu." Ma Hoàng Gạn tựa ra nhị tát nộ quát một tiếng, ma thần chi bạo. Một tiếng quát lớn, Ma Hoàng Gạn tựa ra nhị tắt bóng mở vỡ ra được, sức mạnh kinh khủng, đem Hoàng Vũ xung tiếp đến. Cả người trong nháy mắt bị nhấn chìm. Mà lúc này Hoàng Vũ cảm giác mình bị một luồng sức mạnh kinh khủng đập lại đây, sức mạnh kinh khủng này quá cường hãn, cả người phàm phất đều phải bị xé thành mảnh vỡ, bị xé thành cho tàn. Chạm Một tiếng vang thật lớn, Hoàng Vũ cả người bị vi. Chu vi mấy chục rặm đều hóa thành hư vô. Khắc cục. Một lúc lâu, Hoàng Vũ mới mở hai mắt ra. Thương thế quá nghiêm trọng. Lúc này trong cơ thể khắp nơi bở buột, kinh mạch đứt thành từng khúc, cả người đau nhức, một điểm chân nguyên lực đều không thể điều động. Thảm, quá thảm, mình và từng gặp được như vậy thảm bại. Cho tới nay, chính mình tuy rằng gặp nguy hiểm, nhưng trên thực tế đều là thuận buồm xuôi gió, không nghĩ tới lần này chính mình lại thảm như vậy. Vậy còn chỉ là ma hoàng gạn tờ ra nhị tắt một phân thân mà thôi, lại liền để cho mình đã biến thành như vậy. Không hề có chút sức chống đỡ, nhất định phải sử dụng hồng mông chi đâm mới có thể thắng lợi. Lần này, không biết muốn lúc nào mới có thể khôi phục. Xem ra tiên đạo đại hội cũng là phiên phức. Bây giờ chính mình bị thương nặng, Thêm vào lại triển khai Hồng Mông chi đâm, di chứng về sau Hồng Mông chi đâm chính là tiên cấp bí pháp, vốn là chỉ có một canh giờ di chứng về sau, nhưng trước mắt, này di chứng về sau bị đại đại sâu sắc thêm, e sợ không chỉ là một canh giờ đơn giản như vậy, thêm vào thương thế của chính mình. Lâm Viễn phiền muộn cực kỳ. Lúc này chính mình gặp phải tình huống thế nào, đều không có bất kỳ sức phản kháng, vung bay lên, để hai cánh phi long cùng Hát thủy huyền dao đều đi ra, vì chính mình hộ pháp. Sau đó chính mình phục thêm một viên tiếp theo đan dược sau khi, toàn lực vận chuyển Hồng Mông tạo hóa quyết cùng độn chân long quyết khôi phục tu vi của chính mình, chữa trị thương thế. Một chu thiên, hai cái chu thiên Trong cơ thể chân nguyên lực một chút vận hành, mở ra trong cơ thể kinh mạch. Mỗi một lần vận hành một điểm đều cùng đau đến không được. Kinh mạch phá hoại quá nghiêm trọng. Chết tiệt ma hoàng. Hoàng Vũ tâm thầm mắng, lão nhất định làm thịt ngươi sốx sinh này, thống chết rồi. Không biết quá bao lâu, Hoàng Vũ mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Lộ Lộ quá khứ bao lâu? Hoàng Vũ lúc này thương thế tuy rằng chưa hề hoàn toàn khôi phục, nhưng kinh mạch nhưng là chữa trị hơn nữa, cái kia triển khai hùng mông chi đâm di chứng về sau cũng biến mất rồi. 3 ngày. Lộ Lộ nói rằng. Hoàng Vũ nghe vậy tâm cả kinh, không nghĩ tới, bất tri bất giác liền quá khứ 3 ngày. Hoàng Vũ cười khổ không thôi, ba ngày thời gian, thương thế của chính mình lại còn không có được, có điều, tựa hồ cũng không phải chuyện xấu, lần này chính mình gặp lớn nhất từ trước tới nay đả kích, nhưng tựa hồ cơ thể chính mình so với trước mắt mạnh hơn, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Cuộc chiến sinh tử quả nhiên mới là có khả năng nhất tăng cao tu vi. Mình đã tại ranh giới đột phá, có điều, còn kém một tia cơ duyên. Vì lẽ đó Hoàng Vũ cũng không tiếp tục tu luyện. Thương thế không có khỏe triệt để, tu vi cũng không có đột phá, có điều, nhưng có đột phá dấu hiệu, đây là chuyện tốt. Không nghĩ tới thời gian quá nhanh như vậy, mà thương thế của ta lại nghiêm trọng như thế. 3 ngày đều không thể chữa trị. Hoàng Vũ nhảy lên một cái, ngồi vào hai cánh phi long trên lưng. Sau đó nói, "Lộ Lộ, ta luôn cảm giác có cái gì bất an, mà này bất an cũng là dẫn đến ta tuy rằng cảm giác liền muốn đột phá, nhưng có một tia rung động, vì vậy nhưng không có cách đột phá." Hoàng Vũ tâm nghi hoặc, đối với cái kia một tia bất an khởi nguồn, nhưng là không tìm được nguyên nhân. Là Liễu Lâm Trấn, đến từ Liễu Lâm Trấn. "Lộ Lộ đạo, có điều, chủ nhân không cần lo lắng, Liễu Lâm Trấn tạm thời còn không có chuyện gì." "Cái gì?" Hoàng Vũ lấy làm kinh hãi, "Liễu Lâm Chấn, nếu như Liễu Lâm Chấn có chuyện, vậy coi như không phải tin tức tốt gì." vợ con của chính mình đều tại Liễu Lâm Trấn, nơi đó là chính mình chỗ căn cơ, vì lẽ đó Liễu Lâm Trấn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. "Lộ Lộ, ngươi không phải đang nói đùa chứ?" Hoàng Vũ chau mày, suy nghĩ một chút lại nói, "Đến cùng là nguyên nhân gì?" Hoàng Vũ để hai cánh phi long nhanh chóng bay lên, hướng về Liễu Lâm Trấn chạy đi. Vốn là luyện hóa long châu sau khi, Hoàng Vũ hoàn toàn có thể điều động Thần Long Đại Lục lực lượng pháp tắc, để cho mình trong nháy mắt xuất hiện tại Liễu Lâm Trấn, nhưng hiện tại nhưng là không được, tinh thần lực của mình căn bản không có khôi phục, thương thế tuy rằng có chuyện biến tốt, nhưng không có năng lực điều động Thần Long Đại Lục pháp tắc không gian. Di động trong nháy mắt đến Liễu Lâm trấn bên trên, vì lẽ đó không có cách nào, chỉ có thể dựa vào hai cánh phi long. Có điều, bây giờ hai cánh phi long, thực lực cũng phi thường khủng bố, so với trước mắt phải cường đại quá nhiều đi, tương đương với pha toé cảnh đỉnh cao tồn tại, mà tốc độ so với giống nhau linh cảnh sơ kỳ võ giả phải nhanh rất nhiều. Lần này là thượng giới người. Lộ Lộ nói rằng, thượng giới có người hạ xuống, là Trần ra một vị tổ tiên. Trần gia một vị tổ tiên. Hoàng Vũ sửng sợ, đạo, Liễu Lâm trấn Trần ra Trần Hồng Tiêu tổ tiên. Đúng, Trần Hồng Tiêu một vị tổ tiên chính là một vị thiên tài, gọi là Trần Quang Nghiu gia Liễu Lâm Trấn sau khi, tại nhờ cơ duyên được một chỗ bí cảnh truyền thừa, là một vị Tiên Vũ cường giả truyền thừa, bị vị cường giả kia tiếp đón được thượng giới, cũng chính bởi vì vậy, Trần ra cũng không có trở nên mạnh mẽ, bây giờ Trần Quang Bưu tu luyện thành công, đã đạt đến Tiên Vũ cảnh giới. Lộ Lộ nói rằng, Tiên Vũ cảnh giới. Hoàng Vũ sững sờ, cái kia Trần Quang Bưu mạnh mẽ như vậy, cũng đã đạt đến Tiên Vũ cảnh giới, tên kia xuống tới này một giới đến, chính mình tình huống bây giờ vẫn đúng là không ngăn được. Lộ Lộ, làm sao bây giờ? Hoàng Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thử nghiệm câu thông Lâm chấn cái kia một vùng, nhưng là thất bại. Chủ nhân không cần lo lắng, cái kia Trần Quang Dưu tuy rằng đạt đến Tiên Vũ cảnh, nhưng cũng chỉ là Tiên Vũ cảnh sơ kỳ mà thôi, hơn nữa hạ giới đến, tu vi chịu đến áp chế, chủ nhân là thần lòng chủ nhân của Đại Lục, Luyện Hóa Long Châu, tuy rằng không có triệt để nắm giữ, nhưng dựa vào điểm này, vẫn có thể cẩn thận dò xét." Lộ Lộ nói. Thật sự, Hoàn Vũ vẫn còn có chút lo lắng, cái kia Ma Hoàng Gạn tựa ra nhị tắt một phần thân, tuy rằng chỉ là linh cảnh đỉnh cao, ta cũng không có cách nào đối phó, cái kia Trần Quang Dưu chính là Tiên Vũ cảnh, làm sao có thể đối phó? Đó là bởi vì chủ nhân vừa Luyện Hóa Long Châu, lẽ nào chủ nhân không có cảm giác Bây giờ đối với với thần long đại lục lực lượng pháp tắc nắm giữ càng thêm rõ ràng, càng thêm thuận buồm xuôi do sao?" Lộ Lộ mỉm cười nói. Hoàng Vũ gật đầu, này ngược lại là lời nói thật. Tuy rằng không có cách nào câu thông Liễu Lâm Chấn, nhưng mình đối với thần long đại lục lực lượng pháp tắc không chế, nhưng là chân thực từng điểm từng điểm tăng cường. Nếu như chủ nhân có thể phối hợp đại lục lực lượng pháp tắc, sau đó dung nhập hồng mông chi đâm trì, liền có thể xuất kỳ bất ý, như vậy đủ để đem Trần Quang Bưu trong thương, có điều, cơ hội cũng chỉ có một lần, chủ nhân phải cố gắng nắm, một lần không thành công, vậy thì có chút phiền phức, chủ nhân chính mình là không, có vấn đề, có thể Liễu Lâm Chấn. Vậy thì khó có thể bảo vệ. Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện. Chương 313. Chương 313, tổ linh tiên giáp xuất kỳ bất ý, xem ra cũng chỉ có như vậy. Hoàng Vũ thở dài, tiên vũ cảnh, đó là so với linh cảnh tầng thứ cao hơn, mình tuyệt đối là không có cách nào đối phó, bây giờ chính mình dung hợp luyện hóa long châu, đối với này thần long đại lục, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế một vài chỗ mà thôi. Đối với linh cảnh đỉnh cao võ giả, vẫn là có thể làm được, nhưng đối phó với tiên vũ cảnh tu luyện giả, hoàn toàn không phải là đối thủ. Có điều, vợ con của chính mình đều tại Liễu Lâm trấn hoàng gia. Tuy rằng có trận pháp bảo vệ, nhưng đối với Tiên Vũ cảnh cường giả, mặc dù là bị lực lượng pháp tắc áp chế, vậy cũng tuyệt đối là không nan được. Hoàng Vũ tăng nhanh tốc độ, hướng về Liễu Lâm trấn đi vội vã. Một canh giờ qua đi, Hoàng Vũ đi tới Liêu Lâm trấn. Đi tới Liễu Lâm trấn, toàn bộ trấn hết thể đều tại Hoàng Vũ quan sát bên dưới. Không ngoài dự đoán, Hoàng gia đã bị đã không chế, bị cái kia Trần Quang Dưu đã không chế. Lúc này Trần Quang Dưu còn không biết Trần gia là bị chính mình tiêu diệt. Nhưng nếu như chính mình không trở về đi, cái kia sớm muộn là bị bại lộ. Cái Trần Quang Biu chiếm cứ Hoàng gia, Hoàng gia tất cả mọi người bị giam lỏng lên. Hoàng Vũ giận dữ, bởi vì Hoàng Vũ nghe được gì Triệu Uyển Nhi cùng Cổ Hương hai nữ, "Tiểu Hình, làm sao bây giờ? Một khi tên Súc Sinh kia khôi phục tu vì sau khi, hắn sẽ đối với chúng ta đổ vạn, ta chết không hết tội, nhưng thế nhưng ngươi còn phải Hàn thị, còn phải Tiểu An có thể như thế nào cho phải? Các ngươi nếu là có sự, ta như thế nào cùng Tiểu Vũ bàn giao a?" Triệu Uyển Nhi nói, "Ta nhất định sẽ không để cho tên Súc Sinh kia thực hiện được, tình nguyện chết cũng sẽ không để cho hắn xỉ nhục." Cổ Hương hoán hẳn nói, "Có điều, có điều Tiểu An, Tiểu An nhưng như thế nào cho phải? Hai nữ không khỏi bi sứ này." Khóc ta tin tưởng Tiểu Vũ nhất định sẽ về tới cứu chúng ta." Triệu Uyển Nhi ôm lấy cổ Hương tại sau lưng nàng vỗ nhẹ nói, "Ừm, nhất định sẽ, Vũ nhất định sẽ giết tên Súc Sinh kia. Giết, giết, giết, đáng chết." Hoàng Vũ nghe đến mấy cái này, tâm lửa giận dâng trào. Một ý niệm, Hoàng Vũ tiến vào viện. "Ai?" Không muốn lộ ra là ta, "Gì? Hinh." Hoàng Vũ xuất hiện ở trong phòng. "Tiểu Vũ, người rốt cục đến rồi." "Ta liền biết, ta liền biết người nhất định sẽ về tới cứu chúng ta." Hai nữ nhảy tới Hoàng Vũ hỏi, "Không sao rồi, không sao rồi, ta đã trở về." Hoàng Vũ ôn nhu an ủi hai nữ. Mãi đến tận hai nữ đều yên tĩnh lại sau khi, Hoàng Vũ mới nói, "Gì? Hình nhi, đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Tên xúc Sinh kia, Hán. hắn là trấn gia người, xuất hiện tại Liễu Lâm trấn phát hiện Trần gia biến mất sau khi, liền đại khai sát giới, toàn bộ Liễu Lâm trấn người, hầu như đều bị hắn cho giết, hoàng Thúc cũng bị hắn giết, Tiểu An bị hắn bắt đi. Triệu Uyển Nhi cùng Cổ Hương hai nữ đem sự tình phát sinh toàn bộ nói cho Hoàng Vũ. Điều này làm cho Hoàng Vũ vô cùng phẫn nộ, khó tự trách mình không có phát hiện có những người khác, nguyên lai Liễu Lâm trấn người, hầu như đều bị giết, vị Chuyện này quả thật là cực kỳ tàn ác, quá đáng trách. Những kia đều là người bình thường a, đều là không có tu luyện phạm nhân a, hắn lại giết. Còn phải Hoàng Tạng Đa Lớn, hắn là hoàng gia lão nhân, đối với giúp mình rất lớn, có thể nói, nếu như không có Hoàng Tạng Đa Lớn, sẽ không có hoàng gia, lợi này không có chút nào vì là quá. Nhất làm cho Hoàng Vũ phẫn nộ còn không phải những này, mà là Trần Quang Diu lại dám đánh chính mình nữ nhân chủ ý, còn bắt đi chính mình. Bắt đi chính mình duy nhất nhi, phải biết, bây giờ chính mình tu vi càng ngày càng cao, nếu muốn sinh, cũng không dễ dàng, Hoàng An, chính là chính mình duy nhất một hài. Sau đó nếu muốn muốn hại cũng không phải dễ dàng như vậy, không nghĩ tới, hắn lại dám đối với mình hài ra tay, này liền để Hoàng Vũ tràn ngập sát ý tâm dĩ nhiên phán định Trần Quang Bưu tử hình. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu. Lúc này Trần Quang Bưu còn tại dưỡng thương. Thương thế này, đến từ chính không gian thông đạo, ngoài ra còn có này thần long đại lục pháp tắc khắc chế. Từ tiên vũ đại lục phá giới hạ xuống, để hắn bị thương không nhẹ, thêm vào tu vi bị áp chế, lúc này Trần Quang Bưu thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là so với giống nhau linh cảnh đỉnh cao phải mạnh hơn một ít mà thôi. Chính mình vẫn có niềm tin chém hắn. Thêm vào hắn tại bế quan tu luyện, khôi phục thương thế, chính mình có thể xuất kỳ bất ý đánh lên hắn, như vậy càng thêm dễ dàng. Nghĩ đến liền làm, hơn nữa, hiện tại thời gian không nhiều, một khi chờ tên kia thương thế khôi phục một ít, hoặc là chờ hắn chữa thương xong xuôi, vậy mình muốn đối phó hắn thì càng khó khăn. Lộ Lộ tên kia thương thế làm sao? Hoàng Vũ hỏi. Trần Quang Bưu thương thế không nhẹ, hiện tại chính đang thời khắc bấu chốt, cũng chính là chủ nhân đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Lộ Lộ nói rằng. Hoàng Vũ nghe vậy lại hỉ. Vậy còn chờ gì, chúng ta mau nhanh hành động. Hoàng Vũ nghe vậy mắt né qua một đạo hàn quang, có thể sớm một chút, cái kia không thể tốt hơn đánh giết tiên kia, đối với mình chỗ tốt rất lớn. Không chỉ là vì là toàn bộ liếu Lâm trấn báo thủ, cũng là đối với mình có chỗ tốt rất lớn. Nay Trần Quang Vũ mặc dù nói bởi vì hạ giới nguyên nhân, bị thương nặng, tu vi cũng bị áp chế, nhưng dù sao cũng là tiền Vũ cảnh gia hỏa, chính mình một khi đánh giết hắn, chỗ tốt tự nhiên không nhỏ, phòng trường có thể tuôn ra đến đồ vật cũng sẽ không ít. Tiền Vũ cảnh gia hỏa, nói không chắc có thể tuôn ra một cái linh bảo đến, nói như vậy, chính mình liền phát đạt, linh bảo, vậy cũng là thứ luôn mơ tưởng, chính mình hiện tại tuy rằng có một cái linh bảo, nhưng cũng còn không thể triệt để giữ, vì vậy có cùng không có đều không có quá to lớn khác nhau. Nếu như này Trần Quang Bưu nếu là có linh bảo, vậy thì thoải mái. Chủ nhân đừng làm mộng đẹp, linh bảo không phải như vậy dễ dàng được, Trần Quang Bưu mặc dù là Tiên Vũ cảnh, nhưng cũng là không có linh bảo, linh bảo cấp bậc bảo vận, mặc dù là tại Tiên Vũ đại lục, vậy cũng là cực kỳ ý đòi, liền như cùng ở tại cái đại lục này linh khí như thế, thưa thớt như vậy. Lộ Lộ thấy Hoàng Vũ như vậy, không khỏi rội nước la nói, không có linh bảo. Hoàng Vũ nghe vậy đúng là có chút thất vọng, lại không có linh bảo, lai like linh bảo tại Tiên Vũ đại lục lại là như vậy thiếu thốn, đúng là ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng thượng giới linh bảo sẽ rất nhiều, không nghĩ tới là tình huống này. Đúng Chủ nhân, Trần Quang Bưu cũng không có thực lực đó nắm giữ linh bảo." Lộ Lộ nói, "Không có linh bảo, vậy hắn có bảo vật gì?" Hoàng Vũ nheo mắt lại hỏi, "Có cực phẩm linh khí sao? Nếu không có linh bảo, như vậy thu được một cái cực phẩm linh khí vậy cũng không sai a, cực phẩm linh khí cũng là vô cùng mạnh mẽ, tại này thần long đại lục, linh khí đều vô cùng ít hỏi, mà cực phẩm linh khí vậy thì càng không cần phải nói." "Không có, cũng không có cực phẩm linh khí." "A, tên điên mèo như vậy." Hoàng Vũ vừa nghe không khỏi nhíu nhíu mày, số xích này lại mèo như vậy, tốt xấu là tiên vũ cảnh cường giả, thậm chí ngay cả cực phẩm linh khí đều không có, mất mặt. Quả thực là quá mất mặt. Lộ Lộ nghe vậy không khỏi cười khổ, nay cùng, cực phẩm linh khí không phải là rau cải trắng, tại Tiên Vũ đại lục cũng là vô cùng hiếm thấy, phải biết tại này thần long đại lục, được một cái cực phẩm thiên khí cũng không dễ dàng, tại Tiên Vũ đại lục cũng giống như thế, bởi vì luyện khí tông sư là vô cùng thiếu hụt, thêm vào vật liệu khan hiếm, vì vậy mặc dù là tại Tiên Vũ đại lục, cái tiêu cực phẩm linh khí cũng là rất thiếu thốn, còn linh bảo, cái kia càng không cần phải nói, nắm giữ linh bảo. Người, trên căn bản đều là một phương hào hùng, tại toàn bộ Tiên Vũ đại lục nắm giữ cực phẩm linh bảo cũng là cũng chỉ có 4 cái mà thôi. 4 cái cực phẩm linh bảo mà thượng phẩm linh bảo thoáng nhiều hơn chút, nhưng cũng chính là trường 10 kiện, còn phẩm linh bảo đại khái cũng là 30 mấy kiện, mà hạ phẩm linh bảo cũng là 100 kiện vỏ trứng. Này nói cách khác, toàn bộ Tiên Vũ đại lục nắm giữ linh bảo, phòng trứng tổng số ngay ở hai, 300 kiện khoảng chừng thôi. Có thể thấy được Tiên Vũ đại lục linh khí linh bảo khuyết thiếu. Tại Tiên Vũ đại lục, đại đa số dùng đều là tiên khí. Có thể nói, Tiên Vũ đại lục cũng không phải như vậy giàu có. Đương nhiên, Tiên Vũ đại lục linh khí nhưng là khá là phổ biến, giống nhau hạ phẩm linh khí đúng là rất nhiều, giống nhau thực lực tại Tiên Vũ cảnh võ giả, đều dùng chính là linh khí. Có điều cực phẩm linh khí cũng là vô cùng ít ỏi, cực phẩm linh khí giống nhau đều nắm giữ nhiều loại thuộc tính hoặc là đặc thù công năng, vì vậy những này cực phẩm linh khí giống nhau cũng có thể cùng hạ phẩm linh bảo sánh ngang. Mà này Trần Quang Bưu chỉ có một kiện thượng phẩm linh khí, để Hoàng Vũ cảm thấy thất vọng. Chủ nhân cũng chớ xem thường này một cái thượng phẩm linh khí, nếu như chủ nhân có thể tuôn ra đến, đối với chủ nhân trợ giúp cũng không nhỏ đây." Lúc này Lộ Lộ nói rằng. "Ồ." Hoàng Vũ nghe vậy hỏi, "Làm sao cái khỏe?" Vừa nghe Lộ Lộ nói như vậy, Hoàng Vũ đúng là có chút kinh dị, một cái thượng phẩm linh khí mà tôi, đương nhiên bạn này thần long đại lục, thượng phẩm linh khí cũng là vô cùng gay gớm, bất quá đối với hoàng vũ bản thân tới nói, chính mình nắm giữ linh bảo, nắm giữ cực phẩm linh khí, đã như thế, thượng phẩm linh khí cũng không thế nào để ý, đương nhiên cho thân nhân của chính mình bằng hưu sử dụng, vậy cũng là có thể. Tụ linh tiên giáp, này tụ linh tiên giáp công hiệu có thể là không bình thường, có thể tụ tập tiên linh khí cung cấp chủ nhân tu luyện, còn phải mạnh mẽ phòng ngự công năng, liền công kích linh hồn đều có thể có nhất định phòng ngự, tiên vũ cảnh bên dưới công kích, hoàn toàn có thể miễn dịch. Lộ Lộ nói rằng. Hoàng Vũ nghe vậy trợn to hai mắt, tiên vũ cảnh bên dưới công kích có thể hoàn toàn miễn dịch. Còn có nhất định linh hồn phòng ngự năng lực công kích, chuyện này quả thật điêu bạo. Có điều, bây giờ đối với Hoàng Vũ tới nói không phải là chuyện tốt, Tiên Vũ cảnh bên dưới công kích miễn dịch, đây chẳng phải là nói chính mình căn bản là không có cách đánh vỡ tên kia phòng ngự, muốn đánh giết hắn, cái kia chẳng phải là không thể. Lộ Lộ, ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao? Thật lợi hại như vậy? Hoàng Vũ nói. Đúng, chủ nhân, đây là thật sự, cái kia tụ linh tiên giáp tuy rằng chỉ là thượng phẩm linh khí, nhưng cũng là có thể so với được với phẩm linh bảo. Lộ Lộ nói rằng. Hoàng Vũ một hơi thật sâu, đây cũng quá biến thái. Lộ Lộ Nếu như chị Nguyễn nói như vậy, cái kia, vậy chúng ta hiện tại chẳng phải là giết không được Trần Quang Bưu sinh kia. Hoàng Vũ nhìn Lộ lộ đạo, cái kia tiên giáp lợi hại như vậy, chúng ta muốn phá tan hắn phòng ngự cũng không thể, làm sao giết? Chủ nhân không cần lo lắng. Lộ lộ nghe vậy cười nói, này tiên giáp tuy rằng lợi hại, nhưng trên thực tế, Trần Quang Bưu tay tiên dưới, nhưng là tổn hại, nói cách khác, cái này tiên giáp cũng không có nguyên lai lợi hại như vậy, vốn là, này tụ linh tiên giáp là một cái linh bảo, bởi vì một ít nguyên nhân hư hao, cho nên có một nhược điểm chí mạng, cái nhược điểm này, để cái này tiên giáp đã biến thành thượng phẩm linh khí. Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu viện của tàng thư viện. Chương 314. Chương 314, đánh nội tiên vũ cảnh hoàng vũ nghe vậy mừng rỡ không thôi. Lại là kiện tiên khí, nếu như vậy, nếu như chính mình được, cái kia chẳng phải là thoải mái sướng sở tại tiên vũ đại lục, linh bảo đều thưa thớt như vậy, như vậy tiên khí liền càng không cần phải nói, nếu như chính mình có thể có được cái này tiên giáp, đồng thời đem chữa trị, như vậy chính mình thì có một tấm siêu cấp lá bài tẩy, tại tiên vũ đại lục, e sợ cũng có thể ngang dọc đi. Giết hắn, Dết chính hắn liền có thể có được cái này tiên khí. Hoàng Vũ hưng phấn tới cực điểm không có trước mắt sự phẫn nộ, chỉ có kinh hỉ. Lộ Lộ, muốn làm sao mới có thể giết chết hắn, cái kia tiên giáp nhược điểm là cái gì? Hoàng Vũ đều có chút không thể chờ đợi được nữa, hỏi: Tiên giáp nhược điểm, bên phải chết, nơi đó có một chỗ điểm đen, cái kia điểm đen chính là này tiên giáp cái hở, chỉ cần chủ nhân toàn lực công kích cái kia điểm đen, tiên giáp phòng hộ tự nhiên dễ dàng đánh vỡ. Lộ Lộ giải thích. Được, rất tốt. Hoàng Vũ ánh mắt lấp lóe, linh đồng chi thuật, Lâm Viễn đương nhiên sẽ không mở ra, thực lực của người này cường tuy rằng bị thương, cũng chịu đến pháp tắc hạn chế. Nhưng nếu như chính mình sử dụng linh đồng chi thuật, nói không chắc còn có thể bị phát hiện, vì vậy lợi dụng chính mình là chủ nhân của đại lục, lợi dụng lực lượng pháp tắc kiểm tra là tốt nhất, tôi không dễ dàng bị phát hiện. Nhìn thấy cái kia tiên giáp kẽ ở chỗ, Hoàng Vũ Động. Lợi dụng đại lục lực lượng pháp tắc, đem chính mình chậm rãi dung nhập lòng đất. Này nhưng so với trước mắt độn địa thuật thực sự tốt hơn nhiều. Dung nhập lòng đất sau khi, Hoàng Vũ rất nhanh sẽ đi tới Trần Quang Bưu chỗ tu luyện, lúc này Hoàng Vũ khoảng cách Trần Quang Bưu có điều là 5m mà thôi. Mặc dù là có lực lượng pháp tác kiềm hộ, Hoàng Vũ cũng biết mình không thể đủ gần thêm nữa, nếu như tiếp tục tới gần, rất có thể sẽ để cái tên này phát hiện, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, bị phát hiện, chính mình liền chuẩn bị đánh lén kế hoạch liền thất bại, nếu như không đánh lén, chính mình muốn đối phó cái tên này, có thể cũng thật là không dễ dàng. Muốn giết hắn, thủ đoạn công kích lấy cái gì? Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định dùng chính mình công kích mạnh nhất, Hồng Mông Gai. Toàn lực chiến khai, đánh giết hắn, nên không phải vấn đề gì, nếu như không thể đánh giết, vậy thì làm phiền. Hoàng Vũ một hơi thật sâu, nhất định phải làm được một đòn giết chết. Có điều vì không có sơ hở nào, Hoàng Vũ vẫn để cho Lộ Lộ ra, một khi không đúng, liền để lộ lộ, đem chính mình đưa vào một Linh thế giới. Bây giờ chính mình một Linh thế giới đã rất có quy mô, bên trong linh khí vô cùng nồng đậm, lúc này Hoàng Vũ đã đem Triệu Uyển Nhi cùng Cổ Hương Thu vào một Linh thế giới. Đối với cho các nàng cũng không lại lo lắng, mà nếu như chính mình không có làm được một đòn giết chết, Lộ Lộ cũng có đầy đủ thời gian đem chính mình đưa vào một Linh thế giới chi, vì vậy Hoàng Vũ căn bản không lo lắng những chuyện khác, không, có sinh tử chi ưu, Hoàng Vũ hoàn toàn không lo lắng đường lui. Hoàng Vũ quan sát Trần Quang Điều. chờ đợi ước chừng 10 giây đồng hồ là thời điểm, Hoàng Vũ đột nhiên mở mắt ra, tinh thần lực ngưng tụ lại đến, sức mạnh to lớn, ra chỉ lực lượng phát tắc, hoàng kim kiếm khí cũng dung nhập, hồng ngân gai, giết, Hoàng Vũ quát to một tiếng, sức mạnh kinh khủng, hóa thành một đạn bé nhỏ kim thép, hướng về Trần Quang Bưu trên người mặc tiên giáp cái kia một chỗ kế hở, xung kích mà đi, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Trần Quang Bưu dù sao cũng là tiên vũ cảnh cao thủ, tại Hoàng Vũ kim thép công kích được trên người hắn 1 cm một na kia, đột nhiên mở mắt ra, cảm giác được nguy cơ sống còn. Nhưng lúc này vẫn tới kịp sau. Hiển nhiên không thể, đã muộn, quá trễ. Né tránh Lẽ tránh không được. Liên Trần Quang Diu toàn thân sức mạnh nô lên, rót vào tiên giáp chi, muốn lợi dụng tiên giáp phòng ngự ngăn cản công kích này. Trần Quang Diu đối với mình tiên giáp uy lực nhưng là vô cùng tự tin, hướng hồ vẫn là tại lần này giới, này một giới người thực lực nhỏ yếu, mạnh nhất cũng bất quá là linh cảnh mà thôi, mặc dù là chính mình bị thương, tại mảng đại lúc này, vậy cũng không thể có người có thể thương tổn được chính mình, hướng hồ, chính mình bây giờ còn phải tiên giáp hộ thân. Thử rồi. Một thanh âm vang lên, Hồng Mông Gai miễn cưỡng đâm vào cái tiên giáp trì, đâm thủng tiên giáp phòng ngự. A! Một tiếng hét thảm. Trần Quan Vũ dường như quả cầu da xỉ hơi giống như vậy, sức mạnh trong cơ thể không ngừng tiết ra ngoài. Hoàng Vũ kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới lại xuất hiện tình huống như vậy. Có điều, lúc này Hoàng Vũ chính mình triển khai Hồng Mông gai sau, cũng xuất hiện di chứng về sau, lúc này Hoàng Vũ cảm giác mình suy yếu cực kỳ, cả người sức mạnh đều tại biến mất. Không khỏi cười khổ, chính mình đòn đánh này vẫn không có giết chết Trần Quan Vũ, bởi vì hệ thống không có đề kỳ, không có đề kỳ, liền mang ý nghĩa chính mình không có đánh giết Hán. Lộ Lộ mang ta tiến vào Mộc Linh thế giới. Hoàng Vũ biết mình không có sức phản kháng, bèn dịu đối với Lộ Lộ nói rằng: mà lúc này lộ lộ nhưng lắc đầu nói, chủ nhân không cần phải lo lắng, chủ nhân đòn đánh này tuy rằng không thể đánh giết Trần Quân Yêu, nhưng cũng đem hắn đã phế bỏ, hiện tại Trần Quân Yêu, so với một người bình thường còn không bằng, bị thương nặng, sức mạnh trong cơ thể đều tiết lộ ra ngoài, liền tiên thể đều bị phế rơi mất, vì lẽ đó, chủ nhân hoàn toàn không cần lo lắng. Như vậy a, nói như vậy hắn so với ta không thể tả, so với ta hiện tại còn thảm. Đúng, chủ nhân." Lộ Lộ nói. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Hoàng Vũ thở vào nhẹ nhõm, đã như thế thì càng ngực rồi, trước mắt còn muốn, hoặc là một đòn giết chết hoặc là chính mình liền muốn trốn vào một linh thế giới tị nạn, không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, đúng là để Hoàng Vũ bất ngờ. Có điều, để cho an toàn, Hoàng Vũ vẫn là đem Hắc thủy huyền dao kêu gọi ra. Hắc thủy huyền dao, bây giờ là bát phẩm huyền thú, tương đương với linh cảnh sơ kỳ võ giả, có cái tên này bảo vệ, hẳn là không vấn đề lớn lao gì. Hoàng Vũ triệt hồi lực lượng phát tắc, chậm rãi tiến vào Úc. Lúc này Trần Quang Bưu cả người trắng bệ một mảnh, nằm tại gốc tượng, không thể động đậy. Nhìn thấy Hoàng Vũ đến, Trần Quang Bưu ngập sát ý thằng nhỏ này, tu vi liền linh cảnh cũng chưa tới, nhưng cũng thừa dịp chính mình lúc tu luyện đánh lén chính mình. Hơn nữa còn thành công tìm tới chính mình hộ thể tiên giác lực điểm, dẫn đến chính mình hiện tại tu vi mất hết, tiên thể cũng phá, để Trần Quang Biêu làm sao không hận. Trần Quang Biêu đúng không? Hoàng Vũ đứng lại, nhìn Trần Quang Biêu đạo, người nhà họ Trần, Trần Hồng kiểu lao tổ. Người là ai? Trần Quang Biêu có chút vất vả nói rằng. Ta là ai? Người không ngay tìm ta sao? Hoàng Vũ cười lạnh nói. Là người phá hủy ta Trần ra. Trần Quang Biêu nghe vậy nhất thời phản ứng lại, cái tên này, là cái tên này hủy diệt rồi Trần ra, hủy diệt rồi chính mình cơ nộ phẫn nộ phẫn Nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này Hoàng Vũ đã sớm bị Trần Quang Dưu giết vô số lần. Không sai, chính là ta hủy diệt, các ngươi Trần gia bị ta giết sạch sành sanh, bây giờ ngươi cũng phải chết, Trần gia muốn triệt triệt để để bị cùng giết trừ. Hoàng Vũ lạnh lùng nói rằng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi muốn chết, ngươi sẽ chết đến mức rất khó coi. Trần Quang Dưu con mắt phun lửa, nhìn Hoàng Vũ phẫn nộ quát. Nhìn Trần Quang Dưu, nay Trần Quang Dưu tướng mạo khá là nho nhã, lúc này sự phẫn nộ lại làm cho người không rét mà run. Tuy rằng không có tu vi, nhưng lúc này Trần Quang Biu, như vậy ý sự thù hận tựa hồ thể thẩm tiến vào cốt tủy chi. Một bên Hát Thủy Huyền Dao đều không tự chủ lùi về sau một bước. Nhưng đối với Hoàng Vũ tới nói, đây không đáng gì. Sợ cái gì? Cái tên này không có tu vi, chẳng khác nào con cọp không có răng, ngươi sợ cái cái gì? Hoàng Vũ liếc mắt nhìn Hát Thủy Huyền Dao, nhíu nhíu mày đạo, cái tên này thực sự là quá kém cỏi, lại sẽ sợ. Hát Thủy Huyền Dao nghe vậy hướng phía trước đi mấy bước, tâm nhưng đánh giá thấp, con cọp không có răng, cái tên này có thể so với con cọp lợi hại hơn nhiều, có hàm răng con cọp ở trước mặt mình cũng là cản thổi khẩu khí là có thể giết chết, nhưng người này, quá khủng bố, không, có tu vi. Còn có kinh khủng như thế sắc ý, mãnh liệt như vậy khí thế, quá khủng bố. Ta sẽ chết rất khó coi. Hừ, thực sự là chuyện cười, ta chỉ biết là ngươi hiện tại muốn chết, nói đi, ngươi còn phải gi ngôn làm gì? Hoàng Vũ lạnh lùng nói. Ngươi muốn giết ta? Ha ha, chuyện cười, thực sự là chuyện cười, ngươi là không giết chết được ta. Nghe được Hoàng Vũ, Trần Quang Bưu nợ nụ cười, cười lớn không ngớt, một bộ xem thường vẻ mặt, ta là tiền Vũ cảnh cường giả, ngươi tuy rằng đem tu vi của ta phế bỏ, tiên thể phá tan, nhưng ngươi không giết chết được ta, linh hồn của ta là bất diệt. Linh hồn bất diệt. Hoàng Vũ khẽ cau mày. Lộ Lộ Cái tên này linh hồn, thật sự giết không xong." Lộ Lộ cười nói, "Chủ nhân đừng nghe hắn, những người khác hay là giết không chết hắn, nhưng chủ nhân nhưng có thể, nhân là chủ nhân nắm giữ hư vô chi hỏa, chủ nhân hư vô chi hỏa là chuyên môn nhằm vào linh hồn, đốt cháy linh hồn, vì lẽ đó, chủ nhân muốn giết hắn dễ như trở bàn tay." Hoàng Vũ nghe vậy không khỏi vỗ đầu một cái, chính mình tự hồ quá buồn, thậm chí ngay cả cái này cũng không nghĩ tới, ngay cả mình hư vô chi hỏa đều quên đi rơi mất, cái kia hư vô chi hỏa, mạnh mẽ biết bao, chuyên môn nhắm vào linh hồn, cái tên này linh hồn tuy rằng mạnh mẽ Tiên Vũ cảnh linh hồn tuy rằng lợi hại, nhưng ở hư vô chi hòa trước mặt, vẫn là không đỡ nổi một đòn a nghi tới đây Hoàng Vũ nở nụ cười, nhìn hắn nói, giết không chết người, người quá tự tin, linh hồn bất diệt, người cho, rằng người là ai? Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, đối với Hắc thủy huyền giao nói, giết hắn, đem linh hồn của hắn cho ta đánh lấy ra, chờ sau đó ta sẽ hào hảo chiêu đại hắn. Không được. Hoàng Vũ tiếng nói vừa rứt, Lộ Lộ liền bận điệu hô. Hắc thủy huyền giao liền muốn động thủ, Hoàng Vũ nghe được Lộ Lộ, vội hỏi, chờ đã, lui xuống trước đi. Hạ thủy Huyền Dao cơ cơ thân, có chút buồn bực, có điều vẫn là bé ngoan lui về phía sau, đối với Hoàng Vũ mệnh lệnh, hắn là sẽ vô điều kiện chấp hành. "Lộ lộ, xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn ta dừng lại?" Hoàng Vũ hơi nghi hoặc một chút, hỏi. "Chủ nhân, là như vậy, Trấn Quang Bưu linh hồn vô cùng mạnh mẽ, bây giờ cơ thể hắn bị chủ nhân phá vỡ tiên thể, tu vi cũng bị phế bỏ, vì lẽ đó, lúc này thân thể của hắn hạn chế linh hồn, để linh hồn của hắn không cách nào rời đi, nhưng nếu như chủ nhân nếu như giết hắn, như vậy linh hồn của hắn cũng là tự do, đã như thế, hắn là có thể linh hồn phá tan hư không, trở lại Tiên Vũ đại lục đi. khi đó Chủ nhân liền không thể giết chết Trần Quan Nưu. Lộ Lộ giải thích nói rằng: Hoàng Vũ vừa nghe, buồn bực không thôi, nói: "Như vậy, cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa ta không cách nào giết chết Trần Quan Nưu, mà chỉ có thể đem nó lại? Không, tự nhiên không phải, ta không phải nói sao, chủ nhân hư vô chi hỏa có thể giết chết hắn, có điều, chủ nhân hiện tại nằm ở suy yếu kỳ, trong khoảng thời gian này, chủ nhân là giết không được Trần Quan Nưu, nhưng chờ chủ nhân khôi phục sau khi, giết hắn có điều là trong nháy mắt thổi hô giống nhau ung Lộ Lộ nói. Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu của tàng thư viện của Tang Tư viện. Chương 315. Chương 315 Nơi tốt đẹp chủ nhân, có muốn hay không giết? Lúc này Hắc thủy huyền giao nhìn Hoàng Vũ nói rằng, "Không, chờ chút, trước tiên dẫn vật hắn một phen, không muốn giết chết." hết. Hoàng Vũ nghe vậy nói rằng, "Nếu chính mình hiện tại không cách nào triệt để giết chết hắn, như vậy sẽ chờ trên một ít thời gian, chờ mình có thể giết hắn thời điểm, lại giết chết hắn là được rồi, này quá đơn giản, hơn nữa còn có thể sỉ nhục hắn một phen." "Tiên tâm đi, chủ nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đái hắn." Hắc thủy huyền giao ánh mắt sáng lên, "Đạo, ta thích nhất nghiên cứu, đặc biệt là làm sao chiêu đãi cường giả, hơn nữa còn là một vị thượng giới hạ xuống cường giả siêu cấp." Hoàng Vũ nghe vậy không khỏi khinh thường Trực Phiên, cái tên này, này có thể thật là khiến người ta không nói thành lời. Mà Hoàng Vũ chính mình nhưng là tiến vào một Linh thế giới tu luyện khôi phục. Một Linh thế giới chi linh khí đầy đủ, khôi phục lại hết sức nhanh chóng. Khôi phục đến gần như sau khi, Hoàng Vũ nhìn một chút một Linh thế giới chi mấy nữ. Nga Uyển Nhi vẫn nằm ở bế quan chi, mà Triệu Uyển Nhi cùng Cổ Hương hai nữ thì lại vô cùng căng thẳng dạng. Hoàng Vũ lắc người một cái đi tới hai nữ trước mặt. "Gì? Hương Nhi, Tiểu Vũ, Vũ, ngươi không sao chứ?" Nhìn thấy Hoàng Vũ bóng người, hai nữ vội vàng lên đón, quan tâm hỏi. "Không có chuyện gì, gì Hương Nhi?" Yên tâm ta không có chuyện gì." Hoàng Vũ lắc đầu nói, "Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi." Như vậy hai nữ đều yên tâm lại. "Đúng rồi, Tiểu An cùng Hàn thị đây, bọn họ không có chuyện gì." Hoàng Vũ nghe vậy đạo, Tiểu An là chính là con mình, Hàn thị là nữ nhân của chính mình, cũng là chính mình hải thần sinh mẫu thân, mà chính mình nắm giữ thần long đại lục, tuy rằng không có triệt để nắm giữ, nhưng ở vùng không gian này là trốn không thoát con mắt của chính mình, lúc này Hàn thị cùng Hoàng An cũng không có nguy hiểm gì, chỉ có điều bị giam ở một chỗ viện, không có tự do mà thôi, vì lẽ đó, Hoàng Vũ cũng không lo lắng. "Cái kia cái kia, cái kia Trần gia tổ tiên đây, cái kia Trần gia tổ tiên thực lực thực sự là quá mạnh mẽ, nhóm người mình căn bản không có sức phản kháng, phải biết bởi vì Hoàng Vũ bố trí trận pháp giới cớ, Cổ Hương đám người thực lực có tăng nhanh như gió, lúc này Cổ Hương cũng đã đạt đến sinh tử cảnh, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Liền ngay cả Hoàng Vũ lần thứ hai nhìn thấy Cổ Hương đều vì thế mà khiếp sợ, Cổ Hương tốc độ tu luyện quá kinh người, mà Triệu Uyển Nhi trở nữ cũng như thế, tuy rằng không bằng Cổ Hương nhanh như vậy, nhưng cũng vô cùng gớm, lúc này Triệu Huyển Nhi cũng đã đạt đến lôi kiếp cảnh. Khoảng cách sinh tử cảnh có điều là cách xa một bước mà thôi, phải biết trước mắt Triệu Uyển Nhi có điều là một liền tiên thiên cảnh cũng chưa tới tu luyện giả mà thôi, tốc độ như vậy, quả thực muốn đi tiên. Có điều, đôi này, chuyện này đối với Hoàng Vũ tới nói, cũng không phải chuyện xấu gì, trái lại là đại đại chuyện tốt, các nàng tốc độ tu luyện càng nhanh, đối với mình tới nói liền càng tốt, tất cả tốc độ tu luyện của mình quá nhanh, các nàng theo không kịp, đó mới là làm phiền. Đương nhiên, Hoàng Vũ cũng có chút băn tâm, các nàng có thể không phải là mình, nhưng tốc độ tu luyện cùng mình so ra, không hề yếu, như vậy, để Hoàng Vũ cũng có chút hoài nghi, đến cùng là chuyện ra sao? có phải là sẽ đối với các nàng có thương thích hại Nếu nói như vậy liền không tốt lắm này không phải là hoàng Vũ đồng ý nhìn thấy bất kể như thế nào Hoàng Vũ đều không hy vọng nhìn thấy nữ nhân của chính mình bởi vì tu luyện còn đối với thân thể bất lợi Tuy rằng Hoàng Vũ rất hi vọng nữ nhân của chính mình tu vi tăng lên tới đổi tới bước chân của chính mình dù sao Hoàng Vũ không bao lâu nữa sẽ tăng lên trên đến một không gian khác vị diện đương nhiên điều này cũng không phải không muốn cho thực lực của các nàng như vậy nhanh tăng lên mặc dù các nàng không cách nào tại trong thời gian ngắn bên trong để tu vi tăng nhanh như gió vậy cũng không có quan hệ dù sao mình còn phải một mục Linh thế giới Hơn nữa theo thực lực của chính mình tăng lên chính mình sẽ đem thần lòng đại lục triệt để nắm giữ thậm chí có thể mang dung nhập chính mình một Linh thế giới chi để hai cái thế giới hòa làm một thể nói như vậy chính mình chẳng khác nào chân chính nắm giữ thế giới thuộc về mình đến thời điểm chính mình chính là chỗ thể để nữ nhân của chính mình thành vì là thế giới kia nữ thần trợ giúp chính mình quản lý đã như thế tất cả vấn đề đều chiếm được giải quyết nhưng mà điều này cũng không phải một chuyện dễ dàng trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể nào làm được hay là phải đợi thêm mấy trăm năm thậm chí là ngàn năm vậy cũng không nhất định dù sao phải đem hai cái thế giới dung hợp được Không phải là dễ dàng như vậy, bây giờ thực lực của chính mình vẫn là quá nhỏ yếu. Lộ Lộ, Hoàng Vũ lo lắng chúng nữ an nguy, bật điện liên hệ Lộ Lộ, điều tra rõ ràng chúng nữ tu vi tăng lên cấp tốc như thế nguyên nhân, chính mình không rõ ràng lắm, thế nhưng đối với Lộ Lộ tới nói, này cũng không phải việc khó. Chuyện gì? Chủ nhân. Là như vậy, Lộ Lộ, gì cùng hương nhi thực lực của các nàng tăng lên nhanh như vậy, như vậy cấp tốc, là nguyên nhân gì? Đối với các nàng có hay không tổn thương gì? Hoàng Vũ hỏi. Lộ Lộ nghe vậy cười nói, chủ nhân không cần phải lo lắng, trên thực tế, chuyện này đối với các nàng không có bất kỳ chỗ hỏng, nói đến Đây cũng là bởi vì chủ nhân duyên cơ đây. Chủ nhân bố trí trận pháp, làm cho các nàng tăng lên cấp tốc, đây là một cái nguyên nhân, mà khác chính là Trần Quang Bưu vấn đề, Trần Quang Bưu hạ giới, xúc động thượng giới tiên linh khí, vì vậy dẫn đến toàn bộ Liễu Lâm trấn tại Trần Quang Bưu hạ giới trong nháy mắt được tiên linh khí của hỗn dựa, có thể nói là làm cho cả Liễu Lâm trấn thoát thai hoàn cốt, lẽ nào chủ nhân không có phát hiện, bây giờ Liễu Lâm trấn các loại đều có chưa tiên linh khí sao? Nghe được Lộ Lộ vừa nói như thế, Hoàng Vũ mới phát hiện, này toàn bộ Liễu Lâm trấn cũng thật là cùng trước mắt rất khác nhau, mà chính mình bởi vì quan tâm chúng nữ duyên cớ, đem tất cả những thứ này đều lơ là. Có điều, cái này cũng là bình thường, cái kia Trần Quang Bưu thực lực khủng bố, chính mình cũng không dám có chút phân tâm, những này không có phát hiện, không có gì lạ. Hóa ra là như vậy, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hoàng Vũ thở phào nhẹ nhóm, tiếp ánh mắt sáng lên, nói, cái kia nếu là như vậy, chỉ cần ta mở ra cùng thượng giới liên hệ, chẳng lẽ có thể để cái kia toàn bộ thần long đại lục chậm rãi đáp ý thay đổi, hoặc là nói, lượng lớn chế tạo một số cao thủ. Đây là một BG, rất lớn BG, nếu như có thể lợi dụng, chính mình có thể trong thời gian ngắn nhất xây dựng lên một thuộc vệ mình thế lực mạnh mẽ. Cái này không thể nào. Lộ Lộ nói, Tại sao? Hoàng Vũ không rõ vì sao, nếu Trần Quang Bưu hạ giới có thể để cho gì Triệu Uyển Nhi còn phải cổ hương thực lực của các nàng tại thời gian ngắn như vậy bên trong được to lớn đột phá, thân thể cũng bị tiên linh khí cải tạo, thậm chí toàn bộ Liễu Lâm Chấn đều phát sinh biến hóa to lớn, tất cả những thứ này đều là tại trong thời gian ngắn bên trong phát sinh, tại sao lộ lộ còn nói không được, điều này làm cho Hoàng Vũ không rõ. Tất cả những thứ này mặc dù có thể thành công, đó là bởi vì vận may gây ra, cũng không phải có thể tùy tùy tiện, tiện liền chế tạo, một là bởi vì Trần Quang Biu. Trần Quang Bưu là tiền vũ cảnh, từ tiên vũ đại lục phá tan hư không đi tới nơi này, để Trần Quang Bưu bị thương nguyên nhân chủ yếu chính là không gian lưu, này không gian lưu chi còn ẩn chứa một loại đặc thù đồ vật, thứ này, để tiên linh khí trở nên nhu hòa, vậy thì là Tẩy Tủy Tiên Nũ, Tẩy Tủy Tiên Nũ là làm cho cả Liễu Lâm chuẩn bị, thay đổi chô mâu chốt. Lộ Lộ giải thích, Tẩy Tủy Tiên Nũ? Chuyện này, này lại là món đồ gì? Có cái gì hiệu quả? Hoàng Vũ buồn bực không ngớt, vật này chính mình cũng thật là chưa từng nghe nói, có điều Lộ Lộ nói như vậy, vật này tất nhiên không đơn giản, hơn nữa vô cùng nhiều có, yêu thích. Nay Tẩy Tủy Tiên Nũ là một loại thần kỳ linh dược, so với vạn niên thạch nhũ còn muốn quý giá, còn ít tỏi hơn, hiệu quả chính là có thể giúp tu luyện ra dịch kinh Tây Tủy, mặc dù là người bình thường cũng có thể chịu đựng. Lộ Lộ nói rằng, nó có thể giúp người bình thường cải tạo thân thể, thành vì là tiên linh thân thể, có thể để cho người bình thường có thể hấp thu tiên linh khí, đây là tẩy Tủy Tiên Nũ nghịch thiên nhất địa phương. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, cười khổ không thôi, chuyện này, chuyện này quả thật thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, cái kia tẩy Tủy Tiên Nũ lại lợi hại như vậy, phải biết, chính mình lúc trước vì có thể hấp thu luyện hóa tiên linh khí, nhưng lại ăn không nhỏ vì đắng, không nghĩ tới này Tây Tủy Tiên Nũ lại có như thế nghịch thiên hiệu quả, điều này làm cho Hoàng Vũ vô cùng không nói gì. Chính mình thật vất vả mới có thể luyện hóa hấp thu tiên linh khí, mà này Triệu Uyển Nhi cùng cổ hương chờ nước nhưng là dễ dàng như vậy liền làm đến. Cái kia tẩy tủy tiên nũ dễ dàng thu được sao? Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, hỏi: "Khó, quá khó." Lộ Lộ lắc đầu. "Như vậy ngồi nói đây, có thể, nhưng cần tiêu hao rất lớn giá trị, lấy chủ nhân hiện tại tài lực, hiển nhiên không thể thu được tẩy tủy tiên nũ." Lộ Lộ lắc đầu nói. Lời này, để Hoàng Vũ khá là ủ rũ, bản coi chính mình tìm tới một cái bồi nuôi mình thế lực đường tắt, nhưng hiện tại xem ra căn bản là không thể. Tiên linh thân thể, đây chính là cái to lớn mê hoạch chỉ có tu vi đạt đến phá toái cảnh đỉnh cao, vượt qua lôi kiếp võ giả, đang phi thăng thượng giới thời điểm, trải qua tiên trì của vũ mới sẽ hình thành tiên linh thân thể, mà này tẩy tùy tiên nữ trực tiếp bất đi bước đi này, nghịch thiên như vậy bảo vận, lại há lại là đơn giản như vậy. Hoàng Vũ thở dài, cái này cũng là khiến người ta vô cùng bất đắc di sự tình, nếu không cách nào được, như vậy tạm thời chính mình cũng chỉ có thể từ bỏ này một kế hoạch. Hoàng Vũ khôi phục sau khi, liền ra một Linh thế giới. Lúc này Hắc thủy huyền dao, còn tại tràn phấn khởi thu thập lúc này Trần vô cùng thê thảm, so với gọi hoa còn thảm, cả người là máu thịt bẹp bé bẹp. Suần nữa mặt trên còn có lít nha lít nhít con kiến trùng tại cắn xé. Dưới chân còn có một con dương đang không ngừng liếm láp Trần Quang Bưu bản chân. Hơn nữa Hắc Thủy Huyền Dao còn thỉnh thoảng dùng đao tại Trần Quang Bưu trên người cắt đến cắt đi, thỉnh thoảng còn thiết khối tiếp theo mỏng manh miếng thì đến. Nhìn ra Hoàng Vũ khẽ nhíu mày, cái tên này quá làm cho người ta không nói được lời nào. Đình! Hoàng Vũ nhìn Hắc Thủy Huyền Dao đạo, "Được rồi, ta đến xử lý cái tên này." "Vâng, chủ nhân." Hắc Thủy Huyền Dao nghe vậy lại, lên, ta đi." Trần đạo, "Cho ta cái thoải mái." Trần Quang Bưu vẫn tứ không lứt, muốn chính mình đường đường tiên vũ cảnh cao thủ, lại bị một số sinh cho như vậy thu thập, sỉ nhục, quả thực khó có thể chịu đựng, mắt sự thù hận mập trời. Hoàng Vũ vui vẻ, không nghĩ tới, Trần Quang Bưu trước mắt như vậy kiên cường, nhưng hiện tại lại chịu thua, để cho mình giết hắn, đúng là vô cùng bất ngờ, có điều cái kia mắt sự thù hận có thể không chút nào giảm thiểu. Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện. Chương 316. Chương 316, tiên giáp tới tay Hoàng Vũ thả ra hư vô chi hỏa, đem Trần Quang Bưu đốt cháy hầu như không còn. Ken, chúc mừng đệ thu được tụ linh tiên giáp. Ken Chúc mừng Đở Lễ ơ thu được tiên thạch 300. Hoàng Vũ đại Hỷ, không chỉ thu được tụ linh tiên giáp, lại còn thu được 30000 tiên thạch. Này tiên thạch nhưng so với cực phẩm linh thạch còn muốn quý giá. Một khối tiên thạch thì tương đương với 100 cực phẩm linh thạch, hơn nữa vẫn không có biện pháp hối hóa được. Khi một hơi thật sâu, 3 vạn tiên thạch cũng không nhiều, chỉ là tương đương với 3 triệu cực phẩm linh thạch mà thôi, nhưng tiên thạch cùng linh thạch không giống nhau, tiên thạch chi ẩn chứa chính là tiên linh khí, đối với giống nhau võ giả tôi nói là không có tác dụng, nhưng đối với vượt qua lôi kiếp võ giả tôi nói, tác dụng liền lớn hơn, nếu như bọn họ sử dụng tiên thạch đến tu luyện, tốc độ kia sẽ tiến triển cực nhanh so với dùng linh thạch muốn mạnh hơn nhiều. Vì vậy, tại hạ giới, không ai sẽ dùng tiên thạch đi hối đoái linh thạch. Đương nhiên, tại Tiên Vũ đại lục cũng cực ít có người sẽ dùng tiên thạch đi hối đoái linh thạch. Linh thạch đối với linh cảnh võ giả tới nói, hiệu quả quá chiến lệ, kém xa tí tắp tiên thạch. Ba vạn tiên thạch đối với hoàng vũ chính mình tới nói, cũng không có quá to lớn tác dụng, nhưng có thể cho những người khác sử dụng. Ken, chúc mừng tờ lễ mở ra tiên thạch hối đoán. Tiên thạch hối đoán? Lộ lộ, là xảy ra chuyện gì? Hoàng Vũ hỏi. Chính là chủ nhân có thể dùng linh thạch đến hối đoán tiên thạch, có điều, tỷ lệ tương đối cao. Tại chủ nhân không có đạt đến linh cảnh trước mắt, hối đoái tỷ lệ là 1000 khối cực phẩm linh thạch hối đoán 1 khối thiên thạch, chờ chủ nhân đạt đến linh cảnh, như vậy hối đoái tỷ lệ liền sẽ cực kỳ giá thiện, đến thời điểm tỷ lệ là 100 khối cực phẩm linh thạch hối đoán 1 khối thiên thạch. Lộ Lộ nói rằng. Hoàng Vũ vừa nghe, không khỏi sửng sốt. Tình huống này, quá hám hại điểm đi. Khắc khắc, Lộ Lộ, chuyện này, đây cũng quá bấy người chứ. Hoàng Vũ không khỏi nói. Ta cũng hết cách rồi, hệ thống quy tắc là như vậy, chủ nhân thực lực bây giờ không có đạt đến linh cảnh, vì vậy tuy rằng có thể hối đoán, nhưng hối đoán tỷ lệ là có yêu cầu. Lộ Lộ nói rằng Này xem như là thúc dục chủ nhân nỗ lực tu luyện đi." Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, nếu là như thế, chính mình là không phải có thể kiếm lợi một bước đây. Nếu như mình có đầy đủ tiên thạch, như vậy đem tiên thạch đổi thành linh thạch, sau đó sẽ chờ mình đạt đến linh cảnh sau khi, lại đem linh thạch chuyển đổi vì là tiên thạch, vậy mình chẳng lẽ có thể kiếm một món hời. "Chủ nhân cả nghĩ quá rồi, tiên thạch hối đổi thành linh thạch tỷ lệ là so sánh 100." Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ không khỏi khinh thường trực phiền, xem ra muốn xuyên giới không, kiếm lợi một bước, đây là không hiện thực, phiền muộn, thực sự là phiền muộn, hệ thống này, quả đoán là quá bối người. Vậy coi như Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, nếu không được, vậy cũng là chuyện không có biện pháp, hệ thống hô người, cũng không phải một lần hai lần. Hoàng Vũ cầm lấy tiên giáp, kiểm tra một phen, đây chính là tiên giáp à, cực kỳ lợi hại tiên giáp. Nếu như này tiên giáp có thể chữa trị, như vậy chính mình gặp phải linh cảnh cường giả, không một chút nào cần lo lắng. Lộ Lộ, này muốn chữa trị tụ linh tiên giáp, cần bao nhiêu linh thạch? Hoàng Vũ hỏi. Cái này, cần tiên thạch, đầy đủ cần một thứ tiên thạch. Hoàng Vũ vừa nghe, không nói gì tới cực điểm, một thứ thạch, chuyện này. Đây chính là một trăm ức phẩm linh thạch, vậy cũng là 100 ức không phải là con số nhỏ. Bây giờ mình mới chỉ là mấy cái ức cực phẩm linh thạch mà thôi, kém hơn quá nhiều. Xem ra nếu muốn chữa trị này, tụ linh tiên giáp muốn đến năm nào tháng nào đi tới. Hoàng Vũ phiền muộn đem tiên giáp cất đi. Nguy cơ đã giải trừ, Liễu Lâm chấn phong tỏa cũng tự động hủy bỏ. Hoàng Vũ xuất hiện ở hoàng gia. Lúc này hoàng gia không có trước mắt như vậy sinh cơ, to lớn hoàng gia có vẻ vô cùng linh thanh. Thở dài. Bây giờ hoàng gia đã biến thành như vậy, để Hoàng Vũ có chút thương cảm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hoàng Vũ rất nhanh sẽ tìm tới Hàn thị cùng Hoàng An vị trí. Phu quân, ngươi rốt cục đến rồi, Tiểu An, Tiểu An hắn. Hắn bị thương Hàn thị vừa nhìn thấy Hoàng Vũ, nhất thời nước mắt xoè xoè liền rơi xuống, ôm Hoàng An, nhìn Hoàng Vũ một mặt oan ức. "Được rồi, được rồi." Hoàng Vũ ôm lấy nàng, ôn nhu nói, "Có ta tại, hết thảy đều không sao rồi." Hoàng Vũ tiếp nhận Hoàng An, chân mày hơi nhữ lại. Lúc này Hoàng An chỗ mi tâm có một chút màu tím, sắc mặt có chút tái nhận. "Lộ lộ, là xảy ra chuyện gì?" Hoàng Vũ nhìn mình nghi tình huống, một chân khí điều tra một hồi, không có phát hiện cái gì dị dạng, liền tinh thần lực tra xét cũng không có nhìn ra nguyên nhân gì. "Lô đỉnh." Lộ lộ lấy làm kinh hãi, "Đạo, chủ nhân, lần này làm việc" Tiểu chủ nhân bây giờ thành vì một vị cường giả lộ đỉnh, tiểu chủ nhân tại bất tri bất giác liền bắt đầu tu luyện, hơn nữa tốc độ tu luyện sẽ hết sức kinh người, đợi được tiểu chủ nhân tu vi đạt đến tiên vũ cảnh, chính là người kia đoạt sát thời gian. A, Hoàng Vũ lấy làm kinh hãi, chính là con mình, làm sao liền không hiểu ra sao thành vì người khác lô đỉnh. Chuyện này, này có biện pháp có thể giải quyết sao? Hoàng Vũ nói. Có, chỉ cần chủ nhân đạt đến tiên vũ cảnh đỉnh cao là có thể giải quyết. Lộ Lộ nói. Tiên vũ cảnh đỉnh cao? Hoàng Vũ nghe vậy không khỏi cười khổ, tiên vũ cảnh cao, vậy cũng là so với linh cảnh càng lợi hại cấp độ. Tại linh cảnh bên trên, đặt đến tiên vũ cảnh, nói nghe thì dễ, chỉ ít, tại một trong vòng trăm năm, Hoàng Vũ cũng không chắc chắn, Tiểu An có thể kiên trì bao lâu. Hoàng Vũ suy nghĩ một chút hỏi, bất kể nói thế nào, Hoàng An là chính là con mình, Hoàng Vũ cũng không muốn để chính là con mình thành vì là người khác lô đỉnh, bị người đoạt xác, nói như vậy, liền không còn là chính là con mình. Chủ nhân không cần lo lắng, tiểu chủ nhân tuy rằng tu luyện sẽ rất nhanh, tiến triển cũng nhanh, nhưng so với chủ nhân tốc độ vẫn là không bằng, tiểu chủ nhân muốn đạt đến tiên vũ cảnh, ít nhất cần 200 năm, vì lẽ đó, chủ nhân ít nhất còn phải 200 năm. Có điều, thực lực của người kia cực kỳ khủng bố, chính là vượt qua tiên vũ cảnh tồn tại, hắn rất có thể sẽ trước lúc này tìm đến tiểu chủ nhân, sau đó hào hảo bồi dưỡng hắn." Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ vừa nghe cho mày, xem ra này cùng Trần Quang Bưu có quan hệ, vị kia thần bí cùng giả là Trần Quang Bưu sư tôn vẫn là Trần Quang Bưu sư tổ. Nhưng bất kể nói thế nào, khẳng định cùng Trần Quang Bưu có quan hệ, mà lần này Trần Quang Bưu hạ giới, phòng trường mục đích gì, cũng không phải vì Trần gia, quan trọng nhất khả năng là nhân vì là chính là con mình Hoàng An. Một vị vượt qua tiên vũ cảnh tồn tại, muốn đối với mình nghi bất lợi, một hồi Hoàng Vũ cảm giác gấp lực sơn đài. Chính mình hiện tại thời gian không nhiều, còn muốn lo lắng Hoàng An bị người cho bắt đi. Lộ Lộ, còn phải những biện pháp khác sao? Hoàng Vũ suy nghĩ một chút nói, nếu như ta đem Hoàng An mang tới một Linh thế giới chi đây? Một Linh thế giới là thế giới của chính mình, triệt để năm giữ, nếu như đem Hoàng An thả ở nơi đó, như vậy vị tường giả kia lợi hại đến đâu, cũng không thể sẽ tiến vào đến chính mình không gian thế giới chi đi bắt người chứ. Lộ Lộ nghe vậy lắc đầu nói, không được, như vậy căn bản không được, Tiên Vũ cảnh bên trên, tùy tùy tiện tiện cũng có thể đánh vỡ hư không, lần này, hắn dĩ phải Trần Quang Bưu hạ xuống. Phỏng chừng là bởi vì hắn đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt, cho nên mới để Trần Quang Bưu hạ xuống, không phải vậy chuyện như vậy hắn tuyệt đối là sẽ đích thân động thủ. Mà chủ nhân một Linh thế giới tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao đẳng cấp quá thấp, thêm vào chủ nhân thực lực cũng không đủ, căn bản là không có cách ngăn cản một vị Tiên Vũ cảnh bên trên tồn tại, trừ phi, trừ phi chủ nhân có thể đem một Linh thế giới cùng Thần Long đại lục dung hợp được, nếu như vậy, hay là có thể ngăn cản vị cường giả kia. Lộ Lộ giải thích nói rằng, dung hợp một Linh thế giới cùng Thần Long đại lục. Đúng, chủ nhân, đây là biện pháp duy nhất Có điều chủ nhân nếu muốn dung hợp Thần Long Đại Lục cùng một Linh Thế Giới cũng không phải chuyện dễ dàng, chủ nhân muốn dung hợp hai người này thế giới, đầu tiên nhất định phải muốn triệt để nắm giữ hai người này không gian vị diện, như vậy chủ người mới có thể đủ dung hợp. Lộ Lộ nói rằng, mà chủ nhân nếu muốn nắm giữ Thần Long Đại Lục, cũng không phải một chuyện dễ dàng, chủ nhân thực lực quá yếu, hiện tại còn chỉ là phá toái cảnh mà thôi, tôi thiếu chủ nhân muốn đạt đến linh cảnh mới được. Linh cảnh, chính mình hiện tại mới là phá toái cảnh ba tầng, muốn đạt đến linh cảnh, không phải là một chuyện dễ dàng, chính mình đạt đến tầng tứ này, mỗi lần tăng lên một cấp, đều là vô cùng khó khăn, đương nhiên chính mình còn có thể lợi dụng linh thạch hối đoái, có điều hiển nhiên, chính mình hiện tại linh thạch không nhiều. Đã như thế, chính mình muốn tại trong thời gian ngắn bên trong kiếm lấy có đủ nhiều linh thạch mới là. Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ không khỏi trầm mắng, "Này Trần Quang Dưu, tốt xấu cũng là một vị tiên vũ cảnh cường giả, lại như vậy cùng đến đòi mạng, phòng trường cùng gọi hoa gần đủ rồi. Mới chỉ là 3 vạn tiên thạch. 3 vạn tiên thạch có thể làm gì? 3 triệu cực phẩm linh thạch mà tôi, nếu như muốn muốn tăng cao vi, chuyện này quả thật chính là như mối bọ biển. Phu quân, tiểu An thế nào rồi?" Nhìn Hoàng Vũ cau mày, Hàn Thị lo lắng hỏi. "Không có chuyện gì." Không có đại sự gì. Hoàng Vũ nghe vậy đối với Hàn thị đạo, ta đã đem chứa khỏi, hơn nữa hắn sau đó tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh, chính là thiên tài của thiên tài. 200 năm bên trong liền có thể đạt đến tiên vũ cảnh, như vậy tốc độ tu luyện, thực sự là quá nghi thiên, phải biết người bình thường, 200 năm cũng chưa chắc có thể đạt đến sinh tử cảnh, mà Hoàng An, tại 200 năm bên trong, rất có thể sẽ đạt đến tiên vũ cảnh, thậm chí còn khả năng càng nhanh hơn, tốc độ như vậy, mặc dù là tại tiên vũ lại lục, vậy cũng tuyệt đối là yêu nghiệt chi yêu nghiệt. có thể ở đây sao trong thời gian ngắn bên trong đạt đến tiên vũ cảnh thiên tài, cũng không. Phải là không có, nhưng này là số rất ít. 10000 năm cũng là xuất hiện như vậy một hai mà thôi, có thể thấy được Hoàng An với là người Tiên. Không có chuyện gì vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đối với Hàn Thị tới nói, Nhi Hoàng An chính là nàng tất cả, vì Hoàng An, nàng thậm chí có thể từ bỏ tính mạng của chính mình. Gian xếp được rồi Hàn Thị còn phải di chịu đựng Nhi Cổ Hương sau khi, Hoàng Vũ liền đi lôi chỉ phong tìm kiếm mới chỉ tỉnh. Hoàng Vũ chuẩn bị đem chúng nữ đều nhận được chính mình một Linh thế giới chi, dù sao một Linh thế giới chi linh khí nồng nặc, tu luyện lên tiến triển cực nhanh, hơn nữa chính mình còn có thể luyện chế các loại đan dược, bố trí tụ linh trận, tốc độ tu luyện tự nhiên là hết sức kinh người. So với ở bên ngoài tu luyện phải nhanh hơn gấp 10 gấp trăm lần, mà đang đi tới lôi trì phong trên đường, Hoàng Vũ cũng biết rõ bản thân mình nhi Hoàng An tình huống cụ thể, nguyên lai like mình như Hoàng An dĩ nhiên là truyền thuyết thời gian thiên sinh thể, này cái gọi là thời gian tiên sinh thể chính là trời sinh cùng pháp tắc thời gian có liên hệ, so với người thường lĩnh ngộ pháp tắc thời gian muốn dễ dàng ngàn lần, vạn lần. Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng Thư Viện. chương 317 chương 317, khối thứ 2 tử vong thiên bi sau 3 ngày. Hoàng Vũ đi tới một chuyến lôi chỉ phòng, đi tới một chuyến dự vương cốc, đi tới một chuyến liêu ra, đem mới chỉ tỉnh Âu Dương Tuyết, còn phải Liễu Hư Yên ba nữ nhận được chính mình một linh thế giới. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Hoàng Vũ liền đi tìm tìm cái kia được Tử Vong Thiên bi ra họa. Bây giờ Hoàng Vũ đối với khắp cả Thần Long đại lục khống chế càng ngày càng mạnh, tìm kiếm Tử Vong Thiên bi sự tỉnh cũng là càng ngày càng dễ dàng. Căn cứ lúc đó hậu phương, Hoàng Vũ điều tra một phen sau khi, liền tìm tới một kia manh mối. Tiên đi tiến vào chân võ đại lục sau khi, liền đi Quỳnh Hoa Tiên Đạo. Hoàng một hơi thật sâu, nay Quỳnh Hoa Tiên Chính mình lúc trước là nghe thực Tiên lão người đã nói, Quỳnh Hoa Tiên đảo chi tất cả đều là nữ, mà người kia nhưng là lén vào Quỳnh Hoa Tiên Đạo, lẽ nào là cái nữ? Tuy rằng Hoàng Vũ đối với nữ nhân, giống nhau đều không thế nào động thủ, là cái người thương hương tiếc ngọc, nhưng Tử Vong thiên Bi chính mình là nhất định muốn lấy được, mặc dù là nữ nhân, vậy cũng tuyệt đối không thể buông tha. Đương nhiên, nếu như không phải đại gian đại ác người, đúng là có thể tha cho nàng tính mạng, thậm chí cho nàng ngồi thường. Có điều, trước lúc này, chính mình muốn tìm được trước cái kia Tử Vong Tiên Bi. Hơi truyền động ý nghĩ một chút, Hoàng Vũ lợi dụng đại lục lực lượng phát tác, hướng về Quỳnh Hoa Tiên Đạo chạy đi. Đi tới biển rộng bên trên, Hoàng Vũ căn cứ thực thiên lão người cho mình địa đồ, rất nhanh sẽ tìm tới một chỗ thần bí hồ nào. Nơi này linh khí nồng nặc, bị một chỗ đại trận bao trùm, có điều, này không ngăn được Hoàng Vũ. Quỳnh Hoa Tiên đảo bên trên, có thể nói là hoa thơm chim hót, nhân gian tiên cảnh, để Hoàng Vũ kinh ngạc không thôi. Nơi này linh khí, tuy rằng không so với mình một Linh thế giới, nhưng mặc dù là tại Ương Đại Lục, đều là cao cấp nhất, không nghĩ tới kinh người như vậy, điều này làm cho Hoàng Vũ vô cùng giận mình. Thông qua đồng thuật cùng lực lượng pháp tắc điều tra, Hoàng Vũ phát hiện Này Quỳnh Hoa Tiên Đảo cũng thật là không đơn giản, này Quỳnh Hoa Tiên Đảo bên trên lại có một vị cường giả siêu cấp, người cường giả này lại là linh cảnh đỉnh cao. Quá kinh người, tại này Chân Võ Đại Lục lại có một vị linh cảnh đỉnh cao cường giả, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Linh cảnh đỉnh cao, phải biết, tại Chân Võ Đại Lục trước lúc này, nhưng là liền pha toái cảnh cường giả đều rất khó xuất hiện một, bây giờ nhưng có một vị linh cảnh đỉnh cao cường giả. Này Quỳnh Hoa Tiên Đảo đến cùng có bí mật gì? Đi tới trước đại trận diện, Hoàng Vũ càng ngày càng kinh ngạc. Nếu như không phải là mình luyện hóa Long Châu, thành vì là thần long chủ nhân của đại lục, có thể điều động thiên địa lực lượng pháp tắc, chính mình vẫn đúng là không thể tiến vào nơi này, có thể thấy được này Quỳnh Hoa Tiên đảo biết bao lợi hại. Trước mắt này Quỳnh Hoa Tiên Đạo chủ nhân, e sợ không đơn giản. Tiến vào tiên đảo sau khi, Hoàng Vũ liền cảm giác được tử vong thiên bi tồn tại, cái chết của chính mình thiên bi cùng cái kia một khối tử vong thiên bi còn có một tia liên hệ, tại đại trận ở ngoài, bởi vì trận pháp diễn cớ, cũng không có loại cảm ứng này, nhưng vừa tiến vào trận pháp chi, giữa hai người này liên hệ liền xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh. Ngay ở Hoàng Vũ tiến vào tiên một khắc đó, Quỳnh Hoa Tiên Đạo nơi sâu xa, một bà lão mờ mặt Có khách đến rồi." Bà Lao kia âm thanh truyền ra Úc. Hoàng Vũ một đường lợi dụng tiên địa lực lượng pháp tắc cùng đồng thuật quan sát này Quỳnh Hoa Tiên Đạo, bà Lao kia tỉnh lại, đương nhiên cũng cảm nhận được. Có điều, bà Lao phát hiện chính mình, nhưng là để Hoàng Vũ kinh ngạc. Chính mình khí tức nội liễm, thêm vào chính mình lợi dụng tiên địa lực lượng pháp tắc, lại bị bà Lao kia phát hiện, Lao này hết sức tinh người, thực lực cường hãn tới cực điểm, chẳng lẽ nói, bà Lao này cũng không chỉ là linh cảnh bình cao, hoặc là nàng có cái gì phương pháp của hắn phát hiện chính mình. Hoàng Vũ nối xuyên qua từng mảng từng mảng hoa mai, đi tới Quỳnh Hoa Tiên Tông trước cửa, liền có người tiến lên đón. Ngài Xin mời vào." Một hoàng y hậu gái tiến lên đón. Đà tạ cô nương." Hoàng Vũ gật đầu, đi theo cô gái này mà sau, cũng không có kinh ngạc. "Vừa đi." Hoàng Vũ vừa nói, không biết cô nương uy tính. "Ta tên Hoàng Nhi, ngài gọi ta Hoàng Nhi là tốt rồi." "Hừm, Hoàng Nhi cô nương, ta nghe nói nói, các người Quỳnh Hoa Tiên Đảo là không tiếp đãi người ngoài, đặc biệt là nam nhân, làm sao lần này khách khí như thế?" Hoàng Vũ đúng là có chút buồn bực, hỏi. "Cái này, ta cũng không biết đây, có điều, có người nói là lão tổ tông xuất quan, hơn nữa dặn dò hạ xuống, để ta ở đây nên tiếp ngài." Trên thực tế Hoàng Nhi cũng là vô cùng buồn bực. Quỳnh Hoa Tiên Đạo từ trước đến giờ sẽ không nhận chờ người ngoài, đặc biệt là nam, nhưng không nghĩ tới lần này, nhưng phải đem thiếu Niên trước mắt này nhận được bên trong điện. Bên trong điện không phải là nơi bình thường, thậm chí giống nhau đệ tử đều không có tư cách tiến vào, có thể đi vào bên trong điện đệ tử, thực lực nhất định phải đạt đến phá toái cảnh mới có tư cách, giống nhau người ngoài liền càng không cần phải nói, huống hổ còn là một vị nam. Tuy rằng tâm có thật nhiều nghi hoặc, thậm chí là hoài nghi, nhưng dù sao những này không phải các nàng những này ngoại môn đệ tử có thể nghị luận. Hoàng Vũ nhìn ra rồi, Hoàng Nhi căn bản không biết quá nhiều đồ vật, nàng tại Quỳnh Hoa Tiên Đạo địa vị thật sự không cao liền cũng không lại hỏi dò phương diện này sự tình, có điều, đối với cái kia mang theo tử vong thiên bi tiến vào Quỳnh Hoa Tiên Đảo người, Hoàng Vũ nhưng không được không hỏi dò một phen. "Hoàng Nhi cô nương, gần nhất tiên đảo có phải là đến rồi một người?" Hoàng Vũ nói. "Ừm, là đây, ngài làm sao mà biết?" Hoàng Nhi vừa nghe hơi kinh ngạc. "Ta chính là tìm đến nàng, không biết Hoàng Nhi cô nương có thể hay không báo cho tại hạ." Hoàng Vũ nghe vậy nói. "Xin lỗi, ta không thể nói đây." Hoàng Nhi lắc đầu nói. "Không sao." Hoàng Vũ cười cận, đã sớm ngờ tới kết quả như thế, không nói cũng không liên quan, chính mình ngược lại có thể tìm được, còn nữa chính mình cũng không cần tìm tới người kia, chỉ muốn chiếm được Tử vong Thiên bi là có thể. Rất nhanh, Hoàng Vũ rồi cùng Hoàng Nhi đi tới bên trong cửa điện. "Cùng mời tiến bảo, ta cũng chỉ có thể đưa ngài tới đây." Đa tạ Hoàng Nhi cô nương. Hoàng Vũ nói xong, liền tiến vào điện bên trong. Tiến bảo, Hoàng Vũ liền nhìn thấy bà lão kia, chính là cái kia linh cảnh đỉnh cao cường giả, mà nàng bên cạnh lại có hai nữ, đều là dung mạo rất tốt, một vị thân mặc đồ trắng quần, một người khác ăn mặc màu đen đồng phục võ sĩ. "Mời ngài ngồi." Bà lão kia mỉm cười nói. Hoàng Vũ cũng không khách khí, tùy tiện liền ngồi xuống, nhìn bà lão nói, "Tiền bối xưng hô như thế nào?" Lão bà họ Vương, Vương Quỳnh chính là Quỳnh Hoa Tiên môn môn chủ. Tiếp theo nàng chỉ vào bạch y phục nữ đạo, nàng gọi Vương Cảnh Nhi, là tôn nữ của ta, mặc đồ đen cứ gọi là Vương Hàm là ta đệ tử. Vương tiền Ngối, hai vị vương cô nương có lễ. Không biết ngài nhưng là gọi Hoàng Vũ. Vương Quỳnh nhìn Hoàng Vũ nói, "Này ngược lại là đến phiên Hoàng Vũ kinh ngạc, nàng làm sao mà biết tên của chính mình, lẽ nào là thực tiên lão người nói cho nàng?" E sợ cũng chỉ có như vậy mới giải thích được. Chưa kịp Hoàng Vũ nói chuyện, cái kia Vương Quỳnh lại nói, "Ngài lần này là tìm đến tự vong thiên mi Một câu nói này, để Hoàng Vũ giật mình không nhỏ. Nếu như là thực Thiên lão người nói cho nàng, cái kia tuyệt đối không thể biết mình là vì Tử vong thiên bi mà đến, đã như thế, tin tức của chính mình liền không phải thực Thiên lão người nói cho các nàng biết, có điều các nàng làm sao biết chính mình tin tức? Tiền đối làm sao biết được? Nếu như ta nói chúng ta Quỳnh Hoa Tiên môn, đợi ngài mấy chục ngàn năm, ngài có tin tưởng hay không? Vương Quỳnh nhìn chằm chằm Hoàng Vũ nói rằng, lời này nhưng là để Hoàng Vũ sững suốt, đợi chính mình mấy chục ngàn năm, chuyện này quả thật là đùa giỡn. Có điều Vương nghĩ, Hoàng Vũ lại nghĩ tới trước mắt một cái chuyện, Liễu Hư Yên Liễu gia đoán, Liễu gia không cũng giống như vậy, bởi vì một tổ huấn Đợi chính mình vô số năm sao? Có điều, tức đã là như thế, Hoàng Vũ vẫn là trang làm ra một bộ nghi hoặc dạng hỏi, tiền Bối nói đùa sao? Văn Bối hiện tại có điều trăm tuổi không tới, làm sao có khả năng để tiền Bối đợi mấy chục ngàn năm đây? Hoàng Ngai không tin sao? Không tin? Ngài mời đi theo ta." Vương Quỳnh đứng lên, hướng về bên trong đi đến. Hoàng Vũ người tài cao gan lớn, hơn nữa, chính mình nhưng là toàn bộ thần long chủ nhân của đại lục, mặc dù là các nàng có âm nhu quỷ cái gì, cũng không lo lắng, hoàn toàn có tự tin có thể an toàn rời đi. Đối với Hoàng Vũ tới nói, mặc dù là tiêu diệt toàn bộ Quỳnh Hoa Tiên Đạo, Vậy cũng là chắc chắn. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Vũ hay cùng Vương Quỳnh đi tới một chỗ bên trong thạch thất. Này nhà đá, dường như một chỗ tế đàn. Tại tế đàn ương cung phụng đồ vật, lại làm cho Hoàng Vũ hết sức kinh ngạc, vật kia xem ra, thật giống là một cái quần chủ. Mặt khác, còn phải một bộ chân dung. Nhìn bức họa kia, Hoàng Vũ sử sốt. Tranh này như, thấy thế nào lên như thế như là chính mình. Hoàng Vũ tâm nói thầm, này quá như, cùng mình giống như lúc có điều, bức họa kia chi chính mình, tự hồ, tự hồ muốn so với tự bản thân có thêm một phần khí chất, một phần bệ nghệ thiên hạ khí chất. Phảng Phật Thiên Địa chúa tệ giống như vậy, cặp mắt kia thâm thúy cực kỳ, Phảng Phật là nơi sâu xa trong vũ trụ. Gặp phải chuyện như vậy, Hoàng Vũ không bình tĩnh, hơn nữa, chính mình đối với bức họa kia, tựa hồ rất quen thuộc, bức họa kia chi người, Phảng Phật sẽ đem chính mình hấp thu đi vào giống như vậy, người này đến cùng là ai? Cùng mình lại có quan hệ gì? Lộ Lộ, Lộ Lộ, người kia là ai? Tại sao ta cảm giác, người này như thế quen thuộc dạng? Hoàng Vũ không khỏi hỏi. Một lúc lâu, Lộ Lộ âm thanh mới xuất hiện tại Hoàng Vũ nhĩ, "Kỳ thực, chủ nhân, cái kia chính là ngươi, ngươi chính là hắn, các ngươi là cùng một người." Cùng một người? Hoàng Vũ sững sờ, Hắn là chính mình, cái kia hắn là ai? Chính mình là ai? Đúng, là cùng một người, có điều, tất cả những thứ này, ta hiện tại còn chưa thể nói cho chủ nhân, chỉ có chờ chủ nhân thực lực đủ mạnh, mới có thể biết, mà chủ nhân muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải muốn đi đến Tiên Vũ Đại Lục, chỉ có đi đến Tiên Vũ Đại Lục, chủ người mới có thể đủ biết rõ tất cả những thứ này, mở ra này bí ẩn." Lộ Lộ nói rằng. Điều này làm cho Hoàng Vũ càng ngày càng mê hoặc, càng ngày càng không rõ, đến cùng là sẽ ra chuyện gì, người kia là ai? Tâm tuy rằng nghĩ hoặc, nhưng Lộ Lộ không chịu tự nói với mình, vậy cũng là vô cùng phiền mượn cuối cùng vẫn là thực lực của chính mình quá yếu. Ngài có phải là cảm thấy nghi hoặc? Nhìn trước mắt tranh này như có phải là rất tò mò, tranh này như vì sao cùng ngài như vậy tương tự. Vương Quỳnh nhìn Hoàng Vũ nói: "Tên này người cùng ta xác thực rất giống, nhưng ta hiếu kỳ, tranh này người đến cùng là ai?" "Lai là gì?" Hoàng Vũ hỏi. "Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện, chương 318. Chương 318, Tiến Vũ Chí Tôn người vẽ, chính là thượng giới Chí Tôn, Tiên Vũ Trí Tôn." Vương Quỳnh nói. Hoàng Vũ vừa nghe, không khỏi hút vào ngụm khí lạnh, thượng giới Chí Tôn, chuyện này Này thật là làm cho người ta chấn động, cái kia muốn cái gì dạng tu vi? E sợ muốn vượt qua Tiên Vũ cảnh chứ? Chuyện này, chuyện này, không cần hoài nghi, tất cả những thứ này đều là thật sự." Vương Quỳnh nói rằng. "Thật sự?" Hoàng Vũ cảm giác mình nào có chút không đủ dùng, hít một hơi thật sâu bình phục lại, mới nói, "Nhưng tiền bối, này cùng ta lại có quan hệ gì?" "Ha ha." Vương Quỳnh cười cười nói, "Quan hệ lớn hơn, ta Quỳnh Hoa Tiên môn chính là trí tôn một vị phu nhân sáng chế, vì là chính là thế chí tôn giải quyết khó khăn." "Chí tôn thê?" Hoàng Vũ sờ sờ đầu của mình, nay càng ngày càng phức tạp, nhưng cùng mình có liên hệ gì? Lộ Lộ, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Hoàng Vũ biết rằng, Lộ Lộ khẳng định là biết rằng một ít chuyện, những chuyện này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hoàng Vũ hiện tại hoàn toàn là đầu góc mơ hồ, chẳng lẽ nói, mình và vị kia Chí Tôn có liên hệ gì hay sao? Chủ nhân, cái này, cái này ta cũng không biết." Lộ Lộ nói. "Thật không biết?" Hoàng Vũ có chút không tin, Lộ Lộ tựa hồ cố ý ẩn giấu gì đó. "Không biết." Lộ Lộ âm thanh vô cùng khẳng định. Hoàng Vũ thở dài, nàng nếu nói như vậy, Hoàng Vũ tâm tuy rằng hoài nghi, nhưng cũng không truy hỏi nữa, bởi vì Hoàng Vũ biết rằng, mặc dù chính mình lại truy hỏi Vậy cũng không có ý nghĩa gì, Lộ Lộ không nói, tự nhiên có đạo lý của nàng. Tiên bối, vị tiên chí tôn tiên gì? Bây giờ cùng ta lại có quan hệ gì? Hoàng Vũ nhìn Vương Quỳnh nói rằng, Tiên Vũ trí tôn Dương Lỗi, vị tiên chí tôn gọi là Dương Lỗi. Vương Quỳnh đạo, mà ta Quỳnh Hoa Tiên môn vị kia đến tôn phu nhân, tên là Hoàn Dung. Hoàng Vũ vừa nghe, Hoàng Dung, ta sát, Quỳnh Hoa Tiên đạo, làm gì không trực tiếp gọi là Đào Hoa đạo, làm gì không phải quyết tĩnh. Mà ngươi, nhưng là bọn chúng ta đợi vạn năm đã lâu người, cũng là đến tôn đại nhân chuyển thế thân. Phúc. Hoàng Vũ vừa nghe không khỏi phun ra Trang này như xác thực cùng mình tương tự, nhưng nói mình chính là vị kia chí tôn chuyển thế thân, chuyện này. Điều này làm cho Hoàng Vũ liền bạn phần không nói gì, như vậy máu chó tính tiết, điều này cũng thực sự là quá máu chó. Lão thân biết rằng, ngươi hiện tại rất là nghi hoặc, rất là không rõ, nhưng này không quan trọng lắm, ngươi chờ một chút liền triệt để rõ ràng. Vương Quỳnh đánh ra một đạo huyền diệu ân quyết, tiếp theo liền nhìn thấy bức họa kia vị trí mở ra một cánh cửa, đó là một đạo cửa tệ lẹ pot, hào quang bảy màu lòng lánh. Đây là, ngài tiến vào liền biết rồi." Vương Quỳnh nói. Hoàng Vũ cảm giác cánh cửa này bên trong tựa hồ có món đồ gì đang hấp dẫn chính mình đi vào, đang kêu gọi chính mình, phản phất đến từ nội tâm triệu hoán. Hoàng Vũ không khỏi bước ra bước tiến, từng bước một đi vào. Một đạo hào quang bảy màu lẹ qua, Hoàng Vũ liền cảm giác một trận mê muội, cả người xuất hiện ở một chỗ đặc thù không gian. Hoàng Vũ kinh hãi, chính mình làm sao liền bất chi bất giác đi vào, hơn nữa, chính mình linh đồng chi thuật, thêm vào chính mình điều động lực lượng phát tắc, tại vừa, lại một điểm đều không có nhìn thấy, thậm chí một điểm phòng bị đều không có, chuyện này, chuyện này quả thật là quá cái người. Nếu như nếu như gây bất lợi cho chính mình, như vậy Hậu quả khó mà lường được. Lộ Lộ, Lộ Lộ. Kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh màng vũ vội vã hô hoán Lộ Lộ, địa phương quỷ quái này, thực sự là quá quỷ dị. Có điều, để Hoàng Vũ kinh ngạc chính là, chính mình lại không cách nào cùng Lộ Lộ liên hệ, không cách nào tiến vào hệ thống, tựa hồ nơi này hết thể đều bị ngăn cách. Hoàng Vũ lúc này đã là sắc mặt trắng bệnh. Xong đời, chẳng lẽ mình lần này muốn kết quả ở đây? Rất nhanh, Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, nếu như muốn gây bất lợi cho chính mình, chính mình cũng không có cách nào. Như vậy, Hoàng Vũ đúng là dũng lượng. Sợ cái gì, thân đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Nếu như đối phương muốn gây bất lợi cho chính mình, đằng nào cũng chết, hơn nữa tựa hồ đối với mới muốn nếu như giết chính mình, ni hà tất lớn như vậy phí hoang hốt. Làm Hoàng Vũ bình tĩnh lại tâm tình, đánh giá bốn phía thời điểm, Hoàng Vũ kinh ngạc phát hiện, nơi này tựa hồ là một huyền địa không gian, một không gian, nơi này linh khí so với từ bản thân một linh thế giới đều muốn nồng đậm, hơn nữa, hơn nữa, nơi này tựa hồ linh khí đều là tiên linh khí, thậm chí so với giống nhau tiên linh khí phẩm chất còn cao hơn. Quái đản, đây rốt cuộc là nơi nào? Ngẩng đầu nhìn đến trước mặt, là một tòa điêu khắc. Một người, một người đàn ông Trên người mặc trường sam màu tím, hai mắt thâm thúy cực kỳ, lập lỏe cực kỳ ánh sáng trí tuệ. Đột nhiên một luồng khí thế kinh khủng, đủ để hủy thiên diệt địa khí thế tản mắt ra, để Hoàng Vũ cả người đều bị ép xuống, dường như muốn bị hủy diệt. Theo sát, người kia mắt lóe lên một vệt sáng lóe sáng mà ra, hóa thành một cái bóng mở rơi vào Hoàng Vũ trước mặt. Này bóng mở càng là cùng mình giống như lúc, cùng pho tượng kia cũng là giống như lúc, khí thế cũng giống như vậy. Hoàng Vũ ngây người. "Ngươi, là ai?" Hoàng Vũ ấp a ấp nhìn nói. "Ta là ai? Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta." Người kia nói. Hoàng Vũ nhất thời không nói gì. Ngươi đến cùng là ai? Ta là Tiên Vũ trí Tôn Dương Lỗi, cũng là ngươi. Hoàng Vũ sững sờ, đùa gì thế, chẳng lẽ nói, chính mình đi tới thế giới này là bởi vì duyên cớ của hắn? Ta là ngươi, ý của ngươi là nói, ngươi đã chết rồi, mà ta là ngươi chuyển thế thân. Có thể nói như vậy. Dương Lỗi mỉm cười nói, hơn nữa, ta cũng từng có cái hệ thống tu luyện, cùng ngươi giống nhau như lúc, chỉ có điều. Nói tới chỗ này, Dương Lỗi thở dài, mắt mang theo một tia yêu thương. Hoàng Vũ chân chân thực thực cảm nhận được, hỏi, tại sao thở dài? Đối với Hoàng Vũ tới nói, tâm vô cùng chấn động, hắn lại biết mình nắm giữ một cái hệ thống. Hơn nữa nghe ngựa khí của hán, hắn cũng có. Ta cùng ngươi nói một chút chúng ta cố sự đi." Dương Lỗi trầm ngâm một chút, "Đạo, ta vốn là có điều là trên địa cầu một người bình thường, có một ngày bất ngờ xuyên qua rồi, xuyên qua đến một nơi tên là Sủng Vũ Đại Lục địa phương, mà chuyện xưa của ta liền từ nơi này bắt đầu, ta huy hoàng cũng từ nơi này bắt đầu, cùng nhau đi tới, ta điên cuồng tu luyện, điên cuồng thăng cấp, tu vi đạt đến cái kia đại lục cực hạn, cuối cùng phi thăng thượng giới, một đường tăng lên, không ai có thể ngăn cản, nhưng nhưng khi ta sắp đạt đến mức tận cùng thời điểm, lại phát hiện đây là một cái âm u, một to lớn âm u." Ta có điều là người khác một đồ chơi, một điều khiển đồ chơi mà tôi, ta đương nhiên không cam lòng, ta phẫn nộ, ta muốn đánh vỡ loại này không chế, vì lẽ đó, ta không tiếc tất cả, ta dung hợp chí tôn tri tâm, thành là chân chính trí tôn, muốn đánh vỡ này giằng buộc, nhưng đối với mới quá mạnh mẽ, cường đại đến khó mà tin nổi, mặc dù ta thành vì chân chính trí tôn, cũng xa xa không phải là đối. Thủ, liền, ta đem toàn bộ vũ trụ, toàn bộ đều tự bạo, ta đem thân nhân của ta, toàn bộ đưa vào thế giới của ta chi, sau đó tự bạo vũ trụ. Vốn là, ta cho rằng ta sẽ chết, lại không nghĩ rằng Linh Nhi cứu ta một mạng, Linh Nhi chính là hệ thống tinh linh. Nàng vốn là là rốt cục người kia, được người kia khống chế, cuối cùng hy sinh chính mình, trợ giúp ta cầu được một con đường sống, cũng đúng là như thế, ta mới có thể thoát đi người kia khống chế, cuối cùng còn sống. Hoàng Vũ càng là chấn động. Người, người nói chính là thật sự. Cái kia, như vậy nói cách khác, ta, ta cũng vậy bị khống chế." Lộ Lộ, "Lộ Lộ cũng giống như vậy." Hoàng Vũ run rẩy nói. Người tất cả, xác thực cũng bị khống chế, nhưng, nhưng Lộ Lộ cũng không phải như vậy, trên thực tế, Lộ Lộ chính là linh nhi sống lại." Dương Lối nói rằng. "Hô." Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu. Nào tựa hồ không đủ dùng. Ngươi nói, ta là ngươi, chúng ta đều bị cáo chế, đối phương cường đại như thế, vậy cần nhiều sức mạnh to lớn mới có thể thoát ly đối phương ràng buộc. Ha ha, chờ ngươi đặt đến cảnh giới chí tôn, sau đó chúng ta chân chính dung hợp lại cùng nhau, cái kia mới có cơ hội có thể thoát ly đối phương ràng buộc, không phải vậy chúng ta kết cục vẫn là như thế, ta tuy rằng chạy ra không chế, nhưng nhưng cũng tổn thương căn bản, ta thề mỗi một người đều bị thương nặng, nếu như không phải nói như vậy, ta cũng không cần lịch chuyển thời không chuyển thế sống lại." Dương Lỗi cười khổ nói, vì lẽ đó, trừ phi ngươi đồng ý an với hiện trạng, một đường bị điều khiển, đương nhiên Cuối cùng vẫn là sẽ tử vong, sẽ lấy hắn phương thức đi chết vong. Hoàng Vũ tâm trấn cảm, nếu như đúng là nếu như vậy, vậy mình là an với hiện trạng, vẫn là lựa chọn dễ rủ, phản kháng. Chính mình thực sự là hắn chuyển thế sống lại thân sao? Hoàng Vũ không biết có phải là thật hay không, nhưng cũng tin tưởng 5 phần 10, một nửa một nửa. Có điều, hắn cường đại như thế, cũng không có cần thiết lựa gần mình. Thời gian của ta không hơn nhiều, ta chờ mong chúng ta lại một lần nữa gặp mặt, đến thời điểm, chúng ta sẽ chân chính dung hợp lại cùng nhau, tránh thoát người kia công xưởng, tránh thoát giằng buộc. Nói xong, Dương Lỗi cả người hóa thành một tia sáng trắng, đi vào Hoàng Vũ Mi tâm. Hoàng Vũ cả người nhất thời chấn động, một luồng khổng lồ tin tức từ đầu góc chuyển đến. Một lúc lâu, Hoàng Vũ mới mở hai mắt ra, hít một hơi thật sâu, "Nguyên Lai, like, hắn nói chính là thật sự, chính mình được hắn, không, phải nói là chính mình kiếp trước toàn bộ ký ức." Hắn tiêu hao đại lực khí nghịch chuyển tới không? Trên thực tế, dưỡng lỗi chính là Hoàng Vũ, Hoàng Vũ chính là dưỡng lỗi. Cười khổ. Chính mình thu được trí nhớ của hắn, cũng biết rõ bản thân mình đối thủ mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ, chính mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ, chẳng trách Lộ Lộ rất nhiều chuyện đều không nói, e sợ những chuyện này, Lộ Lộ đã biết rồi một ít đi. Chỉ có điều Chính mình bây giờ quá yếu, biết rồi trái lại không tốt. Có điều, Hoàng Vũ lại buồn bực, vì sao hắn muốn vào lúc này, đem chuyện này toàn bộ tự nói với mình. Dựa theo tình huống như vậy, trên thực tế là không hợp với lẽ thường. Bởi vì, thực lực của chính mình còn rất xa không đạt tới, biết rồi những ngày sau khi, liền dường như một tòa như núi lớn, đặt ở trước mặt mình, căn bản là không có cách xốc lên, đối với tâm tình của chính mình tăng lên, là có rất lớn bất lợi, muốn khắc phục cái này, nói nghe thì dễ. Có thể hay không, chuyện này căn bản là là người kia âmưu. Hoàng Vũ cảm giác, này phảng có một cái bàn tay vô hình đang thao túng tất cả. Nhưng Hoàng Vũ biết rằng Dương lỗi sự tình, khả năng là thật sự, thậm chí chính mình là dương lỗi xoay người sống lại cũng khả năng là thật sự, nhưng chính mình hiện tại biết những chuyện này, nhưng rất khả năng chính là người kia âm mưu, vì hạn chế chính mình phát triển, hoặc là cái này cũng là hắn một trò chơi mà thôi. Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện. Chương 319. Chương 319, phá toái cảnh 6 tầng mà ở thu được những ký ức này sau khi, Hoàng Vũ tu vi tăng nhanh như gió. Phá toái cảnh 4 tầng. Phá toái cảnh 5 tầng. Phá toái cảnh 6 tầng, mãi cho đến phá toái 7 cảnh tầng mới ngừng lại. Hoàng Vũ kinh ngạc cực kỳ Tu vi của chính mình lại đột nhiên tăng lên 3 cái cấp độ, quả thực quá kinh ngợi, phải biết, tu vi của chính mình đạt đến trình độ này, mỗi tăng lên 1 tiểu cấp độ đều là vô cùng khó khăn, trừ phi có đầy đủ cực phẩm linh thạch, nhưng đối với hiện tại Hoàng Vũ tới nói, linh thạch nhưng là cực kỳ thiếu hụt, chính mình cần dùng linh thạch vì chính mình bồi dưỡng được một ít cường giả siêu cấp, lưu lại muốn đạt đến linh cảnh đỉnh cao kim giao. Bất quá, bây giờ Hoàng Vũ càng ngày càng tự tin, chính mình chiếm được tất cả tin tức mặc kệ là thật hay giả, nhưng có thể khẳng định chính là, Quynh Hoa Tiên Đạo sức mạnh, chính mình có thể tự do điều động, nói cách khác, toàn bộ Quynh Hoa Tiên Đạo thế lực đều là thuộc về mình. Ở toàn bộ thần long đại lục, có thể nói, Quỳnh Hoa Tiên Đạo tự lực tuyệt đối là cao cấp nhất, liền chỉ là vương Quỳnh này, một vị linh cảnh đỉnh cao cường giả. Đã như thế, đối với Ma Hoàng Gạn Tở Sơn Phượng, Hoàng Vũ là không có quá nhiều lưu ý đương nhiên, Gạn Tờ Tiên công mang đến cho mình chỗ tốt cũng là không ít, tuy rằng toàn bộ thần long đại lục có thể sẽ chết đi rất nhiều người, nhưng đối với Hoàng Vũ tới nói, vẫn có chỗ tốt, vậy thì là linh thạch, trang bị còn có linh dược linh thảo, những thứ đồ này, bây giờ Hoàng Vũ đều là vô cùng khan hiếm, mà chỉ có quy mô lớn chiến đấu, mình mới có thể thu được có đủ nhiều tài nguyên. Nói cách khác, chính mình nhất định phải người giết chết rất nhiều kẻ địch, ma tộc chính là một trong. Đương nhiên, Hoàng Vũ còn có một lựa chọn, vậy thì là tiến vào thượng giới, ở thượng giới, chính mình có thể săn giết mục tiêu thực lực càng mạnh hơn, linh cảnh cường giả so với thần long đại lục nhiều quá hơn nhiều, hơn nữa giết một tu được của cải, Sao hoàn toàn không phải ở này thần long đại lục có thể so sánh với, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tuy rằng Hoàng Vũ cũng vô cùng muốn lúc này đi tới, nhưng còn có một ít chuyện không có giải quyết. Chính mình hệ thống nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Đây là điểm trọng yếu nhất, nhiệm vụ đó là tuyệt đối không thể từ bỏ. Tu vi sau khi đột phá, không gian cũng phán nát, Hoàng Vũ bị đẩy đi ra ngoài. Tôn chủ, nhìn thấy Hoàng Vũ đi ra, lúc này Quỳnh Hoa Ngự Khí cung kính tới cực điểm, Vương Cảnh, Vương Hàm cũng giống như vậy. Không cần đa lễ. Hoàng Vũ phất phắt tay, ra hiệu các nàng lên. Tôn chủ có thể có cái khác nghi vấn, có hay không có dặn dò gì? Vương Quynh nói. Quỳnh Hoa Tiên đảo bây giờ có bao nhiêu đệ tử? Thực lực làm sao? Hoàng Vũ nhìn Vương Quynh nói rằng, Quỳnh Hoa Tiên đảo bây giờ tổng cộng 32 người, linh cảnh đỉnh cao một người ta, linh cảnh hậu kỳ 2 người, linh cảnh kỳ 5 người, sơ kỳ 10 người, còn lại đều là phá tắc cảnh. Vương Quynh nói rằng, Hoàng Vũ không khỏi hít một hơi thật sâu, này Quỳnh Hoa Tiên Đạo thực lực, thực sự là thật là làm cho người ta chấn động. Tổng cộng mới 32 người, thì có 18 người là linh cảnh, còn lại là phá toái cảnh, thực lực như vậy, ở toàn bộ thần Long Đại Lục, tuyệt đối không có cái nào tông môn có thể chống lại, thậm chí là giữa đại lục mạnh nhất tông môn Tiên Đạo Tông, vậy cũng kém xa Tít Táp A thật là làm cho người ta chấn động. Quả thực khó mà tin nổi. Chủ nhân, trên thực tế, này kỳ thực là bởi vì Quỳnh Hoa Tiên Đạo đặc thủ vị trí địa lý, ngoài ra còn có một ít thủ đoạn thủ, thêm vào toàn bộ Quỳnh Hoa Tiên Đạo trận pháp, cho nên mới tạo nên như vậy một tình huống. Lộ Lộ nói rằng, hít một hơi thật sâu, đây là một luồng to lớn trợ lực, chỉ ít, ở này thần long đại lục, chính mình hoàn toàn không cần lo lắng, ma tộc xâm phạm, chính mình cũng có thể dễ như ăn cháo đem đánh bại. Quá tốt rồi. Hoàng Vũ hưng phấn không thôi, có những sức mạnh này, chính mình liền có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong, đem toàn bộ đại lục sức mạnh cho chỉnh hợp lên, sau đó bồi dưỡng một ít có tiềm lực đệ, đã như thế, liền có thể coi chính mình sau đó tiến vào thượng giới, ở thượng giới bồi dưỡng sức mạnh đánh tốt cơ sở. Dù sao, chính mình một khi tiến vào thượng giới, nhưng là lại bằng là lại bắt đầu lại từ đầu, nếu như mình có thể tại hạ giới mang một đám đông người lập tức đi, cái kia lại muốn dễ dàng hơn nhiều. Đúng rồi, ta lần này đến Quỳnh Hoa Tiên Đảo là vì tìm một thứ, Tử Vong Thiên Bi, không biết cái kia Tử Vong Thiên Bi hiện ở nơi nào." Hoàng Vũ hỏi. "Tử Vong Thiên Bi, Tôn chủ lần này đến Quỳnh Hoa Tiên Đảo là vì tìm kiếm Tử Vong Thiên Bi." Vương Hàm nhìn Lâm viên nói. "Đúng, ta từ giữa đại lục truy đổi mà đến, vì là chính là Tử Vong Thiên Bi, bởi vì ta đã luyện hóa một khối, còn lại ba khối đều có tin tức, một trong số đó khối chính là bị một người đưa vào này Quỳnh Hoa Tiên Đảo." Hoàng Vũ giải thích nói rằng. "Hóa ra là như vậy." Vương Quỳnh nghe vậy đối với Vương Hàm đạo Tiểu Hàm, đi đem người mang tới. Vâng. Vương Hàm xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy Vương Hàm mang theo một nữ đi vào. Cái kia nữ tu vi không cao, bất quá là phá toái cảnh hậu kỳ mà thôi. Tôn chủ, ạ Sa chính là được Tử Vong Thiên Bi người, bây giờ Tử Vong Thiên Bi ở A Sa tay. Vương Hàm nhìn Hoàng Vũ Đạo, A Sa, đem Tử Vong Thiên Bi lấy ra đi. Vâng. Mặc dù có chút không muốn, nhưng A xạ hay là không chút do dự nào liền đem Tử Vong Thiên Bi lấy ra, đưa cho Hoàng Vũ, "Tôn chủ, ta đã xóa đi rơi mất dấu ấn tinh thần. Yên tâm, ta cũng sẽ không lấy không ngươi Tử Vong Thiên Bi." Đây là ngươi tiêu hao đại lực khí được, sẽ cho ngươi thỏa mãn bồi thường. Hoàng Vũ cười khổ không thôi, bây giờ nàng như vậy lấy ra, Hoàng Vũ đúng là có chút buồn bực, đã như thế, chính mình không bồi thường, vẫn đúng là thật không tiện. Không muốn, Tôn chủ, đây là ta tự nguyện, vì là Tôn chủ phục vụ, dù cho là làm mất mạng, cũng cam tâm tình nguyện, làm sao có thể làm cho Tôn chủ bồi thường. A sạ vừa nghe, bận điệu cự tiền nói. Không sao. Hoàng Vũ mỉm cười nói, ta cho đồ vật của ngươi, đối với ngươi là rất có trợ giúp, nhưng đối với ta mà nói, bất quá là nhấc chân nhấc tay mà thôi. Vừa bắt đầu Hoàng Vũ còn thật không biết muốn làm sao đổi thường mới được, nhưng đột nhiên vừa nghĩ, chính mình phải cho nàng bồi thường, nhưng cũng không phải việc khó gì, bây giờ chính mình nhưng là này thần lòng chủ nhân của đại lục, có thể khống chế thần long đại lục thiên địa lực lượng pháp tắc, mà trước mắt cái này gọi là á sa nữ, chính là thuộc tính kim thể chất, bây giờ nàng khiếm khuyết chính là đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, không phải vậy cũng sớm đã đột phá phá toái cảnh, Đặt đến linh cảnh. Như vậy Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, nghĩ, chính mình điều động một ít thuộc tính kim thiên địa lực lượng pháp tắc, chế một viên đan dược, đem thuộc tính kim thiên địa lực lượng pháp tắc hòa tan vào. Nghĩ đến liền làm. Hoàng Vũ nhắm hai mắt lại, thuộc tính Kim Thiên Địa lực lượng pháp tắc chậm rãi ngưng tụ lên. Kim Dương Thảo, thiết về hoa, chờ chút rất nhiều thuộc tính kim phẩm linh dược, bị Hoàng Vũ hòa tăng ra, luyện chế đang dược, cuối cùng đem thuộc tính Kim Thiên Địa lực lượng pháp tắc đánh vào. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay ở đan dược nhanh thành thời điểm, từng đạo từng đạo sấm sét rơi xuống. Thiên, tôn chủ ở Lửa Đan, hơn nữa không cần lò Lửa Đan, còn đưa tới lôi tiếp, đây là Đây là năm lôi tiếp, đây là tiên đám to hai mắt, không nghĩ tới Hoàng Vũ vào này đan, hơn nữa chế ra đến đan dược lại còn đưa tới 5 màu lôi kiếp, màu sắc là 5 màu, ẩn chứa sức mạnh hạ sự khủng bố. Bay trận, bảy trận chống đối lôi kiếp, để tôn chủ an tâm luyện đan. Vương Quỳnh bận bịu la lớn, chỉ lo vào lúc này, quay rồi đến Hoàng Vũ. Bất quá, nàng không biết chính là, như vậy lôi kiếp, đối với người bình thường tới nói, tuy rằng lợi hại, nhưng đối với Hoàng Vũ tới nói, căn bản không coi là cái gì. Bây giờ Hoàng Vũ là thần long đại lục khống chế người, thiên địa lực lượng pháp tắc đều có thể nắm giữ, này lôi kiếp tự nhiên cũng ở tại, đây là thế giới thuộc về mình, tuy rằng không có triệt để khống chế, nhưng xuontan này chỉ là đang tiếp hay là không khó. Mở mắt ra, đột nhiên vung tay lên, cái kia lôi kiếp liền bị đuổi tán ra. Lôi kiếp, lôi kiếp liền như thế bị đổi tán ra. Vương Quỳnh Trờn nữ nhìn tình cảnh này không khỏi kinh ngạc đến mấy người. Không hổ là Tổ chủ, kinh khủng như thế lôi kiếp, lại nhẹ nhàng vung tay lên, liền tản đi, lợi hại, thực sự là lợi hại. Được rồi. Hoàng Vũ tay phải mở ra, nơi lòng bàn tay có 3 viên đan dược, đem ba viên đan dược đưa cho hạ Sa đạo. A Hà cô nương, đan dược này cho ngươi, nên đủ để bù đắp sự tổn thất của ngươi, 3 viên đan dược có thể giúp ngươi lĩnh ngộ thuộc tính kim thiên địa lực lượng pháp tắc, để tu vi của ngươi tiến thêm một bước. Chuyện này, chuyện này Đây là hạ phẩm tiên đan, quá quý trọng, Tôn chủ, ta không thể nhận. A Xạ Tâm tuy rằng cực kỳ muốn, nhưng hay là cự tuyệt nói. Nhận lấy đi, đây là đặc biệt vì ngươi lựa chế, đối với ta mà nói, không có tác dụng gì." Hoàng Vũ mỉm cười nói, "Ta, ta, nhận lấy đi. Vật này có thể lĩnh ngộ thiên địa lực lượng pháp tắc, coi như là vương quỳnh cũng là vô cùng ước ao, đây là Tôn chủ đưa cho ngươi bồi thường." A Xạ cuối cùng gật gật đầu, đem đan dược nhận lấy. Mà lúc này, Hoàng Vũ nghe được hệ thống nhắc nhở, Khen, chúc mừng trợ lệ trở thành tiên cấp luyện đan sư. Tiên cấp luyện đan sư" Chính mình một hồi đột phá thật nhiều cái cấp độ, trực tiếp liền đặt đến tiên cấp luyện đan sư, chuyện này quả thật quá thoải mái. Các người nếu như có yêu cầu, cũng có thể tới tìm ta luyện đan, bất quá, tài liệu luyện đan, chính các ngươi chuẩn bị, tối thiểu cần phẩm linh dược, chính mình là cái gì thuộc tính, liền cung cấp ra sao vật liệu. Hoàng Vũ nhìn một chút vương quỷ, vương cảnh còn có vương hàm ba người ước ao vẻ mặt đạo, đúng rồi, à xa, ta cầm ngươi tử vòng tiên bị, ngươi hiện đang không có thích hợp vũ khí, như vậy, ngươi suy nghĩ một chút cần muốn cái gì dạng binh khí, ta có thể cho ngươi lựa chế, ta còn là một vị luyện khí sư." Đối với Hoàng Vũ tới nói, bây giờ Quỳnh Hoa Tiên Đảo đã trở thành thế lực của chính mình, mà Hoàng Vũ đối với mình người nhưng là không một chút nào keo kiệt, vì lẽ đó, nếu như các nàng muốn chính mình luyện đan, vậy cũng sẽ không từ chối. Cho tới Luyện khí, Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, nếu chính mình phương diện luyện đan có thể như vậy, cứ như vậy, luyện khí nên cũng không có đi, hơn nữa Hoàng Vũ được đến từ trí nhớ của kiếp trước, Tiên Vũ trí tôn ký ức, ở luyện khí phương diện cũng có bước tiến rất dài, luyện chế giống như linh khí vẫn là có thể làm được đến. Bất quá vẫn không có đan đến thử mà thôi. Về phần mình một hồi đột phá tiên cấp luyện đan sư, e sợ cũng là cùng những ký ức ấy có quan hệ đi cố thật chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 320. Chương 320, chiến tranh sắp khai hỏa sau 3 ngày, Hoàng Vũ rời đi Quỳnh Hoa Tiên Đạo. Ngày 3 ngày thời gian trong, Hoàng Vũ cho Quỳnh Hoa Tiên Đạo lưu lại không ít đồ vật, kỳ chủ nếu như đan dược cùng vũ khí. Phẩm đan dược mấy trăm, hạ phẩm linh khí, phẩm linh khí một số. Hoàng Vũ không nghĩ tới chính là, chính mình đạt được ký ức sau khi, luyện khí thuật luyện đan thuật đều đạt đến tiến cấp, không chỉ như vậy, liền chế tạo đồ thuật cùng trận pháp cũng đều đạt đến tiến cấp. Có điều, muốn luyện chế tiên cấp vũ khí, đan dược, phù triện, chờ chút cũng không dễ dàng, bởi vì tại này một giới không có như vậy đẳng cấp vật liệu, trừ phi mình đánh vỡ hư không, liên thông thượng giới, từ thượng giới có được tài liệu, cái kia còn tạm được. Vì lẽ đó, chính mình hiện tại tuy rằng mỗi cái phương diện đạt đến tiên cấp mức độ, nhưng không có biện pháp lợi dụng, vì lẽ đó cái này cũng là một cái vô cùng bất đắc di sự tình. Xem ra chính mình muốn sớm ngày phá tan hư không, đi hướng về thượng giới, hoặc là chờ thực lực của chính mình đầy đủ, như vậy triệt để luyện hóa này thần long đại lục, đem thần long đại lục cùng một linh thế giới dung hợp được, như vậy, toàn bộ đại lục đẳng cấp liền sẽ tăng lên, hay là có thể đạt đến tiên vũ đại lục như vậy cấp độ. Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ hưng phấn không thôi. Phải biết, Hoàng Vũ trước mắt Tử Dương lỗi ký ức biết rằng, thế giới của chính mình càng là mạnh mẽ, như vậy thực lực của chính mình cũng lại càng lớn, tăng lên đến càng nhanh, hơn nữa đối với tương lai mình cũng là càng có trợ rút. Trên thực tế, thực lực đạt đến nhất định cấp độ, liền có thể từ chính mình bên trong thế giới chi lấy ra sức mạnh cho mình sử dụng. Như vậy vừa đến, thế giới càng lớn, có thể lấy ra sức mạnh cũng là càng là cường hãn, tự thân sức chiến đấu cũng là càng mạnh. Thở dài, vốn là cho rằng có thể súng bắn chim đột phá, nhưng trên thực tế, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Có điều, tiến cấp phù triệt Tiên cấp binh khí, bây giờ chính mình còn không cách nào lựa chế, không biết mình tới Tiên Vũ Đại lục sau khi là không phải có thể lựa chế. Trở lại Hưng Đại lục, Hoàng Vũ không thể chờ đợi được nữa chạy tới Tiên đạo tông. Thời gian đã đến, Tiên đạo đại hội cũng mở ra. Rốt cục vẫn là đổi tới. Đối với Hoàng Vũ tới nói, bây giờ Tiên đạo đại hội, trên thực tế có cũng được mà không có cũng được. Hiện tại mặc dù là ma tộc quy mô lớn sầm lấn, chính mình cũng không thèm để ý, bây giờ mình đã thành vì thần lòng chủ nhân của đại lục, luyện hóa long châu, hơn nữa, thực lực của chính mình tăng lên dữ dội, vì vậy không một chút nào lo lắng. Bây giờ thực lực của chính mình có biến hóa long trời lở đất, đạt được ký ức, sau đó trở lại ương đại lục quá trình, Hoàng Vũ đem đồ vật của chính mình đều sắp xếp một lần, công pháp tu luyện sở kỳ hiệu, đều tăng lên, vũ khí trang bị cũng tăng lên. Thuộc tính như sau, Hoàng Vũ tu vi, phá thoái cảnh tầng, viên mãn, công kích, 699999999 phòng ngự, 699999999 mẹ tránh, 699999999 may mắn, 5 môn phái, quy nguyên tông, dược vương gốc, xà tông, lang vân phòng 4145100000 cực phẩm linh thạch, tiên thạch, vũ khí trang bị, tử quang giới, nhận chữa đồ, thuộc tính không biết, tử cực kiếm, linh giai hạ phẩm, ngũ long đỉnh, linh giai hạ phẩm, lôi côn đao, linh giai hạ phẩm, hắc phong kiếm, phẩm chất không biết, lang vân háp, hạ phẩm linh bảo, kim long hộ giáp, hạ phẩm linh khí, ma đao, phẩm linh khí, tử vong thiên bi, hạ phẩm linh bảo, ngũ hành kỳ trận, thượng phẩm linh khí, sở kỳ hữu, phi đao thuật, linh giai hạ phẩm, vận thuật, linh giai hạ phẩm, ngũ hành linh đồng thuật, linh hạ phẩm, thần phong bộ, linh phẩm, thủ độ thuật, hạ phẩm, kiếm thế tản tiên, như kiếm. Thế Nộ Lãng kiếm thế, linh giai hạ phẩm, Hoàng kim kiếm khí, cấp bậc không biết, Vạn kiếm quy tông, linh giai hạ phẩm, Luyện đan thuật, tiên cấp hạ phẩm, Mộc linh thế giới, cấp 1, phủ phong tuyết liên kiếm pháp, linh giai hạ phẩm, Thanh ngọc đồng thuật, linh giai hạ phẩm, Linh hồn xe rách, linh giai hạ phẩm, Lôi quang dao pháp, linh giai hạ phẩm, Thần long tê thiên thủ, linh giai phẩm, Thần long hộ thuẫn, linh giai phẩm, Siêu linh thuật, linh giai phẩm, Hồng mông gai, tiên cấp hạ phẩm, không. Gian thuật, linh giai phẩm, Bố thuật, cấp hạ phẩm, Luyện khí thuật, cấp hạ phẩm, hết thảy vũ khí trang bị có thể tăng lên đều tăng lên tới linh giai, công pháp sở kỳ hữu cũng đều tăng lên tới linh giai. Đã như thế, thực lực của chính mình so với trước mắt tăng lên mấy lần. Có thể nói, mình bây giờ đủ để giết chết linh cảnh đỉnh cao, mà căn bản không cần tiêu hao khí lực gì, biến hóa như thế đều là bởi vì tại Quỳnh Hoa Tiên Đảo bên trên đạt được những ký ức ấy. Vì lẽ đó, Hoàng Vũ lúc này cùng trước mắt ý nghĩ hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế, Hoàng Vũ chính là muốn ma tộc quy mô lớn xâm lớn, nói như vậy, chính mình là có thể lượng lớn kiếm lấy linh thạch, dựa vào linh thạch, mình mới có thể tăng cao tu vi, tăng lên tới linh cảnh Hiện tại mình mới vẹn vẹn là phá toái cảnh tầng khoảng cách linh cảnh còn phải một đoạn rất dài lộ trình hơn nữa hiện tại hệ thống lại có biến hóa hiện tại tẽm hối đoái đều cần dùng tiên thạch đến hối đoái linh thạch tuy rằng còn có thể nhưng sử dụng linh thạch hối đóa nhật chẳng mấy chốc sẽ biến mất rồi không có bao nhiêu thời gian chủ nhân ngươi đến rồi lưu ở đại tướng quân hiện tại làm sao Hoàng Vũ nói Hán hắn còn tại vạn ác Lâm chi tu luyện có điều chủ nhân thời gian của chúng ta không hơn nhiều lùa tuổi hồ nắm giữ cái gì tu vi muốn đột phákhấu như nói thật không đột phá M dù đột phá thì lại làm sao Hoàng Vũ khỏe miệng vung lên vẻ tươi cười, "Đi, chúng ta trước tiên đi tìm Lục ở đi." Thẩm Na nghe vậy vội hỏi, "Cái kia, vậy này Tiên đạo đại hội?" "Tiên đạo đại hội, có ngươi xử lý, ta nghĩ ngươi sẽ không để cho ta thất vọng." Hoàng Vũ nói xong, liền dẫn Cố Nhĩ cùng Kim Dao đồng thời đi ra ngoài. Lúc này Kim Dao đã đạt đến linh cảnh đỉnh cao. Có điều, Kim Dao cũng chỉ có thể lưu thời gian một tháng, vốn là Hoàng Vũ có thể tiêu hao linh hạt để Kim Dao lưu lại, không bị hạn chế, có điều, Hoàng Vũ cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bây giờ hiện tại thực lực của chính mình đã hoàn toàn không sợ ma tộc, vì vậy cũng không có cần phải tiêu hao như vậy giá cả to lớn để kim giao lưu lại, huống hồ, chính mình cũng dự định phải nhanh một chút phi thăng thượng giới. Đương nhiên, lâm viện vẫn là triển khai thủ đoạn, lợi dụng tiên địa lực lượng phát tác. Để kim giao có thể ở thêm thời gian nửa năm, tương tự, thẩm nạn cũng là như thế, dù sao mình cần người đến giúp đỡ chính mình quản lý, mặc dù mình đã có thể bước đầu nắm giữ thần long đại lục, điều động tiên địa lực lượng phát tác, có thể nói, tại thần long đại lục, thực lực của chính mình chính là đệ nhất thiên hạ, không người có thể địch, nhưng mình tuy rằng thực lực cường hãn, quản lý nhưng là cần cần nhân thủ. Chính mình chỉ có một người, phân thân thiếu phương pháp, mà Kim Dao đám người, chính là lựa chọn tốt nhất. Chính mình nếu muốn thống nhất Thần Long đại lục, hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ là muốn luyện hóa Long châu, còn cần có người quản lý, vì vậy, chính mình còn muốn xem xét mấy người, đem toàn bộ đại lục sức mạnh đều chỉnh hợp lên. Bán ngày sau, Hoàng Vũ cùng Kim Giao khố nhi đám người đi tới Vạn Án Lâm. Lúc này Hoàng Vũ cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ. Thực lực của người này, quả nhiên khủng bố, linh cảnh đỉnh cao, hơn nữa so với giống nhau linh cảnh đỉnh cao còn cường hơn. Tiên Vũ cảnh, nửa bước tiên vũ cảnh, chỉ thiếu chút nữa Thực lực của người này e sợ đủ để đối phó 10 cái giống nhau linh cảnh đỉnh cao, nói cách khác, dường như kim giao như vậy linh cảnh đỉnh cao, hắn có thể một người đánh 10 người. Khố Nhĩ, không nghĩ tới, lại là các người làm phản. Lục ở xuất hiện ở Hoàng Vũ đám người trước mặt, nhìn Khố Nhĩ ba người lạnh lùng nói. Khố Nhĩ ba người run lập cập, tại cái kia áp lực kinh khủng dưới, cả người hầu như đều muốn tan vỡ. Hoàng Vũ khinh lên một tiếng, dễ dàng liền đem Lục ở cái kia khí thế kinh khủng hóa giải. Người chính là Lục ở. Quả nhiên không sai, so với Tây Lý mạnh hơn. Người là ai? Nhìn thấy Hoàng Vũ dễ dàng như thế liền hóa giải khí thế của chính mình như thế, Nhung Đường Đức kinh ngạc cực kỳ, phải biết, khí thế kia như thế, nhưng là chính mình đạt đến nửa bước Tiên Vũ cảnh mới lĩnh ngộ được, mặc dù là linh cảnh đỉnh cao, cũng không thể dễ dàng như thế phá giải, mà trước mắt thiếu niên này, có điều là phá toái cảnh tầng mà thôi, lại là dễ dàng như thế hóa giải, lẽ nào hắn là ẩn nấp tu vi của chính mình, để cho mình nhìn không thấu. Nghĩ tới đây, Lục ở không khỏi tâm kiếp sợ. Tại thân Long Đại Lục, lại có kinh khủng như thế người, để cho mình còn nhìn không thấu, lẽ nào, lẽ nào này thực lực của thiếu niên, đạt đến cấp bậc kia? cũng ma hoàng đại nhân như thế, là cái cảnh giới kia. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này." Hoàng Vũ lạnh lùng nói. "Tây Lý là ngươi giết." Lù ở lúc này tâm tuy rằng chấn động, nhưng rất nhanh sẽ bình phục lại đến, Lỗ ở nhưng là ma giới thiên tài, thực lực chỉ đứng sau ma hoàng gạn tờ, tâm trí biết bao lợi hại, làm sao có khả năng bị dễ dàng giáng ngã. "Không sai, là ta giết, hơn nữa, ta cũng cùng các ngươi ma hoàng từng giao thủ, hắn phân thân đều bị ta giết chết, ngươi, vẫn là bé ngoan bó tay chịu trói, hay là ta có thể tha cho ngươi một cái l่ะ đường sống?" Hoàng Vũ nói. "Ta hoàng phân thân." Ha <cười> ha ha ha. Chuyện cười, quả thực là chuyện cười lớn, ta hoàng thực lực thông tiên, ngươi có điều là chỉ là phá toái cảnh mà thôi, mặc dù là phân thân, ngươi cũng không có thể thắng được, thực sự là ngâm cùng, vô trì, cho rằng như vậy là có thể lừa dối ta. Lù ở cười như điên nói. Là cũng không phải, ngươi sau đó liền biết rồi. Hoàng Vũ vung tay lên, đối với Kim Giao Đạo, Kim Giao, cái tên này trước tiên cho ngươi luyện tay nghệ một chút, ngươi bây giờ vừa đạt đến linh cảnh đỉnh cao, thực lực vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ, đây là cơ hội tốt. Vâng, ngại. Kim Giao nói xong một vượt qua, cả người dường như một thanh trường kiếm sắc bén giống như vậy, hướng về lũ ở vào tới. Hừ, mới mới vừa tiến vào linh cảnh đỉnh cao, còn kém xa. Lư ơ thấy kim dao hướng về chính mình công lại đây, cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một chuỗi màu đèn trâu, đánh tới, hóa thành từng viên một to lớn đầu lâu, dương nhanh múa vút, khủng bố tới cực điểm. Nhân kiếm hợp nhất, không gì không xuyên thủng. Kim dao khẽ quát một tiếng, kim quang lòng lảnh, cả người hóa thành một thanh kiếm lớn màu vàng óng, đem tới. Cái to lớn đầu lâu bị đánh nát ra, hóa thành dây xích tay trở lại lũ ở tay. Cả người hừng ba bước, mà kim dao rơi xuống, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên bị thương không nhẹ. "Được rồi, trở về đi, ngươi không phải đối thủ của hắn." Hoàng Vũ nhìn Kim Dao nói. "Vâng." Kim Dao tuy rằng không cam tâm, nhưng thực lực của chính mình xác thực không phải là đối thủ của hắn, xoay người đi trở về. Hoàng Vũ gảy ngón tay một cái, một đạo thuần khiết năng lượng đánh vào Kim Dao trong cơ thể, đem trong cơ thể nàng ma khí đi diệt trừ, đồng thời để thực lực của nàng khôi phục 5 phần 10. "Đa tạng ngài." "Ừm." Hoàng Vũ gật gật đầu, hảo hảo lĩnh ngộ mộ một phen, ta nghĩ trận chiến này đối với ngươi trợ giúp không nhỏ. Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện. Chương 321 chưa 321, đánh chết Lũ ở Lũ ở, ta có thể cho ngươi cái cơ hội, quy thuận ta thế nào? Quy thuận ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí có thể cho ngươi vận may lớn." Hoàng Vũ nhìn Lũ ở ngữ khí thản như nói, "Nay không thể không nói, này lù ở xác thực là một nhân vật, thực lực không yếu, tư chất kinh người, nếu như hảo hảo bồi dưỡng một phen, tuyệt đối là cái đại trợ lực." Hoàng Mao Tiểu Nhi, khẩu khí thật là lớn, lại muốn mời chào ta. Ngươi là cái tha gì?" Lù ở nghe vậy cười lớn nói, "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Hoàng Vũ nghe vậy giận dữ, cái tên này, cho thể diện mà không cần chính mình đường đường tu tiên hệ thống chủ nhân, thần long đại lục không chế người, lại bị vũ lục, nộ, hoàng vũ tâm uất nộ, ngươi đây là đang tìm cái chết. Hoàng Vũ động, trong tay trường kiếm vung lên, từng đạo từng đạo kiếm khí đánh ra, lấp nhá lấp nhắt, hướng về Lũ Ở công qua thứ, dường như muốn đem Lũ Ở cho đánh thành cái sảng. Cho mẹo, lù Ở khinh lên một tiếng, tay cái kia chối hạt châu vung lên, hình thành một đạo phòng hộ tường, đem hoàng vũ kiếm khí toàn bộ che ở bên ngoài. Nhóc, liền chút thực lực này còn muốn mời chào ta, thực sự là chuyện cười. Lũ Ở nhìn Hoàng Vũ lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ cắt thành ngươi Hoàng Vũ lúc này khẽ quát một tiếng, "Hoàng Kim kiếm khí, Vạn kiếm quy tông, giết cho ta." Trường kiếm vung lên, lúc này vẫn như cũng là lít nha lít nhít kiếm khí, có điều, lần này kiếm khí nhưng là tăng thêm sự kinh khủng. Mà lúc này Lục Ở cũng cảm giác được này kiếm khí trố kinh khủng, tâm hoảng hốt. Không nghĩ tới này phá toái cảnh tiểu tử, dĩ nhiên cường hãn như vậy, chứ hắn nói tới, cũng không phải giả, chẳng trách có thể để cho linh cảnh đỉnh cao người như vậy ngoan ngoãn, tại dưới tay hắn làm việc, còn tưởng rằng hắn là dựa vào sau. Đại, nhưng hiện tại xem ra, thực lực của bản thân chính mình liền khủng bố như vậy. Ma Nguyên Châu, cho ta chống đối. Luo ở trợn quát một tiếng, cái kia chuối hạt châu hình thành một to lớn lồng phòng hộ, đem hắn bao phủ ở tại, muốn ngăn trở, này khủng bố kiếm khí. Nhưng hoàng kim kiếm khí, nơi nào dễ ngăn cản như vậy, thêm vào, hoàng vũ triển khai thiên địa lực lượng pháp tắc ra chỉ ở tại. Luo ở cái này mang nguyên châu, tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không ngăn được mấy lần. Mỗi một lần, mỗi một đạo kiếm khí đánh ở phía trên, hắn liền lui về phía sau một bước. Mấy trăm đạo kiếm khí sau khi, Luo ở cả người bị đẩy lui mười mấy mét, khóe miệng tràn ra từng kia từng kia vết máu. Con mắt đỏ đậm, nhìn hoàng vũ, lúc này cũng không còn loại kia khinh bỉ vẻ mặt, thậm chí có khiếp sợ phải biết thực lực bây giờ của hắn nhưng là vô cùng cường hãn, tuy rằng tại này thần long đại lục không thể hoàn toàn phát huy được, nhưng cũng là hết sức kinh người, so với giống nhau linh cảnh đỉnh cao muốn mạnh hơn nhiều. Có thể nói, tiên vũ cảnh bên dưới tuyệt không có đối thủ. Nhưng trước mắt tất cả những thứ này lại làm cho hắn cảm giác được không biết làm thế nào. Này hoàng vũ quá cường hãn. Sử dụng tới mạnh mẽ như vậy công kích sau khi, tự thân khí thô đều không thở dốc một hồi, giản làm cho người ta khó có thể tin tưởng được. Cái tên này quá cường hãn, lẽ nào hắn nói chính là thật sự, Ma hoàng đại nhân phân thân là bị hắn chém giết. Nếu như đây là thật sự, cái kia thực lực của người này đạt đến trình độ nào? Hít một hơi thật sâu. Bất kể như thế nào, mình không thể đủ còn như vậy, nhất định phải phải nghĩ biện pháp, nhất định phải tiến công, không thể bị động như thế. Lũ ở mắt né qua một đạo hàn quang. La Ma hoàng tay loại kém nhất đại tướng, lù ở thực lực, tâm trí đều không phải người bình thường có thể so sánh với. Bây giờ cũng biết, chính mình nằm ở to lớn nhất nguy cơ. Sơ ý một chút liền có thể có thể vạn kiếp bất phục, chết rồi đúng là không có cái gì, nhưng nếu như nếu như xong không được Ma hoàng đại nhân đại nghiệp, vậy mình liền tội quá lớn rồi. Phải đạo, Ma hoàng vị mãng đại lục này nhưng là đầy đủ chuẩn bị mấy chục ngàn năm vạn năm chính là vì cướp đoạt thần long đại đủ không chế thần long đại lục Nếu như nếu như tại chính mình nơi này ra xóa cái kia lưu ở cũng không dám nghĩ đến chính mình cửa hại này là mấu chố nhất có thể quan hệ đến toàn bộ bộ cục dựa theo hắn lời giải thích bên kia Tây lý đã bị giết lưu ở tâm chấn động lưu ở chính mình tuy rằng tu vi so với lên Tây lý muốn mạnh hơn một chút nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu hơn nữa Tây lý trí tuệ cùng mình không kém một chút nào tại ma giới hai người chính là đối chọi cách biệt không xa Tây lý bị thiếu niên này giết có thể thấy được hắn Cường Hán Thiên Ma Chu Diệt, luởn ở chợt quát một tiếng, tay châu vỡ ra được, hướng về Hoàng Vũ nổ tới, này một chiều, là hắn sử dụng tới đòn mạnh nhất. Hoàng Vũ nhìn thấy đòn đánh này, uy thế cái người, tuyệt không thể khinh thường. Cả người vội vã lùi về sau, điều động thiên địa lực lượng phát tắc, sử dụng tới thần phong bộ, hư không xuyên toa. Né tránh này khủng bố một đòn, âm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất bị nổ tung một đạo to lớn hình mũi khoan hô to, chu vi sắp tới trăm mét. Này vẫn là Hoàng Vũ lợi dụng thiên địa lực lượng pháp tắc chế kết quả, này quá khủng bố. Kíp một hơi thật sâu, mặc dù chính mình hiện tại là thần long chủ nhân của đại lục, nếu như bị này đánh Vậy cũng là sẽ bị thương nặng. Mà Lu ở vốn tưởng rằng này toàn lực triển khai ra một đòn, sẽ cho Hoàng Vũ tạo thành tổn thương thật lớn, nhưng lại không nghĩ rằng, chính mình này cực chắc chắn một chiêu, lại không có kích, thất bại. Nhất thời kinh hãi không thôi, thần hô không ổn. Đi, lập tức rời đi nơi này. Tay xuất hiện một viên màu đen ngọc phù, trong nháy mắt đem ngọc phù bộc nát, muốn chuyển tống rời đi nơi này. Thế nhưng như vậy dễ dàng sao? Đáp án là khẳng định, Hoàng Vũ bây giờ, nhưng là thần lòng chủ nhân của đại lục, luyện hóa long châu, tuy rằng không thể triệt để nắm giữ toàn bộ thần long đại lục, nhưng chu vi trong rằng tuyệt đối là không có khó khăn. Tinh thần lực bao phủ toàn bộ chu vi trăm dặm bên trong, từng cọng cây ngọn cỏ hô hấp đều chạy không thoát Hoàng Vũ con mắt. Tại Lỗ ở lấy ra ngọc phù một sát na kia, Hoàng Vũ liền biết rồi. Muốn đi, nơi nào như vậy dễ dàng. Hoàng Vũ cởi gần không nút, lập tức phong tỏa toàn bộ trong phạm vi mời dặm không gian. Xảy ra chuyện gì? Lỗ ở bóc nát ngọc phù sau khi, phát hiện ngọc phù này căn bản không có tác dụng gì, tựa hồ mất đi năng lượng giống như vậy, điều này làm cho Lỗ ở tâm kinh hãi. Lẽ nào ngọc phù là giả? Nhưng cũng không thể, ngọc phù chi không gian năng lượng, là không có cách nào làm giả. Tại bóp nát ngọc phù một sát na kia, Lũ Ở sát thực sát thực cảm nhận được không gian năng lượng và sóng. Hơn nữa cái kia gợn sóng còn không nhỏ. Ngay ở Lũ Ở cảm giác mình liền muốn bị dẫn dắt lúc rời đi, lại phát hiện không gian rung động đột nhiên đình chỉ, Phản phất toàn bộ không gian bị ngăn cách. Đúng, bị ngăn cách, không gian bị phong tỏa. Nghĩ tới đây, Lũ Ở tâm kinh hãi. Xong, lần này, thật xong, thiếu niên này, chỉ sợ là một vị thuộc tính không gian tu lệ giả, hơn nữa đối với pháp tắc không gian lực lượng khống chế, đã đạt đến một khắc thượng mạnh mẽ mức độ, e sợ so với ma hoàng đại nhân, cũng không kém bao nhiêu, nếu như không phải như vậy, đó là tuyệt đối không có cái nào Phong tỏa không gian, để cho mình liền không gian chuyển tống Ngọc phù cũng không có cách nào bình thường chuyển tống. Muốn chạy trốn sao? Hoàng Vũ nhìn Lũ ở cười nói, ngươi chạy không thoát, nơi này là địa bàn của ta. Hanh. Lũ ở lạnh rên một tiếng, biết rằng lần này e sợ muốn ngòm tại đây, như vậy nếu không có cơ hội rời đi, như vậy coi như là tự bạo, cũng phải đem này khủng bố thiếu niên cho giết. Thiếu niên này, quá cứng hãn, quá khủng bố, tuổi tác của hắn tuyệt đối không lớn, nhưng sức chiến đấu nhưng lại như vậy khủng bố. Nếu như không đem hắn giết, như vậy đối với ma tộc, đối với ma hoàng đại nhân sẽ là một to lớn uy hiếp, thậm chí khả năng chính là Ma Hoàng đại nhân, tiến công đại lục to lớn nhất trở ngại, nếu như nói, Ma Hoàng kế hoạch của đại nhân thất bại, như vậy người này khẳng định sự việc kẻ cầm đầu. Vì lẽ đó, bất luận làm sao, đều phải đem cái tên này cho giết. Lục ở nghĩ rõ ràng những này sau khi, không có chút gì do dự, liền bắt đầu thiêu đốt tự thân linh hồn, tự thân tinh huyết. Bị pháp. Nhìn Lục ở khí thế không ngừng tăng lên, Hoàng Vũ biến sắc mặt, không, không đúng, này Lục ở, lại muốn muốn tự bạo. Làm Hoàng Vũ phát hiện Lục ở ý đồ sau khi, nhất thời hoàn toàn biến sắc, tên con này, lại muốn tự bạo. Chính mình mặc dù là Thần Long chủ nhân của đại lục, nhưng không có triệt để nắm giữ, mà lù ở là người nào? Hắn nhưng là một vị nửa bước Tiên Vũ cảnh cường giả siêu cấp, chỉ kém một đường là có thể đặt đến Tiên Vũ cảnh, trước mắt giao thủ, Hoàng Vũ liền rõ ràng, này Lục ở quá khủng bố, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ biết bao, hắn sinh cơ biết bao cường hãn, lúc này, Lục Ẩ lại muốn tự bạo, chính mình làm sao có thể ngăn cản được? Một vị Tiên Vũ cảnh cường giả siêu cấp tự bạo, vậy tuyệt đối là khủng bố, toàn bộ chu vi trăm dặm đều sẽ san thành bình địa, thậm chí chu vi ngàn dặm đều muốn chịu ảnh hưởng. Chết tiệt, thật là đang chết. Hoàng Vũ giận dữ Bây giờ chính mình không có lựa chọn nào khác, tự bạo, mình tuyệt đối là không ngăn được, tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng sẽ bị thương nặng, vậy khẳng định là chạy không được. Đã như thế, cũng chỉ có nghĩ biện pháp ngăn cản cái tên này tự bạo. Muốn ngăn cản hắn tự bạo, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, cũng chính là muốn tại hắn tự bạo trước mắt, đem hắn cho giết, chỉ cần đem hắn giết, như vậy tất cả những thứ này liền giải quyết dễ dàng. Hít một hơi thật sâu, chính mình không có cái khác lựa chọn, chỉ có sử dụng tới công kích mạnh nhất. Vậy thì là hồng ngư gai. Hoàng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, một cái màu tím kim trong nháy mắt ngưng tụ lên. Lần này, Hoàng Vũ lả ra tay lực không có một chút nào bảo lưu, nhất định phải một đòn hoàn thành, nếu không mình nhưng là thảm. Không chỉ như vậy, chính mình sẽ bị thương, quan trọng nhất chính là, kim giao mấy người bọn họ, tại này cũng bốn nổ tung bên dưới, chỉ sợ là khó có thể sống sót. Nhóc, ngươi cùng ta cùng chết đi. Lưu ở điên cùng nhằm phía Hoàng Vũ. Lúc này, Hoàng Vũ cũng động. Muốn tự bạo, môn đều không có, ở trước mặt ta, ngươi có tự bạo tư cách sao? Hoàng Vũ trợt quát một tiếng, hồng mông gai. Cả người tốc độ đã đạt đến cực hạ, hóa thành một đạo kim thép, màu tím kim thép, trong nháy mắt đâm vào lũ ở An Vốn là bắt đầu bành trướng lũ ở Trong nháy mắt thật giống như là quả cầu ra xì hơi, năng lượng khổng lồ chậm rãi tiết đi ra. Tự bạo thất bại. Lù ở linh hồn bị đánh tan, đan điền bị đánh nát. Ken, chúc mừng Lã ơi đánh giết linh cảnh đỉnh cao lũ ở, thu được thiên sát ma châu. Ken, chúc mừng Lã ơi thu được cực phẩm linh thạch 500 triệu. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, lau một cái trên trán mồ hôi hột, "Huyền, này có thể thật là có chút huyền. Suýt chút nữa liền muốn bị thương. Này lũ ở, thật đúng là khó chơi, lại muốn muốn tự bạo, có điều, thu hoạch cũng không sai, không hổ là lũ ở tướng quân, tuôn ra cái kia một cái cực phẩm linh khí." còn phải 500 triệu cực phẩm linh thạch. Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện. Chương 322. Chương 322, khối thứ 3 Tử Vong Thiên Bi đánh chết lũ ở sau khi, Hoàng Vũ nhất thời cũng cảm giác được một tia dị dạ. Có người tiến vào chính mình phong tỏa phạm bi. La ma tộc võ giả, thực lực còn không kém. Một trong số đó người là linh cảnh kỳ, một người là linh cảnh hậu kỳ. Một nam một nữ. Ngay sau đó, Hoàng Vũ tâm đại hỷ. Bởi vì Hoàng Vũ cảm nhận được Tử Vong Thiên Bi tồn tại, đúng, khối thứ 3 Tử Vong Thiên Bi. Tử Vong Thiên Bi tổng cộng có 4 khối, khối thứ nhất, khối thứ 2, mình đã được Hơn nữa dung hợp, bây giờ thành vì hạ phẩm linh bảo, còn lại hai khối tử vong thiên bi, một khối ở thượng giới, mặc khắc một khối nhưng là ma giới Ngô Phàm đạt được. Bây giờ xem ra cái kia nam chính là ma giới Ngô Phàm, mà mặt khác một nữ là ai? Lâm Viễn cũng không phải rõ ràng, cô gái này tu vi mạnh hơn một điểm, linh cảnh hậu kỳ. Khố Nhĩ, hai người này là người nào? Lâm Viễn đem tướng mạo của hai người hiện ra đến, nhìn Khố Nhĩ nói: "A, hai người này, nam chính là Ngô Phàm tướng quân, nữ nhưng là Mô Lý Nạ công chúa." Khố Nhĩ nói rằng. "Ngô Phàm, Nạ công chúa." Hoàng Vũ nghe vậy nhưng là kinh ngạc, hai người này chính là Ma Hoàng gãn tở trước trước người, xem ra khoảng cách gãn tờ tiến công đại lục đã không xa. "Chủ nhân, e sợ khoảng cách Ma Hoàng tiến công đại lục đã không xa." Khố Nhi nói. "Sắp thực không xa, chúng ta bước nhanh lên chút." Hoàng Vũ khỏe miệng vùng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nếu như là trước mắt, đối với Ma Hoàng tiến công, Hoàng Vũ đúng là còn lo lắng, nhưng hiện tại, căn bản không để ở trong lòng. Ma Hoàng thì lại làm sao, chính mình bây giờ là toàn bộ thần lòng chủ nhân của đại lục, tuy rằng không có triệt để nắm giữ, nhưng này có điều là chuyện sớm hay muộn. Trước mắt, chính mình chính là muốn chiếm được cái kia khối thứ 3 tử vòng cũng chính là muốn giải quyết đi Ngô Phạm, cái tên này còn đưa tới cửa, nếu như tại ma giới, chính mình e sợ còn muốn phí hết tâm tư mới có thể có được, nhưng đưa tới cửa, chuyện này quả là quá tốt rồi, đạn phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn không ngừng thời gian. Đi, chúng ta đi gặp gỡ một lần truyền thuyết Mộ Ly Na công chúa." Hoàng Vũ vung tay lên, hướng về Mộ Ly nạ công chúa còn phải Ngô Phạm vị trí đối tới. Rất nhanh, Hoàng Vũ cùng Khố Nhi đám người liền đến đến một chỗ rừng. Nơi này sở dĩ gọi là Vạn Ác Lâm, chính là bởi vì, này rừng chi, tràn ngập khủng bố sát cơ, nguy cơ tứ phía. Có điều Chuyện này đối với Hoàng Vũ tới nói, căn bản không có cái gì, bởi vì Hoàng Vũ có thể điều động này Chu Vi trong giằm bên trong thiên địa lực lượng phát tác, đối với này Chu Vi trong dằm nhược chỉ trường, vì vậy, Vạn Ác Lâm trì, nơi nào có nguy hiểm, nơi nào không thể đi, Hoàng Vũ là lại quá là rõ ràng. Nơi này chính là Vạn Ác Lâm, Lưu Ở tướng quân vị trí, nơi này là chúng ta tiến công Thần Long đại lục một trọng yếu căn cứ. Nô Phạm vừa đi, vừa hướng mộ Lina công chúa giới thiệu, Lưu Ở tướng quân hiện tại ở đây sao? Tại, nếu như không có chuyện quan trọng gì, Đường đại tướng quân giống nhau đều ở nơi này tu luyện, bây giờ Lũ ở đại tướng quân đã đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần Lũ ở đại tướng quân có thể tiến thêm một bước, như vậy cơ hội của chúng ta đem lại càng to lớn hơn." Nô Phàm vô cùng tự hào nói. Nô Phàm là Lũ ở người nối nghiệp, Lũ ở cũng một đường đem Nô Phàm xem là, là đệ tử đến bộ dưỡng. Có thể nói, Nô Phàm có thể đạt đến mức độ như thế, trên thực tế cùng Lũ ở có liên hệ không thể tách rời. Người nói đúng, không nghĩ tới Lũ ở đại tướng quân lại đã đạt tới bước đi kia." Mộ công chúa ánh mắt lấp loé, Lũ ở tại ma giới thực lực là công nhận cường hãn, gần như chỉ ở ma hoàng bên dưới. Mà tiếp theo, chính là Tây Lý ha, các ngươi khỏe. Lâm Ngô Phàm cùng Mộ Ly Na công chúa đi tới lâm sau, Hoàng Vũ cùng Khố Nhĩ đám người đi ra. Khố Nhĩ, lù ở tướng quân để cho các ngươi tới đón chúng ta sao? Ngô Phàm nhìn thấy Khố Nhĩ, nhưng là hơi kinh ngạc, nếu như ta nhớ không lầm, mỗi lì nạ công chúa hôm nay tới được tin tức, nên vẫn không có truyền tới đi. Không sai, xác thực vẫn không có truyền tới. Hoàng Vũ mỉm cười nói, là ta cảm giác được, chỉ muốn các ngươi tiến vào Vạn Ác Lâm trong phạm vi, liền không có cách nào chạy ra con mắt của ta, hoàng nên Mộ Ly Na công chúa đi tới Vạn Lâm. Hoàng Vũ từ Khố Nhĩ phía sau đi ra. Khi thấy Hoàng Vũ bóng người thời điểm, Molina công chúa nhất thời biến sắc mặt. Người là Hoàng Vũ? Đối với Hoàng Vũ, một lý nạ nhưng là không một chút nào xa lạ, tuy rằng không có thực sự được gặp diện, nhưng nàng nhưng biết rõ, chính mình phụ hoàng đều tại hắn tay bị thiệt thòi, thực lực của hắn vô cùng cường hãn, hơn nữa tiến bộ kinh người, chính mình lần này mục đích, một trong chính là muốn đối phó Hoàng Vũ. Nhưng vào giờ phút này, nhìn thấy Hoàng Vũ, tâm làm sao không kinh hãi. Nơi này nhưng là Vạn Đắc Lâm, là lũ ở đại tướng quân đại bản doanh, hắn xuất hiện ở đây, ý vị như thế nào, điểm này không cần nghĩ cũng rõ ràng. Mà trước mắt Khố Nghị ba người, xem ra là làm phản. Malu ở Đại Tốn Quân, rất khả năng tao ngộ lập thủ. Hắn chính là Hoàng Vũ. Lô Phạm mắt né qua một đạo hàn quang, Hoàng Vũ hắn cũng đã từng nghe nói, lần này mục đích của hắn chính là phụ trợ Lục ở Đại Tốn Quân, đem này vạn ác lâm đại bản doanh xử lý tốt, một cái khác, chính là hiệp trợ Mộ Ly Na công chúa đối phó Hoàng Vũ. Hoàng Vũ nghe vậy khẽ mỉm cười, nói, xem ra tên của ta cũng thật là vâng rồi, liền đại danh đỉnh đỉnh Mộ Ly Na công chúa đều biết, thật là làm cho thiếu gia ta thụ sủng nhược tinh đã là Hoàng Vũ, vậy thì nạp mạng đi đi. Lô di chuyển, tốc độ kinh người, hóa thành một vệt bóng đen, hướng về Hoàng Vũ vấp tới, tay một tấm đá lấy ra, tốc độ đã đạt đến cực hạn, tay bia đá cũng phóng to ra. Tử vong thiên bi. Được, quả nhiên là tử vong thiên bi. Hoàng Vũ cảm nhận được tử vong thiên bi sức mạnh, nhất thời ánh mắt sáng lên, này chính là mục đích của chính mình một trong, chỉ cần mình đạt được này một khối tử vong thiên bi, đồng thời dung hợp, thực lực của chính mình sẽ lần thứ hai tăng lên một tầng. Người có tử vong thiên bi, ta cũng có, vậy thì nhìn ai tử vong thiên bi càng lợi hại. Hoàng Vũ khẽ cười một tiếng, vung tay lên, một khối to lớn cổ xưa bia đá xuất hiện ở trước mặt của hắn, tử vong thiên bi, cho ta trấn áp. Tay cổ xưa bia đá, càng lúc càng lớn, uy thế kinh người. Quấn về Ngô Phạm xung kích quá khứ. Đáng chết, ngươi, ngươi làm sao cũng sẽ có tử vong thiên bi. Ngô Phạm nhất thời tâm hoàng hốt, rất hiển nhiên, Hoàng Vũ tay tử vong thiên bi, khí thế càng thêm uy mãnh, sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, mới miễn cửa ở một lúc, Ngô Phạm cũng cảm giác được không thích hợp, này Hoàng Vũ tay tử vong thiên bi, so với lên sức mạnh của chính mình phải cường đại hơn, cái chết của mình vong thiên bi căn bản là không có cách chống lại. Lẽ nào, lẽ nào Hoàng Vũ này không phải một khối tử vong thiên bi, mà là dung hợp hai khối hình thành. Nếu là như vậy, vậy mình căn bản không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Đối với Ngô Phạm tới nói, thực lực của bản thân cũng không phải cỡ nào cường hãn, lực chiến đấu của hắn 10% đều là bởi vì Tử Vong Thiên Bi, bây giờ Tử Vong Thiên Bi bị áp chế, thực lực của hắn nhất thời mất giá rất nhiều, có thể nói, bây giờ Ngô Phạm có thể có thời điểm toàn thịnh thành cũng đã rất tốt, thậm chí thành đô vẫn chưa tới. Khốn nạn, phá cho ta. Ngô Phạm cũng biết, mình đã đến thời khắc sinh tử, cắn răng một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, nhất thời để hắn tay Tử Vong Thiên Bi, ánh sáng càng to lớn hơn, càng mạnh hơn, càng là để Hoàng Vũ tay Tử Vong Thiên Bi cho đẩy lùi rất nhiều. Ai nha, còn thực là không tồi. Hoàng Vũ nở nụ cười tiêu đốt tinh huyết, đến thôi thúc tử vong thiên bi, cái tên này thật đúng là dốc hết vô liếng, có điều Hoàng Vũ cũng rõ ràng, nếu như hắn không làm như vậy, hắn khối này tử vong thiên bi liền muốn bị chấn áp xuống, một khi bị chấn áp xuống, vậy chính hắn cũng là xong đời. Có điều, như vậy còn chưa đủ đủ. Hoàng Vũ lạnh lùng nói, cho ta trấn áp xuống. Hoàng Vũ đánh ra một đạo pháp tác sức mạnh, khối này tử vong thiên bi, nhất thời lần thứ hai chấn đè lên, Nô Phạm lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Khốn nạn, khốn nạn A, ta sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Nô Phạm triệt để phẫn nộ, chợt quát một tiếng, Thiên Ma bí pháp, cho ta bảo chỉ nghe gầm lên giận dữ, nô phạm cả người khí thế lần thứ hai tăng lên. Hai tay nổi gân xanh, cả người trường lớn hơn một vòng, nguyên bản có điều là 1 mét 8 mấy, bây giờ đã biến thành hơn 2 mét tự nhân. Yêu, thực là không tồi, còn có thể biến thân. Hoàng Vũ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, mang theo một tia trào phúng, chê bữa, nô phàm, tử vong thiên bi nắm giữ người, thực lực không sai, thiên phú cũng không sai, có điều quá mứcỷ lại tử vong thiên bi, bây giờ tử vong thiên bi bị chính mình áp chế lại, thực lực của bản thân liền mất giá rất nhiều. Nếu như hắn không chết thiên bi, nói không chắc thành tựu sẽ càng cao hơn. Tử Vong Thiên Bi xác thực rất lợi hại, nhưng quá mức ỷ lại hắn, để Ngô phàm, mất đi tự thân sức chiến đấu, hoặc là nói, cường giả bản năng chiến đấu hết thể đều là dựa vào Tử Vong Thiên Bi. Bên kia Mộ Ly Na công chúa cho mày, Ngô Phạm một đường đang đeo đuổi hắn, nhưng Mộ Ly Na công chúa đối với hắn căn bản không có để ở trong lòng, lực chiến đấu của hắn mặc dù không tệ, nhưng hắn quá mức dựa vào Tử Vong Thiên Bi, không có Tử Vong Thiên Bi hắn chẳng là cái thá gì. Bây giờ liền bộc lộ ra hắn khuyết điểm đến rồi. Mặc dù đối với Ngô Phạm không có cái gì quá nhiều hảo cảm, thậm chí đối với hắn một đường lấy lòng, có chút phiền chán, nhưng dù sao hắn vẫn là phụ hoàng coi trọng người. Tuân nữa muốn đem muội muội gà gà cho hắn. Mỗi lý nạ ra tay rồi. Một thanh loan loan đoàn đao, phản phất có ma lực. Một đao chém ra, liên thanh âm đều không có. Có điều, lúc này, Kim Dao thân hình lóe lên che ở phía trước. Mỗi lý nạ công chúa, đối thủ của người là ta." Kim Dao nói. Lúc này Kim Dao khí thế hoàn toàn phóng thích ra ngoài, không phải là trước mắt thu lại lên, nhìn thấy Kim Dao này khí thế kinh khủng, mạnh mẽ uy thế, mỗi lý nạ công chúa nhất thời tăng mạnh áp lực. Linh cảnh đỉnh cao. Chuyện này, làm sao có khả năng?" Molina công chúa trợn to hai mắt, nàng nhưng là có thể nói mấy chục ngàn năm đến. Ma tộc thiên tài xuất sắc nhất, chỉ đứng sau cha mình Ma Hoàng Gạn tờ, mà trước mắt cô gái này, tuổi cùng mình không kém nhiều, nhưng nàng nhưng là linh cảnh đỉnh cao, so với mình còn phải cao hơn một cấp độ, điều này làm cho mỗi lì Nạ công chúa có chút căm giận. Không có cái gì không thể. Kim Dao mỉm cười nói, đối thủ của ngươi là ta, Mộ lì Nạ công chúa, ta nghe nói Mộ Lệ Nạ công chúa chính là ma giới vạn năm hiếm thấy thiên tài, chỉ đứng sau Ma Hoàng Gạn Tở, bây giờ ta cũng phải thử một chút, có phải là danh xứng mới thực. Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện. Chương 323. Chương 323, thu cái công chúa làm nha hoàn ngươi vẫn là quá yếu. Hoàng Vũ rêu cừ nói: "A, nộ, phẫn nộ, lúc này Ngô Phạm vẫn nộ tới cực điểm. Nhưng đối với Hoàng Vũ tới nói, vẫn như cũng không phải việc khó gì, tuy rằng lúc này Nô Phạm tu vi tăng lên dữ dội, đạt đến linh cảnh đỉnh cao, có điều, nơi này là Thần Long đại lục, Hoàng Vũ đã luyện hóa Long châu, có thể điều động thiên địa lực lượng phát tắc. Thiên địa lực lượng phát tắc, cho ta áp chế. Hoàng Vũ quá khẽ, Tử vong thiên bi, cho ta chấn áp. Lực lượng phát tắc ra chỉ, hơn nữa, Tử vong thiên bi hung mạnh trấn áp. Ngô Phạm tay Tử vong thiên bi, nhất thời bị hấp thu lại đây, cả người hắn cũng bị đánh bay. Tầm tầm ngã xuống đất, sống chết không rõ." Nhưng Hoàng Vũ biết rằng cái tên này còn chưa có chết bởi vì không nghe thấy hệ thống nhắc nhở có điều mặc dù là bất tử vậy cũng là trọng thương không có sức chiến đấu mà một mặt khác kim giao cùng mỗi ly nạ công chúa chiến đấu còn đang tiến hành kim giao Tuy rằng thực lực đạt đến linh cảnh đỉnh cao nhưng mỗi ly nạ công chúa thực lực cũng không yếu thêm vào có một bộ linh khí hộ thân thực lực của hai người tại sản sản với nhau khó phân thiên viên Hoàng Vũ cũng không muốn làm lỡ quá nhiều thời gian thân hình di động trong nháy mắt đi tới trước mà hai người kim giao người tránh ra ta tới đối phó nàng Vâng chủ nhân Kim giao mặc dù có chút không ổn, nhưng Hoàng Vũ nói rồi, nàng cũng chỉ có thể tránh ra. "Hoàng Vũ, ngươi, Ngô Phàm thật là một rắc rưỡi. Nhìn thấy Hoàng Vũ che ở trước mặt mình, mỗi Lệ Nạ công chúa biết rằng, Ngô Phàm đã bị phế rồi mất. Mà Lâm Viễn cũng xác thực xác thực đem Nô Phàm cho đánh chết, đánh chết Ngô Phàm, Tôn ra tử vong thiên bi khối thứ ba, còn phải một thứ cực phẩm linh thạch, còn những thứ đồ khác liền hoàn toàn không có. Để Hoàng Vũ gọi thẳng quỷ nghèo. "Ngươi đầu hàng đi." Đối với cái này công chúa ma tộc, Hoàng Vũ không có để ở trong lòng, thực lực của nàng dù không tệ, còn có một bộ linh khí hộ thân. Nhưng bây giờ cái chết của mình vòng thiên bi đã dung hợp ba khối, có thể phát huy ra chân chính tử vòng thiên bi 7 phần 10 uy lực, một cái linh bảo mạnh mẽ, phát huy ra 7 phần 10 uy lực, đó là biết bao cường hãn. Đầu hàng, ngươi để ta đầu hàng. Chuyện cười, đây thực sự là chuyện cười lớn, ngươi cho rằng ngươi đánh bại Ngô Phạm tên rác rưởi này, liền vô địch thiên hạ sao? Molina công chúa vừa nghe, không khỏi nợ nụ cười, nhìn Hoàng Vũ lớn tiếng nói, ta không phải là Ngô Phạm cái kia tên rác rưởi, ta Molina chính là ma giới ngoại trừ cha ta hoàng ở ngoài, thiên tài xuất sắc nhất, ngươi lại để ta đầu hàng. Ngươi quá đánh giá cao chính ngươi. Hoàng Vũ nói cô nàng này, còn rất tự tin, linh cảnh hậu kỳ tu vi, cái kia xác thực là không sai, thêm vào một bộ linh khí, càng là uy lực vô cùng, giống nhau linh cảnh đỉnh cao, cũng thật là không, có cách nào bắt nàng. Liên Nắm Kim Dao tới nói, Kim Dao cũng là linh cảnh đỉnh cao, cũng thật là không có cách nào bắt nàng. Hơn nữa, nói như vậy, mỗi người đều có một ít bí pháp, là ma giới công chúa, có thể nói ma giới thiên tài xuất sắc nhất, tự nhiên có một ít cường hàn bí pháp. Hừ, Hoàng Vũ, ngươi là ta ma giới đại họa tâm phúc, ta hôm nay liền vì ta ma giới diệt trừ ngươi. Mộ Lý công chúa nói xong, cả người khí thế bỗng nhiên tăng lên. Diệt trừ ta ta ngược lại muốn xem xem ngươi có cái gì có thể lại." Hoàng Vũ cười gần không nước, nếu như tại ma giới, vẫn đúng là khó nói, nhưng nơi này là Thần Long đại lục, chính mình sân nhà, có ưu thế ai chỉ thấy mộ Ly nạ công chúa vung tay lên, một thanh màu đỏ tím trường kiếm, xuất hiện tại tay, hướng về Hoàng Vũ đâm lại đây, từng đạo từng đạo ánh kiếm, giống như yên hoa giống như vậy, mỹ lệ đến cực hạn. Mỹ thì lại mỹ rồi, nhưng ẩn chứa khủng bố sắc cơ. Hoàng Vũ không dám xem thường, này một chiêu, so với cái kia Ngô Phàm muốn mạnh hơn rất nhiều, Hoàng Vũ điều động thiên địa lực lượng pháp tắc áp chế, nhưng kinh ngạc phát hiện, thiên địa này lực lượng pháp tác, áp chế hiệu quả, thực sự là nhỏ bé không đáng kể đánh vỡ lực lượng pháp tắc hạn chế, điểm này để Hoàng Vũ vô cùng kiếp sợ. Như vậy bí pháp chiêu thức, liên lực lượng pháp tắc đều không bị hạn chế, có thể thấy được y lực biết bao cường hãn. Thần Long hộ thuẫn. không hề có một chút do dự, Hoàng Vũ trước tiên cho mình bỏ thêm cái tấm chắn. Thần Long tê thiên thủ, phá cho ta. Tiến công chính là tốt nhất phòng thủ, tại cho mình bỏ thêm tấm chắn sau khi, Hoàng Vũ liền tăng lên khí thế, phát động tiến công, cả người hai tay giọ ra, hóa thành hai con to lớn long chảo, hướng về cái kia sàn lạn dược yên hoa giống nhau ánh chi xé ra quá khứ. Phản phất đem thiên địa không gian đều muốn xé rách. Roanh voanh liên tiếp tiếng nổ mạnh. Đinh Hải nhíu óc, khủng bố kinh khí bá tàn ra đến, trên mặt đất tầng đất bị miễn cưỡng cuốn lên, cắt bay đá chạy. Thường cây đại thụ bị nổ tận gốc, đất trời tối tăm. Thực lực yếu kém của Nhi đám người, bị này khủng bố kinh khí lan đến, bị xông ra mấy chục mét, dồn dập thổ huyết. Mộ Ly Na công chúa cũng không dễ chịu, tuy rằng có trang phục linh khí hộ thể, nhưng uy lực quá lớn, nằm ở chính diện xung kích nàng, bị chuẩn vi. Hoàng Vũ cũng cơ, cơ phát tắc, rồi này lồ kình khí xung kích. Lui về phía sau mấy bước, thấy Mộ công chúa bị phi, Hoàng Vũ biết rằng, nàng giờ khắc này tất nhiên bị thương. Cơ hội Đây là một cơ hội tuyệt vời. Thân phong bộ, hư không xuyên toa. Hoàng Vũ thân pháp triển khai đến cực hạn, sẽ rách hư không, xuyên thấu không gian, trong nháy mắt đi tới mỗi Ly Na công chúa phía sau, từ vòng tiên bi chấn áp xuống. Đáng chết. Mỗi Ly nạ công chúa cũng không phải hời hợt hạng người, trước mắt cùng kim giao đánh nhau, có điều là bởi vì tâm phản so sánh thú, vì vậy không có sử dụng tới tự thân mạnh mẽ bi pháp, cùng linh khí trang phục to lớn uy năng. Nhưng trước mắt, Hoàng Vũ quá mạnh mẽ, cường đại đến khiến người ta không thể tin được. Như quả không ngoài toàn lực, chính mình tuyệt không phải là đối thủ, liền trước mắt một đòn liền đủ để nhìn thấy, chính mình hiển nhiên là ở hạ phòng. Thậm chí, mình coi như là sử dụng mạnh nhất bí pháp, cũng chưa chắc có thể thắng lợi. Nếu như còn tiếp tục như vậy, chính mình rất khả năng liền muốn sống đời. Mộ Lý Na cắn răng một cái. Một tiếng khẽ thê, sức mạnh huyết mạch thiêu đốt. Thiên Ma Lu Vũ. Mỗi Lý Na cả người dường như một con bay lượn mỹ lệ hồ điệp giống như vậy, mỹ lệ đến cực hạ. Từng đạo từng đạo màu đen đường vòng cung tại không vận mèo. Toàn bộ không gian không ngừng lay động. Từng đạo từng đạo đường vòng cung, phản phát tràn ngập kỳ lạ mị lực, khiến người ta mê muội, không thể tự kiềm chế. Phản phát liền linh hồn đều bị, bị hấp dẫn tới. Hoàng Vũ tâm chấn động. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Này Thiên Ma là Vũ, thực sự là quá khủng bố. Muốn đòi mạng A nhưng này một chiêu duy năng còn không hết là như vậy. Hoàng Vũ tránh thoát này Thiên Ma loạn vũ hấp dẫn, ngay sau đó liền nhìn thấy hư không chi xuất hiện từng đạo từng đạo quỷ dị bóng người. Thiên Ma, là Thiên Ma, đây mới thực là Thiên Ma. Những ngày qua ma từng cái từng cái khuôn mặt dữ tợn, dường như muốn nuốt sống người ta, mà mục tiêu chính là Hoàng Vũ, bọn họ khóa chặt Hoàng Vũ, hướng về Hoàng Vũ vào tới. Vốn tưởng rằng này còn chỉ là ảo thuật, nhưng Hoàng Vũ linh đồng chi thuật mở ra, thêm vào thiên địa lực lượng pháp gia trì, kinh ngạc phát hiện, này cũng không chỉ là thuật, đây là thật sự Cái kia từng, cái từng, cái thiên ma, dĩ nhiên là chân thực, hơn nữa thực lực không yếu, yếu nhất đều là linh cảnh sơ kỳ. Từng cái từng cái linh cảnh thiên ma, số lượng, gộp lại có tới hơn trăm. Hơn trăm linh cảnh thiên ma, dương nhanh múa vút hướng về Hoàng Vũ xông lại, phải đem Hoàng Vũ xé thành mảnh vỡ. Molina lúc này sắc mặt vô cùng trắng xám, sử dụng tới này một chiêu thiên ma luân vũ, là nàng mạnh nhất bí pháp. "Chết đi, Hoàng Vũ, người chết đi cho ta." Nàng âm thanh có chút cuồng loạn. Đi cuồng, lúc này nàng đã điên cuồng đến cực hạn, tóc tản ra, từ lâu không có trước mắt cái kia cao quý. Chết tiệt! Hoàng Vũ cũng bị này hơn 100 thiên ma cho chấn kinh, rồi, này mỗi ly nạ công chúa lại cường đại như thế, như còn có thêm ma hoàng gạn tờ. chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng. 100 linh cảnh thiên ma. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Hoàng kim kiếm khí, vạn kiếm quý tông. Hoàng Vũ sử dụng tới quần công sở kỳ hữu. Từng đạo từng đạo hoàng kim kiếm khí từ trên người tản mắt ra, hướng về cái kia từng con từng con thiên ma công kích quá thứ. Kiếm khí đục vào, Ngày đó ma từng cái từng cái bị đánh đuổi, nhưng cũng không chết. Vẹn vẹn là bị thương mà thôi, cường hãn, dĩ nhiên là cường hãn như vậy. Hoàng Vũ chấn kinh rồi, những ngày qua ma cường đại như thế, Hoàng kim kiếm khí mạnh mẽ, Hoàng Vũ là lại quá là rõ ràng, chết ở chính mình hoàng kim kiếm khí bên dưới người, nhiều không kể xiết, trước mắt những ngày qua ma, bị chính mình hoàng kim kiếm khí đâm thủng, lại chỉ là bị thương mà thôi. Những ngày qua ma, không phải thực thể, dĩ nhiên không phải thực thể, mà là thuần túy ma khí năng lượng thể. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Nếu không phải thực thể, chỉ là năng lượng, linh hồn năng lượng, vậy mình liền có biện pháp tiêu diệt bọn họ. Hoàng Vũ khỏe miệng vung lên vẻ tươi cười. Hoàng kim kiếm khí không cách nào đánh chết, như vậy mình còn có biện pháp, chính là cái kia hư vô chi hỏa, chính mình từ lâu lĩnh ngộ hư vô chi hỏa có thể thiêu vạn vật linh hồn hư vô chi hỏa, đây đối với thể linh hồn tới nói, uy lực kinh khủng nhất. Hư vô chi hỏa, cho ta ra, thiêu. Hoàng Vũ vung tay lên, từng đạo từng đạo hỏa diễm, nhất thời từ tay tàn mắt ra, trong nháy mắt, liền trải rộng toàn bộ không gian. Từng đạo từng đạo thiên ma, bị hư vô chi hỏa chạm đến, nhất thời liền hóa thành hư vô. Từng tiếng kêu thảm thiết, ngày đó ma từ từ biến mất, không ở lại từng kia một dấu vết. Mỗi một cái thiên ma bị đánh chết, Mộ Ly Na công chúa sẽ bị thương một phần. Không đến bao lâu, những ngày qua ma liền bị toàn bộ tiêu đi, hóa thành hư vô tiêu tán tại không. Mà Mộ Ly Na công chúa lúc này sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng mang theo vết máu, suy yếu tới cực điểm. Những ngày qua ma là nàng cho gọi ra đến, cùng nàng có một tiêu tinh thần liên hệ. Hoàng Vũ đem những ngày qua ma toàn bộ đánh chết sau khi, Mộ Ly Na công chúa tao ngộ phản phệ. Thực lực của nàng còn chưa đủ lấy điều động nhiều như vậy thiên ma, không thể triệt để chặt đứt cùng thiên ma trong lúc đó liên hệ, vì vậy Hoàng Vũ đánh chết những ngày qua ma, liền làm cho nàng bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Lúc này Mộ Ly Na công chúa hoàn toàn không có sức chiến đấu. Hoàng Vũ một bước qua, đi tới Mộ Ly bên người, một cái niệm phong lại kinh mạch của nàng năng lượng. Lúc này Lý nạ hai mắt mang theo cửu hận, nhìn chằm chằm Hoàng Vũ, dường như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. "Ngươi giết ta đi, giết ngươi." "Này quá đáng tiếc." Hoàng Vũ khẽ mỉm cười, một tay nâng lên cằm của nàng, "Ta nhưng là cái thương hương tiếc mà người. ngươi xinh đẹp như vậy, làm sao nhận tâm giết đây?" "Hú hồn, ngươi vẫn là đường đường ma giới công chúa, mấy chục ngàn năm đến, ma giới thiên tài xuất sắc nhất đây, như vậy giết, quá lãng phí, ta còn khuyết thiếu một hầu gái nha hoàn, ta xem ngươi liền không tệ, người sau đó chính là ta nha hoàn." Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng tư viện. Chương 324. Trường 324 cơn giận của ma hoàng ơi. Ngươi, ngươi khốn nạn, có giỏi dễ ta. Mỗi Ly Na phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Viễn, trong miệng kêu lên. Ta nói rồi, ngươi bây giờ là ta nha hoàn, nô lệ, ngươi muốn làm chính là phận sự sự tình, ngươi phải có làm nha hoàn rất nộ, không phải vậy, thử hư, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết, nếu như ngươi không nghe lời, ta có 100 loại, 1000 loại phương pháp tới đối phó ngươi, đơn giản nhất trực tiếp nhất, chính là đưa ngươi ném đến một đám đốt đặc hiệu dược giá thú của làm, ta nghĩ chúng nó đối với như vậy một vị cao quý ma giới công chúa, là sẽ có rất hứng Thú. Lâm Viễn nhìn Mộ cười ha, ha. Phạm vật đây là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Mộ Lí Na vừa nghe, cả người run lập cập. "Này quá độc ác. Ngươi, ngươi có phải là người đàn ông? Dù là Mộ Lí Na kiên cường, không sợ chết, nhưng cũng bị Hoàng Vũ lời này dọa sợ, nếu như chuyện như vậy thật sự phát sinh, chuyện này quả là sống còn khó chịu hơn chết." Hoàng Vũ nghe vậy nở nụ cười, nói, "Ta có phải đàn ông hay không, ngươi sẽ biết." "Ngươi, ngươi dám chạm ta, ta, ta sẽ không khách khí với ngươi." Mộ lý Na không khỏi co rụt lại thân, mạnh mẽ trừng Hoàng Vũ một cái nói, "Ha Hoàng Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, không nói nữa, quay đầu. Xuống về kim giao mấy người đi tới. Nhìn thấy Khố Nhĩ mấy người bị thương dạng, Hoàng Vũ ném ra một bình đan dược. "Những này cho các ngươi, hảo hảo khôi phục, tiếp đó, chúng ta sẽ có một trận đại chiến, chỉ muốn các ngươi có đầy đủ chiến tích, ta sẽ cho các ngươi càng nhiều chỗ tốt, thậm chí đi đến thượng giới cũng là rất chuyện dễ dàng." Hoàng Vũ nói. Lúc này Khố Nhĩ đám người đối với Hoàng Vũ là khang khang một mực, ngược lại tính mạng bị đã không chê không nói, hơn nữa, Hoàng Vũ xác thực là cái cực kỳ mạnh mẽ, người cực kỳ khủng bố, thực lực của hắn sâu không lường được, có thể nói ma giới vạn năm đến, thiên tài xuất sắc nhất Ngũ công chúa đều bị bắt làm tù binh. Còn phải cái gì là không thể làm đến? Phải biết, trước mắt Mộ Ly Na công chúa triển khai ra bí pháp biết bao khủng bố, cho gọi ra hơn trăm linh cảnh tiên ma, lại bị hắn đánh bại dễ dàng, thực lực như vậy, e sợ ma hoàng cũng bất quá là như thế chứ. Đặc biệt là đang nhìn đến, Mộ Ly Na công chúa bị tóm sau khi, một bộ bé ngoan dạng, nhất thời đều trận to hai mắt, không thể tin được, Mộ Ly Na công chúa là người nào? Trên thực tế, nàng tại ma giới, ngoại trừ ma hoàng ở ngoài, bất luận người nào đều không đặt ở mắt, hơn nữa, thậm chí đối với ma hoàng bản thân mệnh lệnh, có lúc đều là bỏ mặc, không để ở trong lòng. Nàng thậm chí đều có thể dùng kiêu căng khó thuần bốn chữ để hình dung. Nhưng ở hoàng vũ người chủ nhân này trước mặt, nhưng là khéo léo như thế, điều này làm cho mấy người đều cơ hội không thể tin được, này cũng thật là một lì nạ công chỗ sao? Ma giới, Ma hoàng trong cung. Trên ngai vàng Ma hoàng gạn tờ chấn động mạnh một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Vậy hạ, vậy hạ." Ma hoàng thổ huyết, để mọi người tâm thập phần lo lắng. "Chết tiệt, thật là đáng chết." Ma hoàng gạn tờ lúc này phẫn nộ tới cực điểm, trước mắt chính mình phân thân bị diện, mà hiện tại chính mình phái đi thần long đại lục mấy vị đại tướng đều bọn mình liền con gái của chính mình Mộ Ly Na công chúa cũng bị trảo, điều này làm cho Ma Hoàng gạn tờ phẫn nộ tới cực điểm. Mục tiêu của chính mình, Long Châu đã bị người đoạt được, đồng thời luyện hóa, đây là Ma Hoàng càng khó khăn chịu đựng, vốn là cho rằng dựa vào Mộ Ly Na cùng Lô Phẩm, thêm vào lù ở đám người, đủ để đem Hoàng Vũ cho giết chết, Long Châu bởi vì không có bị triệt để luyện hóa, thì sẽ lần thứ hai khôi phục thành vì là vật vô chủ, khi đó, chính mình liền có thể thu được Long Châu, luyện hóa cho mình, nắm giữ toàn bộ thần long đại lục, thành vị là thần long chủ nhân của đại lục, khi đó, thực lực của chính mình sẽ không tiến thêm một bước nữa, đã như thế chính mình liền có thể phá tan hư không, tiến vào Tiên Vũ Đại Lục, tại Tiên Vũ Đại Lục chi, có thể xương vương sưng bá, thành vì là Tiên Vũ Đại Lục người thống trị. Nhưng Hoàng Vũ đem tất cả những thứ này đều hủy diệt rồi. Ma Hoàng biết bao phẫn nộ. Chính mình muốn tấn công Thần Long Đại Lục, không tiếc bất cứ giá nào, đều phải đem toàn bộ Thần Long Đại Lục khống chế tại tay, cái kia Long Châu nhất định muốn lấy được. Chúi đi vết máu ở khóe miệng, Ma Hoàng gạn tở vung tay lên nói, toàn quân chờ phân phó, sau 3 ngày, toàn diện tiến công Thần Long Đại Lục. Bảy hạ không thể à, thông đạo không có triệt để mở ra, hơn nữa Phá Long Đan vẫn không có chế ra đến, chúng ta tiến vào Thần Long Đại Lục vẫn là sẽ phải chịu áp chế, như vậy tùy tiện tiến công sẽ cho chúng ta tạo thành tổn thất rất lớn. Nghe được Ma Hoàng Gạn Tở muốn lập tức phát động tiến công, nhất thời thì có người khuyên ngăn trở nói: "Không cần nhiều lời, chuyên mệnh lệnh của ta, lập tức toàn quân, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, trong vòng một tháng, chỉ để đánh hạ thần long đại lục." Ma Hoàng nói xong nhắm hai mắt lại, khôi phục thương thế. Ma Hương Đại Lục Hoàng Vũ, lúc này mang người chạy tới Tiên Đạo Tông. Hắn nhưng lại không biết sau 3 ngày, Ma Hoàng Gạn Tở chính thức phát động tiến công. Lúc này Hoàng Vũ cùng Kim Dao đám người đi tới Tiên sau khi Tiên Đạo đại hội đã mở ra 2 ngày. Ra ngoài Hoàng Vũ dự liệu, Thiên đạo đại hội người chủ trì lại không phải Thẩm Nạn. Điều này làm cho Hoàng Vũ chân mày hơi nhíu lại. Thiên nhãn thuật mở ra, thiên địa lực lượng pháp tắc chắt xét. Lúc này mới phát hiện, Thẩm ngạn lại bị giam cầm lên. Hơn nữa, có hai người tại Thẩm ngạn trước mặt. Nay thực lực của hai người đều rất cao, đều là linh cảnh đỉnh cao. Hoàng Vũ tâm nói thầm, trước mắt tìm tới linh cảnh võ giả đều rất khó, nhưng hiện tại, này linh cảnh đỉnh cao lại đồng thời xuất hiện hai cái, lẽ nào này linh cảnh đỉnh cao võ giả là giao cải trắng sao? Như thế không đáng giá. Hoàng Vũ ra hiệu kim giao đám người chờ lại Hoàng Vũ nơi ở, mà Hoàng Vũ chính mình nhưng là chạy tới Tiên đạo tông một tối. Sau khi tiến bảo, Hoàng Vũ mới phát hiện, nắm lấy thẩm ngạn hai người gọi là Ngụy Hồng cùng Ngụy Nha. Hai người là sinh đôi huynh đệ, từ lúc ngàn năm trước cũng đã đạt đến linh cảnh đỉnh cao, qua nhiều năm như vậy, thực lực khó tiến vào nửa bước. Hơn nữa, bọn họ còn biết một cái tin, vậy thì là toàn bộ đại lục, tại vạn năm trước sau khi, nếu muốn vượt qua lôi kiếp, từ phá toái cảnh tăng lên tới linh cảnh, liền vô cùng khó khăn, qua nhiều năm như vậy, hầu như có thể nói là không có ai từ phá toái cảnh đỉnh cao đạt đến linh cảnh. Mà thẩm ngạn nhưng làm được, cho nên này liền gây nên hai huynh chú ý hắn khẳng định có bí mật gì chỉ cần mình hai người đạt được bí mật kia, tất nhiên có thể để cho chính mình hai huynh đệ tu vi tăng lên, đánh vỡ bình cảnh, tiến vào tầng thứ cao hơn. Vì tu vi tăng lên, hai người nắm lấy thẩm nạn, đem hắn nhốt tại này tiên đạo tông ngục tối bên trong, đến mức bắt hắn nói ra tu vi lên cấp bí mật. Nói, nói nhanh một chút, ngươi là làm sao từ phá toái cảnh đỉnh cao, vượt qua lôi kiếp, đặt đến linh cảnh. Ngụy Hồng một lòng bàn tay đánh vào thầm nạn trên mặt nói: Các ngươi sẽ hối hận, chủ nhân nhà ta, chắc chắn đem bọn ngươi thành mảnh, đến thời điểm sẽ để cho các ngươi thần hồn phá tán, biến thành cho bụi, không để lại một tia dấu vết. Liên đầu thai chuyển thế đều không có cơ hội. Thẩm Ngạn chợt lên giận dữ nhìn hai người nói: Người chủ nhân, xem ra, ngươi mặc dù có thể tăng cao tu vi vượt qua Lôi Kiếp, sống sót là cùng ngươi chủ nhân có quan hệ." Ngụy Nha nheo mắt lại, ở trong tối lao trì, đi rồi một vòng, lại nhìn Thẩm Ngạn nói rằng: "Thẩm Ngạn, ngươi chủ nhân là người nào?" "Hừ, có giỏi liền giết ta." Thẩm Ngạn nói. "Giết ngươi? Không, không, chúng ta sẽ không giết ngươi, Chỉ ít hiện tại sẽ không giết ngươi, nếu như nếu như giết ngươi, chúng ta còn làm sao tìm được đến chủ nhân của ngươi, tìm tới vượt qua thiên kiếp biện pháp đâu?" Ngụy Hồng vỗ vỗ thầm lặng mặt, cười nói: "Ngươi nằm mơ, tìm tới chủ nhân của ta, thử, chủ nhân ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này, đến thời điểm chính là các ngươi tận thế." Thẩm Nạn phun ra một ngụm nước bọn, rơi vào Ngụy Hồng trên mặt. Nộ, cực kỳ phẫn nộ. Ngụy Hồng đột nhiên một cái tát đánh vào Thẩm Nạn trên mặt, "Ngươi dám thổ nước bọn, muốn chết?" Nói xong, phải tiếp tục đánh. Mà Ngụy Nha một phát bắt được Ngụy Hồng cánh tay. "Ngụy Hồng, dừng tay, ngươi muốn đánh chết hắn sao?" "Đánh chết hắn, chúng ta muốn biết tin tức sẽ không có." "Thật thật tức chết ta." Ngụy Hồng Tâm tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng biết vào giờ phút này cái gì là trọng yếu nhất, đột nhiên hơi vung tay, lạnh rên một tiếng nói, khấu nạn, tiện nghi ngươi, đợi khi tìm được ngươi cái kia cái gọi là lão đại, lại cẩn thận chừng trị ngươi." Các ngươi đang tìm ta sao? Lúc này Hoàng Vũ đi ra, ngón tay bắn ra một đạo quả cầu lửa, đem quả tại thẩm nạn trên người xiển xích trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nhìn thấy tìm một màn, Ngụy Hồng Nghị nha hai huynh đệ, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Thủ đoạn như vậy, muốn cái gì dạng tu vi? Nay tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, hơn nữa hắn hiện tại là vô thanh vô tức. Suốt hiện tại chính mình trước mặt hai người, phải biết, chính mình hai huynh đệ thực lực nhưng là linh cảnh đỉnh cao, có thể nói, ở trên đại lục này, hầu như là vô địch, nhưng hiện tại, cái này thẩm ngạn thần bí chủ nhân, trước mắt người trẻ tuổi này, thủ đoạn quỷ dị như thế, người là ai? Hai người tâm kinh hãi, bày ra tiến công tư thế. Ta không chính là các ngươi phải tìm người, thẩm nạn chủ. Hoàng Vũ nhìn hai người trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hai người này thực lực không sai, nhưng đối với mình không có bất kỳ uy hiếp, bọn họ mặc dù là linh cảnh đỉnh cao, có điều, nhưng không giống mộ Ly Na như vậy, có một bộ linh khí hộ thân. Này hai huynh đệ, thậm chí ngay cả một cái linh khí đều không có, cùng đáng thương. Ngươi là Thẩm nạn chủ nhân. Hừ, là ngươi cái kia không thể tốt hơn, chiếm được toàn không không thời gian, được, rất tốt, tiểu, ngươi thức thời một chút, đem Thẩm nạn tu vi lên cấp bí mật nói cho chúng ta, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, không phải vậy. Hừ hừ. Ngụy Hung nắm chặt nắm đấm, quật kẹt văng vọng, từng bước một hướng về Hoàng Vũ đi tới. Không phải vậy làm sao? Ngươi muốn giết ta sao? Chỉ sợ ngươi vẫn không có cái kia năng lực. Hoàng Vũ khinh bỉ nhìn hắn nói. Giết người? Không, sẽ không, ta sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Nói Ngụy Hồng đột nhiên đánh ra một quyền, xông thẳng Hoàng Vũ ngực. Hoàng Vũ cũng một quyền đánh ra, hai nắm đấm đụng vào nhau. Rang rắc, xương vỡ vụn âm thanh chuyển đến. Ngay sau đó Ngụy Hồng téo lên thẳng thiết, ta tay, tả tay. Ngụy Nha kinh hãi không thôi, hắn có thể rõ ràng, chính mình sinh đôi đệ đệ Ngụy Hồng tu luyện chính là thể thuật, thân thể cực kỳ cường hãn, đủ để sánh ngang cực phẩm thiên khí, thậm chí chỉ thiếu chút nữa là có thể thành vì La khí, cái kia thân thể là cái gì độ, hắn tối quá là rõ ràng, hơn nữa khí lực cũng cường hãn đến cực hạn, Hùng chi hắn còn bám vào chân nguyên lực. Cú này, uy lực vô cùng Lại bị thiếu niên trước mắt này, nhẹ nhàng một quyền, sẽ không tí kèo sức lực đánh tan, còn đem Nguyễn Hồng nắm đấm đánh gãy, thực lực của hắn như vậy có thể thấy được chút ít, thêm vào trước mắt hòa tan siềng xích, vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, lần này, huynh đệ mình hai chỉ sợ là đá vào tấm sắt rồi. Cái tên Lâm Viện thỉnh thoảng thấy xuất hiện nhưng mình chẳng biết ở đâu ra, có phải tên khác của Hoàng Vũ có mọi người ơi, ai biết thì mê mở hoặc comment phê bên dưới cho mình biết nhé. Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.